Có điều, Phương Triệu dù sao không phải game vào người, bọn họ trong ngày thường đối với game ở ngoài tin tức hiểu rõ đến không nhiều. Thiên Cương đội trưởng Y Liễn Nguyên nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Kha Tư Mạc, cười nói, "Phương Tiên Sinh cùng diệt thế thời kỳ Diên châu nổi danh người lãnh đạo trùng tên trùng họ, Liệt Sĩ Phương Triệu là ta thần tượng, vì lẽ đó ta đối với Phương Tiên Sinh ấn tượng tương đối sâu." Kha Tư Mạc tiếp thu phỏng vấn lúc nói diệt thế thời kỳ người lãnh đạo sự tình, còn lấy Liệt Sĩ Phương Triệu sự tích lấy ra nêu ví dụ, việc này mọi người đều biết. Phương Triệu nhìn về phía hai S bên kia Kha Tư Mạc, chưa từng thấy không có nghĩa là không còn ở tự mình nằm không tới không chứng minh người khác không làm được coi như nghi vấn nhưng đối với liệt sĩ đến có cái ít nhất tôn trọng lần sau chú ý Kha Tư Mạc sì cười một tiếng ngươi tính là cái gì cùng liệt sĩ một cái tên vẫn đúng là coi mình là cái người lãnh đạo ngược lại nơi này liền bọn họ những người này không có cái khác truyền thông ở Phương Triệu với bọn hắn lại không phải cùng một vòng người hắn căn bản không có đem Phương Triệu để ở trong mắt Kha Tư Mạc, thân là đội trưởng Tạ Hách Trách cứ một tiếng quay đầu đối với Phương Triệu ấy nãy cười cận, chúng ta đối với liệt sĩ đương nhiên là tôn trọng bọn họ cũng không thể con lấy bất kính liệt sĩ tội danh nhưng bọn họ tôn trọng cũng chỉ là tôn trọng liệt sĩ, còn những người khác còn không có tư cách này. Nghe nói hỏa liệt chim sau đó có thể sẽ thủ tiêu giả lập thần tượng đại nôn, hy vọng đến thời điểm còn có thể nơi này nhìn thấy phương tiên sinh. Tạ Hách nhìn về phía Phương Triệu, cười đến một mặt khách khí, không có chuyện gì, quẹt thẻ là được. Phương Triệu móc ra một tấm hỏa liệt chim hoàng kim vi thẻ khách quý, tấm thẻ này là ngày hôm trước thu được thư mời thời điểm cùng nhau gửi đi qua. Bình thường loại này thẻ trừ phi hỏa liệt chim chủ động thu hồi, liền vẫn hữu hiệu, nắm thẻ người bất cứ lúc nào đều có thể đi vào diên châu phân bộ nhà lớn coi như không còn người chế tác thân phận, phương triệu như thường có thể đi vào nhà này nhà lầu. ta hách trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, thăm dò hỏi, phương tiên sinh cũng chơi hỏa liệt chim đêm, chơi, chơi thời gian không lâu, hai S cùng thiên cương người đều cùng nhau kéo kéo khoe miệng, trong lòng đồng thời nhảy ra một cái từ liễu bi, chơi thời gian không lâu, không phải liễu bi là cái gì? không biết phương tiên sinh dùng chính là loại nào cơ hội hình. ta hét hỏi, Đời mười huyễn tưởng khúc, phương triệu nói rằng, kha tư mạn, lao tử đều chỉ dùng chính là chín đợi bản đủ ra. Xung quanh nước giao đấu, kỵ tầm mắt không hề che giấu chút nào. Người dĩ nhiên dùng đời 10, có thể sử dụng sao? Hai S cùng Thiên Cương các đội viên một mặt thì đau, bởi vì đời thứ 10 hạt lượng, mấy người bọn hắn câu lạc bộ, trên căn bản chỉ có đội trưởng sử dụng đời thứ 10, những người khác đều là dùng chín đời bản nút ra. Lãng phí, quá lãng phí. Đời thứ 10 dĩ nhiên cho loại này người ngoài nghề sử dụng. Vậy thì chẳng trách, sử dụng đời thứ 10, hỏa liệt chim đều gửi ra hoàng kim vi thẻ. Ta Hách nói rằng, có điều hắn trọng điểm không phải cái này. Không biết Phương Tiên Sinh có hay không bán ra đời thứ 10 ý nguyện. Kỳ thực Phương Tiên Sinh ngươi mới vừa tiếp xúc game, không cần thiết sử dụng đời thứ 10, thế kỷ quốc chiến, trò chơi này, 6 đời trở lên đều có thể sử dụng, trái lại sử dụng đời thứ 10 sẽ có rất nhiều cảm giác khó chịu. Thiên cương người cũng đều nhìn về Phương Triệu, nếu như Phương Triệu đồng ý bán ra nói bọn họ cũng muốn tranh lấy một cái. Là một người nghề nghiệp tuyển thủ game, đều là nghiêng về sử dụng mới nhất cơ hội hình. "Không bán, ta dùng rất tốt." Phương Triệu nói rằng, "Giá tiền cùng có thể thương lượng. Ta không thiếu tiền." ý đến đối phương con chó đều giá trị một một trăm triệu, Tạ Hách còn thật sự không cách nào dùng tiền tài thay đổi phương triệu ý nghĩ. Còn Phương Triệu nói dùng rất tốt, hắn không tin. Xem xem thời gian, Phương Triệu cũng không còn với bọn hắn nhiều lời, hắn phải đến đem bộ ngành những người khác triệu tập lên, tuyên bố muốn bắt đầu rồi. "Chờ Phương Triệu rời đi." Kha Tư Mạc Thâm trầm mà cười nói, "Các ngươi nói, đến thời điểm nếu như đem hắn giết tới không dám đổ bộ game, hắn có phải là thì sẽ không lại chơi?" Những người khác đăm triệu. "Thật giống, có chút đạo lý." Chương 123, phóng ngựa lại đây. Phương Triệu không thể nghe qua Kha Tư Mạc nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán được, ở tận thế lăn lộn nhiều năm như vậy, mấy câu nói mấy cái ánh mắt, Phương Triệu liền có thể biết Kha Tư Mạc trong lòng đại khái đang suy nghĩ gì. Hắn mới vừa nói lên đời mười kiểu mẫu thời điểm, Kha Tư Mạc xem ánh mắt của hắn, hắn liền biết tiểu tử kia trong lòng lại đang suy nghĩ cái gì cái vật. Vừa nãy Kha Tư Mạc giọng nói kia Phương Triệu cũng không để ý, hắn coi như Kha Tư Mạc tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng nếu là đến thời điểm trong game tiếp tục không hiểu chuyện nói hắn không ngại rưới nặng tay nhường này, đứa nhỏ biết nên làm sao tôn trọng tiền bối. Đem tổ văn bọn họ triệu tập đến đồng thời, lên lầu chuẩn bị tiến vào hội trường. Phương Tiến Sinh Chờ. Đang chuẩn bị mang đội vào sân Phương Triệu quay đầu nhìn sang, là phụ trách cho hắn lắp đặt máy móc kỹ sư giả trạng gì, còn có không nhận ra người nào hết người, tuổi so với giả trạng gì muốn hơi trẻ một chút, nhìn so sánh ôn hòa, nhưng trên người lại có cấu người lãnh đạo khí thế. Nhìn lại một chút ngực hắn tiêu chí, luận chức vụ cấp bậc, thuộc về Hỏa Liệt Chim Diên Châu phân bộ cao tầng quản lý. Đây là chúng ta Diên Châu phân bộ tổng công trình sư Sapphire, có chút việc cần cùng Phương Tiến Sinh nói một chút. Giả trạng gì giới thiệu? nhìn thấy phương triệu phía sau cực quang hạng mục tổ người giả trạ gì khiến người ta trước đem bọn họ đưa vào hội trường sau đó xin mời phương triệu đến sát vách một gian nhỏ phòng nghỉ ngơi nói chuyện đời mười kiểu mẫu phương tiên sinh nên dùng đến rất tốt sạ phi nói rằng còn có thể có chuyện nói thẳng phương triệu cũng không nhận ra hai người này đem hắn gọi tới nơi này chỉ là vì hỏi dò máy móc sử dụng sạ phi cươi cận hỏi ngày hôm trước luyện tập thi đấu người kia là ngươi phương triệu dương mắt nhìn về phía sạ phi cùng giả trạ gì các ngươi không phải tra được khẩn đoán đoán đối đầu Phương Triệu tâm mắt, giả trạ gì đem nguyên bản Biệu Tốt lý do nuốt trở vào. Bất Đắc Di nói là tra xét, bất quá chúng ta không sẽ tiết lộ khách hàng việc riêng tư, tuyệt đối bảo mật, không ai sẽ nói ra đi. Sạ Phỉ cũng bảo đảm nói, bảo mật phương diện này chúng ta hỏa liệt chim vẫn làm rất khá, ngũ đại câu lạc độ người đều hỏi qua chúng ta, người biết chuyện này, một chữ đều không có tiết lộ. Phương Tiên Sinh ngươi hẳn phải biết, đời thứ 10 kiểu mẫu sẽ đem bộ phận số liệu truyền đến chúng ta nơi này, trên hợp đồng có ghi. Phương Triệu gật đầu, cái này hắn biết, lúc đó lắp đặt máy móc thời điểm giả trạ gì đã nói với hắn hắn cũng đồng ý đời thứ 10 kiểu mẫu bởi vì là mới kiểu mẫu là hỏa liệt chim coi trọng một cái đại hạng mục hiện tại chỉ là hạn lượng bán ra bọn họ cần giám sát một ít số liệu đi đối với đời thứ 10 tiến hành cải tiến có điều những kia số liệu chỉ liên quan đến bộ phận phương diện mỗi một hạng đều có sáng tỏ danh sách một loại trong đó chính là đối với máy móc tích hướng tổng hợp giá trị lúc đó giả trả gì cho phương triệu lắp đặt thời điểm hãy cùng phương triệu từng giải thích không chỉ là phương triệu diên châu cái khác sử dụng đời thứ 10 kiểu mẫu người đều là tình huống giống nhau đương nhiên cái này cũng là đối với người xử dũng phụ trách Một khi xuất hiện cái gì tình huống khắc thường, người sử dụng vẫn còn không nhận thấy được, bên này liền có thể thu được cảnh báo, đúng lúc làm ra ứng đối biện pháp. Luyện tập thi đấu trong ngày, Phương Tiên Sinh sử dụng đời 10 triệu mẫu, thích đứng giá trị đã vượt qua 95, cuối cùng dừng lại ở trên 96. Sạ Phi một lần nữa đánh giá một hồi Phương Triệu, toàn bộ Diên châu, Phương Tiên Sinh là duy nhất một cái hiện tại liền vượt qua 95 người. Con số này nhường dạ dạ gì lúc đó kinh ngạc và phẫn, hắn thậm chí không biết là số liệu xảy ra vấn đề, hay là thật đạt đến như vậy thích hứng giá trị, vì lẽ đó hắn lại theo số liệu Kiểm tra Phương Triệu đội bộ tình huống, mà Phương Triệu đội bộ cùng lọ góc, cùng luyện tập thi đấu trên người bí ẩn là đồng bộ. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 mới đăng ký người sử dụng, một đăng ký chính là cao cấp vip, số liệu còn đồng bộ, vậy cũng chỉ có Phương Triệu. Phát hiện cái này sau này giả trạ gì hay cùng người lãnh đạo trực tiếp xạ phỉ nói rồi, xạ phỉ trao quyền tra ID, vừa tìm, quả nhiên là giả trạ gì cảm thấy quả thực khó mà tin nổi. Diên Châu bên này sử dụng đời thứ 10 chỉ có 8 người, trong đó có 5 cái ở ngũ đại câu lạc bộ, 5 cái đội trưởng cấp bậc người đang sử dụng. Năm vị đội trưởng cũng quả thật có thể lực siêu quần, lần thứ nhất sử dụng thích hứng giá trị đều ở 90 trở lên, nhưng đến hiện tại cũng đều là 91, 95, cái này khu, nhưng Phương Triệu đang luyện tập thi đấu giữa lúc, thích thứ giá trị vẫn tăng lên trên đến 96. Vậy cũng là là đối với tại sao cha Phương Triệu ai đi làm ra giải thích, Phương Triệu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cảm tạ ngài lý giải, chúng ta sẽ bảo vệ dày đặc, bọn họ sẽ không biết. Dã trả gì rất rõ ràng, thời điểm như thế này đem chuyện này nói ra quả thực chính là hãm hại Phương Triệu, những kia thương mại câu lạc bộ đều là âm đoạn. Ngày hôm trước Phương Triệu giẫm 2S cùng bổ một cước, nếu như 2S cùng bổ muốn muốn trả thù nói đến thời điểm cùng game chính thức mở ra, Phương Triệu liền có thể có thể bị những kia giáo hoạt câu lạc bộ trước tiên cho vây quanh, sáng bên trong không tiện hạ thủ, lén lút cũng có thể sẽ làm ra một gì đó, game năm nhà giàu có cái nào không? Có điểm thủ đoạn. Bọn họ biết cũng không đáng kể. Phương Triệu nói rằng, "Sạ Phỉ cùng gia trả gì nghe vậy cũng chỉ cười cười, bọn họ coi như Phương Triệu còn trẻ, nói lời vô ích." Phương Triệu vẫn đúng là không phải nói lời vô ích, hắn sợ gì lúc đó lựa chọn ẩn dấu ID. Không phải sợ bọn họ vây chặt, mà là bởi vì để lộ ra đi nhất định sẽ có hơi phiền toái, tìm hắn người sẽ không thiếu, người của công ty, truyền thông người, câu lạc bộ game người vân vân, hắn thậm chí khả năng chơi game thời gian đều không có, game chính thức bắt đầu trước, hắn còn không muốn bị quấy rối, phá hoại chơi game hứng thú. Kỳ thực ngày hôm nay tìm Phương Tiên Sinh lại đây, còn có một việc tình, Phương Tiên Sinh đang luyện tập thi đấu trong ngày kết thúc game sau này đưa ra một phần người sử dụng đưa lại bảng ý kiến, chúng ta đã thụ lý, cũng truyền cho tổng bộ, nửa giờ trước tổng bộ mới cho ta ra lệnh, hy vọng Phương Tiên Sinh có thể gia nhập Thế Kỷ Cung Chiến. Game hạng mục cố vấn đoàn cũng tham dự game đánh giá. Ra trả gì là thất phục. Phương Triệu đưa ra cái kia phần đưa lại bảng ý kiến, có thể gây nên tổng công ty coi trọng cũng quyết định mời hắn gia nhập cố vấn đoàn cùng đánh giá đoàn, liền có thể biết cái kia phần bảng ý kiến quý giá, trong đó có rất nhiều nơi đều là cố vấn đoàn không có chú ý tới. Phương Triệu đưa ra ý kiến cùng kiến nghị giữa, cũng mang vào một chút tham khảo văn hiến, rất nhiều tư liệu còn so sánh liền, xem rất ít người, thậm chí dính đến một ít diệt thế thời kỳ bảo tồn ở kỷ niệm quán viết tay bút ký giữa nào đó đoạn lời nói, không phải trứng gà bên trong trọn xương mà là nói chúng tim đen. Tổng bộ cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài, đối với diệt thế thời kỳ lịch sử sát thực hiệu rất rõ, mới ở chứng thực Phương Triệu nói sau này, mời Phương Triệu gia nhập Cố vấn Đoàn. Cái này cũng là thế kỷ quốc chiến, hạng mục tổ Cố vấn Đoàn giữa, duy nhất một cái tuổi tác thấp hơn 30 tuổi người. Tuyên bố hội trường, Nhận yêu câu lạc bộ cùng truyền thông cùng cũng đã đến, hỏa liệt chim cái khác hợp tác đồng bọn cũng đều lục tục đến, những này hợp tác đồng bọn bên trong, không chỉ có ngân dục bên này cực quang hạng mục tổ, còn có chế tạo bạo long mô hình một cái nổi danh món đồ chơi sưởng thương nghiệp chờ chút hai s câu lạc bộ bên trái là hờ vđt giờ câu lạc bộ bên phải là bùm câu lạc bộ ba cái câu lạc bộ người chính đang cãi nhau hờ vđt giờ chào phúng hai s cùng bùm ở ngày hôm trước thi cá nhân luyện tập thi đấu xấu mặt hai s cùng bùm làm phản phúng hờ vđt giờ liền cái thi cá nhân thi đấu cũng không có tư cách hờ vđt giờ đội phó john bình Trần, cũng không thấy hai s bên kia tùy ý nhìn phía trước ngoài miệng nhưng không tha người là à chí ít chúng ta thừa nhận đối với cái kia không thông thạo các người đúng là dùng sức bứt phét kết quả đây còn không phải là bị dẫm xuống mất mặt nói đến các ngươi lúc đó ngã xe tư thế thật khốc à, đội chúng ta hiện tại còn bảo lưu các ngươi ngã xe cắt ra bức ảnh đây đáng tiếc các ngươi lúc đó đều mang theo mũ giáp không nhìn thấy biểu cảm nếu như có biểu cảm nói nhất định là như vậy thu hồi chân rôn biến sắc mặt hai mắt trừng lớn một bộ bị khiếp sợ đến ngậm biểu cảm dướn lấy trong đội những người khác cười vang thiên cương cùng siêu phàm câu lạc bộ người xem trò vui không che sự tình lớn theo chào phúng vừa nãy hai s cùng bùm chào phúng hở ve lúc giờ thời điểm bản đồ pháo liền bọn họ cũng đồng thời mắng chính tranh cãi ánh đèn biến đổi câu lạc bộ người cũng không cố trên cãi nhau Nguyên bản lười nhác nằm người cũng ngồi dậy, nghị luận các truyền thông cũng đều thu hồi cái khác việc vật vẽ, chuẩn bị bắt tin tức. Nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng mới trình diện, trước hội trường trước hai hàng đều không, hiện tại tuyên bố chuẩn bị bắt đầu, những người kia cũng tiến vào. Tiến vào đều là hỏa liệt chim diên châu phân bộ một ít nhân vật trọng yếu, cao tầng nhân viên quản lý, chủ yếu kỹ sư cùng cố vấn đoàn đại biểu các loại, những người này đều sắp xếp ngồi ở mặt trước mấy hàng. Nhưng ở đi vào trận này đội người giữa, nhưng có cái khiến người ta không tưởng tượng nổi bóng người. Tên kia tại sao ngồi dãy đầu? Kha Tư Mạc chỉ vào ra trận cái kia đội người giữa. Theo cùng đi ra trận Phương Triệu, hỏi, những người khác cũng chú ý tới. Mặt sau vào sân trong những người này, có Phương Triệu. Có điều tuyên bố bắt đầu, bọn họ cũng không thật là lớn tiếng nghị luận, đều chỉ là ở bên trong phát ra tin tức thảo luận. Tiểu tử kia làm sao có thể ngồi phía trước? Chẳng lẽ có cái khác bối cảnh? Không nên à, ta nhớ tới lúc đó tiểu tử kia mới ra tên thời điểm có người đã nói lai lịch của hắn, chính là cái phổ thông học sinh tốt nghiệp, không nghe nói có cái gì lớn bối cảnh. Chờ một lúc xem một chút đi, nếu như tiểu tử kia lên đài nói chuyện liền biết tại sao. Liền hắn ở loại này tuyên bố có thể lên đài nói chuyện hắn nhưng là cực quang hạng mục tổ người tổng phụ trách đừng quên hiện tại vẫn là cực quang ở đại ngôn đêm cho nên nói nên mau chóng phế bỏ giả lập thần tượng đại ngôn quy định này quả thực vô bổ mặc kệ tham gia tuyên bố người trong âm thầm ý tưởng gì tuyên bố vẫn là y đi theo trước sắp xếp lên mới báo trước mảnh công khai bối cảnh rằng giải xung quanh sản phẩm tuyên bố vân vân ngũ đại câu lạc bộ đội trưởng cũng đều đại biểu từng người câu lạc bộ xuống nói rồi vài câu năm cái trong đội cái cuối cùng lên đài hai ad câu lạc bộ đội trưởng tạ hách ở lên tiếng lúc cũng cầm một chút các truyền thông so sánh lưu ý ngày hôm trước luyện tập thi đấu, thi cá nhân thi đấu chúng ta không sở trường, sau đó cũng tổng kết ra rất nhiều vấn đề, chúng ta rất cảm tạ vị kia thần bí Lai xe, hắn cũng cho chúng ta trước thời gian phát hiện bản thân một vài vấn đề, có điều, ở chính thức trong đêm, chúng ta nhưng vẫn là Diên Châu Vương. Thiên Cương, Siêu Phàm, Bùng, hở về đúng giờ ba cái câu lạc bộ người gần như cùng lúc đó lên tiếng, nói láo, chờ tạ hách trở lại vị, ngũ đại câu lạc bộ trong lúc đó lại bắt đầu tiên chiến. Tranh luật ai mới thật sự là Diên Châu Vương. Hai tiểu tử kia thật muốn lên đài. Hai S một cái đội viên nói rằng, những người khác cũng hướng về phía trước nhìn sang. Vừa nãy người chủ trì giới thiệu phương triệu lúc, nói chính là Diên Châu đời 10 kiểu mẫu tám cái người sử dụng một trong, ghế bối cảnh âm nhạc người sáng tác một trong, cổ vấn đoàn cùng đánh giá đoàn một thành viên, cùng với hợp tác đại nôn cực quang hạng một người tổng phụ trách. Vẫn là cổ vấn đoàn cùng đánh giá đoàn người. Tiểu tử kia không phải soạn nhạc sao? Làm sao còn phụ trách cái này? Bởi vậy, có phải là không tốt hay không ra tay? Kha Tư Mặc cũng cau mày. Trên đài phương Triệu bổ sung vài điểm liên quan với thế kỷ cũ đồ vật, Lâm xuống đài trước nói rằng, có thể có chút người sẽ nghĩ đến thời điểm đem ta đánh tới không dám đổ bộ game, đối với cái này, ta có một câu nói. Phương Triệu dương mắt đảo qua đi, nhìn Như tùy ý một chút, nhường hai S người bên kia trên mặt có chốc lát không dễ chịu. Tiểu tử kia làm sao sẽ biết bọn họ muốn bị chặn hắn? Lẽ nào sẽ độc tâm thuật? Phóng ngựa lại đây. Phương Triệu bằng phẳng ngữ khí nói rằng, chỉ muốn các ngươi không hối hận là tốt rồi. Chương 124, ông chủ đừng sợ chúng ta bảo vệ ngươi. Hoắc. Tiểu tử này đủ điên cuồng a. Không phải cái nghề nghiệp tuyển thủ game như thế điên cuồng, ta cho rằng 2S Kha4 mạc đủ điên cuồng, không nghĩ tới còn có cái so với hắn càng điên cuồng. Phương Triệu câu nói kia nhường không ít câu lạc bộ game người bỉ môi. Một cái trung niên truyền thông người cảm khái nói, người trẻ tuổi là như vậy, lý giải lý giải. Bên ngoài hội trường, Tạ Du đang theo chiến hữu của chính mình nhóm tán gâu. Ngày hôm nay Tạ Du theo cực quang hạng mục tổ người đến Hỏa Liệt Chim Diên Châu phân bộ nhà lớn, đột tới ở đây làm bảo an chiến hữu, hắn ở trong hội trường nghe xong một chút liền đi ra, ngược lại Phương Triệu ở bên trong theo Hỏa Liệt Chim người. An toàn không thành vấn đề, không cần hắn theo, liền ở bên ngoài tìm Chiến Hữu chuyện, tán gẫu ở thành phố Tề An công tác trải qua. Hỏa Liệt Chim bên này công tác rất bận, game muốn mở ra nhà cuồng nhiệt fan nhiều, hơi một không chú ý liền sẽ có người chuẩn mất đi vào, đừng nói bên trong các loại triển lãm phẩm, làm hỏng cái khác máy móc, ta cũng đau lòng à. Tạ Du Chiến Hữu vừa nói vừa che ngực, hắn nhớ tới trước đó vài ngày mấy cái cuồng nhiệt fans đi vào trộm đời mười máy, bị tóm, nhưng làm hỏng mấy cái trưng bày phẩm, tổn thất mấy triệu, chút tiền này Hỏa Liệt Chim không nhìn ở trong mắt, nhưng bọn họ đau lòng a. Tuy sau đó tới cái kia mấy cái cuồng nhiệt fans cũng bồi thường, nhưng nhìn những kia như tác phẩm nghệ thuật giống như đặt ở trưng bày trên đài đồ vật ná hủy, liền không nhịn được đau lòng, bọn họ cũng là hỏa liệt chim fans, đối với hỏa liệt chim xuất phẩm mỗi một món đồ đều coi như chân bảo, đặc biệt là trưng bày giữa đài mặt những kia 40, 50 năm trước bản limited, cái kia đều là đáng giá kỷ niệm đồ vật, ý nghĩa phi phàm, hủy một cái ít một cái. Đặc biệt là gần nhất tuyên bố so sánh nhiều lần, ngoại trừ hỏa liệt chim fans, còn có cái khác câu lạc bộ game fans, cũng phải nhìn chằm chằm, bảo vệ tăng mạnh. Có điều hỏa liệt chim sát thực trả thù lao so sánh thoải mái. Ngươi đây, theo một cái so nhạc, không cảm thấy tệ nhạn. Tạ Du chiến hữu hỏi, "Vẫn được, lão bản ta trả thù lao cũng so sánh thoải mái, không thế nào tệ nhạn, năm nay còn đi Mộc Châu xem qua chăn dê thi đấu, phúc lợi đãi ngộ tốt." Tạ Du nói rằng, "Cũng là, ngươi người ông chủ kia không thiếu tiền, nghe nói một con chó đều giá trị quá trăm triệu. Hai, ông chủ của ngươi có hay không cái gì đặc thù ham mê? Nghe nói như bọn họ loại này làm nghệ thuật, so sánh các loại. Ngươi biết đến, làm nghệ thuật người, nơi này." Tạ Du chỉ chỉ đầu của mình, "Cả người không giống nhau." không có cách nào biết bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại phần lớn thời điểm đều chờ trong nhà, không cần ta, nhưng tiền lương không ít cho. Vậy ngươi rất dễ dàng à, không cần bên người bảo vệ còn như thường nắm tiền lương, cái nào giống chúng ta như thế mệt. Tạ Du chiến hưu cảm thán. Chúng ta làm bên người bảo tiêu, đương nhiên cần cơ hội biểu hiện mình, đem ông chủ bảo vệ cẩn thận, bảo vệ cẩn thận mới có tiền nắm, ông chủ cao hứng cũng trả thù lao nhiều, xem ở hắn trả thù lao nhiều phần trên, đến thời điểm lên game cũng che chở hắn. Tạ Du nói rằng, có thể chơi game, còn có thể nắm tiền lương, rất tốt nói không chừng đến thời điểm ông chủ của ngươi chơi một cao hứng, lại tăng lương cho ngươi. Ta còn nước ao ngươi đây, chúng ta là làm theo ca, tiểu tử ngươi công việc này tìm đến không sai, lúc nào ngươi muốn từ chức hoặc là bị tử, đề cử ta đi qua. Ha, ngươi còn theo ta cướp công tác đây. Hai người nói giỡn, đột nhiên thấy hội trường môn mở ra, bên trong hống thanh âm viên náo truyền ra. Được rồi, không nói, tuyên bố kết thúc, ta đến đưa bọn họ trở lại. Tả Du nhìn thấy trong máy truyền tin Phương Triệu nhắn lại, ta thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc, đến đi ra ngoài bảo vệ, có thời gian lại tán gẫu. Lần này Phương Triệu là cùng tổ văn bọn họ đồng thời, từ phía sau khắc một lối ra rời đi hội trường, cho Tả Du để lại cái lời nói, nhường Tả Du lái xe đi chờ chút. Bởi vì Phương Triệu lên đài lúc đã nói nói một ít truyền thông muốn phỏng vấn Phương Triệu, thế nhưng không thể thành công, một cái chớp mắt liền không gặp người liên quan toàn bộ cực quang hạng mục tổ người đều chưa thấy. Nếu không có vây lại Phương Triệu, bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, quay đầu liền đi phỏng vấn những người khác. Sạ Phỉ cùng giả trả Di đem phỏng vấn để cho người phát luôn, bọn họ thì lại trở lại văn phòng. Đáng tiếc Nếu như hắn từ nhỏ bị bồi dưỡng thành một cái nghề nghiệp tuyển thủ game nói hiện tại diên châu năm nhà giàu có e Sợ đều là một cướp, làm sao liền đi học soạn nhạc cơ chứ? Sa Phì vẫn cảm thấy Phương Triệu chọn sai chuyên nghiệp. Thiên phú tốt như vậy, xác thực đáng tiếc. Gia Trạ gì cũng đồng ý nói. Bọn họ vừa nãy theo tổng bộ bên kia hiểu rõ đến, lần này mở ra cho công chúng 100 đài đợi mười máy, vẫn đúng là cũng chỉ có Phương Triệu một cái qua 95 cái này khảm, cái khác châu cao nhất cũng là dừng lại ở 95. Hay là thích hứng giá trị sẽ theo máy móc sử dụng số lần mà tiếp tục lên cao, nhưng hiện giai đoạn chỉ có Phương Triệu một cái đạt đến 96, cao nhất điểm. vì lẽ đó xạ phì mới càng khái, một cái làm tuyển thủ game hạt giống tốt, dĩ nhiên lựa chọn soạn nhạc. Phương Triệu cũng không biết hỏa liệt chim người đối với hắn đánh giá, hắn nhường Tả Du trực tiếp lái xe đến nhà hắn, bởi vì tổ văn bọn họ muốn tiếp xúc thân mật đời thứ 10, thuận tiện ở nhà làm cái nhỏ liên hoan. Phương Triệu ở tuyên bố trên mà nói cũng bị truyền thông truyền ra ngoài, gây nên không ít lời ở bất mãn. hắn một cái nghiệp dư lại dám lấy ở năm nhà giàu có trước mặt bung lời, không sợ thua liền quần lót đều không dư thừa. Hiếm đời mười máy lưu thủ bên trong thời gian quá dài sao? Khoan hay nói, khả năng thật sự có người muốn dùng phương pháp này ép hắn bán đợi mười máy. Có câu cổ ngữ, gọi thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nếu như hắn đồng ý đem đợi mười bán đi cũng còn tốt, không chỉ có chính mình phải mái, còn có thể kiếm một món hời, nhưng hắn lại không muốn bán, coi như năm nhà giàu có không thể mất mặt mũi ra tay, những người khác cũng có đem hắn giết đến không dám lên đường, không lên đường không chơi game, đem tốt như vậy di động đặt trong nhà sinh bụi. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ bán, nói không chắc đến lúc đó bán giá tiền còn sẽ khá tốt. Hiện tại toàn cầu đều ở xào đời thứ mười máy, sao đến 60 triệu, ngày hôm qua có người tiền đơn nói, qua cái chừng 10 ngày đến xào đến 80 triệu. Cùng chính thức game lúc mới bắt đầu, nói không chắc được 100 triệu. tê, đời mười máy có tốt như vậy. Ngươi không hiểu, được kêu là phong cách. Đạt được nhiều là người muốn mua, ngày hôm qua còn nghe người ta nói, bởi vì là hỏa liệt chim sở hữu tiểu mẫu bên trong cái thứ nhất xương vỏ ngoài tiểu, thu gom giá trị rất cao, qua cái mấy chục năm giá trị tăng gấp đôi cũng là có thể. Ngược lại không có thiệt thòi. Ai có con đường? Bán nhà cho vay cũng là một đại lại đây đợi mười máy là không thể che giấu, vì lẽ đó Phương Triệu vừa bắt đầu không có ý định giấu, gần nhất muốn từ trong tay hắn mua đợi mười máy người càng ngày càng nhiều, Diên Châu tăng cái đợi mười máy, năm cái ở game nhà giàu không thể qua tay, mặt khác hai đại kẻ nắm giữ cũng là Diên Châu quyền quý, so sánh với đó, muốn mua cũng chỉ có thể theo Phương Triệu nơi này ra tay. Phương Triệu gần nhất thông tin đều thiết lập che đậy, thanh tĩnh chút. Cũng may rất nhanh cư dân mạng lại bị lấy tin tức về hắn rời đi sự chú ý. Tháng 9 các đại câu lạc bộ game trong lúc đó luyện tập thi đấu cũng bắt đầu tăng lên, đều ở cướp đầu đề. Lần này Phương Triệu không có nhúng tay những kia luyện tập thi đấu, như mọi người suy nghĩ như vậy, game làm giải trí đại quân chủ lực một trong, nín 10 năm game vòng hầu như mỗi ngày chiếm lĩnh đứng đầu 10 vị trí đầu, coi như không đầy đủ chiếm, cũng có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu bên trong một nhiều hơn phân. Nửa tin tức, hung hăng vượt trên truyền hình em nhạc minh tinh. Ngân Dực cũng đem trước dự trữ xong chức nghiệp nhân tài đẩy ra, không sánh bằng game nhà giàu, cùng mặt khác hai cái đối thủ cũ so một lần vẫn là có thể. Thời gian đảo mắt đến ngày mùng ngày 1 tháng 10, năm nay ngày này vừa vặn là cuối tuần, không ít người Hỏa Liệt Chim chính thức công bố mở ra thời gian là Hoàng Châu ngày mùng ngày 1 tháng 10 12 giờ trưa, Hoàng Châu nhanh hơn Diên Châu 6 tiếng, vì lẽ đó ở Diên Châu mở ra thời gian nhưng là buổi sáng 6 giờ. Sáng sớm 5 giờ thời điểm giả lập hạng mục độ ngành nhóm nội bộ liền bắt đầu náo nhiệt lên, Tổ Văn mấy cái đại khái hưng phấn đến một buổi tối không ngủ, nhưng rất có tinh thần. Tổ Văn, rốt Ní bọn họ những này kỹ thuật chỗ ở đều là một đám game kẻ ra đời, 10 năm trước bọn họ bởi vì tuổi quá nhỏ không có cơ hội, hiện tại rốt cục có thể gia nhập trận này toàn cầu tính tình tuyển. Mọi người vẫn đúng là sớm. Phương Triệu ở trong đám nói rằng, ơ, ông chủ sớm, ông chủ có hay không hưng phấn đến ngủ không yên. Rốt li hỏi, ngủ 7 tiếng. Phương Triệu nói, ông chủ, ngươi tiến vào game phải cẩn thận, có người muốn ở trong game trả ngươi. Bộ ngành nhân viên kỹ thuật phó ứng tiên nói rằng, bọn họ cũng đều biết Phương Triệu là ở giả lập hạng mục độ ngành dần dần sau khi thức dậy mới bắt đầu tốn ít thời gian chơi game, trước cũng nhiều là chơi một ít bắn súng game, hỏa liệt chim loại này loại cỡ lớn game vẫn là lần thứ nhất, khống chế dường như khó, mới vừa tiếp xúc người nhất định sẽ thất vọng hơn nữa sớm đã có người thả lời nói muốn chặn Phương Triệu vì lẽ đó bọn họ lo lắng Phương Triệu sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng mà tâm tình không tốt chớ suốt sáng a ông chủ đúng ông chủ đừng sợ chúng ta bảo vệ ngươi. muốn giết ngươi trước tiên dẫm lên chúng ta thi thể Tổ Văn nói rằng thời điểm như thế này đương nhiên muốn đừng trung tâm ta cũng ở đây Tả Du nói rằng quét hết cảm giác chuyện như vậy hắn đương nhiên cũng không thể là hậu gia công tử a ta không có sợ Phương Triệu nói lão bản ngươi hiện tại cảm giác gì Tô Văn hỏi nghĩ đến một một bài hát sở hữu trực tuyến giả lập hạng mục bộ nành người lão bà ngươi trong đầu lại bắt đầu vang dền mở mở chưa một trăm bất hủ mạnh mẽ ba chén rượu hồn hề về lên vào game cần thiết lập hình tượng và game id tên phương triệu ở bắt được đợi mười máy thời điểm liền đăng ký hỏa liệt chim xuất phẩm game thông dụng tài khoản hắn nghĩ đến rất nhiều id nhưng cũng đã có người sử dụng phương triệu cái này tên cũng có người sử dụng hẳn là cái nào trùng tên trùng họ đợi lê đem tên chiếm phía sau cùng gọi ra tiện tay đưa vào một cái sống thêm năm năm hệ thống biểu hiện không người chiếm dụng liền dùng cái này Đời trước Phương Triệu lúc sắp chết cũng là muốn có thể tiếp tục sống tiếp, loại kia trăm bước đi được 99 liền ngưng hẳn tiếc nuối hiện tại còn nhớ, chỉ là không nghĩ tới vừa mở mắt, trực tiếp nhảy đến 500 năm sau đó, chỗ chống 500 năm chỉ có thể thông qua hình ảnh đi tìm hiểu, tuy rằng vẫn như cũ có tiếc nuối, nhưng ít ra hắn nhìn thấy này 500 năm phát triển, nếu như những kia đám bạn già có thể biết mà nói nhất định sẽ ổn ảo sống thêm 500 năm, nếu như những người kia thật có thể sống thêm 500 năm, bây giờ còn có thể cùng Phương Triệu vừa thấy mặt. Đáng tiếc, không có nếu như mà hình tượng n Phương Triệu trực tiếp lựa chọn ở chính mình hiện tại hình tượng trên thoáng làm ra sửa chữa, Phương Triệu không nhớ rõ chính mình đời trước lúc tuổi còn trẻ cụ thể dung mạo ra sao, chỉ bằng trong ký ức mơ hồ ấn tượng sửa lại. Sau đó, ở trên mặt thêm hai vết sẹo. Nay cùng hắn đời trước sau đoạn thời kỳ hình tượng gần vui, thân cao những này bởi vì cùng hắn đời trước cũng gần vui, vì lẽ đó đều không có làm ra cải biến. Tổ Văn mấy người nhìn thấy Phương Triệu ở chính mình lên hình tượng trên tăng thêm vết sẹo lúc liền cười qua, nói, biết lao đại ngươi sùng bái liệt sĩ, liền vết sẹo đều phỏng theo liệt sĩ đến hai đạo. Phương Triệu cũng chỉ là cười cười, không có giải thích. Tổ văn đám người game hình tượng cũng không phải toàn bộ dùng bản thân hình tượng, bang phổ tụng người thật có chút thuộc địch, nhưng game hình tượng cao to uy mánh kiện mỹ tiên sinh giống như vậy, tổ văn game hình tượng giả thiết ở bản thân tương tự tính toán 80% cơ sở trên, tăng thêm nổ tung đầu cùng hai đạo quỷ dị ốm lượn râu mép. Những người khác, rất nhiều cùng tổ văn giống như, căn cứ vào bản thân hình tượng tăng thêm một ít cải biến, giả lập hạng mục độ ngành người tổ đội cùng tiến vào, người chơi khác cũng đồng dạng, game câu lạc bộ người đều là trực tiếp tổ đội cùng tiến vào, xác định chính thức sau khi tiến vào, trước mắt biến đổi, thế kỷ cũ ôn hòa hình ảnh bày ra. Trong trẹo tiếng đàn theo bắt đầu hình ảnh biến động có tiết tấu gõ, trước mắt hình ảnh cùng một ít bức tư liệu bên trong giới thiệu tương tự, cho nên nhìn thấy người cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc cảm giác, chỉ là chờ mong hình ảnh mau mau tới, bọn họ bức thiết muốn đi vào trong game đại triển quyển cước. Nghe nói bắt đầu đoạn ngắn có 2 phút. Có người nói: "Quá dài, làm sao liền không thể mau vào?" "Cùng đi cũng là 2 phút mà thôi." Tổ đội người lẫn nhau trò chuyện. Rất nhanh, tiếng đàn trở nên xa xôi mà mông lung, kéo dài âm phù phong trào, chậm chậm mà kiềm chế, mang theo trầm thấp tâm tình dây đàn tiếng vang lên lệnh mọi người yếu đối thần kinh căng thẳng. Tựa hồ có một ít thanh âm không hòa hài theo nơi xa xôi truyền đến, phảng phất người tiếng thều, vừa giống như là cái khắc vật thể chế tạo ra động tĩnh. Tâm nhìn bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có một cái cự thú trên mặt đất dưới bước lên, mặt đất như là một khối bị người nhấc lên run run thảm, dưới chân mặt đất xuất hiện nước toác, xuất hiện sâu không thấy đáy vết rách, cách đó không xa xuất hiện to lớn sụp đổ, chạy xe cổ cái cầu cao gãy vỡ, đại hạ trong nháy mắt sụp đổ, phồn hoa thành thị chớp mắt trở thành một vùng phế tích, xa xa bờ biển thành thị bị biển gầm nuốt chửng, cự luân lật thiên thạch thiên hàng, núi lửa phun trào, bầu, trời bị long đong dây đàn kích thích tiếng rung diễn tấu như là có người ở run lẩy bẩy, tiếng chống như đá tảng và chạm mặt đất nổ vang, vừa giống như là một cái không nhìn thấy bữa lớn một hồi dưới và chạm người nội tâm, nổ tung ánh lửa theo cánh đồng nhấc lên, che kín sở hữu tầm mắt, giống như liệt hỏa thiêu đốt địa ngục, toàn bộ thế giới đều xong. nghẹn ngào số băng ghi âm hắc ám sát thái, thương cảm trầm thấp dây đàn phảng phất trôn trong thành phố không ngừng lan tràn tuyệt vọng, chân thực thị giác súng kích, phối hợp căng thẳng thanh ngạc, tạo nên làm người nẹn thở bầu không khí. một đoạn điện tử giọng nói điện tử hiệu theo bên thay thổi qua qua, như là có ai ở bên người vội vàng chạy đưa nhúc nhích một chút các người chơi mẫn cảm thần kinh nguyên bản nghị luận The layer bất chi bất giác đỉnh chỉ lời nói tiano âm thanh nhàn nhạt tiến vào phản phất một ông già hồi tưởng phai màu ký ức âm thanh cùng ảnh kết hợp biểu diễn lịch sử bên trong cái kia đoạn sức mạnh mang tinh chất hủy diệt xung kích sau này bi thảm thế giới tâm nhìn bắt đầu kéo xa thành thị thu nhỏ lại nhà cao tầng biến mất biểu hiện ở sở hữu The layer trước mắt là một mảnh thu nhỏ lại thế giới bản đồ cánh đồng như dùng lá khô héo sau này u ám tràn đầy vết rách vết rách bên dưới là phun trào dung nham cùng muốn đốt cháy tất cả hỏa diễm nó biến hóa nói cho mọi người. Từ đó sau này, thế kỷ cũ kết thúc, diệt thế kỷ bắt đầu. Vẫn nặng nề như cũ dây đàn bên trong thẩm tấu một chút đi ăn nô trong trẻo. Âm nhạc trên cũng bắt đầu thể hiện hai loại sức mạnh tranh tài, một loại vì là thai nạn tán phá sát cơ hiện lộ hết, một loại khác thì lại vì là tuyệt điệu bên dưới ngoan cường chống lại. Tiết tấu không ngừng tăng mạnh, tiếng trống gõ cùng dây đàn kéo diễn tấu cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Này hai tầng chủ đề đan xen vào nhau, khó phân thắng bại. Thu nhỏ lại trên bản đồ cũng dần dần xuất hiện một chút như sao hành tinh giống như điểm sáng. Mỗi một khắc đều có mới điểm sáng xuất hiện, cũng có quang điểm mất đi. Còn có một chút quan điểm càng ngày càng lớn lên, mặc kệ thế nào, trên bản đồ nói tóm lại là quan điểm tăng nhanh. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu một cái cùng vận mệnh chống lại đoàn thể. Đó là nhân loại hy vọng. Âm hưởng phong phú đến toàn bộ hình ảnh, kèn hai là gió cùng kèn co luân phiên xuất hiện, như phế tích bên trên đứng lên linh hồn, âm ầm bộ gõ đại diện cho hoàng sợ qua đi cái kia phần lấm liệt, phảng phất cái kia như địa ngục thời đại bên trong, dân chạy nạn trải qua trở về từ coi chết sau liên hợp hăng hái kinh tâm động phách quá trình. Ngắn ngủi yên tĩnh trận qua đi, kèn đồng vui mừng, dây đàn Nhạc điện tử cùng vang lên tựa hồ từ xa xôi chân trời mà đến ôn tồn đan xen vào nhau, rất có sức giãn, tiết tấu kiên định, phát họa ra lớn lao khí phách. Cùng lúc đó, tấm kia toàn cầu bộ phận bức tranh trên, từ hai cực bắt đầu, như sóng chiều giống như lệnh mạnh, chỗ đi qua, khô héo khô nước như địa ngục liệt hỏa thiêu đốt nơi, theo cánh đồng hoang vu đến biển sừng, từng bước lắng lại. Nhìn tất cả những thứ này các người chơi rõ ràng, đây là thế giới ở cái kia đoạn lịch sử bên trong quá trình biến hóa, theo hai cực bắt đầu hướng về xích đạo lan tràn thu phục lữ trình, mà ngay ở mọi người cho rằng đã lúc kết thúc. Như từ xa xôi giới hạn mơ hồ ôn tồn đột nhiên cao vút lên, dây đàn chất hợp thành thành mấy không giống bộ âm, rõ ràng cao âm thanh giai điệu bộ âm ở ngoài, trung tâm không dễ phát hiện bên trong bộ âm cùng xa xôi cao vút ôn tồn dung hợp lại cùng nhau, khó có thể phân rõ. Tiếng nhạc như bên trong đất trời trong nháy mắt kéo bên mang sóng xanh biếc, lại phảng phất phá tan đêm tối sao mai ánh sáng hiện ra. Phảng phất có một đạo lạnh lẽo điện lưu chui vào cơ sống, thẳng tới tủy não lệnh người thân thể đều không khỏi run run một cái. Dưới chân mặt đất lần thứ 2 chấn động lên, nhưng không như thế ở vừa bắt đầu hai nạn mở ra lúc lay động, mà là có đồ vật dưới đất trồi lên. 12 cái sám trăng thân đá hiện lộ, chỉ bốc lên cái nhọn, đối với cái này người quen thuộc đã trong lòng hiểu rõ. Hoàng Châu nghĩa trang liệt sĩ bia kỷ niệm. Diên Châu nghĩa trang liệt sĩ bia kỷ niệm. Kỳ Châu. Đồng Châu. A Châu. Cẩm Châu. Lạc Châu. Lôi Châu. Mã Châu. Hề Châu. Mục Châu. Nhung Châu. 12 tòa. Ở vào toàn cầu 12 châu 12 tòa to lớn nhất nghĩa trang liệt sĩ bia kỷ niệm người bia, vụt lên từ mặt đất. Bên trên bích họa cùng phù điêu biểu hiện gào thét mà qua mưa đạn, đàn sen đ tái hiện cái kia đoạn dài đến một cái thế kỷ một trường máu me lịch sử, liếu xương mù lượn quanh như linh bạch hòa diễm, phảng phất không chết linh hồn, ở sử thi giống như rộng lớn, khí thế âm nhạc làm nổi bật bên dưới vĩnh viễn không thôi thiêu đốt. Nay không phải nhiệt huyết sôi trào nổ vang, mà là bắt nguồn từ yên tĩnh lừng lẫy. Âm nhạc ở nhớ lại trong thanh âm nhạc đi, hình ảnh cũng không biến đổi nữa, tâm nhìn bên trong lưu lại, chỉ có cái kia 12 tòa cao vóc bia mộ, cùng với bia mộ sau này những kia như chúng tinh bình thường nhỏ đi. Sở Hưu tiến vào game các người chơi, nguyên bản đầy đầu bạo bạo bạo giết giết giết, giờ khắc này nhưng như là bị rót một chậu nước lạnh. Trầm tính lại. Đối mặt 12 tòa trang nghiêm nghiêm túc thân bia, cùng với to lớn thân bia sau này vô số bia mộ, phản phất uống vào một chén lạnh lẽo rượu mạnh, chạm vào cực hẳn, nhưng bỏng đến có thủy Đây chính là hỏa liệt chim muốn lan truyền cho lần thứ nhất tiến vào game các người chơi tin tức. Nó bắt mắt không phải một mình hình tượng, mà là toàn thể. Là một đoạn lịch sử, một đám người. Diệt thế trăm năm, tử vong nhân số hơn trăm một trăm triệu, to lớn hy sinh bên dưới mới đổi được thế kỷ mới mở ra, cái kia dài đến một cái thế kỷ chiến tranh lấy bi tráng khốc liệt trình độ là bây giờ sinh sống ở 500 năm sau thế kỷ mới mọi người khó có thể cảm nhận được. rất nhiều người cho rằng thế kỷ cuộc chiến mở màn đoạn ngắn sẽ là một đoạn cảm xúc mãnh liệt dâng trào nhổ nấm hay hoặc là là một đoạn khủng bố máu tanh hù dọa nhưng trên thực tế hỏa liệt chim muốn lan truyền cho tớ lẽ ý tứ là diệt thế kỷ có rất nhiều hy sinh rất nhiều năng lực siêu quần người đồng dạng ở trong chiến tranh chết trận những này bi mộ chính là cảnh tỏ vẻ nhiều như vậy năng lực siêu quần người đều không có có thể sống sót các ngươi có thể sao mạnh mẽ nhất thuyết phục chính là nhường chính bọn hắn đi nhận thức sinh tồn là một loại tâm thái. Như vậy hiện tại, sở hưu đứng ở chỗ này đợi layer làm tốt đi vào địa ngục chuẩn bị sao? Có người phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, cảm giác bị này mở màn đoạn ngắn cho đánh có. Đúng rồi, vừa nãy là không phải có ai đang gọi ta? Không có a, không có ai kêu ngươi. Ngược lại ta không có gọi. Hắn đồng đội nói rằng, cái khác đồng đội cũng rồn rập lên tiếng. Ta cũng không có gọi. Ngươi nghe nhầm rồi chứ? Ta, ta vừa nãy thật giống vậy. Cũng nghe có người gọi ta. Một cái sợ hãi âm thanh nói rằng, lúc nào? Có người hỏi chính là vừa nãy bia mộ lúc đứng dậy. Người đây, người kia hỏi mới bắt đầu lên tiếng vị kia. Ta cũng vậy. Tê một trận cùng nhau hút không khí âm thanh. Cẩn thận về nghĩ một hồi, vừa nãy những này bia mộ bay lúc đứng dậy, thật giống là cảm giác có người âm thanh theo mặt sau này truyền đến. Trong đội một người do dự nói rằng, ngươi như thế nhấc lên, ta cũng thật giống có chút cảm giác kia. Quái đàn a, Mã các ngươi đừng nói. Nổi ra gà đều lên. Ha ha, liền điểm ấy căn đảm. Các ngươi sợ? Một cái gan lớn cười nhạo nói, cũng không phải sợ, chính là chính là cảm giác rất kỳ quái, có chút run cầm cập nhưng lại có chút hưng phấn, hại không nói ra được đó là cảm giác gì. Kỳ thực loại này dường như đối thoại, rất nhiều trong đội ngũ đều xuất hiện, có trong đội ngũ có học thanh nhạc đội viên, vừa vặn nghiên cứu qua giao hưởng khung âm nhạc, bọn họ theo các bằng hữu tiến vào game, một cái là nhàn rỗi vô liêu đi vào vui đùa một chút, một cái khác chính là nghe một chút năm nay hỏa liệt chim game mở màn đoạn ngắn bối cảnh âm thanh, theo bên trong học tập một chút, học âm nhạc các bạn học ngày hôm qua liền đang thảo luận mở màn đoạn ngắn bối cảnh âm thanh sẽ là cái nào vị đại sư tác phẩm, các đạo sư cũng đã nói. 10 năm trước Hỏa Liệt Chim, cái kia trò chơi mở màn ca khúc liền bị lấy ra làm địa điểm thi thi qua học sinh, nói không chắc năm nay cuộc thi đề cũng có liên quan đến năm nay mở màn ca khúc, bọn họ nghe thời điểm cũng càng chăm chú. Âm nhạc là game linh hồn tạo thành bộ phận, chỉ có những kia không chăm chú chế tác xưởng thương nghiệp mới có ở trên mặt này qua loa cho xong, chân chính thật lòng game chế tác thương nghiệp, tỉ như Hỏa Liệt Chim hàng Ngũ, đều sẽ cam lòng ở âm nhạc trên dưới lớn công phu. Có rất nhiều nhạc sĩ nóng lòng chứng minh chính mình, nhưng cuối cùng bị Hỏa Liệt Chim cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể bị mời đều là trong vòng danh nhân, mà có thể bị cuối cùng tuyển chọn tác phẩm. Đều là chiến thắng mấy chục danh gia tên làm ra đến, mở màn đoạn ngắn bối cảnh âm thanh càng là trọng yếu nhất, bọn họ những này học âm nhạc đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vì là toàn cầu đồng bộ mở ra, mỗi giờ không giống, có nhiều chỗ là dạ sáng, vì lẽ đó có người quyết định đồng hồ báo thức nửa đêm lên lên vào game, có người thẳng thắn trực tiếp thức đêm, vì là chính là ngay đầu tiên đi cảm thụ. Người chuyên nghiệp ở sau khi nghe xong, đã phản xạ có điều kiện mà bắt đầu phân tích rất nhiều học âm nhạc người đều biết, ở miêu tả thai nạn điện ảnh hoặc là phim phóng sự bên trong, âm nhạc vì biểu hiện ra mạnh mẽ có tính chấn động cùng kích thích tính tiếng vang hiệu quả, thường thường lợi dụng không hài hòa ôn tồn cùng không theo thông thường âm nhạc tổ hợp đi treo chọc tính giác cùng cảm quan. Nhưng thế kỷ mới chủ lưu bản quyền âm nhạc chế tác phòng làm việc, nhiều là lấy điện tử hợp thành vui mừng làm chủ, mặc dù là nhạc giao hưởng âm thanh, cũng có rất nhiều vì là điện tử mô phỏng tu âm thanh hợp thành, do đó thông qua loại này thanh nhạc nghệ thuật đi xây dựng thị giác cùng tính giác sung kích. Nhưng vừa nãy này đầu mở màn ca khúc, nhưng là cổ điển cùng mới chiều. Nhạc khí cùng điện tử dung hợp chỉ là âm nhạc phong cách không giống bọn họ trước đây nghe qua những kia hai nạn mảnh bên trong nhạc khúc như vậy lộ liễu nhưng đồng dạng tạo nên cực kỳ chấn động tính giác cùng cảm quan hiệu quả này bản lĩnh có thể làm được hoàn mỹ vận dụng mãnh liệt như vậy công lực không phải người trẻ tuổi cũng không đúng có thể đem cổ điện cùng thế kỷ mới phong cách nhạc hỗn hợp có thể đem điện tử cùng truyền thống nhạc khí hai người hoàn mỹ lợi dụng trước khí thế cùng chấn động cường độ cũng không hề yếu bọn họ nhớ tới một người cái kia nhấc lên giáo hưởng khung phong cách nhạc học tập chiều người đối với loại này âm nhạc cảm thấy hứng thú nhân sĩ chuyên nghiệp. Đều nghe qua Phương Triệu trước đây, trăm năm gì thế, bốn chương nhạc, mà vừa nay đoạn này mở màn âm nhạc, nhường bọn họ nghĩ tới rồi, trăm năm gì thế, bốn chương nhạc thứ ba chương nhạc, sứ mệnh, nhưng này hai đầu rồi lại tuyệt nhiên không giống, người trước hạt nhân là động, như động thái thiêu đốt nổ tung giống như sán lạng ánh lửa, người sau là yên tĩnh, như từ bia mộ bên trong giấy lên linh hồn chi hỏa, yên tĩnh, rồi lại lừng lẫy, Phương Triệu, có phải là hắn hay không? Đây là rất nhiều âm nhạc người chuyên nghiệp suy nghĩ trong lòng. Có điều thuần túy game các người chơi thì sẽ không đi chú ý những kia. bọn họ tuy rằng bởi vì mở màn đoạn ngắn cùng âm nhạc mà bình tĩnh điểm, nhưng vẫn là rất chờ mong game. Có điều lần này trong lòng bọn họ lòng cảnh giác nhưng nhấc lên, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú câu lạc bộ game người, bọn họ khả năng ở về những chuyện khác vô căn cứ, nhưng đối với game nhưng có nhạy cảm năng lực nhận biết. Tiếp đó có thể sẽ là một hồi gian nan hành trình. Dạ lập bộ ngành bên này, trước còn kêu gào chờ một lúc muốn bạo đầu bạo đầu bạo đầu tổ văn mấy cái cũng không lên tiếng. Bọn họ cũng nhận ra được hỏa liệt chim muốn lan truyền tin tức. Tả Du Du cầm cập một hồi. Hắn vừa nãy ở mở màn đoạn ngắn thời điểm, nghe cái kia bối cảnh âm thanh liền cảm giác không dễ chịu, hắn biết mở màn bối cảnh âm thanh là Phương Triệu sáng tác, mà làm bảo tiêu, hắn toàn bộ hành trình trải qua Phương Triệu lấy tài liệu lưu trình. Hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phương Triệu muốn đi nghĩa trang lấy tài liệu, bởi vì hỏa liệt chim mở màn đoạn ngắn, khởi điểm mắt chi bút chính là bia mộ. Cái này cần đè ép bao nhiêu ấm đầu người? Có điều, hỏa liệt chim bất kỳ hành vi đều là có mục đích, tả du đồng dạng nhận ra được, đón lấy e sợ sẽ rất gian nan. Lão đại, chuẩn bị đi vào sao? Những người khác nhìn về phía Phương Triệu Game tiến vào miệng, ngay ở 12 tòa bia mộ dưới chân. Chờ, Phương Triệu nói rằng, ở tiến vào miệng nơi này, kỳ thực có cái bái tế tuyển hạng, là trực tiếp tiến vào, vẫn là lựa chọn bái tế sau lại tiến vào. Nóng ruột ứng cử viên chọn trực tiếp đi vào, mà có hy vọng liệt sĩ nhóm phù hộ bọn họ kẻ may mắn, thì lại lựa chọn bái tế. Tổ Văn bọn họ có muốn trực tiếp tiến vào, có muốn bái tế, nhưng cuối cùng vẫn là xem Phương Triệu, bọn họ là lấy tổ đội Phương Thức tiến vào game, muốn đi vào tự nhiên là đồng thời tiến vào, hành động nhất trí. Nghe Phương Triệu nói chờ, bọn họ liền biết Phương Triệu lựa chọn. Cũng đúng lão đại có thể là phi thường sùng bái liệt sĩ. Rodney nói rằng, Phương Triệu không nói, nhìn một chút phía trước 12 tòa bia mộ, mỗi một tòa hắn đều đến xem không thực thể, hắn đối với những này bia mộ cảm tình, cùng với những cái khác người là không giống. ở mở màn đoạn ngắn đi qua sau này, trừ bọn họ ra vị trí nơi này vẫn là sáng, xa xa cũng đã tối lại, sẽ cùng ở bái tế khu bái tế thời điểm như vậy, to lớn bia mộ mặt sau những kia đến không hết bia mộ, như vũ trụ mênh mông phản chiếu ở mặt nước. Say nếu không biết trời ở nước, mạnh mẽ ba chén rượu hồn hề về. Cùng trước đây giống như. Phương Triệu lựa chọn chính là diệu tế. Đã lâu không gặp, ta đã từng thế giới. Tạ Du nhìn Phương Triệu một chút, không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Phương Triệu bái tế ánh mắt có chút khủng bố. Những người khác đối với Phương Triệu bái tế phương thức rất tò mò, vốn định đều đi theo dùng phương thức giống nhau bái tế, nhưng bị Phương Triệu ngăn cản, cuối cùng hay là dùng từng người quen thuộc phương thức bái tế. Tổ Văn còn cúc vài cái cung, một bên bái vừa nói, "Cầu các vị liệt sĩ phù hộ ta, đừng vận khí quá chiến lệnh, đừng chết đói." Giai Long Văn tự nói rồi chút lời nói sau này, đội ngũ mới chính thức tiến vào game. Làm đoàn đội bọn họ đều có bị đồng thời tùy cơ phân phối đến một chỗ nhà kho tả du nhìn trước mắt tình hình đây là một cái đặt tạp vật nhà kho tương đối rảnh rỗi như là bị người lật qua mấy cái thả tạp vật cái dương ngã trái ngã phải chất đống ở bên cạnh với bắt đầu sẽ đưa súng a tổ văn kiểm tra chính mình trang bị nhiều một khẩu súng đây chính là hỏa liệt chim nói mở màn lễ vật chứ ngày hôm qua hỏa liệt chim tổng bộ trang ép chính thức trên liền nói lên bắt đầu có đưa cho mọi người lễ vật nhỏ hy vọng mọi người yêu thích có súng là tốt rồi kha kha tại sao trong tay ta chỉ có đao không có súng Ta chính là súng. Súng này cũng quá già rồi. Liên điểm ấy viên đạn chơi cái len sợi. Một cái thế kỷ cũng phổ thông cảnh dụng súng lục, căn cứ súng hình, trong băng đạn 15 đến 20 viên đạn không giống nhau, không nhiều viên đạn, này cũng làm người ta khổ não. Lẽ nào, những nơi khác còn ẩn dấu đồ vật? Tổ Văn cùng rột nghĩ mấy cái thảo luận đi tìm tòi nhà thương khố này những nơi khác. Nhỏ rộng một chút, Phương Triệu nói rằng, Tổ Văn cười trả lời, biết biết, ai, lão đại ngươi thần kinh quá căng thẳng, đem nha chơi đến vui vẻ là được rồi, đừng nghiêm túc như vậy, ngược lại có ba cái tính mạng đây. Hắn cẩn thận nghe qua, không nghe xung quanh có cái gì khả nghi động tĩnh, lại nói, bọn họ làm kỹ thuật mấy cái cùng nhau chơi đùa game rất lâu, biết nói sao phối hợp, có người cảnh giới. Lại nói, lúc xuống chiến game thời điểm bọn họ gào thét âm thanh so với này càng to lớn hơn. Dù sao cũng là game, không có hoàn toàn dựa theo tình huống thật đến, tiến vào game sau này các người chơi đều có 3 cái tính mạng, có điều này 3 cái tính mạng dùng hết, chết một lần phải cách một tuần mới có thể đi lên nữa, đương nhiên, dùng tiền mua tính mạng cũng được, nhưng sớm nhất cũng chỉ có thể ở ngày thứ 2 mới có thể lọ dần. Đây là hỏa liệt chim sở hữu trong đêm ở HP trên thẻ đến tối nghiêm khắc một cái. Nói tóm lại, ba cái tính mạng điểm ấy vẫn để cho tổ văn bọn họ thoải mái không ít. Ngược lại chết một lần còn có thể đón lấy chơi nha. Phương Triệu muốn đi xung quanh nhìn một chút, bị tổ văn mấy người ngăn cản, lão đại ngươi ngay ở này ngồi, tìm đồ vật chúng ta đến là được. Thời điểm như thế này đến tướng lĩnh dẫn chăm sóc tốt. Tả Du liền canh giữ ở Phương Triệu bên cạnh, gật đầu nói, "Đứng, lão bản ngươi trước tiên ở đây ngồi, bọn họ đi tìm một chút xem có hay không đồ ăn, yên tâm, cứ đồ vật người hoặc là cổn thú cái gì, tới một cái ta mang một cái." Bên này có cái nhà bếp nhỏ mặt sau có người tiến vào một cái phòng. Ồ, đây là thế kỷ cũ máy hơi ép sao? Không, ta nhớ tới trong tài liệu đã nói, đây là thế kỷ cũ lò vi sóng. Phương Triệu nghe mấy người bọn hắn tiếng bàn luận, lần thứ hai nhắc nhở, ta khuyên các ngươi vẫn là nhỏ giọng một chút. Bên kia mấy người đại khái quá hưng phấn, cũng không có coi là chuyện to tát. Phương Triệu cũng sẽ không nói, yên tĩnh ngồi ở một cái đóng tấm ván gỗ trên cái hụt. Tạ Du muốn nói ông chủ, không cần quá sốt sắng, nhưng nhìn Phương Triệu nhìn phía trước cửa sắt lớn không biết đang suy nghĩ gì, lại mường lại, hắn luôn cảm thấy, ông chủ tiến vào game sau này. Trạng thái có chút không đúng, ánh mắt cũng sắc bén không ít, có điều cũng khả năng là cái kia hai vết xẹo lớp đường. Chương 126, không nghe lão nhân lời nói lọt gặp đợi. Mặt sau nhà bếp nhỏ bên trong, tổ văn mấy người đối với thế kỷ cũ đồ làm bếp cảm thấy rất hứng thú, bọn họ cái tuổi này, rất nhiều đều không phải lần đầu tiên chơi hỏa liệt chim game, nhưng cũng là lần thứ nhất ở game mở ra trong ngày tiến vào game. Sau khi trưởng thành, bọn họ liền có thể chính thức lên vào game, nhưng khi đó sau rất nhiều hướng dẫn cũng đã đi ra, trên căn bản đều là làm theo người khác kinh nghiệm đi chơi, không có lớn bao nhiêu kích thích tính. Nhưng hiện tại Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, trải nghiệm như thế này đối với yêu thích chơi game người tới nói rất mới mẻ. Coi như trước đây chơi đùa cùng diệt thế kỳ tương quan đem, nhưng không có cái nào game có thể cùng hỏa liệt chim này kiểu dáng so với, tinh xảo đến chi tiết nhỏ. Tổ Văn ở nhà bếp tìm kiếm ra một cái trứng gà, bởi vì đối với thế kỳ cũ lò vi sóng cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó đem trứng gà bỏ vào trong lò vi sóng chơi một chút. Có điện sao? Có. Này còn muốn thiết lập cái gì? Làm sao không phải chức năng? Thật phiến phức. Hai, tùy tiện chọn một rồi. Vậy thì cái này Máy móc bắt đầu vận chuyển. Tổ văn mấy cái vây quanh ở lò vi sóng trước mặt, đầu tụ lại cùng nhau, nhìn chăm chăm bên trong trứng gà, như là ở xem một cái vật hi hữu kiện. Phụ trách cảnh giới trương vũ cùng phó ứng thiên cũng không nhịn được tò mò hướng về bên kia xem, không biến hoa. Vừa dứt lời, liền nghe đến hoành một tiếng, sợ đến mấy người cùng nhau sau này nhảy một bước dài. Bạo, bạo, nổ a! Này trứng gà thả bên trong làm sao có bạo cơ chứ? Có phải là sử dụng không chính xác? Tống Miểu, lẽ nào ta phương pháp sử dụng không đúng? Tống Miểu cũng không hiểu. Khả năng đi ta lại chưa từng dùng, cái kia lại tìm ít đồ thử xem. Tổ văn còn chơi nghiện, nhìn có còn hay không cái gì. Hạt nơi này có cá. Bên ngoài, ngồi ở nhà kho trên thùng phương triệu không tiếng động mà thở dài một hơi, rất muốn đánh người. Trong coi ở bên cạnh hết chức trách Tả Du nghe được động tĩnh cũng không nhịn được hướng về bên kia liếc nhìn vài mắt, hắn cũng đối với thế kỷ cũ đồ vật hiếu kỳ. Trò chơi này loại trừ nhường mọi người cảm thụ diệt thế kỷ bối cảnh ở ngoài, cũng thỏa mãn mọi người đối với thế kỷ cũ lòng hiếu kỳ. Đây là một loại tình cảm. Vì lẽ đó hiện tại Tả Du nghe bên kia động tĩnh trong lòng hay cùng mèo móng nuốt bắt giống như a một tiếng hét thảm đánh vỡ vừa nãy sung sướng bầu không khí ta ít lao tử bị một con cá cắn tổ văn kêu lên theo bếp sau liền truyền đến ồn ào gõ âm thanh được rồi bàng phụ tùng nó không cử động chết rồi rất nhiều e ít ở sao bỏ thêm không 5 điểm mới không 5 điểm những người khác nghe có chút tiếc nuối ta xong tổ văn khóc tang nói rằng mấy người lần thứ hai đi tới phương triệu trước mặt trong đội làm chủ vẫn là phương triệu xảy ra vấn đề rồi nhất định phải trước tiên báo cho Phương Triệu. Rốt ni đem chuyện vừa rồi đơn giản đối với Phương Triệu nói rồi nói. Nguyên lai Tổ Văn ở tìm kiếm có còn hay không cái gì có thể chơi thời điểm. Nhìn thấy góc một cái che kín cái nắp bên trong thùng tựa hồ có đồ vật, cẩn thận vạch trần sau này. Phát hiện bên trong chỉ có hai cái to bằng lòng bàn tay cá, một cái đã lật lên cái bụng, không núp đích. Hiện nhiên là chết rồi. Khác một cái ở bên trong hể vải mà đi lại. Ngay ở Tổ Văn thả xuống cảnh giác thời điểm. Nguyên bản nhìn như hể vải cái tia cá nhỏ, đột nhiên nhảy lên cắn Tổ Văn một ngụm, tốc độ quá nhanh. Tổ Văn tránh tránh không kịp, tay bị đánh một hồi. Cái kia cá răng rải, nhảy ra dũng cá trên mặt đất lật nhảy, bàng phổ tụng từ phòng bếp môn sau lưng lấy ra một cái thiết côn, đem trên mặt đất cá đập chết, được không? Nam gài Eix tởm mà vừa nãy chỉ là bị đánh một hồi Tổ Văn, phát ra hiện tình trạng của chính mình biểu hiện như bệnh, nhất thời khóc đều không cách nào khóc. Theo thời gian trôi qua, hắn nhiễm bệnh giá trị càng ngày càng cao, cũng đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm, liền không có cách nào lại không chế chính mình, cùng giải quyết những kia bệnh biến sinh vật giống như công kích chính mình đồng đội. Không cần các ngươi, ta muốn tự mình chống đỡ. Tổ Văn rất có kinh nghiệm mà móc ra súng chống đỡ đầu mình, các đồng chí, chờ ta, nửa giờ sau, ta nhất định sẽ mang theo hướng dẫn trở về. Tin ta. Tổ Văn cũng xác thực hối hận, vừa nãy quá không cẩn thận, nhưng hắn cũng không nghĩ tới này so với hắn trước đây chơi đùa game còn muốn nham hiểm giả dối, một cái không đang chú ý cá nhỏ dĩ nhiên đem hắn cho cắn xuống đường, quả thực chính là vô cùng nực nhã. ầm, một tiếng súng vang, Tổ Văn tự mình chấm dứt sau này cũng theo biến mất tại chỗ. Phương Triệu nhắm mắt lại không lên tiếng, mấy người khác nhìn Phương Triệu sắc mặt không tốt lắm cũng không lên tiếng. Mấy người các ngươi. Phương Triệu mở mắt ra, Lão Đại, có dặn dò gì? Mấy người lần này thành thật hơn nhiều, cũng ý thức được chính mình mấy người vừa nay hành vi sát thực quá ngu, đại khái dẫn đến đến Lão Đại không cao hứng. Lò gấp đợi đi. Phương Triệu nói rằng, Mấy người cùng nhau nhìn về phía Phương Triệu, như là ở nhận biết Phương Triệu có phải là đang nói đùa. Lò gấp bình tĩnh nửa giờ đi lên nữa. Nha, đây là nhường bọn họ lò gấp tỉnh lại, cùng làm sai chuyện diện bích hối lỗi giống như. Mấy người nhìn nhau, rốt nỉ do dự hỏi Phương Triệu, chúng ta đều đi rồi, Lão Đại ngươi làm sao bây giờ? Có Tả Du ở. Nếu Phương Triệu đều nói như vậy, bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là ngoan ngoãn lọ gặp tốt, đừng tức giận đến ông chủ trừ tiền lương. Ngược lại Phương Triệu chỉ là nhường bọn họ lọ gặp diện bích hối lôi nửa giờ, nửa giờ sau này bọn họ lại cùng Tổ Văn cùng tiến lên đường, hay là còn có thể đem mới nhất hướng dẫn mang tới chia sẻ. Bảng Phụ Tụng. Phương Triệu gọi lại Bảng Phụ Tụng, trong tay thiết côn cho ta. Nha, tốt. Bảng Phụ Tụng cung kính mà cầm trong tay thiết côn đưa tới, sau đó ngoan ngoãn lọ gặp. Hắn luôn luôn đều rất nghe Phương Triệu. Chờ những người khác đều lọ gặp, trong kho hàng cũng chỉ còn giữ lại Phương Triệu cùng Tả Du. Tả Du suy nghĩ một chút, cảm giác mình tất yếu nói hai câu. Dù sao không phải nghề nghiệp đơn đội, cũng chỉ là lấy vui đùa làm chủ, kỳ thực mọi người chính là quá yếu kỷ, không cần vì là chuyện nhỏ này buồn phiền. Ta biết. Nhìn Phương Triệu không muốn nhiều lời, Tả Du cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hắn không hiểu, Phương Triệu liền làm ngồi ở chỗ này có ý gì, không đi tìm một chút đồ ăn cái gì. Đột nhiên, Tả Du ánh mắt nhất động, nhìn về phía một cái phương vị. Hắn nghe được bên kia truyền đến tiếng súng, vẫn là liên tục tiếng súng, cách đến không tính gần, nhưng cũng không phải đặc biệt xa. Hẳn là phụ cận những game thủ khác gặp phải sự tình. Có món đồ gì tới sao? Miên Đầu dự định khuyên Phương Triệu tìm chỗ trốn trốn một chút, liền nhìn Phương Triệu nắm thiết côn tay đang run rẩy. Đây là sợ sệt. Tạ Du trong lòng cười thầm. Phương Triệu cũng có điều là cái trường 20 người, chơi game trải qua cũng so với những người khác ít, vừa nãy ngủ Trang đến mức thật lợi hại, hiện tại không cũng bộc lộ ra bản tính. Kỳ thực thừa nhận sợ sệt cũng không có gì, cũng sẽ không dao động hắn bộ ngành lão đại địa vị, chết sĩ diện. Lẽ nào Phương Triệu biết chính hắn sẽ sợ, cho nên mới mượn tổ văn sự tình đem những người khác đều đánh đuổi? chính mình nhiều thích hướng một chút. Tà Du càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Có điều, nên nói vẫn phải nói. Ông chủ, ta nghe được có tiếng bước chân lại đây, còn có tiếng gạo, không ngừng một cái, cũng không phải người, khả năng là bệnh biến của thú, ngươi có muốn hay không trước tiên đi nhà bếp tránh một chút? Không cần. Cái kia chờ một lúc lão bản ngươi trốn ta mặt sau, yên tâm, có ta ở đến thời điểm nếu như thế không đúng, ngươi trước tiên lò gấp. Không nghe Phương Triệu đáp lại, Tà Du cũng không hỏi nữa, hắn nhìn chằm chằm nhà kho cửa sắt nơi đó. Mà quay lưng Phương Triệu Tà Du không thấy. Theo bên ngoài những tiếng bước chân kia cùng tiếng gào tới gần, Phương Triệu nắm thiết côn tay trái lại run rẩy càng ngày càng nhỏ, hầu như chính là ở bước chân đứng ở trước cửa sắt thời điểm. Ổn đi. Phương Triệu tựa hồ có thể nghe được chính mình như nổi trống giống như nhịp tim, còn có mạch máu bên trong dòng máu như nước sông chảy trổn lưu động tiếng vang. Hắn không phải sợ sệt, mà là kích động. Đại khái là đời mười máy tính năng quá tốt, liền hữu giác đều mô phỏng đến có bảy phần chân thật. Mỗi một lần hô hấp, trong không khí bẩn thỉu, máu canh, phảng phất cùng trong ký ức cái kia thời gian qua đi rất lâu thế giới chồng vào nhau. Sống lại tới nay tâm tình bị đè nén thật giống tìm tới một cái chỗ đột phá, liền muốn phun trào ra đến. Vành. Vành, Vành, Vành, đi tới trước cửa sắt bóng người gầm thét lên, dùng sức va chạm cửa sắt, bị xích sắt khóa lại cửa sắt không ngừng phát sinh kéo kẹt bang làng tiếng gì gì. xuyên thấu qua cửa sắt khe cửa, có thể xem đi ra bên ngoài những kia dính vết máu bóng người, chúng nó đỏ chót con mắt theo khe cửa nhìn trong kho hàng hai người, khiến cho người ác tâm hồn lời trẻ con nước theo thử răng nênh một bên nhỏ xuống. Diệt thế kỷ sơ kỳ, bởi vì đột nhiên rơi xuống thai nạn, bao quát nhân loại ở bên trong rất nhiều sinh vật đều xuất hiện bệnh biến, mặc kệ là trên trời bay vẫn là trong nước chơi, không một may mắn thoát khỏi bệnh biến sau này có mất đi lý trí, tính tình sôi, có có bởi vì bệnh biến dần dần suy vong, mà có thì lại sẽ ở bệnh biến cơ sở trên tiến một bước sản sinh dị biến, biến thành lực sát thương càng mạnh hơn khủng thú. Chúng nó yêu thích chỉ có máu tanh rất chóc, có đối với người hoặc là những sinh vật khác biểu hiện ra rất cường liệt công kích dục vọng. Rất nhiều không có bệnh biến sinh vật chịu khổ tàn sát, diệt thế kỷ diệt vong giống loài không cách nào thống kê. Đến thế kỷ mới hiện tại, một ít tích chữ lưu lại thế kỷ cũ sinh vật xương cốt hoặc là một ít hiếm thấy tiêu bản bị làm pizza tác phẩm nghệ thuật thu gom. Mặc dù hiện tại rất nhiều giống loài đã thông qua gen kỹ thuật phục sinh, nhưng thế kỷ cũ tiêu bản giá tiền nhưng vẫn ở cao không xuống. Đây là thế kỷ mới mọi người thế kỷ cũ tình cảm. Mà ngoài ra, diệt thế kỷ một ít sinh vật tiêu bản đồng dạng bị làm tác phẩm nghệ thuật thu gom, Phương Triệu nhớ tới đầu năm nay nhìn thấy loại cỡ lớn buổi đấu giá trên, một cái ở diệt thế kỷ sơ kỳ sản sinh tiêu bản bị một tên mục châu nhà siêu tập lấy 20 triệu giá cao mua chạy. Cái kia tiêu bản là diệt thế sơ kỳ, do quyền loại bệnh biến sản sinh một loại màu lông tươi đẹp sinh vật biến dị, ngay lúc đó nhà khoa học vì nghiên cứu cửa hàng bệnh độc làm một nhóm tiêu bản. Sau đó theo chiến loạn, qua tay nhiều người đến mỗi cái địa phương, mai cho đến diệt thế kỷ kết thúc, thế kỷ mới sáng lập sau này, cái kia may mắn còn sống sót trăm năm chưa ở chất lỏng bình bên trong tiêu bản, bị chế tắc thành khô giáo đặc thù tiêu bản, lại trải qua một ít chuyện, cuối cùng bị làm thành vật siêu tập bần đầu ra ra. Việc này ở Diên Châu rất nhiều người đều biết, loại sinh vật này ở internet rất là độ hot một quãng thời gian, mọi người đối với lịch sử ra cho nó lấy sinh vật học tên không có hứng thú, nhưng nhớ kỹ cư dân mạng cho nó lấy một cái thân thiết tên hai triệu. Hòa liệt chim nói đưa cho mọi người lễ vật nhỏ chỉ sợ cũng là cái này hiện tại ở đăng ký game ngày thứ nhất sở hữu các người chơi liền chịu khổ 20 triệu quần thể truy đổi. chương 127 thật không tiện diễn quá sâu cùng thế kỷ mới đại chúng nhóm quen thuộc tiêu bản tươi lệ dáng vẻ không giống trong game càng to lớn hơn trình độ hoàn nguyên nó vốn là dáng dấp cùng tính tình những này do khuynh bên trong bệnh biến mà đến cuồng thú trên người, màu lông như máu trên tre kín sâu cạn không đồng đều màu đỏ nâu vết máu nhai răng nanh, trong kẽ răng còn mang theo một ít máu thịt đỏ chót con ngươi bên trong phun trào ra hung dữ nhan sắc khí Khả năng lần thứ nhất nhìn thấy chúng nó lần này dáng dấp người sẽ bị phát sợ, đại đa số người tiếp xúc loại này đều chỉ là ở lịch sử sinh vật chương trình học trên, hoặc là một ít đơn giản trò chơi nhỏ bên trong, nhưng đối với Phương Triệu tới nói, lại như là một cái xa xưa mà quen thuộc ký ức bị một lần nữa nhắc lên. Đời trước vì sinh tồn, loại trừ bình thường cứu viện cùng tìm kiếm thức ăn cùng nhiệm vụ ở ngoài, chính là chủ động đi săn giết những này ở tận thế bên trong tinh chất công kích mãnh liệt bệnh biến quái vật, giết một cái liền ít một cái. Ngoài cửa sắt xiển xích đúng là không có bị lủng gãy, nhưng vốn là không bền chắc cửa sắt nhưng sắp bị trực tiếp đánh ngã khe cửa bên trong nhìn thấy những thân ảnh kia phóng thích điên cuồng khí tức sát phạt, chúng nó chỉ muốn đem trong kho hàng người cắn chết xé nát. Tả Du hít một hơi thật sâu, là một người có kinh nghiệm trước đặc chiến đội chiến sĩ, hắn cảm thấy tuy rằng trò chơi này hơi doan người, nhưng lấy năng lực của hắn, vẫn là có thể ứng phó. Thân thể của hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu ông chủ không muốn rời đi, hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nên chiến, đây là hắn đứng trung tâm cơ hội. Vành, cửa sắt bị phá tan, hướng trong kho hàng ngã xuống, phát sinh ầm một tiếng, đập đến dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Trong kho hàng vang vọng âm thanh như là đang chấn động người linh hồn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nhanh chóng liên tục thất liên tiếp. Ở cửa sắt ngã xuống trong nháy mắt đó, Tạ Du xuống trong tay phát huy ra nó cực hạn. Phía trước nhất ba con bệnh biến thú bị đánh bại. Bảy viên đạn đánh giết ba con bệnh biến thú, này xem như là không sai, nhưng đối với Tạ Du tới nói, cái thành tích này nhưng cũng không như vậy thỏa mãn. Ở dự tính của hắn bên trong, chằn đánh giết ba con, cần viên đạn nên ở 5 viên trở xuống. Lẽ nào là quá lâu không dùng súng, mới lạ hắn rõ ràng thường thường có đi sân bắn luyện tập, trong game cũng không dừng lại qua, nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Du cảm thấy hẳn là trong tay súng này tính năng không được, dù sao cũng là thế kỷ cũ lao súng, tính năng trên lệnh cũng có thể hiểu được. Ân, loại này lao giả khẳng định ảnh hưởng phát huy. Bên ngoài những kia bệnh biến thú cũng không có cho Tạ Du suy nghĩ thời gian, vừa nãy tụ tập ở ngoài cửa cũng không chỉ bà con, mà là 6 con. Mà nhà kho bên ngoài còn có cái khác bệnh biến thú nghe được động tĩnh, chạy qua bên này lại đây. Song tới mặt khác 3 con thân hình nhất chuyện, muốn vòng qua Tạ Du đánh về phía phía sau hắn phương triệu ở chân thực tận thế bên trong cũng là như thế, chúng nó tuy rằng bởi vì bệnh biến mà tính tình sôi, nhưng này loại chọn người yếu ra tay thiên tính nhưng còn khấp vào trong xương. Nếu như chỉ có Tả Du một cái, chúng nó có chỉ công kích Tả Du, nhưng Vương Triệu cùng Tả Du đồng thời, Tả Du vừa nãy vừa đối mặt liền giết ba con, điều này làm cho chúng nó lựa chọn trước tiên đối với trong kho hàng tên còn lại công kích. ầm ầm ầm, lại là nhanh chóng liên tục ba súng, chỉ là lần này chỉ đánh giết một cái, một con khác không bắn chúng chỗ yếu, chỉ là đánh cái lăn lại bỏ lên, như là không cảm giác được đau đớn giống như. Ông chủ, ngươi cẩn thận. Tạ Du tính toán còn lại viên đạn, hai súng giải quyết một cái, một con khác đã cách đến mức rất gần, đồng thời đã sắp muốn vòng qua hắn hướng phía sau Phương Triệu trên người nào. Tạ Du cũng không do dự, móc ra tổ văn lò gấp lúc ném cho hắn một cái ở nhà bếp tìm tới dao phay, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền phát hiện bên thay một trận vật thể kéo kình phong như, là một chiếc cao tốc chạy như bay đoàn tàu theo bên người gào thét mà qua. Phương Triệu trực tiếp đem vừa nãy ngồi qua cái kia dương gỗ vung lên, mạnh mẽ đện ở nhào tới bệnh biến khuyền trên người. Ngoành ca, dương gỗ bởi vì ra sức va chạm mà tan vỡ, đóng dừng tấm ván gỗ bẻ gãy. Con kia bệnh biến khuyển cũng bị đập cho sau này bay ra, đụng vào mới từ nhà kho ở ngoài chạy vào một con khác bệnh biến khuyển trên người. Phương Triệu tiến lên hai bước, theo tả du phía sau, đi tới tả du trước người, lạnh leo con sát, như đột nhiên rơi xuống mưa sối xả, phần phật dày đặc mà đập tới, cả người đều giống như là muốn nhấc lên bao tác. Tả du. Duy chỉ nắm dao phay tư thế, đần đột. Vành. Vành. Giang giác. Giang giác. Dương gỗ bị đập tan vỡ âm thanh tựa hồ còn chưa biến mất, liên tiếp cốt nục va chạm âm thanh liền rõ ràng truyền vào Tả Du trong chuy nương theo xương cốt gãy vỡ tiếng vang chính là bệnh biến khiển tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tả du trận to hai mắt, như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Con ngươi sau một khắc liền muốn bị trường ra viền mắt giống như một cái, hai con. ở mưa sối xả giống như công kích mãnh liệt côn sắt bên dưới, tới gần bệnh biến khiển liên tiếp bị đánh giết. Nhà kho ở ngoài còn không ngừng có bệnh thay đổi khiển đi vào, phương triệu biểu cảm cũng không thay đổi. bay về theo nhà kho ở ngoài chạy tới bệnh biến khiển, nhấc cánh tay liền động, nhìn như không có trương pháp gì, nhưng mỗi một lần đều là mục đích tính cực mạnh công kích. Côn sắt gõ ở xương bắp thịt trên âm thanh tại Tả Du nghe tới, nhưng phản phất từng trận tiếng sấm, nổ thành hắn không biết nên phản ứng ra sao. Một cái bệnh biến khuyễn bị gõ ngã xuống đất, nhưng chưa lập tức mất mạng, dãy rủa một lúc sau này, lại bò lên, khát máu ánh mắt cũng không phải nhìn về phía Phương Triệu, mà là nhìn chầm chầm Phương Triệu phía sau Tả Du, gầm nhẹ đã dậy liền phải tiếp tục vụ tới, sau một khắc chân sau bị người ta tóm lấy, ra sức bung ra ném nhửng cả người nó đều thoát ly bên trong, trên không trung ném ra một cái vòng tròn hồ, sau đó bay ra ngoài đập hướng về phía sau lại xuất hiện bóng người. Phương Triệu căn bản không cho chúng nó lên thời gian bước nhanh đi qua lại là một vòng liên tục đến công kích máy liệt giang giác vâng phương triệu trong tay dính đầy máu côn sắt đều có chút tối lượng trong ngay mắt phương triệu liền cầm cái kia côn sắt giết chết năm con bệnh biến quyển cầm dao phay tả du nhìn ra ngẩn người tại đó trên mặt biểu cảm gần như dại ra chuyện này chuyện này nay vẫn là hắn cái kia bả vai không thể chọn tay không thể cầm văn nghệ thanh niên ông chủ sao tả du trong lòng hầu như ở điên cuồng hét lên hắn đây mã tinh thần phân liệt chứ như thế cuồng bạo có phải là cũng bị bệnh độc nhiễm bệnh một cái côn sắt giết chết năm con bệnh biến khuyển sau này, phương triệu xem cũng không thấy tả du, đem đã không tự nhiên uốn lượn côn sắt ném, tỉnh táo lê xuống cầm trong tay găng tay, cái bao tay này nguyên bản là đặt ở trong dương gỗ loại kia công tắc dùng đông găng tay, có điều hiện tại đã nhún máu. đem nhún máu găng tay vứt trên đất, phương triệu móc ra súng, tiếp tục hướng về cửa kho hàng miệng đi tới, dơ lên nòng súng cũng phun ra chí mạng khói thuốc súng. ầm ầm, một viên đạn bắn trúng bệnh biến thú quèn cái cổ, một viên khác trực tiếp xuyên qua nó đỏ chót con người bắn vào trong đầu, thử đều không có dên một tiếng liền ngã xuống. ầm, ầm. Ẩm, ẩm. Loại trừ con thứ nhất là hai viên đạn giải quyết ở ngoài, mặt sau liên tiếp xuất hiện ở nhà kho trước bốn con bệnh biến quyển, hầu như đều là một phát súng lấy mạng. Tả Du nhìn Phương Triệu cất bước tràn đầy bệnh biến thú thi thể trên đất, loại kia chấn định cùng bình tĩnh, tuyệt không là mạnh mẽ giả ra đến. Mặc dù chỉ là nằm ở trong đêm, Tả Du đều có thể cảm nhận được Phương Triệu trên người không ngừng tản mát ra loại kia do như thực chất băng xương bình thường sát khí, còn có như vậy tinh chuẩn bắn súng, cũng làm cho Tả Du sản sinh một loại ảo giác cùng nhân sinh hoài nghi. Hắn cùng Phương Triệu đến cùng ai mới là đặc chiến đội đi ra? Mà liên tại Tạ Du sản sinh nhân sinh hoài nghi thời điểm, Phương Triệu lại đột nhiên xoay người nhìn về phía Tạ Du bên này, giơ tay chính là một thương. Lạnh lẽo tầm mắt, cả kinh Tạ Du hận không thể hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cả người tóc gáy đều muốn từng chiếc nổ đứng lên đến, da đầu càng là tê dại một hồi. Trong nháy mắt đó chân thực cảm giác, cho Tạ Du cảm giác phảng phất đã thoát ly đêm. Đây là phát điên liên đội bạn đều giết. Tạ Du trong đầu ý niệm này mới vừa nảy qua, liền nghe đến phía sau cách đó không xa động tĩnh. Xoay người, hắn mới phát hiện, Phương Triệu vừa nãy cái kia súng quay về không phải hắn mà là phía sau hắn một cái không biết lúc nào lẻn vào nửa cánh tay lớn loại nhỏ bệnh biến thú viên đạn trực tiếp bắn vào nó đầu bên trong tương tự một phát súng lấy mạng nhưng Tả Du khiếp sợ không chỉ là chuẩn sát dẫn tương tự còn có Phương Triệu bắn súng lúc loại kia không có bất kỳ dấu hiệu nhưng cực kỳ thẳng thắn bắn súng hành vi loại kia bình tĩnh bên dưới mạnh mẽ tự tin cảm giác này không phải một cái chưa bao giờ sở qua súng thật liệu bi có khả năng biểu hiện ra tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển nhường game có thể mô phỏng ra tiếp cận tình huống chân thực nhưng này loại tâm thái và khí thế nhưng là không có cách nào chỉ thông qua game mô phỏng đi ra sân bắn luyện tập cung, khẳng định không chỉ như vậy. Cùng với nói như một cái vận động viên, Phương Triệu càng như là một cái trải qua vô số vết chớp sát thủ. Tạm thời không có cái khác nguy cơ xuất hiện, cũng không nghe thấy xung quanh có cái gì khả nghi động tĩnh, trong kho hàng lại yên tĩnh lại, bầu không khí nhưng tương đương quỷ dị, Tả Du cảm giác như là ở vào mùa đông lạnh giá gió bắc bên trong. Người, Tả Du cảm giác mình miệng lưỡi có chút run rẩy, phát sinh phát âm đều run lên. Không biết tại sao, Tả Du trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở đối đầu Phương Triệu nhìn sang tầm mắt lúc, lại toàn bộ nuốt về trong bụng. Hắn rõ ràng biết quá nhiều không tốt. Phương Triệu mượn tổ văn sự tình đem những người khác đều đuổi xuống đường, ý đồ e sợ cũng không phải vì nhường độ ngành cái kia mấy cái bình tĩnh, mà là sợ dọa đến bọn họ. Mà chỉ đem hắn ở lại chỗ này, ý tứ là không dự định lừa gạt hắn, bây giờ là một người nghề nghiệp bảo tiêu, kín miệng là chuẩn bị yêu cầu, thiếp thân theo ông chủ thời gian cũng là dài nhất. Tả Du rõ ràng, e sợ từ hôm nay trở đi, vị ông chủ này là không lớn tính lại lừa gạt hắn. Ông chủ, ngươi vừa nãy thực sự là uy vũ bá khí. Lời nói đến mà sau, Tả Du mạnh mẽ đem máu tanh bạo lực chuyển đổi thành mặt khác bố chữ. Phương Triệu liếc mắt nhìn hắn, hả, thật không tiện, diễn quá sâu, hãm hại đại gia người diễn quá sâu, lừa gạt quỷ đây. Tả Du run run nhẹt lưỡi, dập nói lắc ba nói, ông chủ, ta buồn thề, có thể hay không trước tiên lỏ gặp đi giải quyết một hồi. Đúng. Suy nghĩ một chút, Phương Triệu lại nói, xuống sau nhường bọn họ đợi thêm nửa giờ. Là, đây là Tả Du tiền nhiệm bảo tiêu tới nay, chưa bao giờ có cung kính thái độ. Ngân dực tầng 50, giả lập hạng mục bộ ngành. Tả Du lỏ gập sau theo đem khoang đi ra, trong căn phòng này còn bày đặt bộ ngành mấy người khác lên khoang. Đây là để cho tiện chơi game, chuyên môn thu dọn đi ra một gian phòng, bày đặt mọi người mang tới công ty game thiết bị, cùng một màu hỏa liệt chim chín đời bản ụt ra, bao quát tả du chính mình cũng vậy. Đây chính là công ty rất nhiều người ước ao giả lập độ ngành địa phương, có tiền, tùy hứng. Tả du hiện tại hầu như ăn uống rừng đều ở công ty, tự nhiên cũng là cùng những người khác đồng thời. Trong phòng không có những người khác, tả du thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán, sắc mặt phức tạp, thở dài lắc đầu một cái, đi ra khỏi phòng. Bởi vì cuối tuần, không lên lớp. Tổ Văn cùng Rộn Nhi mấy người bọn hắn đều ở công ty cọ mạng cọ điện. Tả Du lúc đi ra, Tổ Văn mấy người chính đang thảo luận cái gì. Ồ, Tả Du, ngươi cũng treo. Lão đại đây. Tổ Văn nghi hoặc hỏi. Phí lời, ta mạng lớn lắm, buồn kệ mà thôi. Lão đại, Lão đại rất khỏe mạnh. Cuối cùng ba chữ Tả Du bỏ thêm trọng âm. Có điều những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Rộn Nhi còn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm sao di chuyển nhiều như vậy đổ mồ hôi? Rất nóng. Mắc mớ gì tới ngươi? Tả Du không muốn nói này một thân đổ mồ hôi là bị Phương Triệu sợ hay đến? nghĩ đến Vương Triệu mà nói Tạ Du lại nói, ông chủ để cho các ngươi tiếp tục diện bích hối lỗi nửa giờ. Bởi vì có người không có ở công ty, Tạ Du lại đang trong đám phát ra cái thông báo, nhường bọn họ chờ lâu nửa giờ lại lên đường. Tại sao? Ngươi có phải là lại dẫn đến ông chủ tức giận, vì lẽ đó liên lụy đến chúng ta? Tổ Văn hỏi. Đi đi đi, ông chủ tâm tư là chúng ta có thể đoán sao? Tự giác tuân thủ là được, muốn biết nguyên nhân đến thời điểm lọ rỉ người tự mình đi hỏi. Ta không đốc. Tổ Văn ngày hôm nay lọ rỉ liền bởi vì một cái tiểu ngư nhi ném một cái mạng, chính phản nhận ra đây đã dẫn đến ông chủ tức giận một lần, hắn mới không có ngốc đến đi ông chủ trước mặt chất vấn, ta vẫn là nhiều siêu tập một ít hữu dụng vật liệu đi. Ngày hôm nay phát ra hướng dẫn rất ít người a, một ít chuyên phát ra hướng dẫn đoàn đội, cho đến bây giờ phát ra đồ vật thật là ít rồi, chỉ nhắc tới tỉnh mọi người nhỏ nhỏ một chút, âm thanh có kích thích những kia nguyên bản vốn đã có vẻ bệnh thú loại lại sôi một cái. Tổ Văn bị cắn, Đại Khái cũng là bọn họ ở nhà bếp lời nói quá nhiều, đem nguyên bản có vẻ bệnh con cá kia kích đến lại nổi điên lên một cái, mà nhìn những kia đồng dạng bị cán xuống đường người cũng có cùng Tổ Văn giống như tình huống, Tổ Văn là bị cán. Những người khác bị chuột cắn, bị không biết tên sâu cắn, cùng các loại đều có. Không cẩn thận một điểm xuống lôi đài chính là, mới vừa lên đường liền treo. Nếu như đàng hoàng nghe lão đại mà nói là tốt rồi. Tổ Văn thở dài, bị phạt lọ gập bình tĩnh một giờ, quả thực chính là dày vò. Tả Du khoẹt miệng đánh cái liên tục, muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Triệu phạt bọn họ lọ gập chân tướng là không thể nói cho bọn họ biết. Lung lây đầu, Tả Du đi tới nước trà phòng, uống chén nước ăn nổi, sau đó ngồi ở bên cạnh chăm chú nghĩ lại đều nói thế giới giả lập bên trong có thể nhìn thấy người linh hồn bản chất trong game bạo lộ ra lẽ nào mới là Phương Triệu bản tính trước đó Tạ Du đối với Phương Triệu ấn tượng vẫn ở lại văn nghệ thanh niên nhãn mắt trên nhưng trải qua chuyện này hắn biết Phương Triệu tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ như vậy đột nhiên hồi tưởng lại hắn theo Phương Triệu ra ngoài lấy tài liệu thời điểm ở mỗi cái trong nghĩa trang bị người trông coi mộ nhìn chằm chằm tra thân phận tình hình những kia người trông coi mộ mỗi lần nhìn chăm chú người là ai là hắn Tạ Du không phải là Phương Triệu khi đó Tả Du cho rằng là Phương Triệu vị này nghệ thuật ra trên người loại kia vẻ thần kinh hấp dẫn người chồng coi mộ ánh mắt bây giờ nhìn lại được gọi là giỏi nhất người được nguy hiểm người chồng coi mộ vẫn luôn là đúng vừa nghĩ tới trước đây ở Phương Triệu trước mặt khoe khoang đắt sắc khoác lát tất hành vi Tả Du liền hận không thể cho mình một cái tát ngu xuẩn nổ Tổ Văn tiến vào nước trà phòng trâm trà thời điểm liền nhìn thấy Tả Du ôm đầu ngồi sồn ở trên ghế xà lồng nói thầm ta sai rồi ta thật sự sai rồi ha anh em nhận cái gì đả kích Tô Văn hỏi các ngươi không hiểu là một người nghề nghiệp bảo tiêu Ta áp lực rất lớn A. Trước 128, trời mới biết chúng ta trải qua cái gì. Tả du lò gập sau này, Phương Triệu lẳng lặng kéo dài cái dương gô ở trong kho hàng lẳng lặng ngồi một phút, thuận tiện dùng tích phân đổi không ít viên đạn. So với hiện thực tốt là, trong game mỗi người đều có một cái ba lô, một ít con vật nhỏ cũng có thể thả vào bên trong, bao quát băng đạn cùng đồ ăn vân vân. Phương Triệu không hề có một tiếng động cười cận. Nếu như hiện thực thật có thể như game như vậy, lúc đó cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Game dù sao chỉ là game, không phải cái kia chân thực Phương Triệu biết nơi này không phải hắn đã từng thế giới, chỉ là một cái giả lập cũng không hoàn chỉnh phục chế phẩm, thậm chí chỉ là một cái game mô cảnh, nhưng bởi vì quá mức chân thực, xung quanh những này liền có thể trong không khí di động mùi, đều có nhường Phương Triệu kiểm chế hồi lâu tâm tình sản sinh cơn sóng, sâu trong linh hồn phảng phất đánh nổi lên một hồi đến chế bao tác. Không thể quay về thời đại kia, cũng không muốn trở về, người bình thường đều không muốn bị tra tấn, hắn dùng gần một cái thế kỷ thời gian đi dốc sức làm, hiếm thấy có những người khác không có cách nào đạt được kỳ ngộ, đương nhiên đến hảo hảo hưởng thụ, đây là hắn Cùng với vô số người dùng một cái thế kỷ thời gian cùng sinh mệnh đổi lấy thế giới. Phương Triệu không phải hoài niệm thời đại kia, hắn chỉ là hoài niệm thời đại kia người. Hít sâu, như là đem trong lòng lẫm ức đều phát tiết đi ra. Không sai, là đến hảo hảo hưởng thụ. Chẳng qua, ở trước đó, áp chế hồi lâu lệ khí, thế nào cũng phải tìm cái con đường phát tiết, coi như hắn ở thế kỷ mới ngụy trang đến mức cùng những người khác không có khác biệt gì, nhưng linh hồn ký ức vẫn là cái kiếp như địa ngục 100 năm chiếm cứ chủ yếu, coi như hắn vẫn lấy các loại biện pháp áp chế, nhưng cũng không thể vẫn như vậy xuống hiện tại hắn tìm tới phát tiết con đường, này không phải là hắn vẫn chờ sao? Hay là người khác là mượn trò chơi này đi chiếm lối thoát, hay hoặc là vẹn vẹn chỉ là vì giải trí, còn có chút người là vì tìm kiếm kích thích, nhưng hắn không giống. Vừa nãy chỉ là một cái làm nóng người, nhưng giấu ở trong linh hồn những tia sao động ước số đã thức tỉnh, Phương Triệu cũng không có hiện tại liền ngừng tay. Tạ Du không ở cũng vừa hay, hai mắt bởi vì trong linh hồn những tia sao động ước số mà tuân ra hương phấn hào quang, rất nhanh thu lại trong chớp mắt, Phương Triệu cả người cũng giống như là hòa vào nhà kho này, khí tức cùng bốn phía phối hợp loại trừ cái này dựng hàng hóa nhà kho cùng với mặt sau nhà bếp ở ngoài, nhà lầu còn có thật nhiều gian phòng, đại khái là công nhân phòng ngủ. Phương Triệu không lọt qua bất kỳ một tia nhỏ bé âm thanh, hắn có thể đem một ca khúc bên trong mỗi một cái âm tiết mỗi một loại nhạc khí đều phân biệt ra được, tương tự cũng có thể theo tạm trong tiếng phân biệt ra được dấu ở động tĩnh bên trong. Nhà lầu bên trong gian phòng có người, cũng không tính là người, bởi vì bọn họ đã thoát ly người bình thường phạm trụ, ở diệt thế kỷ, những này người cùng những kia bệnh biến động vật như thế, mất đi nguyên bản ý thức mà trở nên khát máu sôi rất có tính chất công kích, bọn họ sẽ bảo vệ cầm sự công kích này tính mại đến tận thân thể lại không cách nào cung cấp hành động năng lượng mà chết, không cách nào cứu trị. Có người nhiễm bệnh, tự nhiên cũng có may mắn còn sống sót người, mà may mắn còn sống sót thân thể bên trong đều sản sinh kháng thể, có thể chống lại loại kia xôi bệnh độc nhiễm bệnh. Thế kỷ mới thân thể bên trong cũng tương tự có, còn có tương quan y lý học thủ đoạn phòng ngự, đã từng những kia uy hiếp trí mạng cũng không cách nào quay đầu trở lại. Nhưng ở riêng thế kỷ, loại này nhiễm bệnh bệnh độc người, tương tự bị phân chia đến tất phải giết chết vào. Kim loại hàn quang lóe lên, khuôn mặt giữ tận hai mắt đỏ chót xôi người lây ngã xuống, ở cổ của hắn nhiều một cái vết thương nhanh như tia chớp một đao cắt đứt đoạn mất hắn não làm, cũng tách ra hắn não bộ cùng thân thể tín hiệu phát ra. Nếu như là một cái người bình thường, gặp như thế một đao đã sớm chết, những này người lây không có lập tức tử vong, nhưng cũng không cách nào lại có thêm bất kỳ tính chất công kích động tác, chỉ có thể cũng ở nơi đó chờ chết. Trong game như vậy, ở Diệt Thế Kỉ cũng giống như thế. Phương Triệu lần lượt từng cái thanh lý kho nhà lầu sở hữu gian phòng, liền ra nhà kho. Thanh lý nhà kho chỉ là vì cho Tổ Văn bọn họ một cái an toàn chút địa phương, đến thời điểm Tổ Văn mấy cái lại lên đường, liền không dùng tiếp tục thanh lý nhà lầu gian phòng mà ở này sau này mới là Phương Triệu chính mình giải trí thời gian. Người lây, giết. Bệnh biến thú, giết. Phương Triệu cả người lại như là trong thảo nguyên phục kích con mồi báo, mặc kệ là di động cùng ẩn nút thân pháp, vẫn là cái kia một tay tinh chuẩn đến nhanh chóng bắn súng, thả sách giáo khoa giữa cũng có khiến người ta cảm thấy khuyết đại, đừng nói tả du loại này đặc chiến đội đi ra người, coi như là rất nhiều nắm dự phong phú chiến trường kinh nghiệm chiến sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Đổi băng đạn bằng tốc độ kinh người tiêu hao, nhưng nếu là xem tích phân, nhưng có thể phát hiện, tuy rằng đổi không ít băng đạn, nhưng tích phân vẫn cứ cực lớn tăng trưởng. Phương Triệu vẫn duy trì hiệu suất cao quét sạch, hầu như đều là một người một súng mục tiêu. Mà ở Phương Triệu bản thân thanh trạng thái, trừ tích phân ở ngoài, E-XG cũng lấy một cái càng tốc độ khủng khiếp tăng gọn. 10. 10. 20. 1. 5. 10. 1. 30. Không giống mục tiêu, đánh giết thu hoạch đến E-XG không giống nhau, nhưng Phương Triệu căn bản cũng không có đi chú ý kinh nghiệm của chính mình giá trị thêm chia. Hắn hiện tại chỉ muốn vui sướng mà giết một hồi, phát tiết kiểm chế rất lâu lệ khí. Mà mà so sánh với E-X Hắn càng để ý tích phân, bởi vì ở trận này trong game, tích phân có thể bẫy đổi đồ vật. Thế kỷ cuộc chiến, bản đồ, Diên Châu khu 79 khu Nam, một tòa tầng 7 cư dân trong lầu. Hai cái tợ lệ chính làm tổ ở lầu 2 trong một gian phòng, theo trước cửa sổ nhìn về phía nhà lầu ở ngoài tới gần hai con bệnh biến thú. Mau mau nhanh. Nổ súng a. Một người dục đồng bạn. Lại đợi lát nữa, tầm bắn bên ngoài, quá xa, lãng phí viên đạn. Đến gần rồi, nó đã phát hiện chúng ta. Đừng nóng nội. Có thể không nội sao? Đều như thế gần rồi, sẽ bị tán chết đừng thúc giục, ta biết, chúng nó muốn ngẩng, nhanh nổ súng, ta biết, lập tức liền, ầm, ầm, hai con chính hướng lầu hai xông lại bệnh biến thú theo tiếng nga xuống, lại không có bò lên, mấy giây sau khi trầm mặc, mới vừa cái kia hai súng không phải ngươi mở chứ, vừa nghe liền không phải a, một người trong đó cẩn thận thân cái cổ nhìn một chút, hướng bốn phía nhìn một vòng, không thấy bóng người, tức giận đập nện vách tường, bị cướp, ta liền nói nhường ngươi nhanh lên một chút nổ súng, xem, chậm một bước liền bị cướp đi, câm miệng, bảy mươi nam. Nào đó tòa nhà văn phòng bên trong, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới chính mình vừa ý đánh lén điểm, đem đội súng trường ngắm bắn lấy ra cái tốt lạnh lẽo tầm mắt thông qua ống nhắm, nhìn về phía nhà lầu ở ngoài trên đường phố những kia chạy trốn điên cuồng bóng người, ngón tay liên lụy cò súng. Lầu đối diện bên trong đại khái là một đám mới vừa lên đại học học sinh, ứng đối năng lực không mạnh, nhiều người cũng không có kinh nghiệm gì, tới nhìn thấy nhiều như vậy 20 triệu xung quanh lại đây, cuốn quyết loạn xạ một trận, mục tiêu không có giết mấy cái, người mình đúng là bại lộ lên nhanh, đại khái bị giết lò góc, hoặc là không có viên đạn lò góc. Đối diện hiện tại tiếng súng không có làm sao vang lên. Hắn vừa nãy thừa lúc đối diện hỗn loạn, lượm tiền nghi, sau đó dùng tích phân đổi một cái đánh lén. Hắn yêu thích dình dết con mồi tư vị, mỗi một lần con mồi trên người Tuân Gia Hoa Máu đều có thể làm hắn nhiệt huyết dâng trào, chẳng qua, là một tên yêu thích bắn nhau game tay đánh lén, cần thiết tố chất vẫn có, điều chỉnh tốt tâm thái, tỉnh táo lại, chuẩn bị hướng nhìn chằm chằm mục tiêu ra tay, tưởng tượng sau một khắc cái kia con mồi đầu bạo hoa máu tình hình, bên map đều vung lên thắng lợi. Ý cười, nhưng cái nụ cười này ở một khắc tiếp theo như cứng đờ. Theo một tiếng súng vang bị hắn nhìn chằm chằm con ngồi ngã xuống, không động đậy nữa. Không phải hắn nổ súng, có người cấp trước một bước, thâm mắng một tiếng, hắn cũng không chí hoãn, tiếp tục nhắm vào mục tiêu kế tiếp, vừa mới chuẩn bị động thủ, con ngồi lại đổ. Thảo, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, ở kính ngắm giữa, hắn nhìn thấy từng con từng con hai mươi triệu theo tiếng súng liên tiếp ngã xuống, một súng một cái, con ngồi bị cấp phẫn nộ dần dần không còn, thay vào đó chính là nhảy lên đến chán lạnh lẽo hàn ý, tóc tơ đều muốn từng chết dựng thẳng lên. này hoàn toàn là một phương diện thu gạt, đến cùng là ai? Tuyệt đối không phải trên lầu đối diện những tên ngu xuẩn học sinh. Theo tiếng súng phán đoán, vị trí của đối phương không ngừng ở biến động, nhưng nhưng căn bản không tìm được người, chỉ có một lần hắn theo trong ống ngắm nhìn thấy một cái nhanh chóng thoảng qua bóng người, cũng chỉ có lần đó, lại sau này, liền bóng người đều chưa thấy, đuổi theo tiếng súng cũng không cách nào tìm được, mãi đến tận liên tục tiếng súng ngừng lại, tầm nhìn giữa lại không thấy được một cái sống bệnh biến thú. Gặp quỷ. 79 Cú Nam, nào đó khách sạn tầng một bên trong đại sảnh. Mau mau nhanh. Trái phía sau chú ý. Giao cho ta. Phía tây nam chú ý. Ta bảo vệ đây một trận tiếng súng rèn rĩ qua đi, bên ngoài đã không uy hiếp nữa. Mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng, không thể chờ đợi được nữa kiểm tra kinh nghiệm của chính mình giá trị cùng tích phân. Không biết vừa nãy bắn giết vài con, ta cảm thấy ta chỉ ít giết hai con, ta khẳng định bắn trúng một cái, vừa nãy nhìn thấy vài chỉ ngã xuống đây, ta cũng là. Mấy người vui dạo dực mà kiểm tra tình trạng của chính mình, e eh, ít cờ, không, ta làm sao cũng là không, mười mấy súng cái gì cũng không đánh đến. Một mặt mờ mịt, bên ngoài những kia là ai giết? Kiểm tra một vòng chương mười một người liền hai người có tội nghiệp mười hai mươi cái tích phân những người khác vừa nãy trận chiến đó đạt được tích phân cũng e, -E tất cả đều là không ta ít đến cùng xảy ra chuyện gì hỏa liệt chim thế kỷ quốc chiến trang web chính thức mỗi châu phân chia diễn đàn có bảy khu bằng hữu sao mới vừa lọt gặp ngồi nhà vệ sinh lại lên đường liền phát hiện xung quanh tất cả đều là bệnh biến thú thi thể ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì cùng bảy khu ta cũng không biết chúng ta gặp phải bệnh biến thú số lượng chậm giảm trong vòng nửa canh giờ đều không có đụng tới vài con Có phải là hỏa liệt chim lại đang nổi lên cái gì đại chiêu? Hoàng Hốt, cùng ở tại 79 khu, chúng ta bên này bình thường. 79 khu, bình thường, có người nói trong tình huống bình thường, gặp phải bệnh biến thú số lượng là cùng đội ngũ số lượng nhất trí, đội ngũ nhân số càng nhiều, gặp phải bệnh biến thú càng nhiều. Ngược lại chúng ta gặp phải không ít, các người bên kia khả năng là ít người, gặp phải cũng ít. Không. 79 khu phía Nam đường phố, bên này như là bị người tạo hóa, sống lớn một chút bệnh biến thú số lượng chợt giảm, kinh khủng nhất chính là phần lớn đều là bị một phát súng lấy mạng. 79 khu có cao thủ. Cùng ở tại 79 khu phía nam, lão tử thật vất vả dùng tích phân đoái đem lớn khỉ, trông coi nửa giờ rốt cuộc đã tới một cái, chưa kịp ra tay liền bị cướp. Cùng 79 khu nam, như thế tình huống. Có cái nào câu lạc bộ bị chia ở chúng ta khu sao? Ai biết? Cùng 79 khu. Cùng 79 khu lỏ gặp người phát hiện không ít người gặp phải cùng mình như thế tình huống, hơn nữa đều là ở 79 khu phía nam. Hiếm thấy nén đủ lực chuẩn bị làm một vô lớn, đột nhiên phát hiện không có đất dụng võ, không tới thời gian một tiếng bên trong, bị quét rất nhiều. Một mực không biết ai nổ súng, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. Bởi vì các loại nguyên nhân lọ gặp người cũng đang thảo luận khu bắt đầu nghị luận, Diên Châu lớn khu bên này, đứng đầu bị mấy lớn nổi danh câu lạc bộ chiếm lấy, những kia game nhà giàu đội hình mạnh mẽ, có chiến thuật của chính mình, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, chỉ cần ở cái kia khu người, không thể nào không biết, nhưng không có một cái ở 79 khu. 79 khu sự tình tuy rằng cũng có người thảo luận, có thể so sánh với những kia chuẩn bị nhận quan tâm game nhà giàu, nhiệt độ liền ít đi rất nhiều. Nhưng theo cái kia bài viết phía dưới tham dự thảo luận người càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ cũng bị đẩy lên, tuy rằng không sánh được có công tác đoàn đội tin đồn những kia, nhất thời cũng không có bị chen lướt. Tham dự thảo luận người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn Hấp dẫn không ít Diên Châu cái khác khu người cũng đều hiếu kỳ mà lại đây tham gia cho vui. Các ngươi 79 khu sao? Trời mới biết chúng ta trải qua cái gì. Chương 129, ngân dược 50 cực quang. Thế kỷ của chiến, game chính thức mở ra phút thứ 50. Diên Châu lớn Khu, toàn bộ 79 khu phía Nam bệnh biến thu chính bằng tốc độ kinh người giảm thiểu, mà 79 khu phía Nam chúng đường phố người đều chỉ nghe được tiếng súng. Cùng với theo tiếng súng ngã xuống những kia bệnh biến thú, không chỉ là quái vật bị cướp, càng làm cho rất nhiều người phát điên chính là, bọn họ không tìm được nổ súng người, đối phương có mấy người cũng không rõ ràng. Coi như có người nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn thấy chợt lóe lên cái bóng, căn bản không kịp thấy rõ hình dạng hoặc là cái khác đặc thủ, cũng không cách nào biết được đối phương đến cùng là ai. Quả thực chính là căn quét. Chẳng qua, toàn bộ Diên Châu trong phạm vi, 79 khu Nam sự tỉnh, tuy rằng gây lên quan tâm, nhưng so sánh với những chuyện khác, cũng chỉ là một điểm bỏ sóng nhỏ mà thôi Các đại giải trí truyền thông tranh báo đáp đạo chính là Diên Châu mỗi câu lạc bộ game tình huống, suy đoán lần này trên bảng danh sách cái nào câu lạc bộ có thể xuất hiện ở bảng danh sách hàng đầu. Toàn cầu nổi danh game Online Saku, Thang Long, trên mỗi châu internet bỏ phiếu đã sớm bắt đầu, suy đoán ai có thể ở 10 năm một lần rầm rộ, giờ thứ nhất đổi mới trên bảng danh sách lưu danh. Mỗi cái câu lạc bộ những người hái mộ chính làm cho vui vẻ. Hoa liệt chim chính thức trang web có cái EX ở xếp hạng, là muội châu chiến khu bảng xếp hạng, có đoàn đội, cũng có một người, 1 giờ đổi mới một lần. Bảng danh sách này là mỗi châu câu lạc bộ game đặc biệt quan tâm, đó là công nhận quyền uy nhất thực lực đứng hàng, càng khá cao độ quan tâm càng cao. Theo giá trị buồn bán nói, giá trị bản thân của bọn họ cũng càng cao hơn. Diên Châu nhân khí tạp chí, Liêu Nguyên Hỏa đã mời mấy vị suất ngũ game lâu năm mình tinh đến phòng trực tiếp, sẽ chờ bảng danh sách đi ra giải thích một phen. Hỏa liệt chim chính thức trang web càng bị vô số người quan tâm. Diên Châu cái kia ngũ đại câu lạc bộ game quanh năm chiếm lấy bảng danh sách năm vị trí đầu, cái khác câu lạc bộ cũng làm nóng người, nghĩ vượt qua phía trước đi. Game bắt đầu đã sắp đi qua 1 giờ bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm sắp lần thứ nhất đổi mới bảng danh sách ngân dực game bộ ngành. quản lý chi nhánh duy ân nhìn một chút phòng chơi bên trong năm người đi ra rót cốc nước hóa giải một chút cảm giác gấp gáp làm bộ ngành người tổng phụ trách duy ân mấy ngày nay cảm thấy đều ngủ không ngon trước mắt một mảnh xanh đen đầy mặt hồ trà lần này ký rồi năm người ba cái xong chức nghiệp diễn viên kiêm tuyển thủ game mặt khác hai cái một cái là mới vừa ký kết ở học đại học sinh một cái khác là theo công việc khác phòng giá cao đào tới được ngoài ra vì mặt mũi đẹp đẽ một điểm hắn còn cùng một cái tư nhân phòng làm việc hợp tác nhường ký kết năm người cùng cái kia phòng làm việc người tổ đội vào sân. Đội tên người ở nút, tạm thời không có đối ngoại công khai, trước tin tức cũng chỉ là xếp đặt làm ra một bộ dáng vẻ thần bí. Nếu như lúc trước thổi đến mức quá ác, sau trận đấu làm mất mặt càng đau, vì lẽ đó, loại trừ bộ ngành người ở ngoài, những người khác căn bản không biết lần này Ngân Dực game bộ tổ xuất ngũ tên gì, sức chiến đấu làm sao, thành viên cái nào. Ngân Dực cũng có đầu tư game, nhưng so sánh với Hỏa Liệt chim game tới nói, cũng chỉ là trò đùa trẻ con, hơn nữa rất nhiều lúc đều là lựa chọn cùng cái khác công ty game hợp tác mà là không phải là mình làm một mình. Ngân dực cùng thế kỷ mới cái khác công ty giải trí như thế đều là một ý nghĩ cùng giải trí dinh dáng có thể kiếm tiền đều đúng một tay. Duy Ân game bộ ngành ở buồn công ty địa vị không sánh được truyền hình cùng âm nhạc bên kia nhưng so với cái khác nhỏ hạng mục trọng yếu hơn đã từng còn có giả lập bộ ngành ở công ty lót đáy hiện tại mắt thấy giả lập bộ ngành hung hăng lên bọn họ game bộ ngành mơ hồ có bị dồn xuống đi cảm giác lần này Duy Ân dự định dựa vào thế kỷ quốc chiến đông phòng nhìn có thể hay không nói bộ ngành lại kéo bay một cái một người xếp hạng không hy vọng. Bọn họ dù sao cũng là nghiệp dư, không sánh được những kia thương mại hình chuyên nghiệp hoạt động câu lạc bộ game ở tạo hành tinh điểm này, không sánh bằng. Nhưng đội ngũ xếp hạng Duy Ân nghĩ, nếu như có thể chen vào 50 vị trí đầu, cũng coi như là có thể cho mặt trên một câu trả lời, có thể làm cho công ty bộ mặt khá một chút, bọn họ không phải nghề nghiệp câu lạc bộ game, nhưng dù sao nói ra cũng là Diên Châu có tiếng công ty giải trí, nếu lựa chọn ở trên mặt này thò một chân vào, kết quả cũng không thể quá khó coi. Game câu lạc bộ cạnh tranh quá kịch liệt, so với truyền hình cùng âm nhạc cạnh tranh còn muốn kịch liệt nhiều lắm vẫn giữ trọng tâm vẫn là ở truyền hình cùng tống nghệ bên kia, lên bên này chỉ cần không có trở ngại là được. 50 vị trí đầu là mặt trên cho hắn quyết định mục tiêu, nếu như có thể chen vào 30 vị trí đầu, Duy Ân ngủ đều muốn cười tỉnh. Chẳng qua, giờ thứ nhất, Duy Ân không có hy vọng có thể tốt bao nhiêu thành tích, nghề nghiệp câu lạc độ người đều biết, đầu một canh giờ là chưa quét thời cơ tốt nhất, ở rất nhiều người mới còn không có thứng, một mặt không rõ thời điểm, chính là cướp điểm, cơ hội tốt nhất. Chờ những người kia đều tỉnh táo lại, các loại hướng dẫn đều đi ra, mua cái tư nhân phòng làm việc cũng bắt đầu bản trang bị. Lại nghĩ muốn nhẹ nhõm như vậy mà chia quét, cơ bản không thể. Vì lẽ đó, nghề nghiệp câu lạc bộ game đều có ở đầu một canh giờ nắm chặt chia quét, đem có thể giết quái vật đều giết, có thể nắm bao nhiêu elite đợi liền nắm bao nhiêu. Dù sao cũng là thương mại tính câu lạc bộ, không phải nghiệp dư hứng thú ham muốn đoàn đội, mỗi một bước đều là hướng về lợi ích sử dụng tốt nhất tiến hành. Bao nhiêu công ty chờ mượn này một làn sóng làn sóng chế tạo minh tinh, elite đợi có thể nhìn ra người này, hoặc là cái này đoàn đội thực lực, chẳng qua hiện ở một cái đội nhiều nhất cũng là hai người, muốn mở rộng chỉ có thể trước tiên tăng lên cuối cùng ít ít, nhưng coi như có người mấy hạn chế, cũng có phối hợp nói chuyện, rất nhiều câu lạc bộ đội 2, đội 3, cùng với thay thế bổ sung các loại, chính là vì phụ trợ chủ lực đội ngũ, nhường bọn họ bắt càng nhiều điểm lên bảng. Lại như ngân dược bên này, loại trừ ký kết 5 người ở ngoài, còn có một cái tư nhân phòng làm việc, vì chính là cho 5 người này đưa điểm, cùng với tận lực tăng cường đoàn đội tổng điểm. Chỉ cần đem 5 người này nâng lên đến, Duy ân tạo hành tinh mục đích cũng là đến, chỉ chờ nhờ vào đó sao một cái. Chẳng qua, cùng lúc đó Duy Ân cũng sẽ không bỏ qua thu nạp người mới cơ hội. Nhìn chằm chằm, nhìn có cái nào còn không có ký kết tiềm lực mầm, trước tiên đoạt tới. Duy Ân xoa xoa vẻ ngoài hai mắt, căn dặn thủ hạ người. Không chỉ có là Ngân Dực bên này, Ngân Dực đối thủ cũng nghe Quang Văn Hóa cùng Đồng Sơn thực Hoa bên kia ôm tâm tư giống nhau, rất nhiều nghề nghiệp câu lạc bộ cũng có người chuyên nhìn chằm chằm, nhân tài lúc nào đều không chơi nhiều, không quan tâm có thể dùng được hay không, trước tiên mò lại đây lại nói, chuẩn chính mình dài nắm cũng không thể cho cái khác đối thủ cạnh tranh. Mà một ít Lâm Tở Lơ cũng ôm chính mình mình tính rất mơ, dự định một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất phi trùng thiên, coi như là ở xa xôi khe núi bên trong thì lại làm sao? Không có ra thế không có của cải thì lại làm sao? Chỉ cần bảng trên có tên, không lo không ai tìm ngươi. Một đêm vất nhanh không phải làm mộng, thành danh con đường đang ở trước mắt. Thế kỷ quốc chiến mở ra phút 55. Siêu phàm thiên cương hở ve giờ bùm. 2 s chờ câu lạc bộ người cũng đều chờ. 2 s câu lạc bộ thông bản thảo chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng. Hai cái bảng danh sách chính mình câu lạc bộ ở giờ thứ nhất bảng danh sách đổi mới xếp hạng thứ một hai ba. Bốn, năm tên thông bản thảo cũng đã viết xong, tên thứ mấy đều có thể ứng đối. Chỉ là năm tên ở ngoài. Khả năng sao? Nghe nói đoàn đội tổng điểm đã sớm phá vạn, ta hách một người tổng điểm đã phá 2000. Nghe được tin tức này, mọi người trên mặt lộ ra thoải mái vẻ, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại, căng thẳng, chờ mong, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn chằm chằm bảng danh sách đổi mới, có thể tới hay không cái đôi bảng khai môn hồng, liền xem chờ một lúc đổi mới bảng danh sách. Thế kỷ cuộc chiến, mở ra 5930. Rất nhiều đường dưới người đều dừng lại hạ thủ giữa nhưng chuyên khác. Trước cái nhau làm cho khí thế ngất trời những người hái mộ cũng đều tạm thời tắt lửa, nhìn chằm chằm màn hình, đếm lấy giây mấy? Không, 59, 58. Không, 59, 59. 1, 00, 00. Hỏa liệt chim chính thức trang phép tự động đổi mới. Diên Châu lớn phân chia bảng, một người EX đỡ xếp hạng. Mặt trên ghi theo thứ tự xếp hạng, mỗi một cái ID mặt sau, mặt sau lần lượt là EX đỡ cùng với tương ứng đoàn đội chờ tin tức. Một sống thêm 500 năm, 5267. 3, ngân dược 50 cực quang. 2 tại hách 2.683, 1, 2s, 3 chấm dáng, 2.592, 4, bùng, 4 y thể nguyên, 2.546, 7, thiên cương, năm rốt, 2.458, năm, hờ veo giờ, sáu chống rộng trời ra rét, 2.306, 2, siêu phẩm, nhìn nay lần thứ nhất đổi mới bảng danh sách, rất nhiều câu lạc bộ văn phòng đều rơi vào trầm mặc, nhìn trăm trăm màn hình người, ai hàm bộ bắp thịt có rốn, môi chuyển động hai lần, lại không phát ra ra bất kỳ thanh âm gì như là có một bàn tay lớn chặn lại cổ hỏng của bọn họ. Cái này không thể nào. Một tên hai S phân tích sư sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào màn hình ngón tay run rẩy. Là một người phân tích sư, hắn đương nhiên biết các đội viên bắt được những kia ES ở điểm tạo thành tình huống, mà mặc kệ là tạ Hách vẫn là hắn biết rõ cái khác mấy cái câu lạc bộ số một tuyển thủ, điểm trên căn bản đều là ở phía sau nửa giờ quét, khi đó rất nhiều phụ trợ đội ngũ tích phân cũng có, đội trang bị cũng cho chủ lực đội viên, còn có người phụ trách dẫn quái vật, đặc biệt là nải giờ thứ nhất cuối cùng 10 phút, cái kia hoàn toàn chính là ỷ vào trang bị đội viên đã Chân chính tư bản hoạt động dưới chia quét hành động. Cái khác đội tình huống cũng gần như, vì lẽ đó mọi người điểm cũng so sánh tiếp cận, nhiều nhất cũng là 2, 300 trinh lệnh, nhưng, xếp số một cái là cái gì quỷ? 5.000 điểm. Hắn đây mã vẫn là người. Hệ thống phạm sai lầm chứ? Nhìn lại một chút toàn cầu cuối cùng bảng, 10 vị trí đầu phá 3.000 cũng không nhiều, liền tăng cái, hai cái Hoàng Châu, hai cái Nhung Châu, Hề Châu, Đồng Châu, Mã Châu mỗi một cái, loại trừ này bảy cái ở ngoài chính là chiếm cứ thứ nhất ngai vàng Diên Châu sống thêm 500 năm, cái này lần đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa xa là ai đi, hơn nữa mạnh mẽ đem cuối cùng bảng thứ nhì Mã Châu vị kia toàn cầu nổi danh kim bài bắn súng vận động viên quăng 1700 điểm. Nhìn lại một chút tương ứng đoàn đội, ngân rực 50 cực quang. Đây là nơi nào đột tới? Trước đây chưa từng nghe nói. Nhưng quay đầu nhìn đoàn đội xếp hạng, ngân rực 50 cực quang toàn cầu xếp hạng trước 100 không tìm được ảnh, Diên Châu điểm bảng cũng chỉ xếp tới thứ 28, tổng điểm dĩ nhiên chỉ có 5350. 4. Nói cách khác, cái kia xếp số muộn kỳ hoa Một người quét 98 phần trăm trở lên điểm. Khả năng sao? Tuyệt đối không thể. Hoạt động. Vừa nhìn chính là thương mại đoàn đội hoạt động. Năm tiền cố nhân đập ra đến, ngân rực 50 cực quang, ngân dực đoàn đội. Mẹ kiếp, ngân dực lại giữ yên lặng nín cái đại chiêu. Nham hiểm. Coi là thật nham hiểm đến tự điểm. Cho nên nói, của cải vốn là vô liêm sỉ. Có cao thủ có ở đây không? Nói một chút bọn họ dùng thủ đoạn gì quét ra đến nhiều như vậy điểm. Ta không nghe. Ngược lại bọn họ khẳng định trêu đùa cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Cùng lúc đó Ngân Dực đem bộ đồng dạng một mảnh mở miệng. Duy Ân nhìn đổi mới đi ra bảng danh sách, ngẩn người tại đó. Bên cạnh công nhân cẩn thận đến gần lại đây, có chút nói lắp mà hỏi Duy Ân, "Lão đại, cái này là công ty chúng ta sao?" "Là." "Chứ? Chứ 130, các ngươi lại đang làm sự tình." Internet nhìn thấy Diên Châu điểm bảng bảng danh sách ngôi câu lạc bộ những người hái mộ bất mãn, "Này sống thêm 500 năm lại là gì?" Dĩ nhiên có thể dẫm ngũ đại câu lạc bộ thượng vị. Đoàn đội ID trên chữ, nói không có quan hệ gì với Ngân Dực người khác cũng không tin. Lớn như vậy ngân dục hai chữ, muốn lơ là cũng khó khăn. Không ít người mắng ngân dục trêu đùa thủ đoạn, nhưng còn có chút người cũng không cảm thấy ngân dục nơi nào làm sai, trêu đùa thủ đoạn thì thế nào. Vốn là một cái thương mại công ty, đàm luận hứng thú vậy thì giả mồm, bất luận là thủ đoạn gì đều là chạy lợi ích sử dụng tốt nhất mà đi, thủ đoạn ai cũng trêu đùa, liền xem ai cờ cao hơn. Ngân dục đối thủ cũ, đều là Diên Châu Tam Đại công ty giải trí một trong Đồng Sơn Thực Hoa, ông chủ lớn Tống Thực Hoa xanh mặt quăng ngã chính mình thật vất vả đào đến thế kỷ cũ gom sứ chén. Ta liền biết bọn họ không có đơn giản như vậy. Tống thực Hoa ở văn phòng đi tới đi lui, vừa đi vừa mắng. Ngân Dực trước sảo qua tin tức, cửa cho bọn họ ký kết mấy cái game minh tinh, nhưng sảo đến cũng không lợi hại, mới vừa lên liền bị nghề nghiệp câu lạc bộ game tin tức cho dồn xuống đi tới. Tống thực Hoa cũng không có coi là chuyện to tát, cho rằng Ngân Dực cũng là điểm ấy năng lực, chỉ là thò một chân vào mà thôi, không có quyết tâm. Nhưng hiện tại Tống thực Hoa cảm thấy, mình bị lừa. Cái kia cái gì sống thêm 500 năm Ngân Dực 50 cực quang đoàn đội, mới là Ngân Dực chân chính ra chiêu chứ. Lúc trước năm cái khác tin tức làm miểm hộ, chân chính tin tức trọng yếu một điểm không tiết lộ sau trận đấu liền làm một cái tin tức lớn, chơi này một tay nhìn quen mắt sao? Quá thuộc, hắn đây mẹ quả thực chính là phục chế lúc trước cực quang xuất đạo cái kia một tay. Nói đến, Tống thực hoa lần này đã ở game bộ ngành thêm đầu tư lớn, bí mật ký rồi ba cái phòng làm việc, lại từ mấy cái không tính có tiếng nhưng cũng không tính quá trên lệch câu lạc bộ game nào người trước cũng không có ra bên ngoài tiết lộ, đều là bí mật tiến hành, liền dự định bảng danh sách sau khi đi ra xảo một cái tin tức, tạo mấy cái tân tinh, theo game khối này mỗ chút tiền, những người này cũng không có nhường hắn thất vọng cao nhất một người xếp hạng diền Châu bảng thứ 27, đoàn đội xếp hạng muốn cao chút, 21 tên, kém một chút liền có thể chen vào 20 vị trí đầu, trước sau 3 tên cách biệt chỉ ở vị trí. Cái bài danh này có thể coi là rất tốt, chỉ ít đặt ở trước đây, là ép tới qua ngân dự cùng nghe quang cái kia hai bên. Nhưng hiện tại, có cái chim dùng, cùng cái kia toàn bảng thứ nhất 5000 điểm so với, vẫn đúng là không đáng chú ý, nói ra không chắc sẽ bị chuyện gửi. Tống thực Hoa tức giận đến run, đem đem bộ mấy vị người phụ trách kêu đến mang cái máu chó đầy đầu. Đông dạng là cái bộ Người ta ngân dực game bộ duy ẩn tại sao có thể đào được lợi hại như vậy người, tại sao có thể thủ đoạn chơi âm thầm mà quét ra cao như vậy điểm, các ngươi thì sao? Giác rưởi một đám, ta nhảy vào nhiều tiền như vậy là cung cấp ngươi sống phong túng sao? Cảm ơn cả nhà các ngươi. Cùng tống thực hoa đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Cái kia rêu rao ngân dực 50 cực quang hàm tin tức số lượng quá lớn. Ồ, cực quang. Nay chẳng lẽ cùng ngân dực cực quang hạng mục tổ có liên hệ gì? Nói không chắc chỉ là vì tăng cao ngân dực giả lập thần tượng cực quang độ hot, cho nên mới dùng một cái chuyên nghiệp đoàn đội cùng không muốn người biết thủ đoạn chế tạo ra sống thêm 500 năm cái này ID ngân dực đây là lại muốn tạo tinh bọn họ đây là muốn hoạt động ra một cái siêu cấp ID ngắm lại cũng là nha liên đội danh tiếng đều không có lãng phí cho cực quang đánh cái quảng cáo không nghi ngờ chút nào là một người thương mại công ty ngân dực này một tay chơi đến thật xinh đẹp còn tưởng rằng trước đó vài ngày ngân dực đẩy ra cái kia mấy cái tiểu lâu la là chủ lực đây ta làm sao liền như thế ngây thơ mà tin tưởng cơ chứ ngân dực 50 cực quang này tên đội rất rõ ràng nói chính là sinh ra vào ngân dực công ty tầng năm giả lập hạng mục độ ngành cực quang xác thực Tháng trước có đồn đại, nói tương lai sẽ hủy bỏ giả lập thần tượng đại luôn cái này hạn chế, không ít người còn muốn ngân dực cực quang lần này thiệt tỏi lớn hơn rồi, một khi hỏa liệt chim hủy bỏ giả lập thần tượng hạn chế, cực quang gleam đại luôn khó giữ được. Không nghĩ tới hiện tại ngân dực liền ra tay rồi. Cái kia tên đội sáng loáng ở nói cho mọi người, đại luôn bọn họ sẽ không bỏ qua. Lợi hại, chính là không biết bọn họ từ nơi nào đào được cái kia 1 giờ chém 5000 điểm thần nhân. Vừa có thể cho cực quang sáng tạo bảo vệ đại luôn điều kiện, có thể hoạt động một cái siêu cấp ID, đặt đến tạo ngôi sao mục đích, khâm phục khâm phục cảm giác mình đào ra chân tướng quần chúng vây xem nhóm, tranh lẫn nhau phát biểu cái nhìn của chính mình, bị phun đến đầy bình lại bị chiều sâu phân tích cực quang hạng mục tổ mọi người xảy ra chuyện gì tổ văn một mặt mở miệng ta có phải là còn chưa tỉnh ngủ giốt ni ánh mắt hoàng hốt bọn họ nói tới đều tốt có đạo lý nhưng tại sao ta xem không hiểu phó ứng tiên hai mắt trực tiếp chừng màn hình cái kia nói chính là chúng ta sao công ty chúng ta có phải là còn có cái giả lập bộ trương vũ lật công ty mỗi bộ ngành tin tức chính nói tổ văn mấy người bộ đàm cũng bắt đầu điên cuồng vang lên đến có đến từ người thân bạn tốt, có đến từ ngân dược những ngành khác công nhân, nhưng bọn họ ai cũng không dám nhận lấy nghe. giả lập hạng mục độ ngành bên trong giao lưu trong đám, làm người đứng thứ hai đến vẫn chưa tham dự game trúc chân, truyền đạt đoạn thiên các mệnh lệnh. hiện tại bắt đầu, giả lập hạng mục bộ sở hữu công nhân tiến vào đóng kín hình thức, không được ra bên ngoài tiết lộ bất kỳ có quan hệ game tin tức. chỉ là lúc nào giải trừ đóng kín, chờ thông báo. ngân dược game bộ. duy ân nhìn tọa độ tin tức như thế ngân dược năm cực quang, sắc mặt biến ảo chập chờn, lập tức đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác phạm vi quá lớn. Cái ghế cùng mặt đất phát sinh, kéo kẹt sắc bén tiếng vang, đâm vào ghê răng. Duy Ân dự định tự mình đi tầng 50 hỏi một chút, đã dậy bước nhanh rời đi, đi tới cửa lại quay đầu nhìn về đem bộ mọi người quét một vòng, lạnh lùng nói, đều đem miệng trò ta bế được. Tra được ai ra bên ngoài để lộ tin tức, theo nghiêm khắc xử trí. Duy Ân đến tầng 50 thời điểm, ngân dục 50 tầng cửa lớn đóng chặt, không ít người ở ngoài cửa lắc lư, đại khái là muốn hỏi cho ra nhé. Mặc dù là cuối tuần, nhưng công ty giải trí cuối tuần tăng ca là chuyện thường, ở lại công ty người vẫn là không biết nhưng những này rất nhanh sẽ bị mỗi bộ ngành lãnh đạo quát lớn đi rồi. Duy Ân mới ra thang máy liền nhận được đoạn Thiên cắt điện báo. Đoạn Đồng là là ta hiện tại vừa tới giả lập hạng mục độ ngành miệng. Tốt ta rõ ràng tốt đẹp. Duy Ân đi vào giả lập hạng mục độ ngành thời điểm, thấy Đoạn Thiên cắt trực tiếp phái dưới phó quản lý Trúc Trân trông coi ở nơi đó. Tổ Văn bọn người ngồi ở đại sảnh. Tổ Văn cái này công nhân viên kỳ cựu, Duy Ân khá quen thuộc, hắn cũng biết việc này Trúc Trân phòng trưởng cũng không biết, cho nên trực tiếp hỏi Tổ Văn. Cái kia ngân dực năm cực quang là các ngươi tổ đội. Vâng. Tên đội vẫn là ta muốn đây." Tổ Văn nhỏ giọng nói, lúc đó muốn lấy tên đội, lão đại không có lên tiếng, ta liền làm rút, nghĩ nếu là chúng ta giả lập độ ngành đồng thời hành động, liền trực tiếp dùng tọa độ như thế tên, ngân dực, công ty, 50, nhà lầu, cơ quan, hạng mục tổ toàn bộ hạt nhân công nhân. Duy Ân nhìn Tổ Văn, sắc mặt thanh trắng hồng đều thay phiên một lần, miệng tấm đóng mở hợp đến mấy lần, làm vậy là không có thể nói ra cái gì đến, Khi sâu một hơi sau này, mới nói, "Các ngươi, các ngươi lại đang làm sự tình a? Cái kia sống thêm 500 năm là ai?" Duy Ân vội vã hỏi. Đó là chúng ta lão đại. Phương Triệu. Duy Ân trên mặt biểu cảm rất rõ ràng, ý kia chính là ngươi dọa ta. Tổ Văn đồng dạng là đầy mặt một lời khó nói hết, thật sự. So với cái kia 5000 điểm vẫn đúng là. Duy Ân nhìn những người khác, rột nỉ mấy cái cũng là cùng nhau gật đầu. Liên Phương Triệu như vậy thì, Liên Phương Triệu loại nào thì? Mặt sau nói không được, Duy Ân là thật không nhìn ra Phương Triệu có khả năng này, hắn không phải cái soạn nhạc sao? Hạch, thật giống cũng làm việc bán thời gian giả lập hạng mục người chế tác. Nhưng chơi game có thể chơi thành như vậy, còn làm cái gì giả lập người chơi tác? Tôi ở một bên tả du liếc mắt còn đang khiếp sợ giữa duy ân, túi mắt không nói. Lão đại các ngươi đây. Duy ân hỏi. Lão đại ở nhà, không có tới công ty, ngày hôm nay cuối tuần, ta đánh hắn điện thoại cũng không ai nhận lấy. Lão đại khả năng còn không có lọ gắp. Vậy các ngươi làm sao lọ gắp? Duy ân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tổ Văn giật nhẹ khoe miệng. Duy ân lão đại, nói ra ngươi khả năng không tin, ta lọ dỉn không có hai phút, liền bị một cái giá trị không, một cái kinh nghiệm cá cắn xuống đường. Vậy sao ngươi không còn lọ dỉn? Lão đại không cho, ta diện bích hối lôi đây. Những người khác đâu? Duy Ân chưa từ bỏ ý định, những người khác cũng diện bích hối lôi. Duy Ân nói cách khác, phương Triệu đến cùng làm sao chặt bỏ cái kia ngàn điểm, các ngươi cũng không biết. Duy Ân một kích động, câu chưa lôi già cao âm thanh. Bàng Phổ tụng thầm nghĩ, thanh âm này, không đi hát đáng tiếc. Đối mặt Duy Ân vấn đề, Tổ Văn mấy người trả lời là chỉnh tề gật đầu. Hai S câu lạc bộ, phòng chơi bên trong. Tạ Hách mồ hôi nhễ nhại theo game khoang giữa đi ra, ở trong game tiêu hao tinh lực quá nhiều, làm đội trưởng, hắn cũng gánh chịu không nhỏ áp lực, đặc biệt là cuối cùng cái kia 10 phút cường độ cao tác chiến, tinh lực độ cao tập trung tạo thành thể năng tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Lúc đi ra mặc trên người quần áo tất cả đều đổ mồ hôi thấp. Ra khoang sau này, ta hách cũng không cố trên lau mồ hôi, vung mở trợ lý đưa tới chén nước, hỏi xếp hạng thế nào. Mới vừa rồi còn ẩm ẩm phong chơi, trong nháy mắt tiên tính lại, trợ lý cùng chạy tới đội y, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mỗi người đều sắc mặt phức tạp. Xem mọi người phản ứng này, ta hách trong lòng nhất thời một hồi hộp, cầm lấy bên cạnh vòng tay mở ra bảo tồn mặt giấy. Tại trước khi lọt gọng. Tạ Hách cảm giác mình đi qua này một giờ biểu hiện cũng không tệ lắm, có chút vượt xa người thường phát huy, nói không chắc lần này có thể nắm lấy số một tên. Coi như không phải số một, thứ hai, thứ ba thậm chí người thứ năm cũng không phải như vậy khó tiếp thu, nhưng mọi người phản ứng nhường Tạ Hách lòng sinh thấp vọng. Chẳng lẽ, liền năm vị trí đầu đều không có thể đi vào? Mà khi nhìn rõ trên bảng danh sách xếp hạng cùng với điểm sau này, Tạ Hách tay run lên, giá trị trăm vạn một người phần cuối vòng tay rơi xuống dưới đất. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Tạ Hách chủ tịch trợ lý bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có người nói là ngân dực game bộ cùng giả lập bộ hợp tác hoạt động đoàn đội, cái kia ai đi đến cùng là ai còn không biết, ngân dực bên kia tiết lộ tin tức rất ít. Ông chủ suy đoán, ngân dực lần này muốn tạo ngôi sao. Cái này không thể nào. Tạ hách vẫn là khó có thể tiếp thu. Người thứ hai, hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng này điểm bị kéo đến cũng quá xa. Đối phương nếu là chỉ có hơn 3.000, tạ hách cũng là nhận. 5.000 điểm. Đến cùng làm thế nào đến? Trước 131, cướp quái vật của ma. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, game không có đình chỉ. Bảng xếp hạng cũng chỉ là vừa trải qua lần thứ nhất đổi mới, chiến trường này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta hách hơi làm nghỉ ngơi, đội y tế vì hắn kiểm tra thân thể bổ sung năng lượng sau này, liền lần thứ 2 tiến vào game trong buồng, hắn liền không tin, giờ thứ 2 đối phương còn có thể bắt như thế điểm cao. Coi như là một cái hoạt động đoàn đội hợp lực đi chế tạo một cái siêu cấp ID, thế nào cũng phải có cái thời gian hạn chế, có cái tính toàn chứ. Coi như chỉ là chơi game, người cũng là sẽ mệt, tinh lực có hạn, cái khác đoàn đội có ngũ đại câu lạc bộ như vậy gác cùng bố trí sao? Ngân g Duy Ân không có sẽ rời đi, mà là ở lại tầng 50 bảo vệ. Tại sao hắn nói giả lập bộ bên này lại đang làm sự tình? Ra cao thủ, Duy Ân đương nhiên là cao hứng, thậm chí đang nhìn đến cái kia xếp hạng, nhìn thấy Ngân Dực chữ thời điểm, hắn cũng là hưng phấn đến kích động. Nhưng đối với một cái thương mại công ty giải trí, bất kỳ trọng đại sự tình hạng đều là đi ngang qua sắp đặt đoàn đội an bài song sau này mới bắt đầu. Một năm qua, Ngân Dực chỉ ở hai việc trên có vẻ bị động, một cái là năm ngoái đột nhiên bước lên Cự Quang, lúc đó Cự Quang xuất đạo phương thức, đánh cho Ngân Dực vài cái bộ ngành đoàn đội không ứng phó kịp tin tức người phát ngôn đối ngoại chỉ có thể cười không nói. Lại chính là hiện tại. Ở Hoa liệt chim chính thức lần thứ nhất bảng danh sách đổi mới sau này, đối mặt đông đảo truyền thông, thậm chí toàn cầu nổi danh truyền thông nhằm vào ngân dược 50 cực quang cái này đoàn đội, nhằm vào sống thêm 500 năm người thần bí này vấn đề, ngân dược thủ tịch tin tức người phát ngôn Lâm Tuấn, lần thứ hai cười không nói. Làm bộ ngành lên quản lý, Duy Ân hiện tại là vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng đến cân nhắc công ty mặt mũi, chân tướng khẳng định là không thể công khai, công khai đi ra ngoài sẽ làm cho cười. Ngân Dực phòng game đầu nhập tiền dự định lực tăng boost mấy cái tiểu minh tinh vẫn không có thể xào lên, giả lập bộ bên này lại đột nhiên thả cái nổ vang phá mừng, hiện tại Ngân Dực đối ngoại đoàn đội đang bẻ bộn giải quyết lúc này vấn đề. Chỉ là Duy Ân, hắn phải ở chỗ này tiếp tục chờ, hắn muốn từ tổ văn bọn họ bên này hiểu rõ đến trực tiếp tin tức, bây giờ có thể liên lạc với Phương Triệu, cũng chỉ có tổ văn mấy người bọn hắn. Tổ văn bọn họ đã lần thứ 2 tiến vào game, Phương Triệu cho bọn họ xuống 1 giờ diện bích hối lôi mệnh lệnh, thời gian đã qua, đều không thể chờ đợi được nữa lần thứ 2 lọ giìn. Lọ giìn sau này vẫn như cũ ở cái kia nhà kho. Giả dù họ gặp chức bắn giết những kia thú thì đã biến mất. Trong game, thi thể bảo lưu một khoảng thời gian sẽ biến mất, làm một trò chơi, vẫn là lấy giải trí làm chủ, tợ lệ chơi game không phải đến bị tra tấn, game chính là ở chân thực cùng giả lập trong lúc đó tìm tới cái kia thích hợp nhất, thích hợp nhất điểm, vừa có thể làm cho tợ lệ cảm nhận được loại kia chân thực bối cảnh, lại có thể tìm tới game là thú. Trong chất thi thể cùng mùi hôi thôi chắc chắn sẽ không quá mức, vì lẽ đó, ở sau một khoảng thời gian, thú thi cùng người thi đều có biến mất. Điều này cũng làm cho là vì là trò chơi gì giữa những này cảnh tượng sẽ có vẻ so sánh chống rỗng nguyên nhân, trong chân thật lịch sử, diệt thế sơ kỳ ốm chết sinh vật quá nhiều, cả tòa thành đều bị mùi hôi bao phủ, trong game thì lại tách ra những kia nhân tố. Lão đại không ở a? Tổ Văn nhìn trái phải một chút, lần này hắn không dám kinh thường, hạ thấp rộng, cẩn thận nhìn một chút xung quanh. Có tin tức, lão đại để cho chúng ta. Rodney nói rằng. Trong game, liên lạc tương đối dễ dàng, cùng một đội ngũ bên trong cũng có tổ đám tương tự liên lạc nền tảng. Nhưng chúng ta tự do hoạt động, thích đứng một chút cũng không có nói hắn ở đâu. Tả Du ở đội ngũ trong đám hỏi, ông chủ, ngươi hiện tại ở nơi nào, cần trợ giúp sao? Không có lập tức nhìn thấy Phương Triệu trả lời. Khả năng hắn chính đang bận điệu đi. Tả Du nói rằng, đúng rồi Tả Du, trước bởi vì có trúc chân cùng duy ân ở, ta không hỏi ngươi. Lúc đó ngươi ở chúng ta sau này mới lọ gọng, biết lao đại xảy ra chuyện gì sao? Tổ Văn hỏi. Đối với Tổ Văn tới nói, mặc kệ là mặt trên phái xuống dưới trúc chân, vẫn là bộ ngành lém duy ân, đều là người ngoài, có bí mật gì bọn họ trong âm thầm lại nói ở trước mặt người ngoài hắn là sẽ không nói quá nhiều. Những người khác cũng đều nghi hoặc mà nhìn về phía Tả Du, Phương Triệu bắt bảng danh sách số 1, bọn họ khiếp sợ tính toán cũng không thể so người khác ít. Tả Du không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói hắn bắn súng chuẩn. Tả Du không có cầm lúc đó Phương Triệu vùng côn sắt cái kia tàn nhẫn, nói nhiều rồi sợ dọa đến tổ văn bọn họ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tổ Văn mở miệng, chúng ta đi ra ngoài đánh quái vật. Trung quanh đây, đại khái tạm thời cũng không có gì lớn có thể giết, chỉ có thể kiếm một ít nhỏ bé. Tả Du nói rằng. Bọn họ bị điểm nơi này là nội thành, nội thành bây giờ có thể tìm tới bệnh biến thú loại có hạn. Lẽ nào liền con chuột đều không có? Tổ Văn buồn bực. Chuột hẳn là có, chỉ là đại khái sẽ ít một chút đi. Trung học lịch sử sinh vật cái kia tiết học không phải đã nói sao, diệt thế thời kỳ sinh sống ở đường nước ngầm chuột, kỳ thực nhiễm bệnh tỷ lệ tương đối thấp, so với loài người còn có thể chịu bệnh, vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo đều cùng nó nhóm tương quan. Ngược lại là những kia tỉ mỉ chăm sóc thú cưng bệnh biến sát suất cao một chút. Vậy thì tìm đi nhìn còn có thể tìm gì đó, đúng rồi, nhà lầu lao đại đã thanh lý qua một lần chúng ta lại đi lên xem một chút, tìm điểm có thể sử dụng công cụ cũng được. Tả Du không đáng kể, ở không đợi được Phương Triệu trả lời trước, hắn sẽ mang theo những người này trước tiên thích đứng một chút. Luôn có điểm cản trở cảm giác. Tổ Văn nói thầm, áp lực rất lớn a. Rốt nĩ cũng nói, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Vốn định ở trong game bảo vệ Phương Triệu, không nghĩ tới hiện tại ngược lại, bọn họ đều thành trong đội ngũ cản trở. Đứng ở một bên Tả Du mặt không hề cảm xúc, nghĩ thầm, các ngươi áp lực lớn, có ta lớn sao? Các ngươi chỉ là ở trong game áp lực lớn. Ta game cùng hiện thực gấp lực đều lớn. Thế kỷ của chiến, mở ra 200000. Lần thứ 2 bảng danh sách đổi mới. Duy Ân đã sớm trông coi ở trước màn hình chờ. Lần thứ 2 đổi mới sau này, Diên Châu đại khu hai cái bảng danh sách, xếp hạng không có biến hóa quá lớn, bảng đoàn đội vẫn cứ là Ngũ Đại Câu lạc bộ game chiếm lấy, bảng cá nhân bài vị cũng không thay đổi, nhưng thứ nhất cùng thứ nhì trong lúc đó điểm kéo đến càng lớn. Xếp số một sống thêm 500 năm, Eiter, -E xếp thứ nhì tại hách, toàn cầu bảng xếp thứ nhì Mã Châu vị kiêm nghề nghiệp xạ kích thủ Mã Xien khó có thể tin điểm chênh lệch. nhìn thấy cái bài danh này duy ân, không nhịn được mạnh mẽ hít một hơi, mừng như điên, kích động, hiếm thấy còn có một loại không biết làm sao tâm tình chiếm cứ tư duy chủ thể. trong lúc nhất thời dĩ nhiên duy trì nhìn chăm chú màn hình tư thế, chỉ dưới bàn nắm chặt song quyền đang run rẩy. hắn biết, bọn họ phòng game kỳ ngộ đến rồi. mà trên internet đã lần thứ hai vỡ tổ, lần thứ hai đổi mới sau này, rất nhiều người đều dọa sợ. trước còn nghi vấn tại sao hắn có thể ở trong vòng một tiếng chặt bỏ năm điểm, giờ thứ hai người ta trực tiếp chém mười Coi như mã châu vị kia ở giờ thứ 2 thăng cấp trang bị sau này bắt hơn 4.000 điểm, nhưng cùng sống thêm 500 năm so sánh, vẫn đúng là so với không được. Này này đây thực sự là người có thể làm được. 15.000 điểm. 1 giờ 10.000. Làm sao lấy xuống? Giết điên rồi sao? Đây rốt cuộc ở Diên Châu khu nào? Ta muốn đi vây xem. Còn có người trực tiếp dùng tiền ở Diên Châu đại khu mua đạo cụ, đại khu bên trong người đều có thể nghe được, nhìn thấy hắn phát ra cái kia tin tức, ai biết sống thêm 500 năm ở khu nào? 1.000 khối treo giải thưởng. Tin sát thực liên Tin tức như thế không ngừng một cái, khả năng là nào đó thổ hào, cũng khả năng là nào đó giải trí truyền thông, hay hoặc là là nào đó câu lạc bộ game người khoác bí danh đi bộ tin tức. Nhưng mặc kệ những người này làm sao ở nào, không ai có thể xác định sống thêm 500 năm ở khu nào, ngân dực 50 cực quang đoàn đội tin tức công hay có hạn, loại trừ một cái tên đội, cái khác cái gì không nhìn thấy. Phân khu là ở đổi bộ sau này, tiến vào game lúc tùy cơ phân phối. Tổ văn bọn họ cũng không có cùng những người khác liên hệ, bị cắn lỏ gặp sau này, cũng không có không ngại ngùng nói cho các bạn của hắn lại nói phần lớn hắn quen biết đều trực tuyến trên cũng có khả năng sức lực, như hắn như vậy mới vừa lên đường không bao lâu liền bị một con cá cho cắn lọ gặp tình huống thực sự là số rất ít. Trong đội ngũ những người khác cũng là tình huống giống nhau, lúc đó cùng bạn học của chính mình các hảo hữu liên hệ đến ít, điều này cũng làm cho tạo thành hiện tại tình huống như thế, không ai biết ngân vực 50 cực quang cái này đoàn đội đến cùng có người nào, hiện tại ở khu nào. Các phân tích sư danh sách suy đoán của bọn họ, một người bắt nhiều như vậy điểm, động tĩnh không thể nhỏ, luôn có người sẽ phát hiện, nhưng Diên Châu đại khu bên dưới có 100 cái khu vực nhỏ bản đồ. Xuất hiện động tĩnh lớn cũng không ít, bài trừ khó nhất cái kia mấy cái lớn câu lạc bộ vị trí khu, còn có mấy cái nhìn cũng giống như. Lần lượt từng cái sàng lọc, cuối cùng sàng lọc ra 7 cái khu, này 7 cái khu giữa, có khu cũng có nghề nghiệp câu lạc bộ game tồn tại, nhưng ai có thể xác định ngân dực có hay không cùng những kia câu lạc bộ hoặc là tư nhân đoàn đội hợp tác. 79 khu cũng đang hoài nghi đối tượng bên trong. 79 khu đều rất phiền muộn. Bọn họ này khu ra cái cướp quái vật của ma, cũng khả năng là cái cướp quái vật đoàn đội, đối phương là ai còn không rõ ràng lắm, dù sao không nhìn thấy ID. Đối phương có mấy người cũng không rõ ràng, bởi vì rất nhiều lúc căn bản không nhìn thấy người. Thế kỷ cuộc chiến, mở ra 4, 0, 0, 0, 79 khu Nam bị quét. Thế kỷ cuộc chiến, mở ra 8, 0, 0, 0, 79 khu Đông bị quét. Thế kỷ cuộc chiến, mở ra 12, 0, 0, 0, 79 khu Tây bị quét. Khả năng bởi vì rất nhiều người đã thích hướng game, trang bị cũng đều nghĩ biện pháp thăng cấp lên, một ít có tài lực tở lợi đều theo chuyên môn bán game trang bị đoàn đội nơi đó mua được trang bị, cứ như vậy, bảng danh sách khá cao những người kia Có thể dựa vào giết quái vật cướp được điểm cũng là thay đổi ít, bởi vì tài nghệ của mọi người đều lên. Nhưng mặc kệ thế nào, liên tục 12 giờ chiếm lấy toàn cầu một người tổng bảng thứ nhất sống thêm 500 năm, mỗi một lần bảng danh sách đổi mới, điểm cũng sẽ tăng thêm không điểm, không chỉ có không có bị mặt sau đổi sát, trái lại đem mặt sau càng ném càng xa. Các nơi game các người chơi bất mãn. Ta không tin, khẳng định là nơi nào gặp sự cố. Treo bức, đã khiếu nại. Mạnh liệt thỉnh cầu tra rõ. Hoa liệt chim ngày hôm nay nhận được khiếu nại quá nhiều. Trước đây không có ai dám nghi vấn Hỏa Liệt Chim ra game, phần mềm hack loại này từ nói ra đều là đối với Hỏa Liệt Chim kỹ thuật đoàn đội sử dụng, nhưng lần này không, giống, Hỏa Liệt Chim kỹ thuật đoàn đội hiếm thấy đang đối mặt những này tiếng chất vấn thời điểm không còn ném sát mặt, còn công khai một phần thanh minh, trải qua điều tra, không có dị thường. Chương 132, cầu bông tha. Hỏa Liệt Chim không có dị thường ba chữ, chính là nói cho mọi người, không phần mềm hack, cũng không có thay luyện tình huống xuất hiện, vẫn đúng là chính là người ta một người bắt nhiều như vậy điểm. Cùng với những cái khác người quan tâm điểm không giống chính là Diên Châu 79 khu bên này. 79 khu người môn khóc, cũng không phải nói chỗ kia sở hữu bệnh biến sinh vật đều bị sạch quét sạch sẽ, nhưng chỉ cần là tiếng súng đảo qua địa phương, trên đường phố hoặc là cái khác cũng không đóng kín kiến trúc bên trong, như là bị cái sảng sàng qua như thế, lướt vóc, hơi hơi rõ ràng một điểm, đều bị sàng đi rồi hơn nữa, người lây cũng không thấy mấy cái. Trên đường, có thể nhìn thấy chạy lớn một chút bệnh biến thú, thật là ít ỏi, thật sự như là bị công nhân làm vệ sinh thanh lý qua như thế. Một ít mai phục chờ đánh lén con mồi người, nửa giờ cũng chờ không đến một cái. Có tài lực nhưng tài nghệ không tin tợ layer, rõ ràng thực lực mình có hạ vừa bắt đầu lên vào game sau này cũng không có khắp nơi lắc lư, ở ngay gần làm quen một chút đêm, rèn luyện thao tác, chờ thời gian gần đủ rồi, liền lọ gặp đi tìm những kia bán trang bị phòng làm việc hoặc là đoàn đội. Bọn họ là không có thực lực đi đánh quái vật nắm tích phân cùng éiter, e không có tích phân liền không thể đổi nhiều thứ hơn, vì lẽ đó chỉ có thể trực tuyến xuống tìm người mua. 12 tiếng, thời gian nửa ngày, phát sinh rất nhiều chuyện. Bán trang bị người, dùng đoàn đội đặt xuống tích phân đổi trang bị, hoặc là ở bên ngoài săn giết quái vật lúc ngẫu nhiên nhặt được số ống, những này bọn họ đều có thể báo giá bán cho người khác, ước hẹn cái địa điểm sau này giao hàng hoặc là người mua đưa ra trong game tọa độ, bọn họ đi tìm đi đưa trang bị, chuyên làm hướng dẫn đoàn đội cũng đều đưa ra thời gian nửa ngày thu dọn đi ra bí tịch. Nhưng khi những kia các người chơi mua xong trang bị, xem xong hướng dẫn, võ trang đầy đủ chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm, lò rìn liền phát hiện, xung quanh hết rồi rất nhiều, một cái quái vật đều không nhìn thấy, ngươi nhường ta đánh lông, trời mới biết làn sóng tiếp theo quái vật lúc nào đến. Tiểu quái, tiểu quái không lật mắt, loại này người mang tuyệt thế võ học, nhưng không có đất dụng võ bất tử cảm giác, tương đương khó chịu. Diên Châu thành phố Tề An, nhân khí truyền thông. Liêu Nguyên Hỏa, chủ biên văn phòng. Tiền thừa xem thủ hạ người báo cáo, suy tư một lát, là 79 khu sao? Không biết, còn không có cách nào xác định, cái khác mấy cái khu cũng không có sáng tỏ tỏ thái độ không lạ. Lại đây báo cáo điều tra tiến triển công nhân trả lời. Tiền thừa ngồi trên ghế làm việc, trên mặt tuy rằng không có cái gì rõ ràng biểu cảm biến hóa, nhưng gõ bàn ngón tay nhưng ra sức rất nhiều. Một tên, Liêu Nguyên Hỏa, công nhân tức giận nói, hỏi bọn họ tên đội cũng không nói thẳng, che che giấu giấu. Chính là cọ nhiệt độ. Bọn họ rất tức giận, sàng lọc cái kia mấy cái khả nghi khu. Bọn họ đều sắp xếp người đi qua, còn tìm mấy cái câu lạc bộ hỏi dò, nhưng này mấy cái khu câu lạc bộ hoặc là đoàn đội, có chút là trực tiếp trả lời không phải, có chút thì lại hàm hồ lấy từ, cũng không có sáng tỏ tỏ thái độ, sau đó liền lập tức xào tin tức hấp dẫn độ quan tâm, những thủ đoạn này bọn họ không lọt nổi mắt xanh, nhưng cũng xác thực không thể loại trừ những người kia độ khả thi. Trước tiền thường nghĩ, chỉ cần nhìn chằm chằm xem cái nào đội ngũ chỉ có một người ở điên cùng giết, hoặc là trong đội những người khác đều vì là một người sáng tạo săn giết điều kiện, vậy khẳng định chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Nhưng rất nhanh Ngân Dực 50 cử quang đoàn đội những đội viên khác điểm cũng bắt đầu kéo bay, vì lẽ đó hiện tại vẫn đúng là không tốt phán đoán. 12 tiếng đi qua, thế kỷ của chiến, toàn cầu tổng bảng một người vị trí thứ nhất vẫn luôn chưa từng thay đổi, 10 vị trí đầu cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng điểm vẫn như cũ đang kéo dài kéo lớn. Chỉ là bị mọi người bàn tán sôi nổi phương triệu bản thân, căn bản là không có đi lưu ý những người khác phản ứng, che đậy khu vực tin tức, trong đội tin tức cũng không có kiểm tra. Không ngừng bắn súng, đội băng đạn, bắn súng, đội viên đạn, bắn súng. Hắn dứt bỏ cái khác tâm tình, Chỉ muốn muốn ở trận này trong game hào hào phát tiết mà thôi. Đem cảm giác gần đủ rồi, Phương Triệu mới ngừng tay, kiểm tra trong đội tin tức, không có cái gì quá tin tức trọng yếu, báo cái bình an sau này liền lo gấp. Phương Triệu mồ hôi đầm địa theo máy chơi game giữa đi ra, y phục trên người cũng đã ướt đẫm, không cần vắt đều có thể nhìn thấy một giọt giọt mồ hôi theo trên y phục nhỏ xuống. Tinh thần cùng thân thể đều có vẻ tương đương mệt mỏi, Phương Triệu cũng không giống những người khác suy nghĩ Một giờ nghỉ ngơi một lần, hoặc là mấy tiếng nghỉ ngơi một lần, liên tục 12 tiếng săn giết, ở giữa căn bản cũng không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Đây là một lần triệt để phát tiết, rõ ràng đã rất mệt, nhưng đáy mắt nhưng lóe lên dị dạng ánh sáng, thoải mái, thoải mái, loại cảm giác đó, lại như là kéo dài buổi khói sau này hàng rồi một cơn mưa lớn, tươi mới cực kỳ. Phương Triệu hít sâu, đây là tự trọng sinh tới nay thoải mái nhất một khắc, không cần dựa vào trong đầu bơm mờ đi điều tiết, không cần hết sức đi áp chế, loại kia nặng chỉnh trịch tâm tình bị đè nén, tiêu tán không ít, chân chính do bên trong đến ở ngoài thoải mái cảm giác. đương nhiên, loại trừ cảm giác mệt mỏi ở ngoài, còn có cảm giác đói bụng nếu như không phải bộ thân thể này thể chất tăng cường rất nhiều biến thành người khác khả năng đã sớm mệnh trống mặt hoặc là đói bụng ngất đi Diên Châu vị trí mỗi giờ đã buổi chiều hơn 6 giờ uống điểm chén năng lượng cao đồ uống chậm rãi xông tới tắm rửa đem chứa đựng áp suất đồ ăn giảm áp lực sau này Phương Triệu một bên hưởng dụng bữa tối một bên nhìn trong máy truyền tin tin tức bộ đam điện báo gần trăm cái Dọa Phương Triệu nhảy một cái còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì nhìn nhắn lại mới hiểu rõ nguyên nhân chàng qua trước hắn cũng không chú ý bảng xếp hạng nói thật cái thế giới cái nhìn của hắn vẫn đúng là không coi là chuyện lớn vì lẽ đó trước đó căn bản là không có suy nghĩ xếp hạng lúc đó chỉ muốn đem đấy lòng cái kia cô áp chế hồi lâu lệ khí phát tiết đi ra ngoài dứt bỏ rồi cái khác tâm tình đúng là không nghĩ tới sẽ tạo thành trước mắt cục diện toàn bảng số 1. chính nhìn bộ đàm có điện báo biểu hiện không phải đoạn tiên cát mà là phòng đêm quản lý duy ân duy ân theo sáng sớm đợi được hiện tại mới chờ đến phương triệu lọ góc bởi vì trước phương triệu vẫn không có lọ góc ngân dực bên này không làm rõ được tình hình không có cùng phương triệu câu thông cũng không dám ra bên ngoài loạn thả tin tức vì lẽ đó ở người bên ngoài xem ra ngân dực tựa hồ đại khái hẳn là đang nổi lên đại sự gì kiện. Cho tới một ít thế giới giải trí thâm niên phân tích nhân sĩ cũng không có cách nào lắc đầu, xem không hiểu, cũng đoán không được ngân dực rốt cuộc muốn làm cái gì. Phương Triệu, người rốt cục lọt gốc. Bên kia Duy Ân ngữ khí tương đương kích động, một kích động, câu chưa liền không cảm thấy tăng mạnh cao âm thanh. Phương Triệu đem bộ đàm nắm xa chút, mới trở về cái, thừng, có việc. Ngươi biết ngươi hiện tại xếp tổng bảng thứ nhất sao? Mới vừa biết. Duy Ân tính lực thật tốt, hắn nghe ra Phương Triệu giọng nói nhẹ nhàng, tâm tình hẳn là cao hứng còn tưởng rằng phương triệu là bởi vì tổng bảng thứ nhất mà cao hứng vậy ngươi đón lấy có tính toán gì duy ân cẩn thận hỏi không có tính toán gì phương triệu đổ bộ game mục đích cũng chỉ là phát tiết trong lòng áp chế hồi lâu lệ khí mà thôi mục đích đạt đến cái khác cũng là không quá quan trọng đón lấy làm sao chơi xem tâm tình duy ân dùng sức huy hai lần nằm đấm ổn ổn ngựa khí mới nói có hứng thú hay không hợp tác một chút duy ân đem chính mình dự định nói rồi nói hắn là muốn vận dụng công ty tài nguyên đem phương triệu nâng lên đến chế tạo một viên game giới siêu cấp tân tinh chỉ cần phương triệu đồng ý Bọn họ phòng game lần này muốn quật khởi, hắn đã thấy ánh sáng tiền đồ, không có hứng thú. Phương Triệu nói: "Đừng nhanh như vậy từ chối a, hợp tác mọi người đều có chỗ tốt, nếu không như vậy, ngươi chơi thời gian dài như vậy game, khẳng định mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước, suy nghĩ thật kỹ một hồi đề nghị của ta." Cách ra thông tin sau này, Duy Ân lập tức liên hệ Đoạn Thiên Các, hắn thuyết phục không được Phương Triệu, chỉ có thể tìm Đoạn Thiên Các vị này ngân dục ông chủ lớn đứng ra. Nếu như bị những công ty khác biết cái kia sống thêm 500 năm chính là Phương Triệu, nhất định sẽ bỏ ra nhiều tiền theo bọn họ nơi này đòi người. Hôm nay đã có mấy cái công ty công khai biểu thị bọn họ đồng ý bỏ ra nhiều tiền theo ngân dự nơi này đào người, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn họ bỏ. Không chỉ có Diên Châu công ty, cái khác mỗi châu đều có. Nhưng những người khác không biết, ngân dự cùng Phương Triệu ký hợp đồng, có thể một điểm không có đề cập tới game phương diện này, Phương Triệu nếu như là là một người game developer cùng những công ty khác ký kết, cũng không tính trái với thỏa thuận. Liên, đang cùng Duy Ân trò chuyện sau này, không tới một phút, Phương Triệu lại nhận được đoạn thiên cắt điện báo. Thẳng thắn nói, đoạn thiên cắt cho Phương Triệu đãi ngộ vẫn là rất tốt, đối với vị này công ty ông chủ Phương Triệu đồng ý cho chút mặt mũi. Trong dự liệu, đoạn Thiên Cắt lần thứ 2 khuyên bảo Phương Triệu cùng bộ ngành game hợp tác, có điều kiện gì Phương Triệu có thể cầm. Ngày mai xin mời Phương Triệu đi công ty một chuyến, chào mọi người dễ thương lượng. Đừng nói duy ân, đoạn Thiên Cắt cũng không muốn buông tha này cơ hội cứ tốt. Cho chuyện xong xuôi sau này, Phương Triệu không có lập tức lọt gìn, mà là đi lật qua lật lại hỏa liệt chim trang ép chính thức thế kỷ cuộc chiến. game khu diễn đàn tin tức, quả nhiên có rất nhiều người ở bảo hôm này chuyện xếp hạng. Liên nhìn, Phương Triệu liền đổi đến Diên Châu đại khu bên này, chúng câu lạc bộ tuyên truyền đoàn đội đã ra tay rồi khá cao đứng đầu tin tức, phần lớn đều là cùng cái kia mấy cái câu lạc bộ tương quan. Phương Triệu tiến vào 79 khu, nhìn 79 khu có cái gì tin tức trọng đại? Trước ở chơi game thời điểm, khu vực tin tức đều che đợi, vì lẽ đó rất nhiều cũng không biết. Quả nhiên, cũng đang thảo luận 79 khu đồ vật Nam Ba bên bị người đảo qua sự tình, vừa vặn lúc này, một cái dùng đạo cụ đẩy đỉnh tổ điện xuất hiện. Vị kia không biết tên quét vốn là khu đồ vật Nam Ba mặt đại thần, hạ xuống lưu tình. 79 khu Bắc Cầu Bông Thả A, chúng ta còn chỉ là học sinh, nếu như là chân thực diệt thế kỷ. Khả năng ước gì có người đi quét sạch một cái khu vực, nhưng này dù sao chỉ là game, Phương Triệu nghĩ lại một hồi hành vi của chính mình, sắp thực không quá thỏa đáng, có chút bắt nạt đứa nhỏ cảm giác, hắn quét xong sau này, người khác liền không có đến chơi. Nghĩ rõ ràng, Phương Triệu dùng chính mình chơi game lúc đăng ký tài khoản đội bộ, ở người học sinh kia khởi sướng bài viết phía dưới trở về cái chữ: Sống thêm 500 năm tốt. Sau một khắc, thiết bên trong trả lời trong nháy mắt hiện nổ tung tiểu tăng cường. Nai ID. Mẹ kiếp. Ta nhìn thấy gì? Toàn bảng thứ nhất dĩ nhiên thật sự ở chúng ta khu. Hắn chính là cái kia điên cuồng quét 79 khu Đông Nam Tây ba mặt thần bí cướp quái vật của ma. Mở tổ tịch vị kia chính đang học đại học học sinh, mới vừa cùng mấy cái bạn học theo ở trong tay người khác mua trang bị, viên đạn súng ống đều mua không ít, dự định hảo hảo chơi một hồi, nhìn thấy 79 khu đổ vật nam ba một bên tình huống sau này, mới phát ra cái kia bài viết, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một cái gián nổ ra vị này đại thần. Xuất hiện 79 khu. Truyền thông như là nghe thấy được mùi tanh nẻo, hướng về 79 khu dâng lên đi, lần đầu đội bộ không có tùy cơ phân phối đến 79 khu, liền mua 79 khu số. 79 khu chuyên nghiệp bán số đoàn đội cũng không nghĩ tới, ngày thứ nhất chuyện làm ăn liền tốt như vậy. Nhưng mà, đêm đó vọt tới 79 khu người không có trông coi đến muốn phỏng vấn mục tiêu, mà cùng 79 khu tây giáp dưới 78 khu đông xuất hiện dày đặc tiếng súng. 78 khu người, có câu thô tục không biết con nên nói hay không. Trương 133, Lao đại tốt, phụ mệnh canh giữ ở khu 79 người chính run lẩy bẩy, chơi game không phải bọn họ cường hạng, múa mép khua môi cùng trục trộm trộm, trần nhân tài là cuộc đời của bọn họ theo đuổi a. Vì lẽ đó, bắt được khu 79 số đổ bộ sau này. Bọn họ liền đều tìm địa phương làm tổ, bọn họ tới nơi này không phải đánh quái vật, là đến trông coi người. Đồng nhất cái người của công ty đang theo chính mình đồng bọn liên hệ. Các người bên kia có tình huống sao? Không có, ta chờ địa phương, bên ngoài mấy cái tở lệ đang theo một cái không biết từ đâu thì đụng tới quái vật chiến. Ta đang suy nghĩ có thể hay không kiếm cái tiện nghi, nói không chắc có thể mò điểm điểm. Đừng nghĩ, liền ngươi cái kia bắn súng trình độ, vẫn là đừng bước lên cái kia nguy hiểm, phía ta bên này mới vừa có người cũng nghĩ nhân, cơ hội chơi một cái, không tới 5 phút đồng hồ ném 3 cái tí mạng, lọ gặp bị mắng đi tới phòng trường lần này đến trừ tiền lương vậy ta còn là chờ xem trò chơi này cũng quá đáng sợ có chút sợ sệt một cái rất ít chơi game phóng viên nói rằng hắn chính là bị lâm thời kéo qua thiết viện trước đây báo dẫn thức ăn ngon cùng nhân văn phong tình chơi chính là văn nghệ tiểu thanh tân ngày hôm nay công ty game giải trí bộ phận bên này thiếu người hắn vừa vặn có thời gian bị lâm thời điều đi lại đây cắm điểm bảo vệ xem có thể chờ hay không đến cái kia thần bí sống thêm 500 năm nghe nói nếu như số may có thể trông coi đến liền có thể tăng lương nhiệm vụ nghe rất đơn giản hắn liên nhận không nghĩ tới vừa đổi bộ game Nhìn thấy những kia nặng khẩu vị dịệt thế kỳ quái vật thời điểm, kém một chút kêu thành tiếng, hiện tại chân còn mềm. Đó là ngươi nhát gan, chơi nhiều rồi loại này, quen thuộc là tốt rồi. Chơi. Chơi cũng tối rồi. Cái kia cái gì sống thêm 500 năm không có ngủ sao? Ngươi thấy cái nào chơi game ngủ như thế sớm. Trờ này đi hắn chắc chắn sẽ không như thế sớm liền lọ gáp, nhiều lắm đi nghỉ ngơi một lúc sẽ lại lên đường. Đừng động cái khác, nghe tiếng súng là được. Buổi tối sẽ có hay không có món đồ gì chạy đến. Ta còn chưa từng dùng súng. Trước đây đi lính lúc không có tiếp xúc qua súng ống. Không có chuyện gì, làm tổ ở một cái chỗ an toàn chờ, đóng kỹ các cửa, đừng đi ra ngoài cũng đừng kêu loạn, khẳng định không có chuyện gì. Ở sống thêm 500 năm bại lộ sau này, khu 79 các nơi đều che kín truyền thông cơ sở ngầm, có chút là bắt tin tức phóng viên, có chút là lấy tiền giúp theo dõi tờ layer. Buổi tối cũng đi ra một chút cái khác loại hình bệnh biến thú, chỉ là kia sáng quá tối tăm, có kính nhìn ban đêm trang bị tờ layer cũng còn tốt chút, không, có loại này trang bị, rất nhiều lúc căn bản cái gì cũng không kịp thấy rõ, liền treo. Đến từ mỗi các ký giả truyền thông bảo vệ một chỗ cảm thấy chỗ an toàn căn bản không dám đi ra ngoài, chỉ là chống đỡ lô thanh nghe, nhìn có hay không tin tức trên nói tới loại kia tiếng súng, chỉ là phù hợp tin tức tiếng súng không nghe, đúng là cuối cùng nghe được một ít quái dị thú gào thét cùng người tiếng kêu thẳng thiết, thần kinh lan truyền kích thích cảm giác, nhường bọn họ cảm giác phía sau lưng đều lạnh léo. buổi tối độ khó thêm lớn hơn nhiều, không cẩn thận liền ném tính mạng, vì lẽ đó rất nhiều tợ lơ trực tiếp lọ gặp, so sánh với ban ngày, tợ lơ số lượng muốn giảm rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có, có mấy người liền yêu thích loại này so sánh kích thích hoàn cảnh, toàn cầu không đồng thời khu địa phương. Có trâu lúc này là ban ngày, trong game vị trí đại khu cũng là ban ngày, vậy thì tạo thành một chút nguyên bản xếp hạng dựa vào sau người, thừa lúc ban ngày bắt đầu điên cuồng chia quét, xếp hạng không ngừng xông về phía trước. Chẳng qua, toàn bảng 10 vị trí đầu vẫn là không có quá biến hóa lớn. Chính như rất nhiều người biết đến, coi như vị trí muối giờ đã tiến vào đêm tối các người chơi, không thích hứng đêm tối hoàn cảnh mà lọ góc, cũng không có đi ngủ, mà là đang chăm chú game tương quan tin tức, có mấy người vội vàng mua trang bị, có mấy người vội vàng lưng hứng dẫn, chờ ngày mai tái chiến. Còn có chút người ở xem bắt quái tin tức. Ta ít Hắn làm sao còn ở Trư Quét? Cái kia sống thêm 500 năm lại lọ gì? Mới vừa đi hỏi ta biểu đệ bạn học Diên Châu bên kia thân thích hàng xóm, Diên Châu khu 79 thật giống cũng không nghe động tĩnh gì. Phí lời, khu 79 đương nhiên không có động tĩnh. Người chạy khu 78 đi tới. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có một cái tin tức xuất hiện, mặt trên mang bên trong khu vực bộ tin tức cắt ra bức ảnh, là trong Lâm khu 78 người bên kia tuyên bố. Khu 78 phía đông bị quét. Nghe tiếng súng, nghi ngờ dường như sống thêm 500 năm xuất hiện. Hắn làm sao đến chúng ta khu? Bắt nạt chúng ta khu 78 không có cao thủ đúng không? Hắn làm sao không đi khu 80? Khu 80 người lập tức đáp lại, chúng ta khu 80 nhiều người quái vật ít đường còn không dễ đi, thật sự, vị kia đại thần, cầu ngài đừng đến, đến rồi. Diên Châu hiện đã mở thả trong địa đồ, chỉ có 100 cái khu vực bản đồ biểu hiện, mỗi khu phân bộ tình huống đều có thể biết, bởi địa thế kỷ thời kỳ rất nhiều nơi địa danh cũng đã mơ hồ, vì lẽ đó, ở trong game trực tiếp phân khu, lấy khu vực danh hiệu vì là các nơi phương địa danh, mà khu 79 cùng khu 78, khu 80, trên địa đồ vị trí địa lý là sát bên lại sau một lát trông coi khu 79 người thu được từng người ông chủ chỉ thị trước tiên lui lại đêm nay không trông ngồi trông coi khu 79 phóng viên hỏi dò đồng bạn không trông mọi người đi khu 78 còn trông coi cái gì a cái kia không phải không công giữ mấy tiếng ai có khu 78 số ta qua bên kia nhìn khu 79 phóng viên sau khi nhận được mệnh lệnh liền liên tiếp rút đi có mấy người đi mua khu 78 số bọn họ cũng không dám một người một ngựa theo khu 79 chạy đến khu 78 đi này trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm đủ bọn họ chết chừng trăm lần Nghề nghiệp của bọn họ là phóng viên, không phải chơi game. Khu 78 bán số bán trang bị người, nguyên bản vốn đã lo gặp dự định nghỉ ngơi, vừa nghe sống thêm 500 năm chạy bọn họ khu 78 đến, đến rồi, lập tức thức tỉnh, không phải khủng hoảng, mà là hưng phấn, chuyện này ý nghĩa là có nhiều người hơn chạy đến khu 78 bên này, bọn họ trang bị có thể cầm giá cả. Kiếm lời kiếm lời. Cùng trước như thế, ngồi trông coi khu 78 phóng viên cũng bắt đầu tăng lên, có chút vẫn là ngoại châu truyền thông sai người lại đây cắm điểm, trên bảng xếp hạng nhìn thấy vị kia lớn buổi tối còn ở sinh động, nổi lên lòng hiếu kỳ, để muốn Nói không chắc buổi tối có thể trông coi cái tin tức lớn. Nhưng mà, ở những người này vọt tới khu 78 cắm điểm thời điểm, Phương Triệu lo gấp. Ban đêm hoàn cảnh tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể lực đều so với ban ngày muốn nhiều hơn, hơi một cái không chú ý liền dễ dàng bị thương thậm chí tử vong, hơn nữa ban ngày hắn vốn là chơi thời gian dài chút, buổi chiều cũng là ăn cơm thời gian nghỉ ngơi một chút, hiện tại lại là 5 tiếng xuống dưới, quá mệt mỏi. Sông tới tắm rửa ăn chút gì, lật xem tin tức, Phương Triệu liền nằm trên giường ngủ, vậy đại khái là hắn sống lại tới nay lần thứ nhất chất lượng cao giấc ngủ, thoải mái ngủ. Nhưng mà, khu 78 cắm điểm các ký giả tiếp tục làm tổ ở trong góc tối chống đỡ lỗ tai ngay bên ngoài thú gào thét run lẩy bẩy, mãi đến tận bọn họ thu được cấp trên chỉ thị rút đi. Buổi tối hôm nay không thể nghi ngờ là không bình tĩnh, các người chơi ở hưng phấn thảo luận này ngày thứ nhất thu hoạch, chia sẻ từng người kinh nghiệm cùng chuyện lý thú, những người hái mộ vội vàng quan tâm mỗi nhà câu lạc bộ minh tinh, truyền thông cũng đặc biệt sinh động. Năm nay Diên Châu ra cái nhu nhân, không phải ngũ đại câu lạc bộ, mà là ngân dực cái này công ty giải trí. Đối với vị kia sống thêm 500 năm đến tột cùng là ai, mỗi người có suy đoán, chẳng qua không đáng kể bất kể là ai, đủ bọn họ xào tin tức. Ngay kế, Tả Du sáng sớm liền đến nhận lấy Phương Triệu, làm Phương Triệu tài xế kiêm bảo tiêu, hắn đến thực hiện chức trách của chính mình, hắn cảm thấy, chính mình khả năng cũng là tài xế cái này tác dụng, không cố gắng biểu hiện mà nói nói không chừng lúc nào sẽ bị sa thải. Tả Du vẫn là rất yêu thích công việc này, sự tình không nhiều, lương tổng cao, chính là áp lực trong lòng lớn điểm, ông chủ so với mình còn năng lực, luôn cảm giác tiền cầm được có chút chột dạng. Lần thứ hai nhìn thấy Phương Triệu, Tả Du tâm tình rất phức tạp, trước đây này điểm cảm giác yêu việc không còn sót lại chút gì mặt đối với Phương Triệu lúc cũng không giống như trước như vậy tùy ý cùng chơi đùa, cùng cái khác phần lớn Bảo Tiêu đồng hành như thế, mang theo cùng tính, hắn cũng hiếu kỳ Phương Triệu đến cùng làm sao bắt nhiều như vậy điểm, nhưng Phương Triệu không nói, hắn cũng không thể ép hỏi, ngược lại sau đó khẳng định có cơ hội biết. Tả Du nói rồi ngày hôm qua Duy Ân chạy đến giả lập hạng mục độ ngành sự tình, ông chủ, ngươi muốn cùng phòng game bên kia hợp tác? Tả Du hỏi, xem tình huống, Phương Triệu ngày hôm nay đi qua chính là vì chuyện này, hắn muốn xem trước một chút ngân dược bên kia dự định, cùng với đưa ra điều kiện, nếu như điều kiện có thể làm hắn thỏa mãn hắn cũng không ngại phối hợp ngân dược chơi một hồi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đúng rồi có một vấn đề hỏi một chút ngươi phương triệu nói Ngài nói tạ du đều không cảm thấy ngồi thẳng nghiêm túc nói loại này game quân cảnh nhân viên chơi nhiều lắm sao phương triệu hỏi cái này à kỳ thực người của lực lượng quân đội chơi đến ít chơi cũng là đem luyện tập vui lùa một chút chơi game thời gian không có nhiều cũng không có chơi đến như vậy so sánh chơi nhiều lắm chơi đến so sánh loại trừ nghề nghiệp tuyển thủ game chính là những kia vận động viên ma châu vị kia bảng danh sách xếp ngài phía dưới cái kia thứ nhì chính là bắn súng vận động viên nhìn vương triệu đối với cái đề tài này có hứng thú tạ du liền tiếp tục giải thích kỳ thực điều này cũng không khó lý giải đánh so sánh đi mục châu bên kia chó chăn dê cùng chó cảnh sát ngài biết đến mục châu người huấn luyện chó cảnh sát xưa nay không dùng huấn luyện chó chăn dê phương thức cũng sẽ không để cho chúng nó tham dự chó chăn dê thi đấu chó chăn dê cũng sẽ không dùng chó cảnh sát phương thức chăn nuôi quân quyền chó cảnh sát tiếp thu huấn luyện không giống nếu như có một ngày một cái chó cảnh sát thích đứng chăn dê thi đấu mục châu người không có lại đem nó đem một cái chó cảnh sát bởi vì nó đã không thích hợp, cũng không biết là đang giải thích cho Phương Triệu nghe, vẫn là nói cho mình nghe. Tả Du âm thanh có chút trầm thấp, nếu như quen thuộc trong game tâm thái, chờ chân chính lúc thi hành nhiệm vụ là sẽ bỏ bệnh. Nói xong Tả Du theo kính chiếu hậu nhìn một chút Phương Triệu phản ứng, Phương Triệu chỉ là nhìn ngoài cửa xe, như là đang suy nghĩ gì, trên mặt không nhìn ra có cái gì tâm tình, cũng không biết nghe nghe không hiểu lời nói của hắn. Nhanh tới gần Ngân Dược nhà lớn, Tả Du nói rằng, ngày hôm nay Ngân Dược bên kia ngồi trông coi người tương đối nhiều, chúng ta đi một cái khác cửa tiến vào nhà lầu ra sống thêm 500 năm cùng ngân dục 50 cực quang sự tình, ngân dục nhà lớn ở ngoài buổi hội phóng viên tương đối nhiều, ngày hôm nay tả Du lái xe đều không phải trước đây thường thường dùng chiếc kia, mà là một chiếc càng biết điều xe, tiến vào nhà lớn chạy cũng là một cái khác không thường dùng đường nối. Ngân dục tầng 50 nơi đó cửa đã đóng chặt, chỉ sợ mở ra lúc không cẩn thận bị người bên ngoài cho chân vào. Phương Triệu lợi dụng đi thang máy đến tầng 50, ra thang máy liền phát hiện cửa thang máy đứng 5 người, năm người trước ngực đều mang ngân dục phòng game công nhân công bài, trong năm người có 3 cái Phương Triệu từng thấy lúc trước đi truyền hình độ ngành thời điểm ở trong thang máy từng đụng phải một lần hai người khác không quen biết phương triệu suy đoán hẳn là phòng game bên kia khác ký kết chính còn dự định hỏi năm người này đứng ở chỗ này làm gì liền thấy năm người cùng nhau nhìn sang năm con mắt như là đột nhiên nhìn thấy phát sáng kim tử sau đó như là huấn luyện tốt như thế hướng về phương triệu cuối cùng lao đại được phương triệu nhìn một chút xung quanh là tầng 50, không đi sai a trương 134, đục khoét nền tảng hải hải đừng loạn gọi gọi ai lao đại đây cũng không nhìn một chút địa phương Đang định đi công ty căng tin làm ít đồ ăn tổ văn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cửa thang máy tình cảnh này, nhất thời nổi giận. Dĩ nhiên ở chúng ta giả lập độ ngành cửa lớn, đào chúng ta bộ ngành chấn chạch bóc tưởng bị các ngươi đào đi rồi chúng ta giả lập độ người uống gió tây bắc đi a. Cút cút về các ngươi phòng gần đi. Tổ văn liên tục gắt tay đối với cái kia năm người vẻ mặt không hề dễ chịu, quay đầu lại chân chó mà chạy tới đối với Phương Triệu nói: Lao đại, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi vào lại nói. Nhưng mà năm người kia như là nhảy múa ở phía sau như thế, theo Phương Triệu đi vào giả lập độ ngành bên trong. Tổ văn chen đều không có đem người chân chạy. Duy Ân nói, chúng ta sau đó theo người Pha Lẫn. Một cái nổ tung đầu thanh niên đối với Phương Triệu nói, lần trước bọn họ nhìn thấy Phương Triệu vẫn là mới vừa được vợi về công ty thời điểm, đi truyền hình bộ bên kia lúc ở trong thang máy từng thấy, chỉ là khi đó bọn họ cũng không có để ở trong lòng, dù sao Phương Triệu với bọn hắn chuyên nghiệp không giống, bộ ngành không giống, nhưng ai có thể nghĩ tới hiện tại tình huống như thế. Bọn họ game ngày thứ nhất, Duy Ân cho bọn họ quyết định qua chỉ tiêu, bọn họ mệt thành con chó bình thường dùng sức sót điểm, theo game khoang cuối cùng lúc đi ra. Nhìn thấy thành tích của chính mình có chút đắc ý, lại có chút thấp thỏm, đắc ý là bởi vì bọn họ cảm giác mình làm được vẫn được, cái kia điểm đối với bọn họ mà nói đã tính cao, coi như nhường bọn họ lại tới một lần nữa, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Mà thấp thỏm là bởi vì xếp hạng không phải rất lý tưởng, bọn họ đều là chừng 20 người, trong năm người lớn tuổi nhất cũng chỉ có 28 tuổi, này hay là bọn hắn lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được bảng danh sách mạnh mẽ cạnh tranh lực, rõ ràng chính mình cũng dốc hết sức biểu hiện, xếp hạng nhưng vẫn cứ không lên nổi, một cái sơ. Xây liên bị quăng thật xa. Vốn định lò gặp sau này có thể hay không chịu đến duy ân biểu dương hoặc là phê bình, có thể sau khi đi ra loại trừ sắp xếp cho phụ tá của bọn họ, duy ân đều chưa thấy. Phòng đêm những người khác phản ứng cũng rất quái lạ, như là hưng phấn kích động, vừa giống như là ở tiếp nối cái gì, bọn họ năm cái cũng không thể theo độ ngành nhân khẩu giữa hỏi nguyên nhân, được trả lời chỉ là nhường bọn họ tận lực là tốt rồi. Trên bảng xếp hạng cái kia ngân dược 50 cực quang, cùng từ đổi mới bảng danh sách sau này liền vẫn chiếm lấy một người thứ nhất ngai vàng sống thêm 500 năm, xác thực làm nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ, bọn họ đều suy đoán ngân dược phòng đêm có phải là cùng bên ngoài đồn đại như vậy, trừ bọn họ ra năm cái ở ngoài, còn cùng giả lập đội người hợp tác ký rồi những người khác thành lập khác một nhánh đội ngũ. bọn họ năm cái ở buổi tối mới nhìn thấy duy ân, theo duy ân trong miệng biết được chân tướng một khắc đó, sợ đến cầm đều nhanh rớt trên đất, đầu gốc trống giống, không biết nên làm phản ứng gì. phương triệu cái kia soạn nhạc giả lập đội ngành lão đại hoàn toàn không thấy được duy ân cho bọn họ lên một buổi tối khóa, đồng thời cho bọn họ rơi xuống mới chỉ thị nắm giữ phòng đêm những năm này duy ân cũng là có thủ đoạn hắn cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, vì lẽ đó, ở làm ra quyết định thời điểm, Duy Ân liền từ bỏ kế hoạch ban đầu, không có lại nhường 5 người này tiếp tục lọ dần, mà là chuẩn bị nhường bọn họ mới đăng ký tài khoản gia nhập ngân vực 50 cực quang cái này đoàn đội, tiến vào khu 79. Ngày thứ nhất nỗ lực nói ném liền ném, đặt những người khác trên người, vẫn đúng là không có như thế quả đoán. Chẳng qua, Duy Ân nhiều hơn nữa ý nghĩ, vẫn phải là trước hết để cho Phương Triệu đồng ý. Vì lẽ đó, sáng sớm 5 người liền chạy tới bảo vệ, mang theo một loại thấp phẩm lại tâm tình khẩn cấp, đặc biệt là ở nhìn thấy Phương Triệu thời điểm. Phàng Phất nhìn thấy cái kia cốc vẫn ngước nhìn ngọn đèn sáng. Phương Triệu ngừng lại còn muốn nói cái gì năm người. Trước tiên không vội gọi, mang không mang bọn ngươi còn không quyết định. Kiểm tra Đoạn Thiên Cắt phát tới tin tức. Phương Triệu đi vào trong thang máy tầng cao nhất. Tầng cao nhất Đoạn Thiên Cắt bên trong phòng làm việc. Đoạn Thiên Cắt cùng Duy Ân đã ngồi ở chỗ đó, còn có một cái bộ ngành Giám Phó Quản lý ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy Phương Triệu, Duy Ân trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười thật to, như là nhìn thấy ly biệt nhiều năm người thân, hận không thể đi qua chăm chú ôm ấp một hồi. Đoạn Thiên Cắt trợ lý bí thuật đều lui ra, chỉ có bốn người bọn họ. Không cần lo lắng trọng yếu quyết sách tiết lộ. Đoàn Thiên Cát cũng không có đi vòng ngèo, đưa nàng cùng Duy Ân bàn bạc hai cái phương án nói rồi. Phương án thứ nhất, như bên ngoài suy nghĩ như vậy, toàn lực chế tạo một cái siêu cấp tân tình, nhường sống thêm 500 năm, cái này ID trở thành siêu cấp ID, vận dụng toàn bộ bộ độ ngành game sở hữu tài nguyên, vì là phương triệu cung cấp trợ lực. Một khi như vậy, phương triệu sắp trở thành ngân dự sáng tạo tới nay, cái thứ nhất ở game trong vòng chiếm cứ một vị trí thực lực phái siêu nổi tiếng minh tinh. Chẳng qua, phương triệu đối với cái này cũng không có hứng thú gì, ngày hôm qua cùng Duy Ân trò chuyện thời điểm hắn liền từ chối qua một lần thật nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể y đi theo công ty sắp xếp con đường cùng mục tiêu chạy, không có bao nhiêu quyền tự chủ, chế tạo minh tinh cái gì không đáng kể, hắn lại không dựa vào cái này kiếm sống. Nghe Phương Triệu lần thứ hai từ chối, Đoạn Thiên cắt cùng Di Ân khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao, cái phương án này là hiện giai đoạn đối với bọn họ mà nói, bảo đảm nhất cũng là đơn giản nhất, còn có thể thu hoạch không ít lợi ích. Nhưng Phương Triệu không có lấy thêm tờ lơ thân phận cùng công ty ký kết, còn thật sự không cách nào ép buộc. Biết ngươi sẽ từ chối, vì lẽ đó, chúng ta thương lượng ra phương án thứ hai. Duy Ân đem ý nghĩ của hắn nói ra, ý của bọn họ là nếu Phương Triệu không đồng ý phương án thứ nhất, cái kia mọi người có thể thử xem hợp tác. Ngân Dực mặt khác mời mọc Phương Triệu vì là phòng game bên này mang mấy người, bọn họ ký tên năm người kia vốn là có mục đích, kế hoạch ban đầu chính là đem năm người nâng lên đến chế tạo thành năm cái game minh tinh. Phương Triệu nghe vậy trầm mặt một hồi, hỏi ý của các ngươi là chỉ muốn tân bốc năm cái không cao không thấp game minh tinh lên? Đoạn Thiên cắt cùng Duy Ân thật lợi hại người, nghe Phương Triệu hỏi lên như vậy, liền biết Phương Triệu khẳng định có ý tưởng khác. Ngươi có đề nghị gì? kiến nghị không thể nói là ta xem qua ngươi chuyển cho ta năm người kia tin tức bao quát ngày hôm qua trong game biểu hiện muốn cho bọn họ một người điểm tăng lên cũng không dễ dàng Phương Triệu nói có thể cùng những kia nghề nghiệp phụ trợ phòng làm việc hợp tác Duy Ân nói hắn nói chính là loại kia hỗ trợ làm trang bị hỗ trợ dẫn quái vật hỗ trợ khống chế quái vật cho cố chủ săn giết do đó nhường cố chủ tăng cao điểm một con rồng phục vụ phòng làm việc cùng đoàn đội trước Duy Ân chính là cùng một cái phòng làm việc hợp tác cho ký kết năm người kia xuất điểm đáng tiếc thêm phụ trợ cũng không có so với được với Phương Triệu một người quét liền người ta một phần năm cũng chưa tới đội ngũ của ta không có loại kia phòng làm việc phương triệu không chút lưu tình từ chối nếu như không dùng phòng làm việc đơn dựa vào mấy người các ngươi người cũng không đạt tới yêu cầu nói như vậy muốn tăng cao điểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoàn đội không phải ta dội nước lã tuy rằng ta đối với phương diện này không tính hiểu rõ nhưng cũng biết năm người quá ít coi như thêm vào người bị nói cùng cái kia ngũ đại lâm nhà giàu tranh cái khác hạng 2 câu lạc bộ cũng không tranh nổi tổ văn bọn họ đều là nghiệp dư hơn nữa trong ngày thường còn có cái khác công tác không thể tính ở bên trong. Duy Ân phân tích, vậy thì lại nhận người, Phương Triệu đối với Duy Ân nghi vấn cũng không nội vã, tiếp tục nói, các ngươi trước cũng đã nói, sẽ nhìn chằm chằm một ít mầm, nhìn không sai liền ký tên lại đây. Ngươi nghĩ đến đơn giản, không phải ta đã cái người, những kia chất lượng tốt mục tiêu đều không lọt mắt chúng ta, chính ta liền thu dọn qua một phần danh sách, gửi tới mời, một cái đều không có trả lời, ngươi nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Lời còn chưa nói hết, Duy Ân đột nhiên dừng lại, con mắt bỗng nhiên trợn to, như là nghĩ tới điều gì thẹn chốt nhân tố, đặt ở cái ghế trên tay vịn nắm đấm dùng sức cầm. Hô hấp đều đột nhiên ngừng, ánh mắt. Báo giá cao không phải ký tên không tới người, chỉ là ký tên không tới duy ân thỏa mãn những kia thôi, là hắn không có năng lực đem những kia chất lượng tốt tuyển thủ đào lại đây. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, duy ân vẫn là biết đến. Đối với game trong vòng rất nhiều game thủ chuyên nghiệp mà nói, hắn vẫn đúng là không tính là gì. Duy ân, hắn đáng là gì? Đây là rất nhiều game tơ lơ nhìn thấy danh tự này sẽ có phản ứng. Cái này cũng là tại sao duy ân phát ra ngoài nhiều như vậy mời, được trả lời nhưng thật là ít ỏi nguyên nhân. Rất nhiều người liền có thể một cái đơn giản từ chối đáp lại cũng lời cho. Chân chính không nhìn. Bất quá đối với này duy ân cũng có thể hiểu được. Ngân Dực là một người công ty giải trí, game vương diện này liên quan đến ít, trọng tâm ở truyền hình các phương diện. Bởi vậy, ở rất nhiều người trong mắt, Ngân Dực cùng cái khác những kêu công ty giải trí như thế cũng chỉ là nhìn game ngành nghề có thể có lợi, lại đây chơi phiếu mà thôi. Nghề nghiệp có giá tâm đợi lấy bình thường đều sẽ không cân nhắc loại này công ty giải trí. Trước đây cũng không có thiếu ví dụ, có người bị công ty giải trí giá cao theo câu lạc bộ đào chạy, liền như vậy ngắn ngủi sáng sủa một quãng thời gian, lại sau này ngôi sao đường ảo đạo trong vòng cũng không ai nhắc lại. Vì lẽ đó, là một người tính tổng hợp công ty giải trí bộ ngành game quản lý, Duy Ân muốn đi đảo với ý mục tiêu nhân vật, độ khó tương đối lớn. Nhưng Phương Triệu không giống, toàn bảng thứ nhất nhưng vẫn bị sống thêm 500 năm chứ đây. Game thủ chuyên nghiệp người nào không biết cái này ai đi? Hơn nữa, Phương Triệu tựa hồ còn có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững. Bên trong phòng làm việc không một người nói chuyện, chỉ có Duy Ân càng ngày càng nặng tiếng hít thở. Chờ đã. Duy Ân vội vội vàng vàng mở ra chính mình túi công văn, đem bên trong một phần văn kiện lấy ra, chỉnh trọng nói, phần danh sách này, xin mời nhất định nhìn. Đem danh sách kia đưa cho Phương Triệu thời điểm, duy Ân tay đều đang run lên. Phần danh sách này là hắn 3 năm qua tổng kết thành quả, từ lúc 3 năm trước hắn liền bắt đầu hướng những người này ra tay, đáng tiếc, những người này đều mặc sắc hắn, một cái đều không thể đào lại đây. Trong danh sách những kia, đặc biệt là khá cao những kia, đào lại đây cái nào đều có thể làm cái tin tức lớn. Đào 3 cái liền có thể vững vàng chiếm lấy gần nhất cạnh tranh mạnh mẽ đầu đề. Đào 5 cái. Đào 5 cái lại đây, bọn họ phòng game liền bay lên. Đem danh sách đưa cho Phương Triệu sau này, duy ấn nhìn Phương Triệu phản ứng vốn tưởng rằng phương triệu sẽ thắng phục một hồi, ai biết phương triệu chỉ là nhìn lướt qua. hỏi, chỉ có bản châu, ngươi, ngươi còn muốn đào ngoại châu, có hay không? phương triệu hỏi. không có, chẳng qua ta có thể hiện tại liền bắt đầu lưu ý. duy ân mau mau tỏ thái độ, ta xem trước một chút những này danh sách, nói rõ trước, đội ngũ của ta ta làm chủ, cái này, dù sao cũng là công ty đầu tư hạng ngũ. duy ân khó khăn, không có cách nào không chế ở trong tay mình, luôn cảm thấy không an lòng cái nào. vậy được, các ngươi tìm người khác đi. Phương Triệu thả xuống danh sách liền chuẩn bị rời đi. Hai người trẻ tuổi, đừng kích động như thế, ta cũng không có nói không thể a. Duy Ân vội vàng đem Phương Triệu kéo qua ngồi xuống, đem danh sách kia lần thứ hai nhét vào Phương Triệu trong tay. Trương 135, thao tác như thần. Duy Ân theo tầng cao nhất trở lại bộ ngành game thời điểm, bước đi đều đánh bay. Lão đại, đàm luận thành. Phòng game người căng thẳng hỏi. Duy Ân trên mặt nọảo giống như dương phấn vẻ mặt thu lại một chút, bày ra quản lý chi nhánh uy nghiêm, háng rộng một cái, ừm. Lập tức nghĩ đến vừa nãy hiện lên trong đầu tương lai tốt đẹp hình ảnh miệng lại không nhịn được biết lên, khẩn gần nhất mọi người đều chăm chú điểm, miệng kỹ chút, biết không? chúng ta phòng đêm, nói không chắc thật muốn quật khởi. duy ân giản dị, biết rồi. bộ ngành đêm người cùng kêu lên áp, duy ân không có tiết lộ quá nhiều, hắn đúng là muốn cùng bộ ngành người nói rõ, tăng cường một hồi sĩ khí, nhưng lại lo lắng phương triệu đảo không đến người, đến thời điểm trên mặt liền khó coi, vì lẽ đó duy ân dự định vẫn là trước tiên nhẫn nhịn, cùng phương triệu bên kia xác định có thể đảo được mấy người lại nói, đúng, cuối cùng duy ân cùng đoạn thiên cắt vẫn là đồng ý phương triệu điều kiện nếu là nhường Phương Triệu mang đội, quyền quyết định liền cho Phương Triệu đi, chỉ cần Phương Triệu có thể đem người đào lại đây là được. Duy Ân đồng dạng là một cái thương nhân, vì lẽ đó, bất luận là quyết sách gì đều không thể rời bỏ lợi ích, coi như sự tình đã thoát ly hắn không chế, nhưng chỉ cần có thể có lợi, Phương Triệu những kia điều kiện hắn đều đồng ý đáp ứng, đây chính là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhân khí truyền thông, Liêu Nguyên hỏa, chủ biên văn phòng. Tiền thừa hai ngày nay tâm tình cũng không được, bởi vì có cái phi thường muốn đào móc tin tức không thể đào móc ra, hắn phải không ít người đi trông coi khu 79. Kết quả sống thêm 500 năm chạy khu 78 đi tới, hắn lại muốn làm pháp đem người điều đến khu 78, nhưng khu 78 vẫn không có thấy ảnh. Ngân Dực bên kia còn không có động tĩnh. Tiên thư hỏi thủ hạ người, "Không có." Một tên công nhân trả lời. Ban biên tập những người khác cũng rất tò mò. "Không đúng vậy, liền cái bom khói đều không có thả ra, này không phải Ngân Dực phong cách, y đi theo ý nghĩ của bọn họ, không nên lớn khen ngợi đặc biệt khen ngợi cái kia chiếm lấy toàn cầu bảng danh sách đứng đầu vị kia sao?" Trước đây Ngân Dực không phải có chút đánh giấm liền thích tin đồn sao? Ngược lại là thời điểm như thế này Làm sao người căm? Vẫn là nói, chiếc cứ đầu bảng nguyên nhân có cái gì không thể lộ ra ánh sáng tấm màn đen. Tiên thừa trầm mặc lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra, ngân dực lần này đã vậy còn quá có thể bình tĩnh. Đột nhiên có loại linh cảm không lành. Tiên thừa nói rằng, luôn cảm thấy ngân dực lại đang nổi lên đại sự tình gì. Suy tư, Tiên thừa phân phó, ngân dực bên kia đừng thả lỏng, nhìn chằm chằm. Cái kia khu 78 cùng khu 79 bên kia còn muốn an bài người sao? Có người hỏi, cái khác khu ra không ít tin tức lớn, nhân thủ cũng không đủ. Tiên thừa suy nghĩ một chút, Khu 78 ở thêm mấy cái, khu 79 có thể trước tiên điều người đi cái khác khu, lưu lại mấy người chú ý bên kia là được. Ở các nơi lúc đang bận điệu, khu 79 tây một tòa trong kiến trúc, một bóng người dựa vào tường, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển, chỉ lo phát sinh một điểm tiếng vang, di chuyển một điểm, liền dừng lại mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh, không nhúc nhích lắng nghe động tĩnh chung quanh. Người kia mới nhẹ giọng lại nói: chào mọi người, ta là các ngươi bạn cũ cường tráng bọt nước, hoan nên mọi người xem bọt nước trực tiếp. Vị trí của ta bây giờ là ở một cái thế kỷ cũ đồ dùng trong nhà thành. Đây là một tên internet MC, thế kỷ quốc chiến, bên trong cũng có người mở trực tiếp, chỉ là mở trực tiếp đến xin tư cách, hỏa liệt chim xét duyệt độ ngành xét duyệt sau khi thông qua mới có thể mở, cũng không phải mỗi người đều có thể mở. Vị này MC tín dự tốt đẹp, còn có trực tiếp chứng cứ, chỉ bất quá hắn trước đây không phải trực tiếp đêm, mà là trực tiếp ăn uống vui đùa, phong cảnh du lịch, chỉ là sau đó trực tiếp ăn uống vui đùa quá nhiều người, cạnh tranh quá lớn, vì nhân khí mà liệu mạng đồng hành xưa nay không thiếu, tỉ như mạo hiểm đi chỗ đó chút nguy hiểm ngọn núi hoặc là rừng cây hoặc là lặn vào biển sâu khai quật biển sâu vẻ đẹp cái gì hắn là không có dung khí đó liều mạng, điều này cũng dẫn đến nhìn hắn trực tiếp, người cũng càng ngày càng ít. lần này thế kỷ cuộc chiến đầu tư to lớn, chế tác tinh xảo, chân thực cảm giác rất mạnh. game mc nhóm trực tiếp chính là làm sao đi chơi game, nhưng hắn không giống, hắn chỉ là dựa vào như vậy một cái game, đến bắt đầu một đoạn mới trực tiếp lưu trình. thế kỷ cũ thế giới, đối với thế kỷ mới người mà nói, không thể nghi ngờ là mới mẻ, vì lẽ đó truyền hình sau này vị này mc cũng không nghĩ tới quan sát hắn trực tiếp người thật sự bắt đầu tăng lên, có chút là theo tới khán giả cũ. Có chút là mới gia nhập không chơi game nhưng đối với cái này người tò mò. Khán giả mới bên trong có không ít là người chưa thành niên. Người chưa thành niên không cho phép đổ bộ, thế kỷ cuộc chiến, bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm trực tiếp xem, có mấy người đối với trực tiếp đánh quái thú cảm thấy hứng thú, có mấy người thì lại không phải vậy, bọn họ thiên hướng bọn nước trực tiếp loại này hơi hơi ôn hòa rồi lại mang chút kích thích trực tiếp phong cách, như là một cuộc sống khác điều tiếp thuốc, nhìn rất hư. Nờ dê thụ. Loại sau không ngừng có không phải game gamer layer, còn có một chút gamer layer, chỉ là bị vướng bởi công tác hoặc là những nhiệm vụ khác. Ở không có cách nào đổi bộ game thời gian, quan sát các loại trực tiếp đỡ thèm mà thôi. Là một người có kinh nghiệm MC, cường tráng bọt nước lựa chọn địa phương rất tốt, phòng làm việc của hắn lấy vài cái tài khoản cho hắn lựa chọn, hắn chọn khu 79 bên này, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là xem khu 79 đổi bộ điểm là ở nhà có thành nơi này, vị trí địa lý cũng tốt hơn, trong phòng dễ dàng trốn, mà đồ dùng trong nhà ngoài thành mặt chính là một cái lớn ngã tư đường, mặc dù là ở tầng 1, nhưng tầng 1 cửa sổ đều là bỏ thêm lưới chống trộm, hắn trốn ở trong phòng nhìn ngoài cửa sổ. Liền có thể xem đi ra bên ngoài ngã tư đường nơi tình hình. Hắn còn từng thấy người chơi khắc giết quái vật. Vì lẽ đó, Cường Tráng bọt nước trong khoảng thời gian ngắn, không dự định rời đi nơi này. Xem xem trực tiếp người đang nhìn hình ảnh, là do MC quyết định, MC có thể lựa chọn các loại thị giác, cũng có thể lựa chọn dùng chính mình thị giác, mà Cường Tráng bọt nước lựa chọn chính là chính hắn thị giác, hắn yêu thích đem chính mình hai mắt nhìn thấy đồ vật chia sẻ cho khán giả. Đang chuẩn bị cùng khán giả nói một chút hắn biết đến thế kỷ cũ chuyện lý thú, đột nhiên tinh thần chấn động. Thật giống có súng ngân thanh ở hướng về bên này tới gần. Còn có. Thật giống là đầu máy âm thanh mặc dù nói hiện ở trong thành quái vật cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng cũng không hề ít đầu máy âm thanh cũng có thể gây nên những kia quái vật chú ý còn khả năng che lại một ít âm thanh rất khó đi nghe thanh âm nhận biết nguy hiểm không biết vị kia này ngựa có suy nghĩ hay không qua vấn đề này ồ súng này âm thanh rất dày ga tựa hồ là một đoàn đội bọn chúng ta cùng xem hắn mín thở ngưng hơi thở cẩn thận thông qua cửa sổ nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới đầu máy âm thanh cùng với tiếng súng càng ngày càng gần rất nhanh hắn liền nhìn thấy xa xa một cái trôi đi qua khúc cua xuất hiện ở đường phố khúc quanh bóng người chỉ có một bóng người, khổng lồ màu đen thân máy bay đường nét cường tráng, thấy gờ thấy góc, động cơ phát sinh cao tần gào thét, ép ra cực mạnh động lực, như là một cái manh thu cuồng bạo mà gấp gáp thở dốc, chính hướng ngã tư đường bên này xuống lại. Máy hạng nặng bạo long, vị này MC nhất thời kích động lên, vì trực tiếp, hắn cũng không ít thế kỷ cũ tri thức, hỏa liệt chim thả ra xung quanh sản phẩm thời điểm, hắn cũng mua quá nặng hình đầu máy bạo long mô hình, chỉ có điều, hắn lúc đó mua chính là thi đấu đạo bản, mà hiện tại xuất hiện ở trên đường phố, là đường phố bản mang đèn xe kiếm chiếu hậu cùng trang bị bạo long bởi cửa sổ cùng lưới chống trộm che chắn, hắn nhìn ra không rõ lắm, liền đánh bạo đem cửa sổ mở ra, mặt hầu như gần kề lưới chống trộm, giảm thiểu lưới chống trộm đối diện đường ngăn cản. vào lúc này không để ý tới nguy không nguy hiểm, vì trực tiếp, hắn cũng là liều mạng. không còn lưới chống trộm ngăn cản tầm mắt, hắn nhìn thấy cưỡi đầu máy xông lại người, đối phương mang mũ giáp không nhìn thấy răng rấp, chỉ thấy đối phương tay phải cầm lái, tay trái nhưng biến đi ra cầm một cái súng ngắn, không ngừng hướng về bốn phía bắn súng, ầm ầm tiếng súng dậy đặc đến làm người hoảng hốt, hầu như mỗi một súng đều có thể bắn giết một con bầy thú. càng tới gần ngã tư đường nơi này càng nguy hiểm. Ngã tư đường bốn cái phương hướng đều có quái thú nghe được âm thanh xuất hiện, tiếng súng càng thêm dày đặc. Có chút quái thú lớn nửa người còn ở kiến trúc bên trong, chỉ lộ ra cái đầu, liền bị bắn giết. ầm. Tiếp theo mà đến lại một tiếng súng vang, viên đạn theo phía bên phải kiến trúc cửa sổ khe hở đi xuyên qua, bắn trúng bên trong một con khác quái thú. ầm ầm ầm. Một cái nhận lấy một con quái thú bị bắn giết. Lúc này đã tới giao lộ, bốn phía trên đường đều có chạy tới quái thú. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt mang đến chính là như nước thủy chiều áp lực, biến thành người khác, coi như cho hắn bốn cái súng đều vô dụng căn bản không kịp. Nhưng mà, trên xe người kia nhưng không có bất luận cái gì khiếp ý. Chi. Sam lốp xe ma sát mặt đất phát sinh thật dài sắc bén tiếng vang, thân xe vung một cái, hướng phía trước trượt chuyển động. Liên người mang xe, phảng phất một cái khoéy lên mưa gió cuồng lòng, nòng súng không ngừng phun ra chí mạng sắc cơ, ở thân xe chuyển động trong quá trình, ngài ngựa súng trong tay chỉ còn tung bay cái bóng, nhanh đến mức căn bản không thấy rõ thân thường, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa theo cái kia báo tác trung tâm phun ra. Bốn phía tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, phảng phất tận hàm nổ tung giống như năng lượng những quái vật kia nhóm tốc độ cũng không chậm, nhưng mất mạng, mất mạng, một phát súng lấy mạng. đây là hai cố làn sóng không thể buông tha, nhưng mà nhìn thấy kết quả, nhưng quả thực như càng quét. một người đối mặt bốn phía quái thú, hỏa lực càng hiện áp chế tư thế, nhường những quái vật kia căn bản không có cách nào gần người. Phản phất mỗi một súng, mỗi một cái động tác đều là trải qua tinh vi tính toán giống như vậy, tinh chuẩn dự đoán cùng cường hãn trong lòng tố chất, khiến cho người liễu lưới. sở hữu xem xem trực tiếp người đều dừng lại chính mình chính đang việc làm, hai mắt không hề nháy nhìn chăm chăm màn hình. Thậm chí ngay cả hô hấp đều đã quên, song quyền nắm chặt, phản phất chính mình cũng đưa thân vào trong đó, có mấy người cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Cái này quay người trong quá trình, đối phương lại có thể tinh chuẩn đất bắn trúng những quái vật kia đầu. Đừng nói trượt quay người, coi như là ở trên xe, bọn họ cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắn trúng những quái vật kia thân thể, chớ nói chi là đầu. Đây là thực lực như thế nào? Một trận mưa to gió lớn giống như bắn súng qua đi, màu đen đầu máy vòng qua thi thể trên đất rời đi, tiếng súng vẫn chưa dừng lại, đối với người kia tới nói, chiến đấu còn không ngừng lại, chỉ là tiếng súng rất nhanh đã rời xa cái này ngã tư đường, lưu lại một ít nghe được âm thanh sau này chạy tới quái thú phẫn nộ lại không cam lòng gầm rú. tên kia mc nuốt một cái nước bọt, cẩn thận di chuyển thân thể, quay lại trở về phòng bên trong, đóng ký xong, đóng cửa sổ thời điểm hắn tay còn đang run rẩy, tâm tình chưa theo vừa nãy tình cảnh đó bên trong hoàn toàn thở đến. theo cái kia nải ngựa xuất hiện ở mc trong tầm mắt, đến biến mất, nửa phút không tới thời gian, xem xem trực tiếp không ít người sau lưng đều bước lên một tầng đổ mồ hôi, cả người bắp thịt đều bởi vì vừa nãy sốt sáng quá độ mà cứng ngắc giống như vậy. Nửa ngày kéo dài chẳng qua sức lực. Bọn nước Kinh trực tiếp tán gẫu bên trong, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại khán giả nhất thời nổ. Mẹ kiếp, kỹ năng lái xe này, chụp nhận lấy quay người 360 tính toán đồng thời bắn súng. Ta, ca. Cái kia xe đường phố bản bạo long dám định không có sai sót. Đây là game sau khi bắt đầu chúng ta Diên Châu xuất hiện thứ 3 chiếc bạo long, nhưng đây là cái thứ nhất đem bạo long mở đến bay lên người. Châu bài ta ngày hôm qua ở một cái dưới đất gara lấy chiếc phổ thông mô tờ mở đến bất ổn đem mình ngã gãy xương, cũng may chỉ là game chỉ liệu một cái buổi chiều lại nhảy nhót tương bừng, bây giờ nhìn người ta mở xe bay, cảm giác cả người nổi ra gạt đều bước lên một tầng, chỉ lo sau một khắc liền quăng ngã. Phía trước nói loạn, là trượt nhận lấy quay người 360 tính toán đồng thời cắt súng bắn súng. Vừa nãy quay người bắn súng thời điểm hắn cắt súng, chính là không biết thay đổi mấy lần, ngược lại nghe thanh âm khẳng định là không giống súng hình, vừa nãy thật giống nhìn thấy có mấy con quái thú nhảy lên động tác bị ngăn cản, khẳng định là thay đổi súng hình sau này tạo thành đạn kém loại hình. Chỉ là vừa nãy quá nhanh, ánh mắt ta theo không kịp các ngươi thấy rõ hắn thay đổi súng ống động tác sao? hoàn toàn không thấy rõ. bỏ nước. vừa nãy cái kia video thu sao? thu chậm lại nhìn, ta nghĩ biết hắn ở cái kia ngắn ngủi chuyển quay người thời gian trong thay đổi mấy lần súng. loại kia thời điểm lại vẫn cắt súng. một phần 10 giây đến trễ cũng có thể tạo thành thất bại bỏ bệnh. chớ nói chi là một khi cắt sai súng khả năng mang đến hậu quả. cha ta hỏi ta tại sao quỳ xem trực tiếp. thao tác như thần. đừng nói chuẩn tính toán, cắt súng nhanh như vậy, không có đổi sai sao? ta lên trước đụng tới một con quái thú, vốn là dự định thay đổi một cái đặc điểm. Kết quả quá kích động, móc ra còn chuẩn bị chụp cò xuống đây, lại phát hiện móc chính là rễ đùi gà, lúc đó sợ đến ta đùi gà đều ném. Không có thu dọn game ba lô hậu quả. Phía trước cắt súng cắt thành đùi gà hững đệ, cái kia đùi gà quái thú có ăn sao? Không biết, lúc đó ta chỉ vội vàng chạy trốn, không dám quay đầu lại xem. Hai, đừng lệch đề tài à, nói chính sự, các ngươi có hay không cảm thấy vừa nãy người kia có chút vấn mắt? Hắn đeo mũ giáp không thấy rõ, thật giống là có chút, tựa hồ đang nơi nào gặp. Tuy rằng mũ giáp không phải đầu máy mũ giáp, quần áo cũng không phải quần áo xe máy. Nhưng các ngươi có cảm giác hay không, người này khá giống một tháng trước cùng hai s cùng bùn đua xe vị thần bí nhân kia. Đặc biệt là ngã tư đường trượt quay người, không giống chính là, lên trước chuyển 180 độ, lần này trực tiếp chuyển 360 tính toán, không có vệnh đuôi, nhưng cắt súng bắn súng. Nhìn hắn bắn súng, ta chỉ muốn đến khu 79 thần thoại nhân vật sống thêm 500 năm. Ở khu 79 thật giống cũng chỉ có hắn có thể tạo thành loại này càn quét dạng hiệu quả, sách, rốt cục đã được kiến thức đơn bảng thứ nhất chia quét năng lực. Chẳng qua, bây giờ nghe các ngươi nhắc lên. Người này vẫn là tháng trước hai S cùng bổn máy hạng nặng luyện tập thi đấu thời điểm, đem Kha Tư Mặc cùng Ổ lạp giẫm xuống người bí ẩn kia. Này hai là cùng một người. Chương 136, đây là muốn ôn ảo loại nào? Nếu như tháng trước ở ba cùng xuất hiện người bí ẩn kia, cùng khu 79 xuất hiện toàn bảng thứ nhất sống thêm 500 năm là cùng một người mà nói nói như vậy. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đối đầu. Cùng ngũ đại câu lạc bộ đối đầu, không chỉ cần muốn can đảm, còn phải có thực lực chống đỡ. Qua nhiều năm như vậy, Diên Châu bên này, tuy nói cũng có người hướng về phía trên xung tới qua. Giao động qua ngũ đại câu lạc bộ địa vị, nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị bọn họ đứng vững. Hiện tại, lại có một cái thực lực cùng can đảm có người, hoặc là nói, cái kia ngân dược chống đỡ nhân viên không rõ một phe thế lực, đã sớm hướng về ngũ đại câu lạc bộ tuyên chiến. Đây là không ít người suy đoán. Không quản sự thực cùng mọi người suy đoán có phải hay không tương đồng, ngày đó, khu 79 nhất định là không tầm thường một ngày, động tĩnh không không ít game tở lỡ đều gặp cái kia cưới hạng nặng đầu máy mang theo một trận mưa to gió lớn giống như bắn súng dạng chưa quét bóng người. Hắn lại trở về. Cái kia chưa quét máy móc dĩ nhiên lại giết trở về. Chia quét quét đến quả thực phát điên. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy toàn bảng thứ nhất chia quét năng lực, khâm phục. Lần này lọ gìn đáng giá. Khu 79 rất nhiều tợ lơ khi nghe đến cái kia tiếng súng rền rĩ lúc, liền biết vị kia đại thần lại từ khu 78 trở về, vẫn là cưỡi Diên Châu thứ 3 chiếc đường phố bản bạo long xuất hiện, chia quét tư thế so với lần trước còn muốn mạnh mẽ. Nhân khí truyền thông Liêu Nguyên Hỏa chủ biên tiền thừa hối hận đến ruột đều thành, hắn vừa đem khu 79 người điều chạy một nhóm, vốn định đối phương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện ở khu 79, chỉ chưa số ít mấy người nhìn chằm chằm. Khu 78 bên kia đúng là thả không ít người. Kết quả quay người lại, liền nghe đến khu 79 động tĩnh lớn. Mau mau lại điều đi nhân thủ đi đội bộ khu 79. Nhưng dù sao vẫn là bỏ qua, có thể vỗ tới đổ vật có hạn. Ngồi canh giữ ở khu 79 khắp nơi các ký giả vỗ tới một chút hình ảnh, bởi vì chuẩn bị cũng không đầy đủ, cũng không bằng số may bọt nước trực tiếp vị kia MC vỗ tới tỉ mỉ, đặc sắc. Bọt nước trực tiếp phòng làm việc người. Ở cái kia sau này liền khẩn cấp chế tác một đoạn video, đem thu lại xuống dưới cái kia một đoạn bên trong mấy cái màn ảnh chụp lại, phân tích. Sau đó thông qua kênh trực tiếp. Tại hạ ngọ bá ra, ta lúc đó duy trì cùng bái tư thế, nhìn theo hắn đi xa, quá lợi hại. Người chủ trì bọn nước không mang theo bất kỳ khuyết đại than thở, hắn bây giờ trở về nhớ tới lúc đó trải qua cảnh tượng đó, vẫn là có tâm tình khuấy động. Hắn cũng không phải cái game ham muốn người, nhưng đây là lần thứ nhất, hắn lấy thân phận của một người đứng xem, cảm nhận được loại kia nhiệt huyết sôi trào tâm tình. Đã sớm nhận được tin tức các người chơi cũng đều tìm thấy được bọn nước trực tiếp kênh xem nhìn bọn họ không thể nhìn thấy tình hình, đặc biệt là khu 79 ở ngoài người chỉ nhìn thấy mỗi cái truyền thông tranh báo đáp nói khu 79 chưa quét sự kiện, nhưng này chút đưa tin hoặc là quay chụp góc độ không được, hoặc là chỉ có hình ảnh, vội vàng đến chỉ có thể nghe được nổ tung giống như mạnh mẽ động tĩnh cùng lầy động mơ hồ hình ảnh, quả thực nắm bắt lốc. Vừa nhìn thấy bọt nước thẳng phát hình ra đến tin tức, liền chạy tới. Nguyên bản chơi game không ít người đều tạm thời lọ góc, lại đây quan sát, nhìn các truyền thông đánh giá vì là thao tác như thần đến cùng là tình hình như thế nào. Bởi video bị xử lý qua, ở một ít ten chốt cảnh tượng chậm lại, nhờ mọi người có thể càng rõ ràng đất thấy rõ, ở cái kia ngắn mũi trong mấy mắt Đến cùng đã xảy ra cái gì? Đáng sợ. Hắn đây mẹ vẫn là người sao? Nếu như không phải nhìn thấy cái video này, nếu như không phải nhiều người như vậy nói thấy tận mắt, ta nhất định sẽ hoài nghi sự chân thật của nó. Nếu như không chậm thả, thật sự hoàn toàn không thấy rõ động tác trong tay của hắn, cũng không có chú ý tới hắn cắt súng, cắt súng cắt đến quá nhanh. Cắt 3 lần. Loại kia thời điểm dĩ nhiên có thể cắt 3 lần súng. Hơn nữa mỗi một lần cắt đều là có mục đích, nhìn kỹ hắn bắn súng liền có thể nhìn ra, cái này cần mạnh bao nhiêu ý thức sức không chế. Ta liền nhìn chằm chằm pha quay chậm bên trong hắn một tay lên đạn động tác, không nổ. Đáng tiếc có quái thú chống đỡ, xuống nơi đó không nhìn xong toàn, có người biết này thành phá đạn gém loại sao? Ta có lần nhặt được qua tương tự, sẽ không dùng liền ném, hiện tại chính đang hồi ức ta đến cùng đem cây súng kia vứt nơi nào. Ta nhặt được qua một cái như vậy, không biết có phải là cùng một cái loại, thế kỷ cũ rất nhiều súng đều dài đến gần như, loại này dùng lao lực, vốn định ném xuống, hiện tại ta đổi ý. Nghe nói đây chính là toàn bảng thứ nhất vị kia sống thêm 500 năm đại thần. Tuyệt đối là hắn không sai rồi, chú ý bảng danh sách đổi mới. Hắn điểm lại đột ngột tăng không ít, mỗi đổi mới một lần ta liền cảm giác bị chấn động một lần. Mới bắt đầu ta cho rằng hắn ngày thứ nhất quét điểm đã đủ quyết đại, không nghĩ tới mặt sau còn có càng quyết đại. Đây chính là toàn bảng thứ nhất thực lực. Trước nào nói treo bức người đâu, nói sau lưng có phòng làm việc có đoàn đội sử dụng không thể nhận ra người thủ đoạn lên bảng người đâu. Có là gan đứng ra, lớn tiếng đem bọn ngươi đã nói mà nói lại, nói một khắp cả. Liên loại này thao tác ai có thể làm được? Loại này cần quét dạng soát điểm, không có thứ hai chứ. Ta dám nói thế với, chỉ cần hắn lọt dỉn chưa quét. Hắn chính là bảng danh sách này trên vương. Nếu như ngày nào đó hắn bị vượt qua xuống, vậy khẳng định là hắn không chơi. Trên internet, nhìn thấy đoạn video kêu người không có một cái có thể bình tĩnh, bao quát lún xuống nghỉ ngơi nghề nghiệp câu lạc bộ người, đều nốc ở nơi đó. Này không phải phòng làm việc đẩy ra, này hoàn toàn chính là thực lực cá nhân mạnh mẽ rớt ra đến. Quan sát bọn nước trực tiếp trực tuyến nhân số càng ngày càng nhiều, số viêu số lượng ở trong vòng nửa canh giờ, theo 6 vị mấy tăng cường đến 8 vị mấy, mắt thấy liền muốn chạy 9 vị mấy đi tới, này còn chỉ là qua nửa giờ mà thôi. Muốn lượn Phong làm việc một người kích động nói: Bó nước, sự lựa chọn của ngươi không sai. Ở trò chơi này làm trực tiếp, quả nhiên so với trước có tiền đồ. Xem, mới vừa chơi không có mấy ngày, cơ hội liền đến. Tên còn lại đối với mới vừa lọt gặp MC nói rằng: Có quảng cáo thương nghiệp nói muốn hợp tác với chúng ta nha, còn có cái truyền thông muốn mua tin tức của chúng ta phát ra phát ra. Chúng ta lần này muốn phát ra. Chờ đã, trước tiên đừng về những kia, chuyện làm ăn đến rồi. Thăng Long chủ biên cho chúng ta để lại đầu tin xác thực. Thăng Long, cái kia toàn cầu to lớn nhất game online sa đúng, chính là bọn họ. Xem tin tức có chứng thực, là bọn họ không sai. Bọn họ muốn mua nguyên bản video độc nhất quyền sử dụng, giá cả xuất ra rất cao. Vị kia bọt nước phòng làm việc người nhìn thấy đối phương báo giá, âm thanh đều đang run rẩy. Nếu như không phải hắn không có quyền quyết định mà nói khả năng đã sớm đáp ứng rồi. Cuối cùng, Thăng Long lấy một cái lệnh bọt nước trực tiếp phòng làm việc tất cả mọi người đều không thể từ chối giá cao, mua lại đoạn video kia độc nhất quyền sử dụng, thì loại trừ bọt nước trực tiếp ở ngoài, toàn cầu trong phạm vi chỉ có Thăng Long một nhà có thể sử dụng bọn họ quay trụ đoạn video kia, liền. Ngày thứ hai, Thang Long mỗi ngày đặc sắc tụ tập tin tức bộ phận, treo ở đầu đề chính là cái kia đoạn ngã tư đường trượt nhận lấy quay người 360 tính toán cắt súng bắn súng điên cuồng giết đoạn ngắn, hơn nữa rất có thể chính là vốn là tuần tốt nhất. Đoạn video này sau lưng là toàn cầu các nơi nhìn thấy tin tức các người chơi điên cuồng giết đảo. Chẳng không thể tại chỗ liền cho quy xuống. Xe bay đặc kỹ người hưng phấn, dồn dập noi theo cái kia đoạn trượt nhận lấy quay người 360 tính toán. Còn có người nhìn thấy cơ hội kinh doanh, lớn cái lớp huấn luyện, chuyên môn giáo những kia có hứng thú người làm sao đi làm, chẳng qua đều chỉ là ở trong game. Trên thực tế như vậy chơi sẽ chết người, coi như có người đồng ý thử nghiệm, đặc kỳ nhân viên cũng không dám nhúng dậy. Yêu thích chơi bắn súng game các người chơi cũng kích di chuyển, nhấc lên một luồng so đấu cắt súng 3 lần xem ai bắn giết mục tiêu nhiều nhất phong trào. Những người thích súng ống cũng nhấc lên hứng thú, cho game các người chơi phân tích cái kia súng hình làm sao có thể làm được một tay lên đạn, cùng với làm sao chính xác sử dụng mỗi một loại súng. Nhưng, mặc kệ là xe bay đặc kỳ nhân viên, vẫn là nghề nghiệp xạ kích thủ, những người thích súng ống cũng không thể làm được ba người cùng một tiến hành. Hoặc là nga xe, hoặc là ném súng. Chuyển súng thời điểm không cẩn thận còn có thể bẻ gây ngón tay, chớ nói chi là tình chuẩn bắn súng, vượt qua hiểu những này thao tác trên những kỹ thuật độ khó, càng cảm giác vị kết quả thực cùng thần nhất hình dạng. Trước tiếng chất vấn, theo video xuất hiện cùng mỗi ngành nghề các chuyên gia phân tích, dần dần biến mất. Thế kỷ cuộc chiến toàn cầu trên bảng danh sách, sống thêm 500 năm một người kinh nghiệm điểm, thời gian nửa ngày lại đi tới một đoạn dài, người thứ hai vốn đã rút ngắn khoảng cách, quét một cái mới, lại bị kéo xa, lại đổi mới, bị quăng đến càng xa hơn. Macho, làm toàn cầu nổi danh kim bài bắn súng minh tinh, bắn súng nhà xuất thân vận động viên Mạc Siễn nhìn thấy đoạn video kia sau này, quả thực không còn tính khí. Trên thực tế bắn súng thi đấu, Mạc Siễn có tự tin có thể thắng, nhưng trong game, hắn là không có tự tin thắng qua. Đừng nói bắn súng, liên cái kia ở xe chữa xoay tròn thời gian ngắn ngủi, hoàn thành cắt súng cùng tình chuẩn bắn súng thao tác quả thực hoàn mỹ, mỗi một cái thao tác thời cơ vừa đúng, hắn chậm lại video nhìn một canh giờ, cũng không tìm tới bất kỳ có thể chỉ trích địa phương. Loại kia tự tin cùng súng cảm giác, không phải một cái phòng làm việc có thể tích tụ ra đến, đó là thực lực chân chính phái, một cường giả. Đối với cường giả mà si ăn vẫn là tôn trọng, trước cái kia cố bị giẫm ở trên đầu ấm ức cũng tản đi không ít, chẳng qua, hắn sẽ không bỏ qua xung kích đầu bảng. Khu 79 lại náo nhiệt, có bạn châu, cũng có ngoại châu người, sử dụng các loại thủ đoạn vọt tới khu 79. Mà ngay ở rất nhiều người nghĩ khoảng cách gần quan sát vị kia thần nhân, phóng viên giải trí nhóm ngồi canh dự ở tốt nhất quay chụp vị điểm ngồi trông coi thời điểm, lần thứ hai vụ hụt. Tây khu, có động tĩnh sao? Không có, các người bắc khu đây, cũng không có. Đông khu cũng không có. Nam khu loại trừ cập tin tức đồng hành ở ngoài, không có những khác ở ngày đó điên cuồng càn quét sau này khu 79 lần thứ 2 rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh tuy nói các nơi vẫn có tợ lỡ ở bắn giết quái thú nhưng so sánh với ngày đó mưa to gió lớn sắc thực được cho bình tĩnh chỉ có điều loại yên tĩnh này sau lưng là vô số phát điên phóng viên giải trí cùng internet mc liên tiếp 2 ngày 2 ngày đều là như vậy đối phương liền một cái ảnh cũng không có xuất hiện đúng là có không ít tìm đường chết tợ lỡ học vị kia cưỡi đầu máy giết quái vật còn có cắt súng quá nhiều lần trái lại làm lỡ thời cơ người tinh tướng không được ngược lại bị giết ví dụ một ngày có thể vỗ tới ba bốn Những này cũng là làm một người trò cười, không có cái gì bạo điểm, phóng viên giải trí nhóm muốn không phải là những này. Lại nhìn bảng danh sách, người thứ nhất vẫn như cũ xa xa dẫn trước, chỉ là số liệu hai ngày không thay đổi. Vị kia lại trời biến mất. Một ngày điên cuồng sau này, chính là hai ngày không lên đường, đây là muốn ổn ảo loại nào. Liêu Nguyên Hỏa chủ biên văn phòng, tiền thừa thu tới tay hạ nhân báo cáo sau này, cũng không có khiến người ta rút đi khu 79, hắn lần này quyết định tử thủ. Tiền thừa còn động viên thủ hạ người, lấy ra các ngươi làm vạ vạ dạ gì chấp nhất cùng so sánh sức lực. Muốn so với tay đánh lén còn muốn có kiên trì, tiếp tục ngủ đông. Lấy nghề nghiệp của ta khiu giác, đón lấy khẳng định còn có cái tin tức lớn. Chương 137, lệnh triệu tập vương giả. Diên Châu vùng phía tây tới gần vùng núi một chỗ trấn nhỏ, một tòa cư dân bình thường trong một tòa nhà nào đó. Trước hai S câu lạc bộ chủ lực chiến đội đội trưởng Tần Cựu Lâu, mới vừa đi đón vườn trẻ con trai cùng Tan Tầm Lao bà trở về, về đến nhà quần áo dày đều không có đổi, không thể chờ đợi được nữa vọt tới công tác dùng dân phòng, mở máy vi tính ra trên tự động đặt mua, thăng long, này kỳ hạn tin tức lần thứ hai nhìn thấy cái kia đoạn đem video, ngày đó hắn nhận được tin tức, đến xem bọt nước trực tiếp, chỉ là bọt nước trực tiếp dù sao cũng là người ngoài người làm, video xử lý và giải thích cũng không thích hợp bọn họ những nghề nghiệp này các người chơi. Sau này, Thăng Long mua lại video sau này giải thích đến càng tỉ mỉ. Hai ngày đi qua, đoạn video kia nhiệt độ vẫn như cũ không có hạ xuống được, mỗi ngày đều có mỗi châu chuyên nghiệp đem lời bình người phát biểu bình luận phân tích. Quả nhiên quét một cái mới, lại có mới bình luận xuất hiện, đoạn video kia theo bình luận cũng lần thứ hai thả một lần. Năng lực khống chế quá mạnh mẽ. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Tân Cửu Lâu vẫn là sẽ cảm thán. Trên thực tế nghịch súng chơi đến tốt cũng không nhất định ở trong game cũng có thể làm được như vậy, toàn thức game muốn chơi đến tốt không phải dựa vào tố chất thân thể, dựa vào chính là đại não. Đến có tư duy ý thức chống đỡ, lực trưởng không không được, liền không phải ngươi chơi game, mà là game chơi ngươi. Hiện thực cùng game vẫn có khác nhau, cái này cũng là vì sao nhóm rất nhiều trên thực tế thân thể cũng không khỏe mạnh người nhưng có thể ở trong game liếc lên sông thẳng nguyên nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong video người kia cắt súng tốc độ cùng bắn súng phản ứng liền biết, cái kia thao tác cùng lực trưởng không tính toán đối là cấp bậc đại thần, chiếm lấy một người thứ nhất ngai vàng, sắp thực là có thực lực chống đỡ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Mặc kệ này sau lưng có hay không đoàn đội sức mạnh phụ trợ, người này không nghi ngờ chút nào là cao thủ. Nhưng tần cửu lâu nghi hoặc chính là vị này xem thao tác không giống như là người mới, nhưng trong vòng hắn cũng chưa từng nghe nói như vậy một vị thần nhân xuất hiện đến không hề có một chút dấu hiệu, hắn thậm chí còn đi hỏi chuyên tấn công bắn súng game bên kia bằng hữu, không có một cái biết vị này. căn bản đoán không ra chân thân là ai. đã qua hai ngày vẫn cứ không có bất kỳ liên quan với sống thêm 500 năm đến cùng là ai tin tức đang suy nghĩ tần cửu lâu bộ đạm văng lên này khởi tử có việc còn không phải bảng danh sách thứ nhất vị kia đại thần sự tình nha có mới tin tức không có không có người quen biết ta đều hỏi qua không có một cái biết đến tần cửu lâu đạo ai bên kia âm thanh cũng lộ ra tiếc nuối thật hy vọng có thể gặp một lần ngươi cũng có thể đi thành phố tề an tìm xem hay là có thể ở bên kia tìm tới người tần cửu lâu đề nghị ta quá bận không đi được gần nhất kinh doanh thuận lợi Ngươi giúp đỡ cho tới cái kia mấy cái trang bị cũng bán không ít tiền, đến thời điểm đem giấy tờ cùng tiền phát ra tài khoản của ngươi. Hai, Kém một chút bị ngươi mang lại rồi. Ta còn muốn hỏi ngươi, gần nhất liên hệ ngươi câu lạc bộ rất nhiều chứ? Một cái đều không có đàm luận tốt. Không có. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên kia là đồng ý thanh toán. Chỉ là cái kia mấy cái trong câu lạc bộ bộ vấn đề đều không nhỏ, không muốn bị quyền. Vừa hy vọng ta đi qua liền có thể thay đổi cảnh khốn khó, làm sao có khả năng? Bên kia trầm mặc hơi hơi sinh ra điểm, lại nói, ngươi rút lui nhanh tám năm đi thật dự định tiếp tục chờ hai năm. Lúc trước Tần Cựu lâu bởi vì đội ngũ quyết sách vấn đề cùng hai S câu lạc bộ lãnh đạo sản sinh xung đột, bị ướp lạnh, lại tới mặt sau giải ước, tùy theo tình huống lúc đó, Tần Cựu lâu coi như muốn rời khỏi, cũng đến thanh toán lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bất quá lúc trước hai S đồng ý thả người, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cùng Tần Cựu lâu nhập đường, không có huyên náo quá khó coi. Không chỉ có là trong ngoài áp lực ảnh hưởng, chủ yếu nhất vẫn là Tần Cựu lâu đồng ý ký rồi, cái 10 năm kỳ hạn thỏa thuận, thì trong vòng mười năm, Tần Cựu lâu không có cùng Diên Châu bất luận cái nào nghề nghiệp câu lạc bộ game ký kết bằng không liền theo tính vi phạm hợp đồng. Nếu như không phải có này đâu, ngay lúc đó 2S cũng sẽ không dễ dàng thả nở dê. Thôi rời đi, coi như nói ân tình, nhưng dù sao cũng là cái thương mại câu lạc bộ, ở lợi ích trước mặt, ân tình vẫn đúng là không tính là gì. Vì lẽ đó, tần Cửu Lâu nếu như muốn ký kết cái khác câu lạc bộ, nhất định phải nhường mới ông chủ giúp hắn thanh toán lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Y đi theo tần Cửu Lâu lúc đó ở trong vòng địa vị cùng sức ảnh hưởng, Diên Châu ngũ đại câu lạc bộ, loại trừ 2S ở ngoài bốn trong đó, thì có hai cái đồng ý ký tên hắn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đồng ý giải quyết. Tần Cựu Lâu đều từ chối. Tuy rằng sau này mấy năm cái khác câu lạc bộ cùng công ty cũng đi tìm hắn, một ít tư nhân phòng làm việc cũng liên lạc qua, chỉ là Tần Cựu Lâu vẫn không có đáp ứng bất kỳ bên nào, hiện tại cũng là chỉ là cùng một ít nhỏ đoàn đội hợp tác, thay luyện hoặc là bán trang bị, những kia phòng làm việc đều là bạn cũng mở, đang giải ước gian nan nhất thời điểm đã giúp hắn, thở đến sau này, Tần Cựu Lâu cũng giúp bọn họ một tay, cho tới tốt trang bị treo ở đối phương phòng làm việc bán, mình có thể cho tới. Tiền, đối phương phòng làm việc loại trừ chia làm ở ngoài, còn có thể tăng cao tiếng tăng nhưng là một người nghề nghiệp tuyển thủ game xuất thân người, ở kỹ thuật vẫn chưa lui bước tình huống, không có ai muốn ý vẫn tiếp tục như thế. Đặc biệt là lần này, Thế kỷ quốc chiến mở ra, tần Cựu Lâu sát thực động ký kết câu lạc bộ tâm tư, lần này cũng suy nghĩ tỉ mỉ mấy cái, nhưng cũng không có thích hợp. Hắn bây giờ nhìn câu lạc bộ, cũng không chọn vẹn xem xếp hạng, mà là xem tiềm lực cùng bên trong quản lý. Bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân cùng hạn chế, chính hắn rất sớm trước đây đăng ký hỏa liệt chim tài khoản, còn một lần cũng không đổi bộ qua, Thế kỷ của chiến, hắn dùng chính là bí danh khắc số, dùng để luyện tập cùng với làm trang bị bán. Mau chóng quyết định đi. Lần này, thế kỷ quốc chiến là phẳng lịch sử tiến trình, lịch sử không có làm lại, thiếu đoạn đường cũng là thiếu mất, không có cách nào lại bù đắp lại. Ngươi chẳng lẽ còn muốn vẫn lấy bí danh số ở trong game sinh tồn? Bộ đám người bên kia đề nghị. Tần Cựu lâu bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này ta đương nhiên biết. Một tiếng mới tin tức nhắc nhở xuất hiện, Tần Cựu lâu nhìn thấy có đầu mới tin xác thực, mở ra vừa nhìn, trong tin tức để cho là thế kỷ quốc chiến, một cái khu 79 tài khoản, một cái đổ bộ tài khoản mật mã, một toạ độ, một cái thời gian. Tin tức cuối cùng ghi chú gửi thư tín người sống thêm 500 năm. Tần Cửu Lâu nhìn chằm chằm cái kia ai đi, như là ở phân biệt một cái tác phẩm nghệ thuật thật giả như thế. Bộ đám người bên kia còn đang nói, nhưng nửa ngày không đợi đến Tần Cửu Lâu trả lời, "Không đầy, này, Cửu Lâu ngươi còn đang nghe sao?" "Này này, xin lỗi, ta có việc gấp, trước tiên treo." Tần Cửu Lâu nói xong liền tách ra thông tin, ngồi vào game vàng, đưa vào trong tin tức cho tài khoản cùng mật mã, lên vào sau này, phát hiện định vị xác thực là khu 79. Lại kiểm tra tài khoản bạn tốt, chỉ có một cái sống thêm 500 năm. Hơn nữa cái này tài khoản nhân vật giả thiết chính là tần cửu lâu trong ngày thường quen dùng thân cao hình thể. Dĩ nhiên là thật sự, liên hệ hắn đúng là toàn cầu đơn bảng thứ nhất sống thêm 500 năm. Trong tài khoản mặt có không ít súng ống cùng đá cụ, loại trừ những này ở ngoài, đối phương cũng ghi chú vũ khí có thể từ chuẩn bị. Này có ý gì? Tuyên chiến? Không đến nỗi, đối phương vốn là toàn cầu đơn bảng đầu bảng, căn bản không cần thiết tuyên chiến, muốn tuyên chiến cũng không đến nỗi tìm hắn cái này ở trong vòng biết điều đến mấy năm người. Như vậy, đối phương đến cùng có ý gì? Lẽ nào là nghĩ đến một cái khả năng Tần Cửu Lâu hô hấp đều gấp gáp lên. Trong vòng có một ít mọi người đều biết quy củ, tỷ như, một người mới muốn gia nhập đội ngũ, đội trưởng hoặc là trong đội thành viên trọng yếu sẽ đối với hắn tiến hành sát hạch. Nghề nghiệp đoàn đội không phải nói ai đề cử liền có thể vào, cũng phải trải qua sát hạch, được tán thành sau này mới có bị đội ngũ tiếp nhận. Rất nhiều lúc cũng đều là y đi theo phương pháp như vậy, ước hẹn thời gian, ước hẹn địa điểm, khai chiến. Như vậy, đối phương có hay không cũng là ý này. Diên Châu phía nam một tòa thành thị, một người khí không sai nhiều thị thực vật trong điểm vóc người cường tráng như một chiếc hình người tạ nam nhân, ăn mặc đồng phục làm việc, một tay buông ra một chậu to bằng đầu người cây tiên nhân cầu, đi ở trong điểm thanh hóa. tin tức mới nhắc nhở tiếng vang lên, hắn cầm trong tay nắm cây tiên nhân cầu đặt ở hàng cái trên sau, kiểm tra tin tức, sau đó duy trì kiểm tra tin tức tư thế, như là bị đông lại như thế, nương ở nơi đó, sau một lát, cái cổ cứng đờ uốn léo, nhìn bên cạnh hàng cái trên thực vật, lại lập tức quay đầu nhìn về phía mới thu được tin tức, trên mặt bắp thịt căng thẳng, run rẩy, rồi lại như là không biết nên bày ra vẻ mặt gì, xem toàn thể lên rất kỳ quái. tiếp theo. Hắn liền vội vàng đất hướng về trong cửa hàng chạy tới, nơi đó thả một cái bình thường xem cửa hàng lúc tình cờ dùng game mũ giáp. Diên Châu Bắc Bộ đại học nào đó phòng ngủ, bốn người phòng ngủ, mỗi người đều có phòng của mình. Lúc này cửa phòng mở ra, ba người trên ở trong phòng khách xem mảnh, liền còn lại một người ở trong phòng ngủ. Ngủ vị kia tối hôm qua trên suốt đêm chơi game, phòng ngủ những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ còn nghe nói vị này chơi game chơi đến cực kỳ tốt, bạn cùng phòng muốn ký kết một cái nào đó câu lạc bộ, đều muốn nhường hắn ký kết sau này mời khách chúc mừng một phen. Ba người ở phòng khách xem tặng lớn. Nhìn ra chính đầu nhập, liền nghe đến trong phòng đùng một tiếng, như là người từ trên giường ném tới mặt đất động tĩnh. "Susa, ngươi làm sao?" "Không có. Không có chuyện gì, có thể, có thể nằm mơ." Bên trong tiếng người âm thanh có chút hoảng hốt. Phòng khách ba người cũng không có coi là chuyện to tát, còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này chơi game chơi ngốc hả? Tự mình nằm không nằm mơ cũng không biết. Mà trong phòng mới vừa từ trên giường ngã sàn nhà người, lại nhìn một chút bộ đàm trên thu được tin tức, không nhịn được thấp giọng cảm thán, "Mẹ kiếp. Diên Châu vùng duyên hải thành thị nào đó." Bên trong phòng ăn, Một đôi phụ tử chính mặt đối mặt ngồi ở góc bàn bên cạnh. Hai S, Siêu Phàm, Thiên Cương, bụng cùng hờ hở Vút giờ này mấy cái đều phát ra qua mời, ngươi đến cùng chọn cái nào? Làm cha để kiêm người phụ trách, vị này cũng không nhịn được thay con trai xuất ruột, cơ hội tốt như vậy, cạnh tranh lại lớn như vậy, không quyết định nhanh một chút mà nói sẽ bị giành trước. Gấp cái gì? Trên cổ mang theo một bộ có thể bọc lại lỗ tai tai to máy người trẻ tuổi, chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể, cắn vào đồ uống trong bình hấp quản, nghe chuồn mất nghe chuồn mất đất hớp chơi, tựa hồ một điểm đều không có đem cha của hắn lời nói mới rồi để ở trong lòng nhưng vẫn là chậm rãi cho trà của hắn giải thích. Ngũ Đại Câu lạc bộ tạm thời còn không muốn đi, bên kia cạnh tranh quá mạnh mẽ, ta hiện tại đi vào cũng là theo đội 2, đội 3 bắt đầu, nói như vậy, ta còn không bằng tiến vào hơi hơi lần một điểm câu lạc bộ, khả năng đi qua liền có thể trực tiếp tiến vào chủ lực một đội. Ta vẫn là cảm thấy ngươi nên tiến tiến ngũ đại, lấy năng lực của ngươi, khẳng định rất nhanh sẽ có thể theo đội 2 đội 3 nhảy đến một đội chủ lực. Cái kia dù sao cũng là ngũ đại. Chẳng qua, ngươi nếu như muốn vào cái khác câu lạc bộ đánh chủ lực cũng được, ngươi đúng là nhanh lên một chút tuyển a. Gấp cái gì? Ta trước tiên xem cái tin tức. Người trẻ tuổi tiếp tục nghe chuồn mất nghe chuồn mất lớn tiếng quát đồ uống, khiêu chiến cha của hắn thính giác thần kinh. Con trai này đạo đức, cha đẻ đều nhìn không được, hận không thể hô một cái tát, đang chuẩn bị răn dạy một câu, liền thấy con trai đột nhiên một ngụm đồ uống văng lại đây, sắc mặt lo lắng, đã dậy vừa chạy ra ngoài. Đi một chút chạy. Xảy ra chuyện gì? Ta muốn tìm đài di động đổ bộ. Nhiều như vậy đồ vật đều không ăn xong, ngươi gấp cái gì? Gấp. Ta hiện tại rất vội vã. Ta trước tiên lục soát lục soát phụ cận nơi nào có game quán internet, gần đây đổi bộ một hồi cũng không được, game 3 tính an toàn không, có bảo đảm, chúng ta vẫn là trở lại. Hầu như ở cùng một cái thời gian điểm, Diên Châu không giống địa phương tám người, đều thu được đến từ sống thêm 500 năm phát sinh tương tự tin tức, dường như một vị vương giả phát sinh triệu tập lệnh, mặc kệ ý đồ vì sao, nhận được tin tức người, đều đồng ý đi qua thử một lần. Chương 138, đánh một trận là tốt rồi. Tọa độ địa chỉ ở khu 79 lệch biên giới khu vực, rời trung tâm nội thành xa hơn một chút, chưa thấy những người khác, ngoại thành công bên đường là một tòa căn nhà xưởng kiến trúc. Bình thường tớ lẽo không lại ở chỗ này lợi lâu bởi vì nơi này không có đồ ăn. Muốn ở trong game sinh tồn, còn cần đồ ăn chống đỡ. Tần Cửu Lâu ở đổi bộ sau này, liền đi tới tọa độ. Tài khoản đổi bộ địa điểm rời tọa độ cũng không tính quá xa, khoảng chừng 2 km. Đối với cái khác người mới hoặc là kỹ thuật so sánh món ăn ở layer, 1 km muốn bình yên đi qua đều rất gian nan. Đây là đối phương đưa ra một cái bước đầu thử thách. Tần Cửu Lâu nghĩ thầm, ngẫm lại sống thêm 500 năm cấy hạng nặng đầu máy ở trên đường phố quét quái vật video liền biết, đối phương hoàn toàn có thể mang tài khoản đổi bộ điểm cho tới chỗ cần đến nơi đó. Nhưng đối với Phương cũng không có như vậy làm, nếu có thể đem tài khoản đổ bộ điểm phóng tới rời chỗ cần đến 2 km vị trí, nên chính là vì kiểm nghiệm một hồi năng lực của hắn, nếu như ngay cả 2 km đều không cách nào bình yên đi qua mà nói đối phương khả năng thì sẽ không lại để ý tới hắn. Đối phương cho thời gian vào ngày kia 10 giờ sáng. Nhưng tần Cựu Lâu ở dùng tin tức trên đưa ra cái này tài khoản đổ bộ sau này, liền trực tiếp đi tới mục đích, trên đường tránh né và giải quyết các loại bệnh biến thú dùng chút thời gian, hắn đến thời điểm cũng không có thấy đến bất kỳ người. Tọa độ vị điểm trong lẩu, nguy hiểm cũng không nhiều. Trí Ít tần cựu lâu đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy bệnh biến người và thú, như là bị ai thanh lý qua. Còn ai thanh lý, còn dùng nói sao? Loại trừ sống thêm 500 năm, e sợ không có người thứ hai, loại này động một chút là quét sạch phong cách, cũng là vị kia đại thần. Tòa nhà này có 5 tầng, 5 tầng đều bị thanh lý qua, thậm chí mỗi một cái phòng mỗi một cái kho hàng nhỏ đều không có bươn tha, tần cựu lâu quay một vòng, loại trừ vài con tiểu quái, cũng không có phát hiện cái khác, đối phương quét sạch tòa nhà này thời gian nên đi qua không lâu, còn không có bao nhiêu mối quái vật đi vào. Mới vừa kiểm tra xong, Tần Cửu Lâu liền phát hiện lại có người đến rồi. Tâm mắt ở trên người đối phương quét mắt, trên người mang theo chút vết máu, không nhiều, hành động rất nhanh nhẹn trong chớp mắt liền lặng yên không một tiếng động đất lật qua nhà lầu bên ngoài cao 3 mét từ đây, nhưng cũng không phải sống thêm 500 năm, cái kia trên thân thể người không có khí thế loại này. Chẳng lẽ là cùng hắn giống như thu được tin tức tới được người. Nghĩ tới đây, Tần Cửu Lâu không có ẩn giấu đi, chỉ là đứng ở nơi đó cùng đối phương lên lầu, nhưng cũng không có thả lòng đề phòng, nếu như đối phương không phải hắn suy đoán như vậy, hơn nữa biểu hiện ra tính chất công kích mà nói hắn cũng có thể ngay đầu tiên phòng ngừa. Đối phương nhìn thấy Tần Cửu Lâu sau này bước chân dừng lại, hiển nhiên không có nghĩ tới đây vẫn còn có người, nhưng rất nhanh sẽ biểu lộ ra hưng phấn, bước nhanh lại đây, xin hỏi ngươi chính là sống thêm 500 năm sao? Đại thần ngươi tốt ta là. Ta không là. Xu Xạ chính kích động dự định tự giới thiệu mình, liền nghe đối phương phủ nhận, nhất thời thất vọng rồi, ngươi không phải. Cái kia ngươi đến đây làm gì? Thu được tin tức tới được, Tần Cửu Lâu vẫn như cũ không có thả lòng đề phòng. Xu Xạ vừa nghe, lập tức dứt bỏ vừa nãy thất vọng, hướng thu trùng trùng nói, ta cũng là. Ta nhận được tin tức liền đến. Ta đổi bộ địa phương cách nơi này có 2 km, qua tới bên này tiêu hao chút thời gian. Giống như, tân cửu lâu trong lòng kinh ngạc càng sâu. Đối phương đồng dạng bị mời ở hắn suy đoán bên trong, đối phương lời nói càng như là cái doanh nghiệp bên trong người mới, nhưng thực lực của người này thật không thể coi thường. 2 km đối với một cái game người mới mà nói không có quá dễ dàng, nhưng trên người đối phương cũng không nhìn thấy cái gì tổn thương, trạng thái tinh thần cũng rất dễ dàng. Ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta bị tiêu đến. Xu xa nhìn một chút xung quanh, còn có những người khác sao? Có Tần Cửu Lâu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sư Sạ theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhà lầu ở ngoài, trên tường rào đang đứng một người, trên tay chuyển một cái súng ngắn, tương tự nhìn bọn họ. Người kia nhìn không có đặc biệt gì, cũng hoặc là tài khoản nhân vật thiết lập tin tức không có cái gì cá tính điểm địa phương, Sư Sạ không có cách nào phân biệt thân phận của đối phương, nhưng trực giác đây cũng không phải cái dễ dàng đối phó. Các cục. Giày loa dẫm trên mặt đất pha lê mảnh vụn âm thanh âm vang lên. Sư Sạ nhìn về phía tầng lầu này cửa lại sảnh, nơi đó đứng một cái vóc người cao to khỏe mạnh đến như tháp sắt người, mang theo chút sát khí. Không biết là bởi vì một đường giết tới nguyên nhân, vẫn là vốn là từ mang sát khí. Rõ ràng là cái to con, nhưng ở thanh âm này trước, Sủ Sa dĩ nhiên căn bản không có phát hiện đối phương lúc nào lên lầu. "Này là ai?" Sủ Sa nhìn về phía đi vào cửa to con một chút. "Hắc Pháp sư." Tần Cửu Lâu lần này càng kinh ngạc. "Hắc Pháp sư mễ lộ, cũng là một cái cắt súng cực nhanh cao thủ, game trong phạm vi có chút tiếng tăm, thành danh thời gian hầu như cùng Tần Cửu Lâu cùng thời kỳ. Hắc Pháp sư là hắn quen dùng ID tên, ở game trong phạm vi rất nhiều người đều chỉ nhận ID, biết Hắc Pháp sư rất nhiều người. Nhưng ít có người biết tên thật của hắn Mễ Lộ. To con Mễ Lộ tầm mắt ở Tần Cửu Lâu cùng Sụ Sạ trên người đánh giá 2 giây, cuối cùng dừng lại ở Tần Cửu Lâu trên người, trước hai S chủ lực chiến đội đội trưởng Tần Cửu Lâu. Ngươi dĩ nhiên có thể nhận ra ta. Tần Cửu Lâu đối với Mễ Lộ đoán ra thân phận của hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, Mễ Lộ trực giác rất chuẩn, coi như chỉ ở trong đêm cũng có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Ngươi làm sao còn không có lùi? Mễ Lộ ngữ khí mang theo nghi hoặc, trên giang hồ đã sớm không có người truyền thuyết, không nghĩ tới ngươi lại có thể bị mời đến. Sau đó vừa nhìn về phía Sụ Sạ, Tiểu quỷ này là ai? Mặt sau tiểu quỷ kia là ai? Mễ lộ phía sau, vừa nãy đứng ở trên tường rào chuyển xuống người cũng đi tới nơi này nhà lầu. đều là thu được tin tức tới được đi. Tần Cựu Lâu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vèo, một cái mạnh mẽ bóng người theo ngoài cửa sổ chui vào, tóc ngắn bị nhuộn thành nhiều màu sắc nguyên tố. Đây là một nữ nhân, cũng là cái Tần Cựu Lâu cùng lạc đường đều người quen biết. Mạn Lệ, Tần Cựu Lâu ngày hôm nay không ngừng kinh ngạc một lần, Mễ lộ cùng Mạn Lệ đều là rời giặc tới đây trước đây đều không gia nhập bất kỳ đội ngũ cùng ban phái ở đứng đầu loại cỡ lớn game trên bảng xếp hạng, bọn họ chiến lược cá nhân đều có thể đi vào diên châu 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu đối với rời giặc tờ lỡ tới nói, xác thực không dễ dàng. Trước tần cửu lâu suy đoán sống thêm 500 năm đem bọn họ gọi ra lại đây là vì thử thách bọn họ, đem bọn họ kéo vào đội ngũ, nhưng mễ lộ cùng mặt lị xuất hiện, nhường tần cửu lâu có chút hoài nghi mình suy đoán, sống thêm 500 năm đến cùng có ý gì? Su xa nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn mặt lị, nơi này là tầng 3 a, đối phương làm sao từ bên ngoài bỏ lên? Mặt lị theo cửa sổ xuyên sau khi đi vào từ mắt quét một vòng, nhíu nhíu mày, như là không thấy người khác đối với nàng đánh giá giống như vậy, đến bên cạnh góc đứng. To con Mễ Lộ hỏi, "Ngươi cũng là nhận được tin tức đến. Sống thêm 500 năm dĩ nhiên sẽ mời ngươi. Ngươi đều có thể đến, ta tại sao không thể? Trên bảng danh sách ta còn ở ngươi phía trước." Bị gọi là Mạt Lệ vị kia hiếm thấy nói câu dài lời nói, "Ta là bởi vì phải chăm nom cửa hàng, không có quá nhiều thời gian." "Vâng, liền ngươi bận đi." Sau đó thay cái cớ, đều là rời rạc tơ layer, Mễ Lộ cùng Mạt Lệ càng quen hơn một ít vừa nhìn đều là trong vòng nổi danh nhân vật, đều là tiền bối, Sùa xạ căng thẳng, nghề nghiệp của hắn đêm cuộc đời còn không có chính thức bắt đầu, ở trong vòng liền người mới cũng không tính là, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái thực tập sinh cấp bậc, các tiền bối nói chuyện, hắn cũng không dám xen mồn, liền đưa mắt đặt ở đứng cửa vị kia trên người, vừa nãy nghe Hắc Pháp sư Mễ lộ nói, đối phương cũng là cái tiểu quỷ. Xin chào, ta gọi Sùa xạ, thu được tin tức tới được, xin hỏi ngươi là? Sùa xạ nhiệt tính hỏi, đứng cửa người kia liếc mắt nhìn sang, Bắc Tài đại lúng nốc. Xu sạ trên mặt nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt biến mất, một bộ xem rác rời dáng vẻ, hải đại con rệp. Nghe được bọn họ đối thoại tần cửu lâu trong lòng hiểu rõ, Diên Bắc Tài Kinh Đại học cùng Diên Châu Hải Dương Đại học hai cái cao cấp tổ chức ở game hạng mục phương diện vẫn luôn là Diên Châu Tứ cường, trên lệnh thời điểm cũng là bắt cường hàng ngũ. Này hai cái tổ chức là đối thủ cũ, còn có chút xung đột, cũng khó trách hai người này là loại này ngư khí. Xu sạ ở năm nay hơn nửa năm thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, nghe nói đã có không ít câu lạc bộ tung cảnh ô liu mà một vị khách Hải Dương Đại học. Tuy rằng tần cửu lâu không có cách nào xác định tên, nhưng khẳng định là cái thực lực không tầm thường người mới. Ở tại bọn hắn năm cái sau này, lại có ba người xuất hiện, một cái là hở ve đúng giờ câu lạc bộ một đội người, hiệp ước đến kỳ, tiếp ước hẹn còn không có đàm luận tốt khắp nơi đều muốn nào, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng lại đây. Còn có hai người, tần cửu lâu không có cách nào xác nhận thân phận, đối phương cũng không coi cho thấy, lạc đường suy đoán, này hai nên đều là nghiệp dư vòng tròn người bên kia. Mặc kệ là nghề nghiệp vòng, vẫn là nghiệp dư vòng, mặc kệ là trong vòng người mới vẫn là tay già đời. Mỗi người vừa bắt đầu đều cho rằng chỉ chính mình một người nhận được tin tức, không nghĩ tới, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, vẫn còn có người chơi khác. Xu Sạ Kiến Nghị có muốn hay không đi trong lầu các nơi đi dạo, lúc này, người thứ 9 xuất hiện. Một thân diệt thế kỷ thời kỳ lưu hành đồng phục tác chiến, không có đeo mũ giáp, trên mặt có hai vết sẹo, mới nhìn cũng không có đặc biệt gì. Quét tới tầm mắt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng bị quét đến người đều cảm thấy một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tần Cửu Lâu có rất ít như vậy trải nghiệm, lần trước vẫn là hắn ở đối mặt chính mình đạo sư thời điểm, chỉ là, đã nhiều năm như vậy Chính hắn cũng mang qua đội ngũ, người mới thành tiền bối, nhưng giờ khắc này, đang đối mặt người này lúc, vẫn là sẽ cảm nhận được phát ra từ đáy lòng áp lực. To con Mễ Lộ con ngươi hơi co lại, hắn xác định hắn trước đây chưa từng thấy người này, nhưng cũng có thể vạn phần xác định, đây chính là cái kia. Sống thêm 500 năm, tám người hầu như là đồng thời hỏi ra âm thanh. Trước đó, bọn họ đều suy đoán qua chiếm lấy toàn cầu bảng danh sách người ngai vàng vị kia, đến tột cùng là cái người thế nào? Phải như thế nào mới có thể nhận ra? Nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết, chân chính nhìn thấy thời điểm, căn bản không cần lo lắng cái khác đấy lòng sẽ có một thanh âm nói cho bọn họ biết, đây chính là. Xu xạ kích động đến âm thanh đều run, di chuyển hai cái chân đi tới, lớn, lớn. Đại thần chào ngươi. Đăng ký lên trước, xu xạ chuẩn bị rất nhiều vấn đề, thế nhưng hiện tại, chỉ nói một câu, liền kịp lại. Tám người, toàn bộ rơi vào trong trầm mặc, không phải là không muốn nói cái gì, bọn họ đều chuẩn bị đầy bụng vấn đề, nhưng hiện tại, đột nhiên cảm giác không dám mở miệng. Đặc biệt là ở đối phương ánh mắt quét tới thời điểm. Tốc độ không sai. Phương Triệu nhìn trình diện tám người, trong lòng thỏa mãn. Hắn tin tức phát ra ngoài sau một tiếng lần thứ hai lọ dịn, hắn còn muốn sẽ có hay không có người vẫn đợi được ngày kia ước định thời gian mới lại đây, không nghĩ tới, tám người hiện tại đều đến. Lúc này tám người trầm mặc như trước, nhưng nhưng trong lòng đều có loại cảm giác quái dị, bọn họ đây là... bị khen ngợi. Lại có như vậy chút ít hương phấn. Chính xoan suýt vì sao lại có cái cảm giác này tám người, sau một khắc liền bị đối phương một câu nói nổ hoàn hồn. Cho các ngươi một cái cơ hội giết ta. Phương Triệu nói rằng, sáng ngày mốt mười giờ, liền ở ngay đây, không có những hạn chế khác đối với rất nhiều nghề nghiệp game game tờ tới nói có thành tựu nhất cảm giác không phải bọn họ cuối cùng có thể bắt bao nhiêu điểm mà là ca rất đối thủ mạnh mẽ coi như là vẫn đuổi theo game trong vòng tên ngôi sao sụn sạ đối với với mình thần tượng nhóm cũng có nếu muốn giết một lần đã từng bên trong năm 2 thay thời điểm sụn sạ liền hướng lúc đó sùng bái mấy cái game minh tinh phát sinh qua khiêu chiến xin đáng tiếc nhấn chìm ở bên mông tin trong biển, không ai để ý tới hắn cái này bên trong nhị thiếu năm. hiện tại hắn lên đại học thành niên có thể tiếp xúc đứng đầu thi đấu game cũng nhiều hơn sủng bái game tinh ở thay đổi hiện tại hắn mới vừa sủng bái trên sống thêm 500 năm, liền nghe đến đối phương đưa ra một cái cơ hội như vậy. Hưng phấn, kích động. Ai lui ra? Phương Triệu hỏi. Tám người, không có bất cứ người nào hé răng, nhưng trong mắt đều mang theo không thể chờ đợi được nữa. Cung toàn Cầu trên bảng danh sách ngồi chắc một người thứ nhất cao thủ So Triều, không thể còn có thể bình tĩnh, bọn họ cũng nghĩ, mình liệu có thể đem vị này đột nhiên hung hăng nô ra đại thần Ca Rớt. Không ai sẽ vào lúc này lựa chọn lui ra. Rất tốt. Phương Triệu tiếp tục nói, nếu như có ai đối với tài khoản thiết lập không hài lòng, có thể thay đổi các ngươi sử dụng càng thuận tài khoản vẫn như cũ không ai hề răng bởi vì phương triệu cho tài khoản của bọn họ nhân vật thiết lập đều là y đi theo bọn họ quen dùng thiết lập đến xác thực không cần thiết thay đổi nếu những này đều không có vấn đề như vậy giải tán các ngươi có thể quen thuộc sân bãi nơi này ta cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên tới ý tứ là luận đối với nơi này quen thuộc trình độ hắn cùng ở đây mặt khác tám người cất bước điểm trên lệ không lớn không giống chính là hắn sáng sớm trước đem nơi này quét su sã đều kém một chút không nhịn được đánh hơi lạnh Hắn đến thời điểm nhưng là phát hiện, một đoạn này đường đều chưa thấy cái nào bệnh biến người hoặc là thú. Toàn bộ quét. Chẳng trách ngày hôm nay trên bảng danh sách vị này điểm lại lôi. Thấy đối phương tựa hồ muốn lọt gặp, Tần Cửu lâu mau mau lên tiếng. "Xin chờ một chút." Nhìn chằm chằm đối phương nhìn sang tầm mắt, Tần Cửu lâu nhắm mắt vấn đạo, "Đây là ngài đưa ra sát hạch. Nếu như chúng ta thông qua, ngài có phải không sẽ yêu mời chúng ta gia nhập ngài đội ngũ?" Sương hô đều không cảm thấy dùng tới ngài. Vấn đề này cũng là những người khác muốn biết. Đối với cái này, Phương Triệu cũng không có lựa gạt sẽ mục đích của hắn vốn là Triều Tân. Tân Cửu Lâu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ muốn chiếm được đáp án này là được. Vậy nếu như ta muốn tham gia người sát hoạch, nhưng lại không muốn đáp ứng gia nhập đội ngũ đây? Cho con mễ lộ, trong vòng có tiếng rời rạc tợ lẽ hắc pháp sư hỏi. Phương Triệu liếc mắt nhìn hắn, không sao, lại đánh một trận là tốt rồi. Tám người. Ý này là hậu quả rất nghiêm trọng sao? Chương 139, ngày mai ngân rực tầng 50 đưa tin. Gần 20 năm nghề nghiệp game cuộc đời, Tân Cửu Lâu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện với hắn. Rõng điều này Lạ như là hắn hù dọa con trai của hắn lúc nói không nghe lời liền đánh một trận giống như. Chờ Sống thêm 500 năm cái kia mặt thẹo biến mất sau này, tám người mới hoàn toàn thối lui vừa nãy không khí cho mặc. Hắn muốn đánh ta. To con Mễ Lộ như là nghe được cái gì chuyện cười, lại lặp lại hỏi một lần, trong lòng nguyên bản đối với sống thêm 500 năm có như vậy điểm kính nể ý tứ, nhưng hiện tại, hắn rất tức giận. Hắn đang uy hiếp ta. Ta ngược lại muốn xem xem, ngày kia là hắn giao hắn ta, vẫn là ta ca giỡn hắn. Mễ Lộ trong mắt phun trào cháy sạch cũng không chỉ chỉ là bởi vì đối phương vừa nãy câu kia hung hăng mà nói là một người thâm niên lên Greater Layer, hắn cũng muốn giết một lần chiếm lấy bảng xếp hạng một người ngai vào người. Trong mắt người khác đồng dạng tỏa ra chiến ý, chẳng qua, sống thêm 500 năm chỉ có một cái, bọn họ bên này 8 người, cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn bọn họ ai nhanh hơn càng có bản lĩnh. Trên mặt hắn vết xẹo là cố ý sao? Su Sạ tò mò hỏi. Luôn cảm giác khá quen a, thật giống ở nơi nào gặp hở V đút giờ câu lạc bộ Đồng Dương trên mặt mang theo suy nghĩ sâu sắc, thấy những người khác đều nhìn sang, Đồng Dương than ngón tay Ta chỉ nói là nhìn quen mắt, nên ở nơi nào từng thấy, đến cùng là ai, ta còn không nhớ ra được. Tuổi tác hắn nên cũng không nhỏ. Mễ Lộ nói rằng, đối phương cho hắn một loại trưởng đối cảm giác, đặc biệt là cái kia thân khí thế cùng xem người lúc làm áp lực, không giống như là tuổi quá nhỏ người có thể làm được. Ừm. Tân Cửu Lâu tan thành mà gật gù, điều này cũng làm cho hắn càng nghi ngờ, hắn coi như rút lui, nhưng trong vòng tin tức vẫn rất linh thông, chưa từng nghe nói có một cái người như vậy. Mặc kệ, ta muốn trước tiên đi tìm một lần sân bãi. Xu Sạ không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu sự phản kích của chính mình kế hoạch. Si cùng sủ sạ không hợp nhau đến từ Diên Châu Hải Dương Đại học giả khoa sĩ si cười một tiếng, cũng không nhiều lời, nhấc chân rời đi quen thuộc sân bãi đi tới, hắn cũng không thể nhường sủ sạ ở trước mặt hắn đem sống thêm 500 năm giết. Tòa nhà này nói lớn không lớn, muốn quen thuộc sân bãi cần thời gian cũng không nhiều, nhưng nói nhỏ cũng không xuống nhỏ, rất nhiều bí mật mà mới có thể dần lận, thích hợp tận nút địa phương cũng có vài nơi. Mà ở tám người chính đang mục tiêu nhà lầu bận bịu khi còn sống, Phương Triệu lọ gặp sau này, lại liền với hai ngày không có lọ gìn. Trên đường nhận được mấy lần bộ ngành lên quản lý duy hận điện báo. Duy Ân rất quan tâm Phương Triệu bên này tiến triển, nhưng mấy ngày trôi qua, trong danh sách những người kia, một cái đều không có đi tìm đến. Nhưng cùng lúc mỗi ngày đều có thể nghe được trong danh sách cái nào hoặc là cái nào mấy cái ký kết cái nào câu lạc bộ hoặc là công ty tin tức. Đối với mỗi ngày mở mắt liền lập giải trí tin tức Duy Ân tới nói, quả thực chính là dày vỏ. Hắn gấp a, có thể không vội sao? Ở hắn ý tưởng bên trong đã có một bộ ánh sáng tiến cảnh, nhưng hiện tại loại kia chở mong đã đã biến thành lo lắng. Hắn lo lắng thiết tưởng những kia tốt đẹp nguyện cảnh cuối cùng chỉ là công giả trạng, lo lắng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Những ngày qua liền cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Đáng tiếc, Phương Triệu vẫn để cho hắn tiếp tục chờ. Ngày nay sáng sớm 9 giờ, Duy Ân lại cho Phương Triệu gọi điện thoại, được đồng dạng trả lời. Còn chờ, cái kia đến chờ tới khi nào đi? Phương Triệu, ta không phải chỉ trách ngươi, ta chính là muốn nói, nếu như con đường này chúng ta thật chạy không biết, không bằng trước thời gian thay đổi sách lược. Duy Ân sắc mặt mỏi mệt nản nản mi tâm, kỳ thực suy nghĩ rất nhiều biến động người. Từ lúc thế kỷ quốc chiến bắt đầu trước liền tìm đến nơi hội tụ, còn lại những kia cũng coi ở thế kỷ quốc chiến. Mở ra sau trong vòng một tháng hoàn thành biến động, mà vượt qua thời gian một tháng, trên căn bản thì sẽ không lại có thêm lớn thay đổi di chuyển, bởi vì khắp nơi cũng đã hình thành ổn định đội hình, thiết lập sẵn phát triển kế hoạch. Vì lẽ đó, chúng ta thời gian thật sự không nhiều. Chờ ngày mai. Phương Triệu đạo. Ngày mai. Duy Ân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vung lên lông mảy nhanh chóng liên tục mà run run, trong lòng đã không biết chuyển bao nhiêu cái khúc quơ. Do hỏi, ngươi đây là đã đảm luận được lắm. Chờ ngày mai liền biết rồi. Phương Triệu vẫn là một câu như vậy. Duy Ân gấp đến độ muốn ngã bộ đàm. Ngươi liền không thể cho cái tin chính xác. Không thể. Để ra thông tin sau này, Phương Triệu không có ngay lập tức sẽ lên tiến vào game, mà là ở hỏa liệt chim chính thức nền tảng luyện tập khu làm nóng người, đợi được 9 giờ 59 điểm thời điểm, mới lui ra luyện tập khu chính thức lên vào game. Lên vào sau này có 3 giây thời gian bảo vệ, lần thứ 2 lên vào, Phương Triệu lựa chọn chính là hắn lọ gặp địa phương, mà ngay ở nhanh tới 3 giây thời gian một khắc đó, Phương Triệu đột nhiên hướng về bên cạnh di chuyển ra một bước, giơ tay một súng. 3 giây đã đến giờ. Vang. Một viên đạn đánh ở phía sau mặt đất nhưng nếu là vừa nãy Phương Triệu không có rời đi mà nói này viên đạn sẽ bắn trúng Phương Triệu đầu đồng thời phía trước khúc quanh một bóng người ngã xuống rất nhanh người biến mất chỉ để lại một khẩu súng một cái Phương Triệu ở trong lòng đếm lại nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ thông qua cách đó không xa cái kia trước cửa sổ nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà sau đó thu tầm mắt lại tiếp tục đi về phía trước chưa từng xuất hiện toàn hỏa lực thủ tại chỗ này áp chế hắn tình hình đối với cái này Phương Triệu cũng không ngoài ý muốn hắn theo duy cho danh sách bên trong lấy ra cái tám người này cũng không phải tùy ý chọn Sau này, trong lầu cách một chút sẽ nghe được tiếng súng hoặc là cái khác vật thể va chạm, phá nát, trở động tĩnh. Nhà lầu ở ngoài, mặt đường lên, một luồng sóng nhiệt bay khắp, kéo mặt đất cho bụi tản đi. Vài con từ đằng xa tới được biến dị thú giật giật lỗ tai, nhìn về phía cái kia căn ồn ảo thỉnh thoảng phát sinh động tĩnh nhà lớn, nhấc chân hướng bên kia đi qua. Bang. Theo va chạm tiếng vang, chúng nó nhìn về phía cái kia tòa nhà lầu hai bên cạnh một cái gì sắt cửa sắt, cửa sắt như là từ nội bộ chịu đựng to lớn va chạm, ra bên ngoài lồi ra, ngoài cửa sắt mặt một tầng lật lên dì sắt theo chấn động dồn dập rơi xuống cửa sắt cũng ở kéo kẹt một tiếng sau hướng ra ngoài ngã xuống một cái biến dị thú dựa vào dưới lầu báo hỏng ô tô nhảy lên lầu hai cửa sắt nơi nơi đó chỉ có một khẩu súng ầm đứng ở cửa sắt nơi con kia đang chuẩn bị đi vào trong lầu biến dị thú trên đầu nhiều cái lỗ máu ngã xuống ầm ầm ầm liên tiếp mấy tiếng súng tiếng vang tới gần nhà lầu biến dị thú toàn bộ bị bắn giết chỉ có điều trong này có phương triệu bắn giết cũng có dấu ở trong lầu những nơi khác người bắn giết không giống chính là phương triệu cũng không có che giấu hành tung của chính mình nhưng bắn giết những kêu biến dị thú người dùng nhưng là lắp đặt súng giảm thanh trang bị. Trong lầu tiếng súng vẫn còn tiếp tục, một cái ngắn ngủi ngừng lại sau này, đột nhiên trở nên dày đặc hung mãnh lên, cửa sổ kiếng mảnh vỡ rơi xuống, trên vách tường có một chỗ bị đánh xuyên qua. Lầu bốn bên trong, bàn gỗ, đồ sứ cùng với cái khác vật phẩm mảnh vụn bay loạn, bóng đèn nổ tung, vách tường cùng trên trần nhà đều không đứt rời rơi mảnh vỡ, lại sau đó, đột nhiên có tiếng súng đều đình chỉ. Người ngã xuống đất tiếng vang ở đồ vật té rất động tính bên trong cũng không nổi bật. Thời gian ngắn sau khi bình tĩnh, lại là liên tục tiếng súng. Mỗi một lần tiếng súng sau bình tĩnh đều có loại áp lực vô hình lan tràn ra. Nhà lâu ở ngoài, không có ánh mặt trời trên đường cái, từng trận không có bất kỳ tiết tấu gió, muốn mang theo bụi bằng trôi về phương xa, thỉnh thoảng có một ít nghe được động tĩnh biến dị thú hướng bên này tiếp cận, nhưng không có một con có thể đi vào trong lầu. Tất cả đều đang đến gần thời điểm liền bị bắn giết. nửa giờ sau, sở hữu tiếng súng đình chỉ, lần này không còn là ngắn ngủi dừng lại, mà là thật ngừng. tóc nhuộm thành nhiều màu sắc gió mặt lị trầm mặt từ đối diện cái kia tòa nhà đi tới bên này, đứng ở ở cửa lại dừng lại, buồn bực mà dùng tay khều một cái tóc, tầng tầng thở dài sau này vẫn là đi vào, vẫn là tầng 3, hay là bọn hắn mới bắt đầu nhìn thấy sống thêm 500 năm cái kia điểm, a, đều ở a. mặt lỵ ngữ khi hiếm thấy thoải mái một ít, cảm giác tâm tình không có mới vừa xuống buồn bực như vậy. mễ lộ ngồi trồn hôm trên mặt đất, không biết từ nơi nào kiếm một khối vụn gỗ thả trong miệng ngay, sắc mặt so với mặt lỵ càng trên lệnh. thấy mặt lỵ đi vào, đem vụn gỗ ra sức phun ra, người rất cao hứng. mặt lỵ nhũ mày, không có về, mà là nhìn trái phải một chút, tám người đều ở nơi này, sống thêm năm năm đại thần đây. mặt lỵ hỏi, không biết, nên lọt gốc. Tân Cửu lâu mở rộng một hồi hai tay, dơ lên hai mắt không có tiêu cự, như là đang suy tư điều gì thâm ảo vấn đề. Chúng ta này xem như là đều thất bại chứ? Su Sạ nói rằng, ta là bị trực tiếp đá xuống đường, liền một cước, không mang theo một điểm lượng nước. Su Sạ nghĩ tới mình bị đá xuống đường cái kia chớp mắt, cũng không nhịn được can đảm run rẩy. Hắn thiết lập cạm bẫy cùng Mỹ Trang, hấp dẫn sống thêm 500 năm sự chú ý, chính hắn thì lại núp trong bóng tối, thừa lúc đối phương bị hấp dẫn sự chú ý một khắc đó, dựa vào bản thân thân thủ nhanh nhẹn tập kích, kết quả, bị đối phương một cước đạp lò gặp. Cái kia bị đánh ngã cửa sắt, chính là hắn tạo thành. Ta giấu ở bên kia nhà lầu, nhưng vừa bắt đầu liền bị phát hiện. Mặt Lệ cùng với những cái khác người không giống, nàng cũng không có giấu ở tòa nhà này bên trong. Sống thêm 500 năm chỉ nói hắn sẽ xuất hiện ở đây, nhưng cũng không có nói những người khác nhất định phải hạ định ở trong này. Vì lẽ đó, nàng ẩn nút đến bên cạnh cái kia tòa nhà. Đáng tiếc, ngay ở nàng cho rằng muốn thành công thời điểm, còn chưa kịp bóp cò súng, liền bị đối phương một súng vỡ lọ gọng, đánh lén không được ngược lại bị giết. Thấy mễ lộ dĩ nhiên không có hề răng, Mặt Lệ dùng chân đá đá, người đây. Mễ Lộ sắc mặt biến thay đổi, không muốn nói cái đề tài này, đều kết thúc, nói cái này làm gì? Mễ Lộ thực sự không muốn nói, hắn là bị sống thêm 500 năm đặc thù đối xử, mặc kệ cận chiến, mặc kệ thay đổi số gì, hắn hoàn toàn bị áp chế gắt gao, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nguyên bản Mễ Lộ cho rằng đối phương không làm gì được hắn mới cầm cự được, vì lẽ đó còn tiêu hao lâu như vậy, bây giờ nghe những người khác nói, hắn mới ý thức tới, đối phương không hẳn thật không có cách nào vừa đối mặt liền đem hắn đặt xuống đường, về phần tại sao đối chính mình tiêu hao lâu như vậy, Mễ Lộ hận không thể cho mình một cái tát nhường người miệng nê tiện hắn liền thích nhất này thanh súng tự động đều bị đối phương lấy đi hắn một lần nữa lên vào sau hỏi một vòng người khác súng đều không có bị bắt liền hắn bị bắt quả thực chính là trả thù đặc biệt đối xử mễ lộ nghĩ thầm nếu như ngày đó không phải hắn lắm miệng hỏi một câu có phải là thì sẽ không bị đặc thù đối xử đã ăn đòn lại đã trúng đạn còn bồi thêm thích nhất súng thật là áp chế điều này làm cho hắn sao được nói vậy làm sao bây giờ Xu xá hỏi hắn ngày hôm nay chịu đến đả kích có chút lớn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chỉ lệnh nhưng tâm tình cũng không tính xa xót, thua ở chính mình thần tượng thủ hạ. Tuy rằng bị thần tượng không chút lưu tình một cước đạp lọ gọng, nhưng hắn lần đầu tâm không thay đổi, thần tượng vẫn như cũng là thần tượng. Chớ đã, ta thu được một cái tin tức. Tân Cửu lâu nhận ra được hắn tài khoản trên có tin tức mới nhắc nhở, dừng lại câu chuyện đi thăm dò nhìn, có chút sốt sáng, nhưng rất nhanh, trong mắt nhanh chóng né qua một tia sáng. Ta cũng có. To con mễ lộ trận lại nói, bên cạnh Mạt Lệ không có lên tiếng, nhưng xem dáng dấp kia cũng ở kiểm tra tin tức, ta cũng thu được, ta cũng vậy, ta vậy. Xu Sạ nhìn mọi người mỗi một người đều bắt đầu kiểm tra tin tức, chỉ có hắn không có nhận được tin tức nhắc nhở. "Các ngươi, thu được tin tức gì?" Xu Sạ nhắc lên tâm hỏi. "Ngày mai ngân rực tầng 50 báo danh." Bảy người cùng kêu lên đạo. Giống như tin tức, tâm tình nhưng mỗi cái có sự khác biệt. Vì là, tại sao ta không có? Xu Sạ sắc mặt trắng bệch, cảm giác cả người rét run, cả người cũng giống như là bị bắt lôi đi xuống rơi. Tám người, liền hắn không có nhận được tin tức, nói cách khác, chỉ có hắn bị phủ định. Xu Sạ là thật sự rất muốn gia nhập sống thêm 500 năm nỗi ngủ. Không phải là bởi vì cái đội ngũ này tự cảnh, mà là hắn truy tìm tư duy dẫn dắt. Thế kỷ quốc chiến, tuy rằng mở ra thời gian ngắn ngủi, nhưng sống thêm 500 năm cái này ai đi ở sủ xạ trong lòng địa vị, hiện nay xếp số 1. Tần Cửu Lâu há mồm dự định an đuổi một hồi cái này còn không có chính thức bước vào nghề nghiệp vòng nhỏ người mới, liền nghe đối phương nói, à, nguyên lai ta vẫn không có giải trừ che đậy trạng thái." Tần Cửu Lâu, "Ha ha ha ha, ta cũng thu được." Sủ xạ trong nháy mắt thoát ly vừa nãy tiêu cực tâm tình, hận không thể tại chỗ vui chơi chạy. "Ngươi muốn ký tên nhân dự?" Tần Cửu Lâu hỏi đương nhiên, Su Sa gật đầu, một điểm không có do dự, lại hỏi các ngươi không ký tên, tiểu tử, chuyện như vậy đến nhiều suy nghĩ một chút, đừng như vậy gấp, cẩn thận ký rồi hối hận. Mễ Lộ đứng lên, vô vố trên người không nhìn thấy cho bụi, sát mặt trấn định, mặt lì mặt lạnh, tán thành gật đầu. Không sai, chuyện như vậy đến nhiều suy nghĩ một chút hở ve đút giờ câu lạc bộ trở lại tự do thân đồng dương cũng nói, thế nhưng hắn nói chính là ngày mai ngân dự tầng 50 mươi đưa tin, cái kia qua ngày mai, hắn còn có thu hay không người. Su Sa hỏi, một mảnh trầm mặc, chờ một chút. Mễ Lộ mới kéo kéo khoe miệng, nói, không thu liền không thu chứ, ngược lại chúng ta là rời dạng tờ layer, người tự do, căn bản là không muốn ký tên câu lạc bộ, chớ nói chi là cái người thường công ty giải trí. Hai vị nghiệp dư vòng cũng nói, chúng ta chỉ là nghiệp dư, chuyển không chuyển chức doanh nghiệp, kỳ thực không đổi. Hờ Vê giờ đồng dương, muốn ký tên ta câu lạc bộ rất nhiều, hiện tại ông chủ cũng muốn cùng ta tiếp bước hẹn. Diên Châu Hải đại giả khoa, cha ta trong tay thư mời nhanh hai phần. Hả, vậy các ngươi tiếp tục cân nhắc, ta chưa tiên lỏng gặp mua vé xe. Ngày mai đi thành phố Tề An ngân dục thấy sống thêm 500 năm người thật. Nói xong sủ sạ liền không thể chờ đợi được nữa lo gấp. Bảy người quỷ dị mà lần thứ hai sau khi chờ mặc cũng lục tục lo gấp, lo gấp sau này ở tại thành phố Tề An ở ngoài người, làm cùng sự kiện chính là tìm vé xe cùng vé máy bay. Ngoài miệng mặc dù nói không đợi, nhưng vẫn cứ không quản được tay tìm vé. Chương 140, ta chính là ngày kế. Phương Triệu bị hỏa liệt chim diên châu phân bộ bên kia lâm thời kêu lên họp, làm cố vấn đoàn cùng đánh giá đoàn thành viên, loại trừ chơi game sau khi cho hỏa liệt chim bên kia phát ra bản văn điện tử ở ngoài. Mỗi một khoảng thời gian liền muốn bị triệu tập qua đi họp, đương nhiên, cũng không phải nhất định phải tự mình trình diện, internet hội nghị cũng được, nhưng Phương Triệu đi qua cũng không chỉ là vì cái này, Diên Châu phân bộ bên kia cho hắn lắp đặt qua đời mười máy công trình sư giả trả gì, phải cho hắn xem mới nhất máy móc sử dụng số liệu. Trước khi đi, Phương Triệu trước tiên cho Duy Ân gọi điện thoại thông báo, nhường hắn ngày hôm nay ở tầng 50 chờ. Kỳ thực Phương Triệu không nói, Duy Ân cũng có chạy tầng 50 đi ngồi. Ngày hôm qua Phương Triệu nhưng là nói với hắn, ngày hôm nay nhất định sẽ có kết quả, Duy Ân ngày hôm qua cảm thấy đều không ngủ nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, ngày hôm nay tinh thần có vẻ càng thêm mệt mỏi, hai mắt che kín tơ máu. Sau khi đi tới công ty chỉ là dùng trị liệu máy móc đơn giản giảm bớt một hồi, vẫn chưa nghỉ ngơi. Tổ văn, các ngươi quản lý có hay không nói với các ngươi cái gì? Duy ân muốn từ tổ văn bọn họ trong miệng biết càng nhiều tin tức. Nói rồi, lão đại bảo hôm nay có thể sẽ tiến vào người mới. Tổ văn mấy người cũng ở hiếu kỳ, bọn họ không biết Phương Triệu nói tới khả năng tới được người mới đến cùng là ai. Duy ân lại hỏi vài câu, phát hiện tổ văn bọn họ biết đến vẫn đúng là không nhiều cũng chỉ có thể ngồi ở giả lập bộ phòng tiếp khách chờ. Ngày hôm nay Phương Triệu không có nhường Tả Du lái xe, mà là giao cho Tả Du một cái nhiệm vụ. Phương Triệu để cho 8 người tin tức loại trừ câu kia để cho bọn họ tới ngân dực tầng 50 đưa tin ở ngoài, còn để lại cái số điện thoại là Tả Du công tác số điện thoại cùng tư nhân số tách ra. Trong ngày thường một ít lâm thời nhiệm vụ sẽ dùng tới cái số này. Sáng sớm 9 giờ, rất nhiều công ty mới đi làm không lâu đều đang bận rộn bên trong ngân dực nhà lớn tầng một trước cửa đều là đến đi vội vàng người. Tả Du nhận điện thoại sau này xuống dưới. Liên nhìn thấy đứng ở nhà lầu trước Hiếu Kỳ đánh giá xung quanh cong lấy cái túi du lịch lớn xô xạ. "Xô xạ?" "Đúng, ta chính là." Xô xạ trong mắt mang theo hứng phấn, "Xin hỏi ngươi là?" "Vừa nãy cùng ngươi cú điện thoại, ta phụng ông chủ lệnh nhận lấy các ngươi xuống." Tạ Du không có ở ngoài cửa nhiều chờ, công ty giải trí ở cửa bồi hồi phóng viên cũng không ít, đứng ở chỗ này thời gian lâu dài không tốt. "Hành lý cần giúp một tay không?" "Không dùng, cảm ơn." Xô xạ đánh giá một hồi Tạ Du, đi vào thang máy sau này hỏi, "Ông chủ của ngươi là sống thêm 500 năm lại thần?" Tạ Du liếc mắt nhìn hắn. Lão bản ta là ngân dực giả lập quản lý chi nhánh. Như vậy a? Su Sạ có chút thất vọng, chẳng qua rất nhanh lại hứng thú hừng hực hỏi, chính là tầng 50 giả lập bộ ngành. Ngân ực 50 cực quang đoàn đội vị trí. Sống thêm 500 năm đại thần có phải là cũng ở? Có lúc ở. Ngày hôm nay sẽ đến không? Có chẳng qua hắn có việc, sẽ đến đến chậm một chút. Ha ha ha, sẽ tới là được. Su Sạ theo Tả Du đi vào tầng 50 giả lập bộ ngành thời điểm, Duy Ân hai mắt liền nhìn chăm chú lại đây. Su Sạ. Dụ Ân cho Phương Triệu danh sách kia trên, tất cả mọi người hắn đều nhớ. Sùa Sạ là một người còn ở lên đại học học sinh, Duy Ân vốn định đem hắn làm dự chữ nhân tài ký xuống, nhưng Sùa Sạ ở đại học game thi đấu bên trong biểu hiện quá ưu tú, một ít câu lạc bộ đều ở cướp, hắn cấp chẳng qua. Không nghĩ tới, Dĩ nhiên ở đây nhìn thấy, đây chính là Phương Triệu nói người mới. Xin chào, ta là Ngân Dược phòng game quản lý Duy Ân. Sùa Sạ sắc mặt kích động đến đỏ lên, có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác, lo lắng những ngày gần đây, rốt cục đợi được một cái, vẫn là một cái có lớn tiềm lực mầm. Há, chào ngài. Sùa Sạ thả xuống bao, nhìn trung quanh một chút đánh giá trong truyền thuyết thần bí ngân vực tầng 50. Hắn thật sự đi vào, ngồi ở ngân vực tầng 50 trên ghế sà lồng. Vừa nghĩ tới chờ một lúc liền có thể nhìn thấy thần tượng, Su Sa càng hưng phấn, cẩn thận quan sát trong này mỗi một chỗ bố cục. Xung quanh, thế kỷ cổ chiến, bầu không khí rất đậm, đại khái là giả lập thần tượng cực quang đại ngôn nguyên nhân. Còn có một cái con chó lông quan mang theo kim bài bức ảnh. Bên cạnh có một cái tủ trưng bày lớn, thả chính là một ít thế kỷ cũ vật phẩm mô hình, xe đạp, xe gắn máy, súng ống vân vân loại hình. Cũng có giả lập thần tượng cực quang mô hình, cùng trăm năm tiên phạt. Sư Di chương nhạc thể chứa, cái kia là, cái kia chính là lúc trước tháng 2 S cùng bùn thi đấu đạo bản bạo long mô hình, này chất liệu vẫn là bản limi tịt cái kia kiểu dáng. Sùa sạ trách mắng mà liền từ trên ghế salon bắn lên đến sông tới. Tổ văn mấy cái đi ra xem người mới, bọn họ một năm này cũng không phải rất quan tâm sinh viên đại học game thi đấu, chẳng qua cùng sư đệ các sư mỗi tán gâu thời điểm vẫn là nghe qua tên Sùa sạ, biết tiểu tử này là thật là có bản lĩnh, yêu thích có thể sờ một cái, đây là theo hỏa liệt chim diên châu phân bộ bên kia trực tiếp lấy tới, chẳng qua ngươi phải cẩn thận làm hỏng lão đại của chúng ta sẽ tức giận, hắn tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Tổ Văn nói rằng, bên cạnh đầy bụng nghi vấn, Duy Ân bị không để ý tới cái chuyện đề. Duy Ân trước đây cùng Sủ Sạ phát ra qua thư mời, đáng tiếc không đợi được trả lời, đại khái cái kia cái tin tức sớm bị xóa bỏ ném vào thùng rác bên trong, hắn cũng sẽ không nốc đến đi chủ động cầm việc này. Hiện tại bầu không khí tốt như vậy, cầm cái kia nhiều lúng túng, ở chính hắn mà nói cũng không phải cái gì có mặt mũi sự tình, lại nói, xem Sủ Sạ dáng dấp như vậy, căn bản là không nhớ rõ chuyện này, chứng minh lúc trước cái kia cái tin tức sớm đã bị quên. Cái kia, Susa, ngươi đồng ý ký kết chúng ta ngân dực. Nếu không chúng ta hiện tại ngồi xuống đến nói một chút hợp đồng." Duy Ân hỏi. "Hợp đồng? Không đổi, ta phải đợi sống thêm 500 năm đại thần sau khi trở về bàn lại." Susa tuy rằng truy tình, làm quyết định có thể sẽ có chút kích động, nhưng cũng không phải náo loạn, hắn ký kết chính là chạy sống thêm 500 năm đến, chưa thấy người thật trước, hắn có thể sẽ không dễ dàng liền ký kết. Duy Ân còn dự định nói cái gì, liền nghe bên cạnh Tả Du bộ đàm lại văng lên. "Ta lại xuống đi đón một người." Tả Du nhấc chân rời đi. "Lại lại tới một cái. duy ân cũng không vội cùng sụp xả đàm luận hợp đồng, cũng ngồi không yên, liền đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm cửa bên kia. sau một lát, cửa lần thứ hai mở ra lúc, tạ du cùng một cái đội mũ kính dâm người cùng đi tới, chờ đối phương lấy xuống mũ kính mắt, duy ân kinh ngạc kêu thành tiếng, đồng dương, đồng dương, hờ ve đúng giờ chiến đội một đội chủ lực tuyển thủ, ký kết kỳ hạn đầy, quan thời gian trước các loại đưa tin đều đang suy đoán hắn sẽ lựa chọn như thế nào, là tiếp đón hẹn vẫn là ký kết những khác câu lạc bộ, không nghĩ tới, dĩ nhiên hiện tại đi tới nơi này. Bọn họ ngân dực đây là muốn cùng những kêu câu lạc bộ cướp người a." Duy Ân muốn cười to. "Tiểu tử ngươi làm đến rất sớm a, so với ta cái này ở tại thành phố Tề An còn nhanh hơn." Đồng Dương nhìn thấy chính đang sở mô hình Sủ Sạ, cười nói, "Khà khà, này không phải vội vã thấy thần tượng nha." Sủ Sạ không muốn mà đem mô hình một lần nữa trả về, cũng không biết ngày hôm nay sẽ đến mấy cái. Duy Ân hai lỗ thai dựng thẳng lên, nghe vừa nãy Sủ Sạ lời này, đây là khả năng còn có những người khác. Đồng Dương cùng Sủ Sạ giống như ở chưa thấy sống thêm 500 năm người thật trước. Hắn không đàm phán bất kỳ liên quan với hợp đồng sự tình. Nửa giờ sau này, Tả Du bộ đàm lại văng lên. Duy Ân lần này đứng đều đứng không được, hắn theo Tả Du dưới đi đón người, đang nhìn đến Tần cửu lâu thời điểm, trong lòng hắn nhất thời nhất lên một trận mừng như điên làn sóng, khít sâu đến mấy lần mới miễn cưỡng bình phục lại. Tần cửu lâu a, đây chính là Tần cửu lâu. Hai s chủ lực chiến đội trước đội trưởng, tuy nói năm đó bởi vì một ít phân tranh, Tần cửu lâu rút lui, không có sống thêm nhảy tại trước doanh nghiệp vòng, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn lui ra găm dưới, chỉ là rất ít người nhắc lại hắn thôi, không phải không có câu lạc bộ muốn hắn. Chỉ là tục truyền tần cựu lâu cũng không muốn trở về nghề nghiệp vọng, cho nên mới vẫn không có động tĩnh gì mà thôi. Phương Triệu đến cùng dùng thủ đoạn gì đem một người như vậy đào tới được. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không ký xuống, đối phương có thể lại đây, đây chính là một cái hiện tượng tốt. Xù xạ, Đồng Dương cùng tần cựu lâu ba người một bên chơi cờ bài game một bên các loại, sau này, thứ tư, người thứ năm liên tiếp đến, là nghiệp dư vòng hội chuột cùng vu trọng kình. Hai người này ở Diên Châu game vòng tiếng tăm cũng không nhỏ, đều ở Duy Ân trong danh sách, lúc đó Duy ân phát sinh mời sau này. Vô Trọng Kình đưa cho Duy Ân trở về đầu từ chối tin tức, nói là tạm thời không muốn chuyển chức doanh nghiệp. Bây giờ nhìn lại, không phải không có chuyển chức ý nghĩ, mà là Duy Ân còn chưa đủ tư cách. Mễ Lộ cùng Mạt Lệ là ở 2 giờ chiều khoảng trường đến, cuối cùng đến chính là Giả Khoa, bởi vì cha hắn ở trên đường cô y kéo dài chút thời gian, nhưng ở Giả Khoa dưới sự kiên trì, vẫn là ở 3 giờ trước đến. Chúng ta chỉ là trước tiên sang đây xem tình huống, vẫn không có quyết định ký kết. Phụ thân của Giả Khoa sau khi vào cửa vội vàng nói, hắn đương nhiên càng con trai của hy vọng ký kết Diên Châu ngũ đại câu lạc bộ game Dù sao Ngũ Đại Tiếng tâm ở nơi đó bày đặt, coi như không ký kết Ngũ Đại, cái kia ký tên cái không sai đi vào liền có thể đánh một đội câu lạc bộ cũng được, nhưng tại sao lại một cái công ty giải trí? Loại này công ty không đều là dính dáng mỏ tiền mà thôi sao? Có người nói loại này công ty giải trí chỉ thích hợp dưỡng lao, qua thời đỉnh cao nghề nghiệp tuyển thủ game nhóm mới sẽ suy xét, giả khoa nghề nghiệp cuộc đời còn không có chính thức bắt đầu, tiến vào loại này công ty có thể có cái gì tiền đồ? Không nghĩ ra. Nhi tử bị tẩy náo sao? Đối với từng người người phụ trách, trợ lý không rõ, tám người cũng không có giải thích chỉ là ở ngân dực tầng 50 chơi cờ bài game chờ đợi. Tổ Văn cùng rốt nghỉ mấy người trên mặt không có biểu hiện ra quá mãnh liệt tâm tình, nhưng ở bộ ngành bên trong giao lưu trong đám hài lòng đến hận không thể mở rộng biết hầu kêu một khúc. Trong những người này, Tần Cửu Lâu cùng Mễ Lộ, ở Tổ Văn lúc bọn hắn học trung học liền nổi danh, đặc biệt là Tần Cửu Lâu, ở lúc bọn hắn học trung học độ hot rất mạnh, năm đó Tổ Văn còn tưởng là qua một cái 2FNS, mua qua mang 2S kiếm cùng ngôi sao câu lạc bộ tiêu chí quần áo, sau đó Tần Cửu Lâu rút lui sau này, hắn quan tâm 2S liền thiếu. Thời gian chậm rãi đến 4 giờ chiều. Chơi game 8 người đều có chút mất tập trung, chơi lập tức hướng về cửa bên kia liếc mắt nhìn. Tà Du bộ đàm lại tiếng vang. Duy ân sốt sáng mà nhìn sang, vừa định hỏi có phải là người thứ 9 đến, đến rồi, liền nghe Tà Du nói, ông chủ. Xung quanh tất cả mọi người, bao quát chơi game 8 người, đều ngừng tay bên trong sự tình nhìn sang. Đều đến rồi. Tốt. Là. Là. Ta rõ ràng. Cách ra thông tin, Tà Du đạo, ông chủ đã đến đây, nhường đem phòng họp thu dọn đi ra. Nói như vậy đại thần cũng muốn đi qua. Xu cũng không chơi bài đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở chỗ đó vân vân. Sau 5 phút, tầng 50 giả lập hạng mục độ ngành cửa lần thứ 2 mở ra, Phương Triệu nhanh chân đi đi vào, quét mắt phòng tiếp khách người, sau đó đối với Duy Ân đạo, trước tiên đi phòng họp. Tám người đối với ngân dực tầng 50 giả lập hạng mục độ ngành đều từng làm bước đầu điều tra, biết Phương Triệu cái này tuổi trẻ nhạc sĩ kiêm quản lý chi nhánh, bọn họ ở Phương Triệu sau khi đi vào, liền hướng Phương Triệu phía sau nhìn, có thể chờ đến chỉ là khép lại cửa. Đại thần đây, Su Sa nhìn chằm chằm cửa bên kia, hỏi: "Sống thêm 500 năm đây?" Mễ Lộ cũng hỏi: Phương Triệu nhìn về phía bọn họ, ta liền là tám người. Hoàn toàn tính mịch Ngắn ngắn một câu nói, ba chữ, âm thanh cũng không lớn, nhưng ở tám người trong đầu không ngừng vang vọng, mỗi cái chữ nhớ tới đến cũng như lôi quanh thế, nổ cho bọn họ trong đầu trống dống, ngẩn người tại đó, như đần độn giống như. Qua nửa phút, Tần Cửu lâu mới hít sâu một hơi, đánh vỡ bên trong trầm mặc. Ngươi, thật lòng. Nay chuyện cười quá lạnh, ta không cười nổi. Giả khoa gô gương mặt, hắn thực ở không tưởng tượng ra được, một cái chiếm lấy toàn cầu bảng bảng cái nhíu đầu, ngược bọn họ như ngực món ăn giống như cao nhân dĩ nhiên cùng chính mình bình thường tuổi. ngươi nói ngươi là ai? su sạ tay run run chỉ chỉ phương triệu, đầy mặt khiếp sợ, vẫn mặt lạnh không có vẻ mặt gì mặt lị, cũng như là như là gật mà, hai mắt trợn lên sắp nước ra. không thể, ta không tin. mễ lộ đứng lên, tầm mắt như máy quét giống như từ đầu đến chân đem phương triệu quét một lần, không tìm được bất kỳ cao thủ dấu vết, cùng trong game so với hiện tại phương triệu càng như là một cái làm văn nghệ công tác thanh niên, cùng trong lòng hắn thiết tưởng hình tượng kém mười vạn tám ngàn phương triệu đón tám người đánh giá cùng nghi vấn tầm mắt, gật gù cũng không có tức giận, không sao, lại đánh một trận là tốt rồi. Mễ lộ, đột nhiên có loại lại đánh chính mình một cái tắt kích động. Phương Triệu nhìn về phía Tổ Văn, máy chơi game dùng một chút, không thành vấn đề. Tổ Văn hỏi dò những người khác sau này, hùng hục đi qua đem phòng chơi mở ra, đơn giản thu thập một hồi đồ vật bên trong, đều là bọn họ trong ngày thường chơi game sau này ném tạp vật. Trong phòng chơi, loại trừ Tổ Văn bọn họ di động ở ngoài, còn có phòng game tới được 5 người kia di động, đây là mấy ngày trước chuyển tới, đầy đủ chín người sử dụng. Đi vào phòng chơi, nhìn thấy những kia máy chơi game thời điểm tám trong lòng người đồng thời đều bay lên một luồng căng thẳng thấp thỏm cảm giác nhưng cái cảm giác này vẫn chưa vượt trên trong lòng nghi vấn vì lẽ đó bọn họ vẫn là lựa chọn trong game xem hư thực là thật hay giả tiến vào đi thử một chút thì biết sau 5 phút duy ân cùng bên ngoài chờ những người khác một chén trà còn không có uống xong phòng chơi cửa liền mở ra phương triệu trước tiên đi ra cùng tiến vào trước khi đi không nhiều làm biến hóa ở hắn sau này những người khác mới lục tục đi ra chỉ là su sụa đầu đầy mồ hôi giả khoa sắc mặt trắng bệnh mễ lộ như là tam quan nước toát giống như liền có thể vẫn trầm ổn tần cửu lâu Biểu hiện cũng mang theo hoàng hốt, tám người biểu cảm khác nhau, nhưng tổng kết ra chính là bốn chữ bị đả kích lớn. 2 giờ sau này, Duy Ân mặt đỏ lừ lừ, bước nhanh đi ra phòng họp, như là chúng rồi mấy trăm triệu nguyên giải thưởng lớn giống như, đi ra tiến vào thang máy thời điểm còn ở theo người trò chuyện, nói cho ban tuyên giáo bên kia, giả lập bộ cùng phòng game muốn liên hợp tổ chức tuyên bố, chúng ta muốn ký tên người mới. Chương 141, tám phát nổ. Lại là một cái nhìn như bình tĩnh buổi sáng. Mỗi một ngày đều có hay không tin tức đi hấp dẫn dân chúng con mắt, đông đảo duỗi tay ở hoạt động từng người nhận được nhiệm vụ đề tài. Đám phóng viên giải trí vội vàng lọ rỉnh lọ gấp hoạt động, đào móc càng nhiều không muốn người biết tin tức. Ai ai xếp hạng lại tăng lên, cái nào Minh Tinh lại ra sở càng đan, 20 câu lạc bộ lại ký tên một vị minh tướng, chuyển nhượng xong gió. Vân vân loại hình chiếm lấy thế giới giải trí mỗi cái tảng khối đầu đề, còn nhiều là game Minh Tinh. Nhưng chuyện như vậy xem nhiều hơn cũng sẽ không xem như là tin tức lớn, chỉ có thể tính trong ngày giải trí mà thôi, nói tóm lại còn được cho bình tĩnh. Thế kỷ quốc chiến, Diên Châu khu 79, phụ mệnh ngồi trông coi sống thêm 500 năm phóng viên mỗi ngày làm cùng sự kiện tình, lọ rỉnh, các loại Không có kết quả, lọt gặp, trông coi đến chính bọn hắn cũng bắt đầu không có tự tin. Nhưng mà, ngày này sáng sớm 9 giờ, ngay ở mọi người cho rằng ngày hôm nay lại là một cái tương đối bình tĩnh tháng ngày lúc, vẫn bị các truyền thông quan tâm ngân dưực thả ra một cái tin tức. Ngân dưực giả lập hạng mục độ ngành liên hợp độ ngành lên thành lập ngân dưực 50 cực quang hạng mục tổ, chủ công, thế kỷ cuộc chiến, game, cung ký kết diên châu tại đại lâm tân tinh sủ xạ. Ngân dưực giả lập bộ cùng phòng game liên thủ thành lập ngân dưực 50 cực quang hạng mục việc này, cũng không tính là tin tức, trước lúc này tuy rằng ngân dưực không có chính thức tỏ thái độ nhưng căn cứ thả ra tin tức, mọi người cũng có thể đoán được, ngày hôm nay cũng chỉ là đem chuyện này chính thức công bố mà thôi. Trong dự liệu, mà ký kết diễn châu tại đại game Tân Tinh Sú Sạ, việc này cũng không tính là tin tức lớn, Sú Sạ danh tự này cũng là quan tâm sinh viên đại học game truyền thông nhân sĩ sẽ hiểu khá rõ, những người khác, coi như là game ngành người người, cũng chưa chắc đều biết danh tự này. Sú Sạ, cái kia mới lên đại học năm 2 học sinh, làm dự trữ nhân tài ký kết, vẫn là chính thức tổ viên trực tiếp ra trận. Những này đều không có nói a, ngân vực này ăn lẫn nhau thật khó xem. Người ta học sinh mới đại học năm 2, chính ngây thơ lắm, liền đem người cho giao động đi qua, dùng sống thêm 500 năm câu chứ. Sinh viên đại học chính là dễ lựa, một mầm cây tốt, liền muốn phá hủy. Ở chủ lưu phương thức tư duy bên trong, sống thêm 500 năm mạnh cũng chỉ là một người mạnh, không phải ngân dực. Ai biết này sau lưng có cái gì hắc ám thao tác đây? Vì lẽ đó, coi như game trong vòng thường thường bị cái này đột nhiên đụng tới, ai đi soát bài viết, nhưng muốn chăm chú đi game con đường này người, cũng sẽ không cân nhắc ngân dực như vậy công ty giải trí. Đối với cái này tin tức, vẫn quan tâm ngân dực người, nhìn cũng là đi qua. Không chỉ có không, có coi trọng, trái lại có chút thất vọng. Khó cho bọn họ cho rằng ngân dục nín thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cho rằng muốn thả cái đại chiêu, ai biết, liền điểm ấy nhỏ gợn sóng. Thất vọng, làm thật là thất vọng. Diên Châu Hải Dương Đại học. Vẫn cùng Diên Châu Tài Đại không hợp nhau biển sinh viên đại học, nhìn thấy cái này tin tức thời điểm quả là nhanh cười điên rồi. Ha ha ha, cái tiệm lốc thiếu liền như vậy thiếu tiền. Thật tốt câu lạc bộ không tiến vào, dĩ nhiên ký rồi một cái công ty giải trí. Đây là sau đó muốn đi hát hay là muốn đi diễn kịch? sẽ không phải cũng cùng những kia sắp dưỡng lao quá khí đêm các minh tinh như vậy làm xong chức nghiệp chứ? Ký kết liền chứng minh phải đi lên nghề nghiệp con đường này, hắn liền không hiểu đắn đo suy nghĩ, nhiều quy hoạch quy hoạch. Ngu xuẩn liền yêu thích làm chuyện ngu xuẩn. Diên châu tài đại người có phải là đều đầy đầu chỉ biết là tiền? Sau đó có hắn hối hận, ngược lại chúng ta hải đại tuyệt đối sẽ không ra loại này lũ nốc. Hải đại bên này rất nhiều người đều đối với sủi sả sự lựa chọn này khịt mũi con thường, nhưng mà sau một giờ bọn họ bị đánh mặt, sức mạnh còn không nhỏ. Ở sủi sả ký kết ngân dược tin tức phát sinh sau một giờ. Ngân Dực lại thả ra một cái tin tức. Diên Châu Hải Dương Đại học thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, toàn châu sinh viên đại học game thi đấu nhiều cái một người quán quân người đoạt giải, Giả Khoa, ký kết ngân Dực. Sū Sạ chỉ là năm nay hơn nửa năm mới đột nhiên lộ đầu, tuy rằng biểu hiện rất đặc sắc, nhưng dù sao nổi danh thời gian ngắn, còn chỉ là ở đại học game trong vòng, cũng không tính nghề nghiệp vòng, nhưng Giả Khoa không giống, tuy rằng Giả Khoa trước đây cũng không có chính thức đi vào nghề nghiệp vòng, nhưng dù sao thành danh mấy năm, đại học trong lúc cũng từng thu được rất nhiều giải thưởng, tiếng tăm so với Sū Sạ lớn, Diên Châu hàng đầu câu lạc bộ cũng chú ý tới hắn so sánh với trước một cái tin tức, cái này tin tức hấp dẫn càng nhiều sự chú ý. Lại một cái bị lừa, cho nên nói, sinh viên đại học chính là ngây thơ, mới vừa tốt nghiệp cũng giống như, chờ ở trong xã hội pha lẫn cái hai năm, không, một năm liền đủ. Đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Giới doanh nghiệp cũng là làm một người nhỏ việc vui nói một chút, tiếc hận một hồi ngân dược sắp bị gieo và hai người này người mới, nhưng ở hải đại, quả thực lại như là gợi ra một hồi biển gầm. Cát Tâm, Mẹ Kiếp, ta có phải là nhìn lầm? Sảy ra chuyện gì? Giả thần làm sao cũng ký rồi ngân dược, tin tức giả. Ta mặc kệ, này nhất định là tin tức giả. Giáo nội bác bỏ tin đồn hiệp hội, mau ra đây đem cái này cho bỏ. Tuy rằng giả khoa ở game nghề nghiệp vòng vẫn không có quá to lớn tiếng tam, xa không sánh được đã thành danh những kia, nhưng ở đại học vòng tròn, đặc biệt là ở Diên Châu Hải Dương đại học game vòng bên trong, chuyện này quả là chính là dường như như thần nhân vật, hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần giả khoa tiến quân nghề nghiệp vòng, vậy tuyệt đối muốn nhất phi trùng tiên. Tiên đây là tiến vào nghề nghiệp câu lạc bộ, mà không phải một cái công ty giải trí. Ngày hôm qua, giáo nội trong diễn đàn còn có người đang thảo luận giả khoa cuối cùng đến cùng ký chính thức ước hẹn cái nào câu lạc bộ. Dù sao game bắt đầu đều gần một tháng. Bình thường sở hưu chuyển nhượng hoặc là ký kết tin tức đều có ở trong vòng một tháng này hoàn thành. Không nghĩ tới, ngày hôm nay liền cho mọi người đón đầu một động. Lực đạo này còn không nhỏ. Lẽ nào giả thần có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng? Có phải là bị bức ép? Nghe nói những này loại cỡ lớn cái gì đều tham dự một cước công ty giải trí, đều có sử dụng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Ở xa giao trên bình đài. Hải đại học sinh tổ đoàn đi ngân dục chính thức nơi đó lên tiếng phê phán, muốn biết bọn họ đến cùng trêu đùa cái gì ám chiêu ép buộc giả khoa ký kết, cũng có người đi giả khoa trang đầu phía dưới hỏi dò, nhưng mặc kệ là giả khoa vẫn là ngân dục chính thức, đều không có lên tiếng. Nhân khí truyền thông, Liêu Nguyên Hỏa, chủ biên tiền thừa một mặt ngưng trọng dặn dò người thủ hạ, đều cho ta nhìn chằm chằm, ta có linh cảm, ngày hôm nay ngân dục muốn thả cái đại chiêu. Giả khoa cái tin tức này sau này lại qua một canh giờ, ngân dục lần thứ 2 tuyên bố một cái tin tức. Giám nghiệp dư vòng lớn ghê mở thần ổ chuột ký kết ngân dục. Nghiệp Dư vòng rất nhiều người đều biết, Ổ Chuột trong nhà làm mở công ty, anh trai cùng cha của hắn mẹ ở quản lý công ty, hắn có cổ phần, còn ở công ty chiếm cái rảnh rỗi, trong ngày thường liền ngồi trong công ty chơi game, Ổ Chuột ở một năm trước đã nói muốn từ Nghiệp Dư chuyển nghề nghiệp, chỉ là vẫn không có ký kết tin tức, không nghĩ tới hiện tại liền đi ra. Nghiệp Dư vòng người kinh ngạc đến ngây người. Theo lý thuyết Ổ Chuột cũng không thiếu tiền, ở Nghiệp Dư vòng cũng là xếp 10 vị trí đầu, làm sao cũng nghĩ không ra đi ký rồi ngân dục. Nhưng điều thứ ba này tin tức thả sau khi đi ra, ngân dục bên kia trầm mặc như trước ổ chuột cũng không có đi ra, tùy ý mọi người các loại suy đoán. Mà cũng là điều thứ ba này tin tức, rất nhiều người phát hiện, này ba cái tin tức trong lúc đó thời gian khoảng cách đều là một giờ, đến chấn động cường độ là tăng lên. Có phải là nói, lại quá một cách giờ, còn có càng rung động tin tức thả ra. Nhìn bên ngoài các loại suy đoán, duy ân ngồi ở trong phòng làm việc vui mừng à, hắn chính là muốn cho càng nhiều người nhận thức một hồi hắn ngày hôm qua tâm tình, lại như hắn ngày hôm qua mỗi nhìn thấy tạ du nhận lấy một cú điện thoại liền tâm can run rẩy giống như, những người này đại khái cũng là đồng dạng tâm tình chứ. Lúc này mới ba cái còn sớm đây, xác thực, bao nhiêu người đều trông coi, chờ cái kia một canh giờ đi qua. Một canh giờ, kỳ thực cũng không phải dài lắm, chơi cái trò chơi nhỏ trò chuyện cũng là đi qua. Sau một giờ, ngân dực như mọi người dự liệu, ngắt lấy điểm lần thứ hai thả ra tin tức. nghiệp dư vòng bài vị ở ổ chuột trước vu trọng Kình, ký kết ngân dực. vu trọng Kình người này ở nghiệp dư vòng khá là khiêm tốn, rất ít cùng những người khác chuyển động cùng nhau, nhưng bởi vì hắn thao tác tốt chiến tích cao, bài vị càng cao, là rất nhiều câu lạc bộ luôn luôn ham muốn lôi kéo đối tượng, không nghĩ tới ở đây bị ngân dực cho đoạn. ổ chuột cùng vu trọng tình. Hai người này nghiệp dư vòng danh nhân đều đăng ký kết ngân dược, như thế so sánh so sánh, phía trước sụp xạ cùng giả khoa vẫn đúng là không coi là nhiều trọng yếu. Xem, còn có hai cái nghiệp dư vòng tiền bối cũng bị hăm hại, nghĩ như vậy, Hải Đại bọn học sinh trong lòng dễ chịu chút. Lúc này, rất nhiều người liền game đều không chơi, sẽ chờ ngân dược bên này ra tin tức. Tâm tình so với trước lo lắng như vậy điểm, các truyền thông cũng thu rồi tùy ý thái độ, nghề nghiệp khiếu giác nhạy cảm người đều biết, ngân dược chiêu còn không có thả xong, mặt sau còn có càng to lớn hơn trở. Lúc này chính là buổi trưa rất nhiều 12 giờ mới kết thúc công tác người hiện tại đều bưng hộp cơm ngồi ở trước màn hình chờ tin tức hoặc là ở căng tin tụ tập cùng một chỗ thảo luận sau một giờ ngân Dực điều thứ 5 tin tức thả lúc đi ra chính ăn cơm vài cái trực tiếp cười sả sủa tản mạn dở lê mỹ lộ cái kia trong vòng có tiếng tản mạn dở lê hắc pháp sư mỹ lộ nguyên lai like hắn chính là hắc pháp sư a nhìn thấy tên nhất thời không nhớ tới đến thậm chí ngay cả vị này tản mạn dở lê ơ đều bị kéo qua đi ngân dược đến cùng làm sao thuyết phục hắn nắm tiền đọc cho mỹ lộ cũng không nghèo a Đại khái vừa vặn Hát Pháp Sư muốn cáo biệt tàn mạn gò lơ cuộc đời chứ. Hát Pháp Sư mễ lộ tuy rằng cũng có chính mình cửa hàng, nhưng hắn trọng tâm ở game, cũng thường thường tham gia nghề nghiệp thi đấu, thành danh cũng sớm. Luận tiếng tăm, hắn so với ổ chuột cùng Vu Trọng Tình càng to lớn hơn. Chẳng qua, lúc này mọi người tuy rằng cũng hiếu kỳ Hát Pháp Sư ký kết ngân dược nguyên nhân, nhưng càng tò mò đón lấy còn ai vào đây? Ta hiện tại chỉ muốn biết, ở Hát Pháp Sư sau này còn có ai bị ngân dược đảo đi qua? Đây là rất nhiều bạn bè trên mạng cùng các truyền thông muốn biết, không chỉ một ít cùng ngân dược đồng dạng tính chất công ty giải trí liền có thể mỗi cái câu lạc bộ game cũng đều đang chăm chú. Sau một giờ, ngân dược tuyên bố nội danh tản mạng gờ layer thường dùng id mặt lì, người đưa biệt hiệu tiểu bạch hoa mặc lê ký kết ngân dược. nghĩa nó, tiểu bạch hoa làm sao cũng ký rồi. nay tiểu bạch hoa thật sự không tiểu bạch à, nói nàng hoa ăn thịt người đều không sai, nàng xếp hạng còn ở hắc pháp sư phía trước đây. ta đối với hắc pháp sư cùng tiểu bạch hoa đều không có hứng thú, ta hiện tại liền muốn biết, mặt sau này còn có ai? tin tức không thể lập tức toàn bộ thả ra sao? tại sao muốn một giờ thả một cái? thật nóng lòng xuất ruột chết ta rồi. rất nhiều người chạy đến xã giao nền tảng ngân dược chính thức nơi đó soát bình luận. còn có ai? ngân dược bên này còn không có làm cái tổng kết vì lẽ đó, mặt sau này khẳng định còn có người. bọn họ hiện tại cảm thấy, một giờ thật hắn mẹ dài à, làm sao liền vẫn chưa tới, vẫn chưa tới đây. thời gian rốt cục lại đi rồi 60 phút. ngân dược tiếp tục vứt bom, lần này càng to lớn hơn. trước hờ vđj rời đội một chủ lực tuyển thủ Đồng dương ký kết ngân dược. nhìn thấy tin tức này rất nhiều người đều ngẩn người. cái gì? đông dương? hờ vđj đội một cái kia chủ lực cùng hở Vút giờ tiếp tiếp ước hẹn không tốt sao? Coi như không muốn cùng hở Vút giờ tiếp tiếp ước hẹn, ký tên cái khác câu lạc bộ không tốt sao? Này nhưng là chân chính ngũ đại xuất thân thực lực tuyệt đối phái, chứ không phải đồn đại vài cái câu lạc bộ đều tiếp xúc qua hẳn sao? Ở rất nhiều chú trọng xuất thân trong mắt người, Đồng Dương đây chính là tuyệt đối chính thống game quý tộc huyết mạch, làm sao liền ký rồi ngân dục cái này trộn lẫn nước công ty giải trí? Cư dân mạng kinh ngạc sau này trái lại vui vẻ. Lợi hại, ngân dục dĩ nhiên đào hở Vút giờ gấp tưởng. Không, này xem như là đào ngũ đại gấp tưởng. Đội một chủ lực a. Đây chính là ngoại lệ. Ha ha ha, hiếm thấy nhìn thấy một cái công ty giải trí đào ngũ đại câu lạc bộ gốc tưởng còn đào thành công. Đồng Dương chính đang nghề nghiệp thời đỉnh cao đây, kỹ thuật cùng thể năng đều là vô cùng tốt trạng thái. Đồng Dương ký tên ngân dực không đến nội nghị không ra đi dưỡng lao, khẳng định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân ở bên trong. Bảy cái, ta theo buổi sáng đến hiện tại, ngủ chưa đều không ngủ, vẫn đợi được hiện tại, rốt cực đợi được một cái nhường ta cảm thấy chân chính kinh ngạc tin tức, không hưởng công chờ đợi. Nói đến, đều bảy cái, ngân dực còn không có làm cái lời kết thúc, mặt sau này còn có. Ý gì theo ngày hôm nay đã phát ra này bảy cái tin tức lực rung động đội đầu tăng lên xu thế người phía sau này phẳng chừng so với đồng dương còn muốn làm người ta bất ngờ lẽ nào ngân dực không chỉ đào ngũ đại một lần góp tưởng kỳ thực là liền đào hai lần ta đã run lấy bảy không chỉ ăn dưa chuột quần chúng như thế nghĩ các truyền thông đồng dạng là ý nghĩ như thế sợ đến ngũ đại câu lạc bộ đều mau mau tra một chút gần nhất còn có ai muốn đổi nghề mặc kệ là hợp đồng kỳ hạn đầy vẫn là không có đầy đều lần lượt từng cái xác định một lần nhưng cũng không có tra được người thứ hai. Đồng Dương ký kết ngân dược sát thực ngoài ý muốn, nhưng dù sao Đồng Dương hiệp ước kỳ hạn đã đến, hở ve đốt giờ cũng quản không được. Có thể ở Đồng Dương sau này đến cùng còn có ai? Thời điểm như thế này, không cần ngân dược thúc đẩy, Diên Châu bên vòng, mặc kệ là học sinh, truyền thông, câu lạc bộ cùng các người chơi khác, hầu như đều đang chăm chú chuyện này. Lần này mọi người cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt dài lâu, đến giờ thời điểm tất cả mọi người cảm giác như là nghẹt thở sau này đột nhiên tiếp xúc không khí, nhưng còn không chờ bọn hắn thở cái khí, liền nhìn thấy ngân dược mới phát ra tin tức. Tần Cựu lâu ký kết ngân dược không cần quá nhiều giới thiệu chỉ một cái tên là đủ nhìn thấy cái tin tức này người trong mắt đều lộ ra khó có thể tin lại lần nữa đem cái tin tức này nhìn mấy lần lại như là ở phân tích một câu thâm ảo cổ văn ở cái tin tức này phát sinh sau một phút liêu nguyên hỏa tuôn ra một tấm cắt ra bức ảnh là trong game id tìm tòi cắt ra bức ảnh mặt trên có một cái thâm niên các người chơi đều nhìn quen mắt id quy trí lâu một cái làm bạn rất nhiều người vượt qua tiểu học hoặc trung học hoặc đại học id hay là một ít mới các người chơi đối với cái này id không quen nhưng ở tám năm trước cái này id ở trong vòng không người không biết Vậy cũng là ngũ đại game nhà giàu một trong hai S đội trưởng đội 1, biến mất 8 năm đi, lại xuất hiện, trở lại người nghiệp vọng. Tuy rằng cái này tài khoản lên điểm hiện tại vẫn là không, nhưng đã từng chống đỡ qua hắn những người hái mộ không nghi ngờ chút nào thực lực của hắn, bọn họ tin tưởng, không lâu sau đó, cái này ID đem lần thứ 2 xông lên bảng danh sách hàng đầu. Trong câu lạc bộ 2S, bầu không khí tương đương quỷ dị. Bây giờ 2S tại ngũ tuyển thủ bên trong cũng không có thiếu cùng tần Cựu Lâu cùng thời kỳ người, ở tần Cựu Lâu thủ hạ trở qua, chỉ là có chút người còn ở lại đội 1, mà có mấy người đã rơi xuống đội 2 đội ba hoặc là đội nghề tần cửu lâu thực lực hôm nay làm sao người khác không biết bọn họ nhưng là thông qua đường dây khác hiểu rõ nay 8 năm đối với tần cửu lâu mà nói kỳ thực là một cái lắng động kỳ hạn xóa đã từng táo bạo càng thành thục vậy khó đối phó hơn năm đó tần cửu lâu cùng hai s thỏa thuận là trong vòng 10 năm không cùng bất luận cái nào nghề nghiệp câu lạc bộ game ký kết nhưng nghề nghiệp câu lạc bộ game ở ngoài công ty giải trí không tính hai s xưa nay không lọt mắt những kia công ty giải trí thậm chí còn hy vọng tần cửu lâu ký tên tiến vào những kia công ty giải trí bên trong đi lãng phí tài hoa. Như vậy nói không chắc còn có thể đi xuống dốc, nhưng ngân dược không giống, đó là chế tạo ra một cái toàn cầu bảng cá nhân thứ nhất ngân dược, không ai có thể biết nó bước kế tiếp còn có thể đi ra thế nào con đường. đã có cái thứ nhất sống thêm 500 năm, vậy liệu rằng có thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn. ở mỗi cái câu lạc bộ trong mắt ngân dược lại như là một cái lộ ra giữ tận khuôn mặt quái thú, bọn họ không thể không đề phòng, không đến nỗi tổn thương gân động xương, nhưng bị kinh sợ là khẳng định. ở này tám cái tin tức sau này ngân dược rốt cục thả ra lời kết thúc, ý tứ là rất cao hứng cùng này tám vị hợp tác ký kết ngân dực sẽ không làm bọn họ hối hận. Nhìn thấy thả ra lời kết thúc, rất nhiều câu lạc bộ cùng công ty giải trí đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ăn dưa chuột quần chúng cùng các truyền thông thở ra một hơi đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Bọn họ đương nhiên chờ mong có càng họ tin tức đi ra, chẳng qua ngày hôm nay náo nhiệt cũng xem được rồi. Có nhà bình luận đối với ngày hôm nay ngân dực thả ra tin tức viết lời bình, ngân dực vô cùng có khả năng trở thành diên châu game thứ 6 diên châu thi đấu điện tử giới thứ 6 tuy rằng chỉ là thứ sáu, nhưng đây tuyệt đối không phải làm thấp đi y tứ. Một cái trước đó trọng tâm ở trên âm thanh hình ảnh công ty giải trí, một cái ở game ngành nghề chỉ là cùng gió mò tiền công ty, bây giờ lại bị đánh giá vì là có thể sẽ chen rất những nghề nghiệp khác câu lạc bộ game mà trở thành diễn châu ngũ đại game con cháu nhà giàu người thứ 6. Nay ở toàn bộ thế giới giải trí đều là cực cao đánh giá. Giá tâm không nhỏ. Bốn chữ này chính là trong vòng nhà bình luận nhóm đối với ngân dực lần này thả ra tám cái tin tức lợi bình tổng kết. Internet cũng náo nhiệt. Tám phát nổ. Ngân dực đây là muốn trời cao a. Câu một cái có thể nói là lựa gà, câu hai cái cũng có thể nói là lựa gà thuật cao nhưng ba cái, bốn cái, năm cái, tám cái, này tám trong đó còn có trong vòng tay ra đời, vẫn là hàng đầu cái kia một nhóm, những người này cũng tốt như vậy lựa gạt. một cái đánh vào não, hai cái đánh vào não, tám cái đều đánh vào não. không tin. lần này, không ai lại nói ngân dực dùng sống thêm 500 năm cái này ai đi câu cá. quả nhiên, ngân dực trước biết điều, là đang nổi lên đại triều, mà sắp tổ chức chính thức buổi họp báo tin tức, chưa kịp ngân dực bên này đi mời, các truyền thông cũng đã chủ động ném ra tham gia hội tuyên bố xin mời. một ít loại cỡ lớn nhân khí truyền thông coi như cảm thấy không xin xin mời ngân dực cũng có mời bọn họ nhưng vạn nhất đây, vạn nhất bọn họ không có bị mời hoặc là không cẩn thận bị sốt cơ chứ phát ra cái xin mời được trả lời mới có thể an tâm ngân dực bên này phụ trách này một khối người nhìn thấy đầy bình điện tử thư tín nhanh khóc hội trường có hạn thế nhưng đưa xin mời quá nhiều hắn đối với lem vòng cũng không quen trước đây ngân dực cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy đưa xin mời có chút công ty hoặc là một người tên hắn chưa từng nghe tới nhân khí cũng không cao lắm, nhưng hắn cũng không dám liền như thế từ chối việc này mặt trên rất coi trọng nếu như không cẩn thận thao tác sai lầm Liền không chỉ chỉ là ghi lại Phát tiên truyện, vì lẽ đó Hắn chỉ có thể hướng lên phía trên cầu viện Nhiều tìm mấy cái đối với game vòng hiệu rõ lại đây Quyết định cuối cùng đến cùng đồng ý cái nào Cùng lúc đó, ngày hôm nay Tám cái tin tức nhắc tới tám cái các nhân vật chính Ở xã Giao trên bình đại trạng Thái cũng đổi mới một cái Còn đều là cùng một đầu Như là đối với cư dân mạng các loại nghi vấn trả lời Lão đại của chúng ta là sống thêm 500 năm Nhìn thấy cái này, cư dân mạng cũng suy tư lớn Ý này là sống thêm 500 năm tự mình dẫn đội. Khẳng định. Tân kiểu lâu đều đồng ý từ bỏ đội trưởng vị trí ký kết ngân dực, khẳng định cũng đồng ý vị này năng lực, tán thành gái này đoàn đội thực lực xem trọng nó tiền cảnh, Ký tên ngân dực tám người, bọn họ. Thật sự ngốc sao. Tại sao ta cảm giác bọn họ kỳ thực rất thông minh rất có thấy xa? Theo toàn cầu bảng danh sách thứ nhất người làm, đến cùng là loại cảm giác gì? Đột nhiên có chút ước ao bọn họ. Bọn họ khẳng định đều nhìn thấy sống thêm 500 năm đại thần chân nhân, ước ao bên trong, ta cũng muốn gặp đại thần chân nhân. Nói tới ta đều muốn vào ngân dực. Rất nhiều người đều xem qua sống thêm 500 năm cái kia đoạn thao tác như thần video, lúc này, người cùng gió theo chúng trong lòng liền bắt đầu ảnh hưởng lập trường của bọn họ, liền có thể không ít game thủ chuyên nghiệp đều sinh ra một loại ý nghĩ, hay là ký kết ngân dược là cái lựa chọn không tồi. Nhưng mà, đối với internet thảo luận những kia, phát ra trạng thái tám người trong lòng ở điên cuồng hét lên, ta hắn mẹ muốn nói cho các ngươi không phải cái này. Các ngươi có biết hay không câu nói này sau lưng còn có một cái chân tướng. Các ngươi thiên tân bạn khổ muốn tìm tìm chân tướng, đám phóng viên giải trí đào lâu như vậy còn không có đào móc ra trận tướng. Nó ngay ở trong lời này a. Đây mới là ngày hôm nay thứ chín cái, cũng là to lớn nhất bom. Câu nói này, nó muốn truyền đạt tin tức trọng yếu nhất, thật sự cũng chỉ là mặt chữ ý tứ mà thôi. Chương 142, giả lập cùng hiện thực khoảng cách. Nếu ký kết ngân dự, xã giao trên bình đại trạng thái liền không có thể tùy ý phát biểu lung tung, nhưng tám người này đầu giống như trạng thái, nhưng là được cho phép. Ngân dự bên này cũng không có ngay lập tức sẽ công khai sống thêm 500 năm cái này ai đi là ai, y theo phụ trách tuyên truyền hoạt động người ý tứ, đối với những kia truyền thống, người treo bọn họ, bọn họ mới sẽ kéo dài quan tâm. Vì lẽ đó, hiện tại Ngân Dực dự định chỉ thả ra 8 người này ký kết tin tức, còn cái này to lớn nhất buộc cấp ID, bọn họ trước tiên chờ. Nhưng bọn họ lại không dự định hoàn toàn giấu đi, xem, 8 người cái tin tức này chính là nói cho công chúng một cái chân tướng, chỉ là không ai sẽ hướng về phương diện kia muốn mà thôi. Ngân Dực 50 cực quang hạng mục, mặc dù là giả lập bộ cùng phòng game hợp tác hạng mục, nhưng giả lập bộ nắm giữ quyền quyết định, chủ yếu người quyết định là giả lập bộ bên này, phòng game bên kia trái lại chỉ lên tác dụng phụ trợ, dù sao, đội ngũ còn phải phương chịu mang. Ngân Dực 50 cực quang game hàn ngục. Cùng cực quang hạng mục tổ giống như đều thuộc về giả lập bộ. Tám người cái kia trạng thái bên trong đề cập Lão đại kỳ thực chính là chỉ nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định toàn bộ giả lập bộ Lão đại, chính là sống thêm 500 năm. Cứ như vậy, coi như sau đó có người hỏi tại sao ngân dực bên này muốn vẫn lừa gạt, ngân dực bên này cũng có thể trở về ứng. Chúng ta không phải không có nói, kỳ thực sớm sẽ nói cho các người, là chính các ngươi nhìn không hiểu mà thôi. Y theo lẽ thường, thật không ai sẽ hướng về phương diện kia nghĩ, tỉ như câu lạc bộ quản lý phương thức, người quản lý là người quản lý, tuyển thủ game là tuyển thủ game, chủ lực đội đội trưởng cũng là tuyển thủ game không phải công ty hoặc là hạng mục tổ người quản lý, vì lẽ đó, công chúng đang nhìn đến 8 người phát sinh, câu nói kia lúc chỉ có thể cho rằng 8 người nói chỉ là sống thêm 500 năm là đội ngũ lao đại, là đội trưởng. Coi như có người hướng về chân tướng phương diện đoán, cũng chỉ là mở ý đùa giỡn, không có coi là thật. Buổi họp báo tin tức ở ngân dực nhà lớn hội trường cử hành, Phương Triệu một thân công ty quản lý cấp bậc chế tạo trang phục, trên gương mặt trẻ trung không có trong game giữ tợn vết tích, trong lòng kiềm chế hồi lâu lệ khí đã phát tiết đi ra ngoài, loại kia rất có lực áp bách khí thế cũng hoàn toàn thu lại, cả người xem lên đều ôn hòa rất nhiều. Hào hoa phong nhã. Ở phía sau đài chuẩn bị 8 người nhìn thấy Phương Triệu thời điểm, cùng nhau kéo kéo khóe miệng. Thỏ con Mễ Lộ thấp giọng nói, mặt người già thú. "Đừng nói mỏ, cái từ này không phải như thế dùng." Tần Cửu Lâu nói rằng, "Chẳng qua, Mễ Lộ muốn biểu đạt ý tứ hắn rõ ràng, Mễ Lộ là muốn nói Phương Triệu như một đầu khoát ra người hùng hán manh thú." Hắn cũng tán thành Mễ Lộ ý nghĩ, Phương Triệu người này, hiện thực cùng trong game kém nhau quá nhiều, không trách bọn họ trước toàn thể nghi vấn, coi như dứt bỏ tuổi tác nhân tố, như vậy tương phản, dù là ai đều có hoài nghi, cũng khó có thể tin tưởng được. Hội trường người thật nhiều, Sủa vừa nãy lo đầu hướng về hội trường liếc mắt nhìn, lại rút về, suốt sáng nói, nơi này tám người, loại trừ Sủa ở ngoài, những người khác đối với trường hợp này đã quen thuộc từ lâu, không có Sủa suốt sáng như vậy, vẫn tính chấn định. Tân cửu lâu tâm tình so sánh phức tạp, hắn cáo biệt nghề nghiệp vòng 8 năm, thời gian 8 năm bên trong biết điều làm việc, thường dùng ID đều không có sử dụng nữa, đều là dùng lâm thời số hoặc là bí danh số, thời gian 8 năm bên trong cũng không có gặp phải loại này mọi người chú ý trường hợp, lại một lần nữa trải qua như vậy trường hợp nhường hắn không khỏi nghĩ nổi lên rất lâu chuyện lúc trước chuẩn bị một chút muốn lên trận có công nhân viên nhắc nhở bọn họ bên trong hội trường đến từ mỗi cái địa phương truyền thông tụ tập ở đây quan sát trên đài mỗi người lời nói đã nghĩ làm sao đi bắt tin tức liêu nguyên hỏa chủ biên tiền thừa bên người ngồi một người trung niên lông mày dập mắt to nhìn rất chính phái nhưng phóng viên giải trí bên trong dung mạo so với hắn còn chính phái nhiều người phải đến người này tướng mạo cũng không có chỗ đặc biệt nào xem vài lần cũng sẽ không có ấn tượng thật sâu ở hội tuyên bố sau khi bắt đầu tiền thừa liền thỉnh thoảng thấp giọng cùng hắn nói vài câu không tiện nói chuyện liền trực tiếp gửi tin tức giao lưu người này không phải Liêu Nguyên Hỏa, nhưng ngày hôm nay nhưng là bị tiền thừa lấy Liêu Nguyên Hỏa, công nhân thân phận mang vào hỗ trợ người này trên mặt từng làm lụy trang cũng không phải hắn dáng vẻ vốn có hắn là trong vòng có tiếng nhân sương Diên Châu mạnh nhất vạn vạ giả dị vương điệp không ai biết hắn chân chính lớn lên ra sao nhưng người trong nghề đều biết không có hắn đào không ra tin tức chỉ có người ra không nổi giá cả có người nói lấy khíu hữu cũng không thua với nghĩa trang liệt sĩ người trông coi mộ lần này tiền thừa chính là bỏ ra giá cao xin mọi vị này qua đến giúp đỡ chính là vì nhờ hắn hỗ trợ tìm ra sống thêm 500 năm chân nhân có phát hiện sao tiền thư đến gần hạ thấp giọng hỏi vương điệp nhìn chăm chăm trên đài chính đang đọc diễn văn người giơ tay chỉ chỉ vị này lai lịch gì giả lập quản lý chi nhánh phương triệu người này ngươi hiểu rõ bao nhiêu ngươi nói phương triệu tiểu tử này rất có năng lực ngân dục giả lập hạng mục độ ngành chính là ở trong tay hắn sống lại làm người kinh ngạc chính là hắn chuyên nghiệp là soạn nhạc ở soạn nhạc giới có chút danh tiếng am hiểu giao hưởng khung khúc phong cùng đại sư tiết cảnh cùng đi ra quan sách lượng tiêu thụ rất tốt từng làm giảng dạy toàn cầu Làm sao? Hắn có vấn đề?" Tiền Thưa kinh ngạc hỏi. Vương Điệp lắc đầu một cái, soạn nhạc. "Là cái nghệ thuật ra. "Vậy thì chẳng trách." Phương Triệu mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, bất quá nghĩ đến đối phương là cái nhạc sĩ, Vương Điệp cũng là thoải mái, làm nghệ thuật vốn là cùng người phàm không giống nhau, có như vậy điểm cảm giác cổ quái cũng không có cái gì kinh ngạc. Thấy Vương Điệp lắc đầu, Tiền thừa thở dài, hắn liền nói nha Phương Triệu làm sao có khả năng là sống thêm 500 năm. Sau này Phương Triệu nói xong lời kịch lùi tới hậu trường, tân cửu lâu chờ 8 người lên đài vào chỗ. Cho đến bây giờ, Trên đài xuất hiện người, một cái đều không có hoài nghi. Tiên Thưa tầm mắt theo trên đài thu hồi, không cam lòng đất hỏi. Vương Điệp cau mày, hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trên đài tiếp thu phóng viên vấn đề những người kia, bao quát ngày hôm nay tám vị mới ký kết ngân dự nhân vật chính, cùng với ngân dự quản lý, công nhân viên các loại, một cái đều không có bưng tha. Vương Điệp mỗi một lần nhìn về phía trên đài lúc, đều có một loại rất cảm giác kỳ quái, như là đưa tay liền có thể tìm thấy chân tướng, nhưng trước mắt nhưng che lại một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng, loại mâu thuẫn này cảm giác rất ít gặp phải. Có gì đó quái lạ. Trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhưng, đến cùng là nơi nào sơ sẩy? Thấy Vương Điệp cao mày, Tiền Thừa liền biết Vương Điệp hiện tại gặp phải vấn đề khó, thấy hắn không có đáp lại, cũng không có truy hỏi, chỉ là chú ý Vương Điệp phản ứng, quan sát Vương Điệp trên mặt nhỏ bé biểu cảm. Trên đài, Tô Sã bình thường nhìn rất háp bát, nhưng chân chính ngồi ở trên đài, bị mấy trăm đòn người nhìn chằm chằm thời điểm, liền cảm thấy cả người không dễ chịu, cũng may sắp xếp cho lời nói của hắn tương đối ít, trả lời vấn đề đã không cần hắn đứng ra, có tần Cựu Lâu cùng Đồng Dương hai người này tay ra đợi ở, những người khác đều thoải mái rất nhiều lại nói, ngày hôm nay 8 người bên trong, các ký giả trọng tâm vốn là ở Tần Cựu Lâu cùng Đồng Dương hai vị này đêm năm nhà giàu có. Xuất thân nhân thân trên, những người khác nhiệm vụ muốn dễ dàng nhiều. 8 người bên trong phân lượng nhẹ nhất su xu xusa, chỉ phụ trách mỉm cười là tốt rồi. Các ký giả còn đưa ra rất nhiều so sánh sắc bén vấn đề, nhưng đều bị Tần Cựu Lâu cái này tay giả đời cho chặn trở lại, mà một tên phóng viên trực tiếp hỏi ra sống thêm 500 năm đến tuổi cùng là ai, có hay không trình diện thời điểm, Tần Cựu Lâu lần này không có trực tiếp trả lời, mà là cùng cái khác bảy người giống như, hướng về vị kia vấn đề phóng viên lộ ra một cái phức tạp lại ý tứ sâu xa cười, Tần Cửu Lâu tám người phản ứng như thế, làm cho vị phóng viên kia coi chính mình mới vừa hỏi một cái siêu cấp lũ ngốc vấn đề, ngồi xuống sau này lại đem chính mình vừa nay hỏi vấn đề ở trong lòng xoay chuyển nhiều lần, vẫn là không có phát hiện lời này hỏi đến có cái gì kỳ quái, lẽ nào là bởi vì hỏi đến quá trực tiếp, ta vừa vận nói sai nói cái gì sao? Người phóng viên kia hỏi đồng nghiệp của chính mình. Nói không sai. Chứ? Cái kia đồng sự cũng không xác định, bởi vì Tần Cửu Lâu tám người phản ứng thật lạ là làm người nghi hoặc. Vấn đề này là duyên đi ra trả lời. Hắn trả lời rất đơn giản, liên quan với sống thêm 500 năm đến tụt cùng là ai, tạm thời bảo mật. Muốn biết đúng không? Muốn biết liền chính mình đi thăm dò a, ngược lại ta chính là không nói cho ngươi. Máng ta. Máng ta ta cũng không nói cho ngươi. Duy Ân liền thích xem các ký giả tức giận đến rơ chân nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Hiện trường phóng viên hỏi Tần Cửu lâu 8 năm qua trải qua, hỏi đồng Dương lựa chọn ngân dục nguyên nhân, hỏi những người khác các loại vấn đề, nhìn yêu sách rất nhiều, nhưng ở hội trường ngồi tiền thượt nhưng một điểm không cao hứng nổi, những vấn đề kia hắn căn bản là không có hứng thú biết. Mắt thấy thời gian một chút đi qua, hắn muốn biết nhất vấn đề, Vương Điệp còn không có tìm được đáp án. Còn không có tiến triển. Tiền thừa hỏi lần nữa. Vương Điệp dừng một chút, vẫn là lắc đầu. Coi như hắn trực giác cảm thấy rời chân tướng chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là không có phát ra nắm lấy này điểm quái dị nhân tố. Vì lẽ đó, hắn không có cách nào trả thù lao thừa một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tiền thừa rất thất vọng, khả năng này sống thêm 500 năm ngày hôm nay không? Không, ta cảm thấy sống thêm 500 năm rất khả năng ngay ở hiện trường. Ngươi có phát hiện hay không? Bọn họ đang trả lời mấy cái liên quan với sống thêm 500 năm vấn đề lúc đều hơi xuất sáng. Đặc biệt là hắc pháp sư mỹ lộ, hắn so với sụt sạ cái này náo tàn bột lý trí cũng không bằng tần kiệu lâu bọn họ ngụy trang đến mức như vậy kín, phản ứng của hắn chân thật nhất, đáng giá nhất quan sát cẩn nhắc. Hắn đang sợ. Tiền thưa hỏi, nói chính xác hơn, hắn ở kiên kỵ, hắn lo lắng nói nhầm, không phải là bởi vì không khí của hội trường căng thẳng, mà là ở kiên kỵ ở đây người kia, vì lẽ đó ta suy đoán người ngươi muốn tìm chính là ở đây. Đột nhiên Vương Diệp lời nói một trận nhìn về phía nghiêng phía trên một chỗ làm sao Tiền thưa thấy thế hỏi cảm giác có người thông qua màn hình giám sát nhìn chằm chằm ta nhận ra ngươi không biết hậu trường phòng nghỉ nơi phương triệu thông qua hội trường màn hình giám sát tầm mắt ở trong màn ảnh cùng vương điệp đối đầu rất ngại cảm phương triệu nói ông chủ này người thật giống như có vấn đề muốn đi thăm dò một chút sao tả du hỏi không cần chờ hội tuyên bố tiến hành đến cuối cùng lúc phương triệu lần thứ hai lên này cùng ký kết thắng lợi cùng với duy ân chờ mấy cái ngân dực lãnh đạo cùng công nhân viên đồng thời chụp ảnh Chờ tất cả kết thúc, các ký giả cũng lục tục rời đi, trở lại tầng 50 tầng cũ lâu 8 người mới thanh tĩnh lại, hồi tưởng lại các ký giả hỏi ra sống thêm 500 năm có hay không chỉnh diện vấn đề, 8 người đều có chút buồn cười. Giả lập cùng hiện thực khoảng cách, có thể rất xa, cũng có thể rất gần, có mấy người cách xa xôi khoảng cách, nhưng chỉ cần thông qua internet liền có thể mặt đối mặt giao lưu, cảm giác đối phương liền ở bên người. Nhưng một số thời khắc, rõ ràng chân nhân đứng ở trước mặt người, nhưng mà người nhưng làm như không thấy, phí hết tâm tư muốn từ chỗ khác đào chân tướng. Ngân dược 50 cực quang là treo ở giả lập hạng mục độ ngành dưới sau đó làm công địa điểm cũng ở tầng 50 giả lập bộ đối với cái này duy ân cũng hết cách rồi người là phương triệu kéo qua lại nói cũng là chỗ này lớn tốt quy hoạch thao tác lại mở một gian phòng chơi không gian cũng đầy đủ công ty cho bọn họ 8 người phân phối đều là hỏa liệt chim chín đời bản ụt giả máy chơi game nếu như bọn họ ở công ty lên mạng có thể trực tiếp sử dụng tuy rằng loại này công ty giải trí tương đối ở câu lạc bộ game mà nói không có chuyên nghiệp như vậy nhưng cũng may công ty giải trí tiền cũng nhiều trang bị bố trí là không cần lo lắng tân cựu lâu bọn họ tám người hợp đồng cùng công ty cái khác minh tinh không giống Mỗi người hợp đồng cũng sai biệt gì, chẳng qua cuối cùng mà nói, bọn họ vẫn tính so sánh tự do so với câu lạc bộ hợp đồng tự do, đây là ở ký kết trước đàm luận tốt, mỗi người hợp đồng đều là căn cứ mỗi cá nhân tình huống đặt hạn chế. Bởi vì game đã bắt đầu, lưu lại cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều, Phương Triệu cho bọn hắn 3 ngày chuẩn bị, vẫn là học sinh sự sạ cần mang theo cùng ngân dự hợp đồng, về trường học công việc một ít viễn chỉnh chương trình học thủ tục, những người khác cũng cần xử lý một ít tư nhân sự vụ, chẳng qua 3 ngày cũng đầy đủ. Sau 3 ngày, ngân dự tầng 50, trong phòng chơi, Thẩm Cựu lâu tám người Thêm nữa trước phòng game tới được cái kia năm người lọ dịn. Đoàn đội bị Phương Triệu thăng cấp, nhân số hạn mức tối đa do 20 tăng lên tới 25. Chẳng qua tổ văn bọn họ đến công tác, bình thường sẽ không tham dự hành động. Tổ văn bọn họ đúng là muốn lui ra đội ngũ khác xây dựng mới đội. Bị Phương Triệu phủ quyết, cũng lập ra giả lập bộ không phải game nghề nghiệp nhân viên hàng ngày quân huấn nhiệm vụ. Tân cựu lâu dùng chính là chính mình nợ cũ số. Lần thứ nhất đổi bộ, bởi vì chói chặt đoàn đội. Sau khi online định vị liền quyết định ở Phương Triệu vị trí, chính là trước Phương Triệu ước hẹn bọn họ cái kia tòa nhà. Mễ Lộ tài khoản của bọn họ bởi vì ở những khắc khu, rời khu 79 qua xa, trực tiếp xin mời nợ mới số làm lại, Mễ Lộ nợ cũ số ID là Hắc Pháp sư, nợ mới số nhưng là Hắc Pháp sư Mễ Lộ, Đồng Dương dùng cũng là mới xin mời tài khoản. Trước phòng game tới được 5 người khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, Phương Triệu cho bọn họ bố trí nhiệm vụ, 5 người một đường theo nội thành đi tới Phương Triệu cho tọa độ, bọn họ có thể không có Phương Triệu một ngày kia thời gian đạp xe chạy hết thành năng lực, thời gian hao phí cũng nhiều hơn, chẳng qua, cũng may vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, đến tọa độ. Tân Cửu Lâu 8 người, phòng game tới được 5 người lại thêm Phương Triệu cùng Tạ Du, tổng cộng 15 người đang tọa độ điểm tập hợp. Xu Sạ đổ bộ sau này, nhìn một chút chính mình nợ mới số trên không điểm, hỏi Phương Triệu: Lao đại, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là cái gì?" Phương Triệu nhìn về phía nhà lầu trước này đầu đi về nội thành đường cái, nói rằng: "Trước tiên đem con đường này cho quét." "Được rồi." Xu Sạ dùng hệ thống từ mang cắt ra bức ảnh công năng đoạn tấm bức tranh, ghi chép một câu nói, chờ sau đó đường liền đi phát ra xã giao nền tảng, Huy Hoàng nghề nghiệp lên con đường, theo thanh lý đường cái bắt đầu. "Ngày hôm nay xin mời gọi ta quét đường." Trước 143, một cái thoát ly cấp thấp thú vị phóng viên, Phương Triệu nhường bọn họ quét đường, một cái là trước hết để cho bọn họ luyện tập, một cái khác chính là khoảng cách gần xem bọn họ mỗi cái người phong cách cùng thực lực. Tuy rằng trước hắn cũng lần lượt từng cái điều tra những người này, nhưng thông qua video cùng khoảng cách gần tại hiện trường quan sát là không giống, tại hiện trường biểu hiện cùng khẩn cấp phản ứng đều thuận tiện Phương Triệu càng hiểu rõ bọn họ, chỉ có hiểu rõ mới tốt cho bọn họ phân phối nhiệm vụ, điều chỉnh đội hình. Diên Bắc Tài đại sụp xạ cùng Diên Châu Hải đại tốt nghiệp giả khoa. Tuy rằng trên thực tế bởi vì trường học trong lúc đó mâu thuẫn mà có chút tranh cãi, nhưng ở trong đêm bất kỳ ân oan cá nhân trước tiên bước ở một bên, cái này cũng là Phương Triệu tìm bọn họ lần lượt từng cái nói chuyện kết quả, một khi phát hiện hành động thời điểm ai lừa đảo đồng đội, không hai lời đã ra đi, cái này cũng là ký hợp đồng bên trong sáng tỏ danh sách qua một hạng. 15 người hành động, động tĩnh không thể nhỏ, ở nội thành ở ngoài địa phương vẫn được, nhưng càng tiếp cận nội thành, chú ý tới bọn họ người liền càng nhiều. Phương Triệu cũng không có nhường bọn họ sử dụng giảm thanh trang bị. Hơn nữa khu 79 794 là bởi vì sống thêm 500 năm cùng Tần Cựu Lâu 8 người ký kết ngân dư sự tình, ở khu 79 các nơi ngồi chung coi, như vậy đều vẫn chưa thể phát hiện, bọn họ người phóng viên này cũng đừng làm. Ngân dư 50 cực quang gần nhất ở trên internet tìm tòi nhiệt độ thẳng tắp kéo lên, trước bởi vì Tần Cựu Lâu 8 người ký kết, đề tài nhiệt độ liền bạo phát qua, hiện tại toàn bộ đội ngũ không còn che che dấu dấu, bắt tin tức vừa vận a. Khu 79 các người chơi muốn khóc. Trước đây chỉ có một cái sống thêm 500 năm cái này siêu cấp công nhân làm vệ sinh cũng là thôi, hiện tại trực tiếp nhiều một cái quét đường đoàn đội. Điều này làm cho bọn họ làm sao cấp kinh nghiệm. Đặc biệt là ngân vực 50 cực quang sinh động địa phương, xung quanh quái vật đều bị động tính hấp dẫn tới. Có chút tở leo muốn nói theo bọn họ dẫn quái vật, nhưng kết quả gặp phải phản vệ, người mình thực lực không đủ, trái lại bị đoàn diệt. Dẫn quái vật chuyện như vậy, vẫn đúng là không phải ai cũng có thể làm. Vì lẽ đó, khu 79 các người chơi cân nhắc, có muốn tới hay không cái đại thiên gì, chuyển chiến xung quanh chiến khu, khu 78 hoặc là khu 80 cũng có thể à, hầu như lớn câu lạc bộ vị trí khu đều là tình huống như thế. Đương nhiên muốn cùng ngân vực 50 cực quang đoàn đội phía sau cái mông kiếm lợi cũng có thể. Vì lẽ đó, gần nhất khu 79 diễn đàn thường thường gặp được tương tự bài viết. Trong thành quái vật số lượng có hạn, có chuyển chiến khu 78 sao? Tổ đoàn di chuyển. Khu 79 thay đổi, nó muốn trở thành ngân quang khu 79, thương tâm. Ngân quang là các người chơi đối với ngân vực 50 cực quang lên tên gọi tắt. Trong thành này quái vật cũng có ít, gần đây tựa như đều không có làm sao tăng cường à, lẽ nào bị ngân quang người diệt, mới tăng số lượng theo không kịp à? Hệ thống còn không có tuyên bố cái gì nhiệm vụ lớn, chẳng lẽ muốn chính mình đi tìm? ra khỏi thành đánh hoang dã tổ đoàn rồi nghe nói nội thành ở ngoài địa phương quái vật tương đối nhiều không cần chạy quá xa sáng sớm đi ra ngoài buổi tối còn có thể trở về thành tìm cái chỗ an toàn lọt gọng muốn cùng đi ra thành báo danh chẳng qua không giống với các người chơi phức tạp tâm tình khu 79 phóng viên triệt để điên cuồng vì cấp tin tức một ngày không chết cái trăm mười vệt đều không thể hiện được bọn họ công tác so sánh sức lực chỉ là lấy bọn họ như vậy tận bá kỹ thuật ra ngoài liền có thể bị quái vật giết bởi sinh mệnh hạn chế bỏ mệnh coi như dùng tiền cũng chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai lại đổ bộ chỉ có thể một người mấy cái hắc, mỗi ngày lần lượt đến, treo một cái, đổi hắc, lại treo một cái, lại đổi hắc, ngược lại mục đích của bọn họ cũng chỉ là bắt tin tức mà không phải chia quét lên bảng. Khu 79 hắc con buôn nhóm mỗi ngày đều lớn mò đặc biệt mò, trước đây bọn họ ước ao những kia có lớn câu lạc bộ chiến khu những người đồng hành, bọn họ rất nhiều đều là phòng làm việc người, đến khu nào hoạt động đều là bị phân phối xong, mỗi người có mỗi cái nhiệm vụ, ra đời hoặc là công trạng tốt người bị điểm đến tốt khu, hay hoặc là hoàn toàn là lập tức phân phối, lúc đó đội bộ thời điểm phát hiện mình bị điểm đến một cái chúng liên loại nhỏ câu lạc bộ đều không có khu. Vốn là làm tốt đội khu, hoặc là ăn no chờ chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, một cái sống thêm 500 năm đột nhiên xuất hiện, nhường bọn họ sống lại đây. Bây giờ ngân vực 50 cực quang tiêu căng xuất hiện, lần thứ 2 đem khu 79 nhiệt độ bạo kéo, coi như không đổi kịp ngũ đại câu lạc bộ, nhưng xem trên internet tìm tòi nhiệt độ, đã vượt qua một chút cỡ trung câu lạc bộ. Thậm chí một ít đã xuất suất game tờ layer, bị tin tức truyền thông lương cao mời mọc đi qua, chuyển chức làm phóng viên hoặc là cho cấp ký giả làm trong game bảo tiêu. Đây là một cái dạ lập sản nghiệp liên, mặc dù thường thường có người công kích, nhưng vẫn cứ sinh động. Trước đây khu 79 một cái ạc 200, 500, hiện tại liền dám trực tiếp lật năm lần, gấp 10 lần. Trang bị càng là không cần phải nói, cùng tăng. Đặc biệt là mấy cái loại cỡ lớn ạc con buôn phòng làm việc, trực tiếp liên thủ lũng đoạn khu 79 tài khoản thị trường, nhấp giá cao, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều phòng làm việc treo ra bán ạc thông cáo, khu 79 ít phòng làm việc tồn kho báo nguy, muốn mua nhanh chóng. Muốn theo ngân quang bên này mò tin tức phóng viên quá nhiều, cũng cho ngân quang đoàn đội chế tạo không nhỏ cái dày, nào đó lần ở nội thành chính giết đến hang say, có phóng viên xông tới muốn phỏng vấn kết quả bị bọn bãi vật vây công. Sau này vị phóng viên kia ở internet công kích Ngân Quang người thấy chết mà không cứu, vốn muốn mượn việc này cho Ngân Quang người bôi đen, nhưng không nghĩ internet các người chơi cũng cứng nốc. Thông minh này còn tưởng là phóng viên. Trở lại bú sữa đi. Chính mình muốn chết liền không muốn lôi kéo người khác. Chơi game đều biết loại kia thời điểm bất luận ngoại lực gì quấy giày cũng có thể chế tạo thương vong, không nói người đi cản trở là tốt lắm rồi, vẫn còn có mặt chỉ trích Ngân Quang người. Đặt ở Diệt Thế Kỉ, loại này sớm đã bị đánh chết chứ. Sẽ không, Diệt Thế Kỉ căn bản không ai ngu chuẩn thành như vậy đều vội vàng chạy trốn đây. Thấy internet bình luận cũng còn tốt, mễ lộ mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua những phóng viên này sát thực rất phiền phức, chúng ta lại không giống những kia lớn câu lạc bộ, còn có người chuyên môn giúp đỡ chặn phóng viên. Chúng ta bên này nhưng là 15 người, lẽ nào liền những phóng viên kia đồng thời giết? Ta còn thực sự không dám. Những phóng viên kia nếu à không công đều có thể nói thành đen, vậy chúng ta còn phải tốn ít thời gian đi. Mễ lộ mỗi lần ở trong game giết đến chính thả cửa thời điểm nhìn thấy những phóng viên kia đi ra tìm đường chết, liền phi thường muốn không khác biệt công kích. Chẳng qua hắn cũng qua tuổi kích động nhất. Biết hiện tại ký kết công ty là một đoàn đội, không giống tản mạn tự lợi ở thời điểm như vậy có thể thích làm gì thì làm. Hai, những phóng viên này thực sự là phiền chết rồi. Su Sạ vừa bắt đầu còn cảm thấy rất hưởng thụ loại này bị phóng viên đuổi theo cảm giác, nhận thức một cái Minh Tinh đánh ngộ, có thể không có hai ngày liền phiền chán. hắn tình nguyện không muốn loại đánh ngộ này, hắn chỉ là muốn hảo hảo chơi một cái game, làm sao liền như thế khó đây. Là Minh Tinh chính là như vậy, đừng tưởng rằng ở trong thế giới giả lập bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ngươi, ở thế giới giả lập bọn họ có thể dính càng chặt hơn, đương nhiên cũng đừng ngây thơ đến đi với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ sẽ không dừng lại, đặc biệt là phóng viên giải trí, nếu như ngươi bị vây lại, bớt nói, coi như mặt sau có chuyện, giao cho đối ngoại đoàn đội đi giải quyết, đừng tại chỗ hay cùng người ồn ào lên, như vậy chuyện về sau càng nhiều, bọn họ thích nhất chính là làm sự. Thình, không có chuyện gì cũng có thể cùng ngươi làm có chuyện đến. Ngươi tin ngươi có thể hỏi một chút tần đội phó, hắn coi như rời đi 8 năm, trước đây trải qua cũng sẽ không quên. Trước hở về đút giờ chủ lực đội viên đồng Dương truyền thụ kinh nghiệm. Tân Cửu Lâu ở bên cạnh trầm mặc gật gật đầu. Tán Thành Đồng Dương mà nói, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra tốt kế sách tương đối. Mọi người thấy hướng về Phương Triệu, chờ Phương Triệu lên tiếng. Là không nhìn những này đáng ghét phóng viên tiếp tục trước trong thành quét sạch kế hoạch, vẫn là làm điểm khác. Phương Triệu dùng ngón tay gõ bàn một cái, nếu chê bọn họ phiền, vậy hay để cho bọn họ theo không kịp. Trong ngày ngân quang các đội viên đều tự mình tỉnh lại một hồi, xác thực, bọn họ nếu như cùng Phương Triệu giống như, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Nhìn người ta Phương Triệu, vừa mới bắt đầu tuân ra toàn bảng thứ nhất thời điểm, khu 79 cũng là nhiều như vậy phóng viên ngồi chung coi lại có mấy cái có thể bắt được tin tức, đều là tìm vận may. Ngoại lực quấy rầy là một mặt, nhưng thực lực bản thân không rất cứng cũng là một cái không cho phản bác sự thực. Sẽ do sủ sạ cùng tổ văn bọn họ hoán giận, áp lực lớn a. Trước đây cảm giác mình đệ nhất tiến hạ, tiến vào đội sau này mới phát hiện thiên ngoại hữu thiên. Sủ sạ cảm giác phương triệu hoàn toàn đó là đem bọn họ làm chiến sĩ huấn luyện, hoán giận là hoán giận, nhưng sủ sạ vẫn là rất hưởng thụ loại kia gấp gáp bên trong mang theo kích thích cảm giác, dưới áp lực kỹ thuật tăng cường rất nhiều, đối với diệt thế kỳ các loại quái vật hiểu rõ, đối với súng ống sử dụng Đội ngũ trận hình sắp xếp vân vân chi thức đều có nhất định hiểu rõ, rút đi trước đây là một mình lúc tàn mạn. Hay là, đây chính là nghề nghiệp thi đấu. Mà trong này nhường sự sạ cảm giác áp lực to lớn nhất, không phải đám kia phóng viên quấy rầy, cũng không phải cùng cái khác đồng đội chiến lệnh, gây áp lực cho hắn to lớn nhất chính là Phương Triệu, vị đội trưởng này ở đội ngũ quét đường thời điểm phụ trách ở phía sau yểm hộ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại như là có người cầm một cái roi mỗi ngày ở phía sau quất bọn họ, ai phạm sai lầm sẽ bị đánh. Ngay hôm đó, Phương Triệu nhận lời mời, cùng tiết cảnh đồng thời đi tới Tề An học viện âm nhạc giảng bài. Lên trên do đội phó tần cựu lâu mang đội, tình huống như vậy đã xảy ra nhiều lần, các đội viên cũng đã rèn luyện đến gần đủ rồi. Hơn nữa tần cựu lâu trước đây vốn là mang đội, có kinh nghiệm, phương triệu cũng không cần quá lo lắng. Không có có phương triệu ở thời điểm, ngân quang đội ngũ rõ ràng muốn hoạt bắt rất nhiều. Mà ngày hôm đó, bọn họ gặp phải một vị phóng viên. Từ lúc đội ngũ quyết định tăng nhanh tốc độ tiến lên bỏ rơi phóng viên, coi như không làm được phương triệu trình độ đó, không thể toàn bộ ném, cũng làm hết sức bỏ rơi một ít. Nhưng vị phóng viên này cùng những kia kỹ thuật cận bá lại phạm nhân phóng viên giải trí không giống. Đây là một vị tên là hỏa lật chiến địa phóng viên. Dựa vào chính hắn từng nói, tiến vào game chỉ là vì càng hiểu rõ thế kỷ cũ, đập một ít có thể lay động người bức ảnh. Đụng tới Ngân Quang đội ngũ sau này, xin mời cầu cùng vào quay chụp, cũng bảo đảm không ấy nhiều đội ngũ kế hoạch cũng sẽ không ở trưa qua cho phép tình huống đem Ngân Quang đội ngũ bức ảnh phát ra ngoài. Hắn còn đem đã đập qua một ít bức ảnh cho tần cựu lâu đám người xem, xác thực không giống với những kia phóng viên giải trí, quay chụp góc độ có thể ở mức độ rất lớn lay động người thần kinh, chụp ảnh kỹ thuật phi thường chuyên nghiệp, đập cũng nhiều là tai nạn bên dưới thành thị. Hơn nữa cái kia thân thủ cũng rất tốt, thật giống hắn nói tới, không có cái đội ngũ tạo thành phiền phức, cũng chỉ là cùng đội ven đường quay chụp, còn hào phóng đem bức ảnh cho Tần Ngũ Cựu lâu bọn họ xem. Quét xong một làn sóng quái vật, đội ngũ bỏ rơi cái khách phóng viên, tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, Hỏa Lật với bọn hắn nói một chút chính mình ở chiến địa trải qua. Mà trong đội ngũ trong những người này, Su Sạ là trừ phương triệu ở ngoài, duy nhất một cái vẫn không có đi lính người, đối với chuyện này cũng càng tò mò. Hỏa Lật giảng giải thời điểm, khá giống rất có tư lịch lão sư đối với học sinh thuyết giảng, khiến người ta không nhịn được mang theo điểm kính nghệ trong lòng nhưng lại có chút trong đám bạn học thảo luận tùy ý, không đến nỗi khiến người ta cảm nhận được ngăn cách. "Ngươi biết đến, có vài thứ bởi vì bảo mật điều lệ ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể mơ hồ hóa một ít." Hỏa Lật nói rằng. Su Sa hung hăng gật đầu, "Ta rõ ràng, ta rõ ràng." Hỏa Lật ngẩng đầu nhìn trong game diệt thế kỷ bối cảnh dưới tràn ngập bụi khói bầu trời, lư khí mang theo điểm phiền muộn, "Ở các ngươi không nhìn thấy địa phương, còn có rất nhiều chiến tranh, ngôi sao ở ngoài có, ngôi sao bên trong cũng có." "Ồ, ngôi sao bên trong cũng có." Su hiếu kỳ nói. Hắn bình thường cũng thường thường lên mạng, thế nhưng cơ bản chưa từng thấy như vậy tin tức những người khác cũng vểnh lỗ tai lên hòa lật cười nhạt cười làm phóng viên phải có vạch trần chân tướng dũng khí mà chúng ta chiến địa phóng viên nửa là phóng viên nửa là binh mỗi một cuộc chiến tranh chính là đem sinh mệnh đặt ở tiền đặt ở trên công tác số 1, sinh mệnh thứ hai muốn có được một phần hình ảnh cảm giác cùng hiện trường cảm giác rất mạnh đưa tin phải thâm nhập chiến trường vẫn chưa thể cản trở đến có cần thiết tố chất thân thể cùng nghề nghiệp tu dưỡng rất nhiều người nói đến chiến địa phóng viên sẽ dùng dũng cảm hiến thân không sợ gian khổ loại hình từ đi hình dung Nhưng những này từ đều quá đơn điệu, quá hết rồi, đó cũng không là game, không còn, cũng là không còn. Hòa Lật hồi ức nói, ngôi sao bên trong liền không nói, ngôi sao ở ngoài chiến trường ta đi đến tương đối nhiều, có một lần ta cùng đội đi một chỗ chiến trường, bởi vì khí trời nguyên nhân dẫn đến hành động gặp phải khó khăn, kế hoạch ở ngoài khí trời ác liệt ảnh hưởng bên dưới, chúng ta ở thông tin ra trục trặc, không tìm chuẩn phương vị, cục diện thoát ly không chế, gặp phải nguy hiểm thời điểm chỉ có thể gần người tác chiến, loại kia trong tuyệt vọng đoàn kết, hay là cùng diệt thế kỳ đám. Người có chút tương tự, loại kia ký ức, rung động đến tâm can nhưng cũng tràn ngập thống khổ cùng bi thương, không, có chân chính cảm thụ qua là không thể nào hiểu được. Không chỉ là dạng giải chiến địa sự tình, Hỏa Lật còn sẽ tiến vào game sau này quay chụp bức ảnh cho bọn họ nhìn, bức ảnh rất nhiễm bệnh người, nếu như không phải Hỏa Lật nói những thứ này đều là ở trong game quay chụp, bọn họ còn thật sự cho rằng những thứ này đều là thế kỷ cũ để lại bức ảnh cùng một căn kiến trúc, bọn họ trải qua rất nhiều lần, nhưng ở đánh ra đến trong hình, làm cho người ta thị giác cảm thụ nhưng tuyệt nhiên không giống. Đây chính là chụp ảnh cao thủ. Hỏa Lật nói chiến trường, nói hắn theo quân đội tiến vào chiến trường sự tình rất nhiều thứ bởi vì bảo mật điều lệ mà mơ hồ hóa, nhưng cũng không trở ngại hắn đem sự tình nói rõ, mà mặc kệ là theo quân sinh hoạt, vẫn là chiến trường hoàn cảnh địa lý, khí hậu tình huống cùng với một ít bởi vì bảo mật điều lệ mà hết sức mơ hồ hóa chiến đấu sách lược các loại đều không giống như là nói bừa, một ít nhìn như vụn vật chi tiết nhỏ, nhưng có thể biểu hiện ra người này nói chân thực tính. Tần Cựu lâu cùng Mễ Lộ nhìn nhau, hai người hoài nghi trong lòng cũng hạ thấp rất nhiều, không phải bọn họ tính cảnh giác không cao, mà là người này thật không giống lừa người, đúng chi trước chiến đấu. Hỏa Lật cũng biểu hiện ra một cái chiến địa phóng viên nên có năng lực phản ứng, những bức hình kia cũng có thể nhìn ra hắn cùng với những cái khác bình thường phóng viên quay chụp hình vẽ không giống. Hỏa Lật đang giảng giải chuyện này, lúc đôi trong mắt lộ ra chân tình thực cảm giác, không giống như là lừa người. Hỏa Lật cũng với bọn hắn nói một ít không muốn người biết diệt thế kỷ lịch sử, ngựa khí nhìn như bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ tựa hồ cũng bao hàm mãnh liệt tình cảm, liền có thể luôn luôn lý trí đội phó Tần Cựu lâu đều nghe được có chút mê ly. Đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị phóng viên, ở trong lòng bọn họ, Hỏa Lật hình tượng lập tức cất cao lên. Hiện thực so với game càng tăng tốc, trong game những này đều chỉ là trò đùa trẻ con, cùng hiện thực so với không được, chẳng qua, game vốn là giải trí, như thế so với cũng không cần thiết. Ta cũng chính là biểu đạt một hồi hiện thực tính tăng tốc, các ngươi nghe một chút là tốt rồi, đừng để ý biết tên ta lai lịch sao. Mà ngay tại lúc này, Phương Triệu lọ dịn, theo đổi bộ địa điểm lại đây. Bởi vì đội ngũ người tắt chiến thời điểm trên đầu đều mang theo mũ giáp, Phương Triệu đến thời điểm cũng là, hỏa lật không nhìn thấy Phương Triệu bộ mặt. Nguyên bản đang có chút lười nhác đất nghe cô sự đội ngũ, ở Phương Triệu đến sau này, trong ngáy mắt thay đổi cái dáng dấp coi như là ngồi, cũng như là căng thẳng thần kinh, xu sạ cũng không cười cợt nhà. Tùng Chiến đạp lên mặt đất tiếng bước chân không lớn, nhưng làm cho người ta một loại rất nghiêm túc cảm giác, khiến cho Hỏa Lật cả người thần kinh đều không cảm thấy căng thẳng. Phương Triệu nhìn về phía Hỏa Lật thời điểm, Hỏa Lật liền cảm giác sau lưng tóc gáy như là tất cả đều nổ lên giống như, rõ ràng không nhìn thấy mũ giáp sau này tầm mắt, nhưng cảm giác được loại kia rất có lực áp bách tầm mắt, như là xuyên qua kính bảo vệ mắt, giam ở trên người hắn. Hỏa Lật sự tình tần cựu lâu đã cho Phương Triệu lưu lại qua lời nói, biết đầu đuôi câu chuyện. Đừng dừng lại vừa nay đang nói cái gì tiếp tục phương triệu tìm cái địa phương ngồi xuống su Xu sạ ho nhẹ một tiếng nói cảm khái hỏa lật chính nói tên hắn lai lực đây đúng vậy hỏa lật tên ngươi đến tận cùng có cái gì đặc thù ý tứ lời buộc bạch mẽ lộ cũng hỏi hắn không thích nghe một nửa mà nói cuối cùng phải biết kết quả mới chân thật vừa nãy có chút nghiêm túc bầu không khí hơi hơi hòa hoan chút hỏa lật cười cợt tiếp tục nói tốt nói tiếp hỏa lật ý tứ là chúng ta làm mỗi một chuyện cũng giống như là theo trong lửa chiếm lấy cây rẻ cây rẻ bị đặt ở trong lửa mà chúng ta nếu như muốn ăn cây rẻ phải bước lên bị hỏa thiêu tổn thương nguy hiểm này liền theo chúng ta diện tích phóng viên giống như mỗi chiếm lấy một cái cây rẻ đều có lưu lại vết thương chẳng qua đây là chúng ta lựa chọn Susa mấy người nhìn về phía hỏa lật ánh mắt đều mang theo kính phục chỉ có Phương Triệu cũng không có có phản ứng gì cũng không phải sao chiến địa phóng viên thực sự là quá gian nan thật sự anh hùng a ngươi nói đúng không là lão đại Sua nhìn về phía Phương Triệu chuẩn bị chờ Phương Triệu nói vài câu chẳng qua Phương Triệu không có trực tiếp trả lời Sua mà nói mà là nói thế kỷ cũ có một cái từ gọi rút tuổi đấy rồi, còn có cái cố sự, nói chính là một con khỉ lửa gạt mèo đi đem trong lửa đốt chín cây rẻ lấy ra, mèo làm, đem trong lửa cây rẻ lấy đi ra, nhưng trên chân lông cũng bị thiêu hủy, cuối cùng cây rẻ lại bị hầu tử ăn, mèo bị lửa gạt trả giá đánh đổi, nhưng không chiếm được chỗ tốt. Kỳ thực ta cảm thấy hỏa lật danh tự này càng như là dùng tới nhắc nhở chính mình, không muốn bị người lợi dụng làm thu lợi phía kia, có phải là tương lai chiến địa phóng viên vương, hiện tại diên châu tạm tạm dạ dì vương, vương điệp tiên sinh hoàn toàn tĩnh mịch, vương điệp hỏa lật nói tới quá hắn mẹ đúng rồi có thể điều này làm cho ta làm sao nhận lấy. Xù xả đám người tầm mắt trong nháy mắt trở nên như lưới đao giống như vậy, không chỉ có mang theo phòng bị, còn mang theo tính chất công kích. Vương Diệp danh tự này, nhưng là bọn họ gần nhất trong âm thầm nghe được rất nhiều, bộ ngành họp thời điểm duy ân liền nói với bọn họ qua, đề cập tới vị này, vạ phạ dạ dị vương trải qua, nghe nói vị này theo dõi một vị đại minh tinh, cuối cùng nhưng làm xuống một cái quan lớn, đương nhiên hắn cũng không có toàn thân mà lùi, bị hình phạt tiến vào ngục giam, xen vào vị này huy hoàng lịch sử, còn cố ý nhốt tại ngôi sao ở ngoài ngục giam, liền mẫu tinh đều không ở cũng căn bản không cho hắn tiếp xúc. Lẫn nhau nệ được tin tức, vốn tưởng rằng có ít nhất cái 3 năm rơi không gặp được vị này, không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền trước thời hạn đi ra, nghe nói ở bên ngoài lập công giảm hình phạt. Hầu như một nhận được tin tức, ngân dự cấp A ký kết trở lên minh tinh tất cả đều hiện độ cao tình trạng báo động, sợ bị này con chó điên nhìn chằm chằm. Đặc biệt là bọn họ gái này mới vừa thành lập game đoàn đội, cũng phải đề phòng bị này, không nghĩ tới, dĩ nhiên đổi tới trong game đến luôn rồi. Cái kia trước nói những kia đều là nói bữa sao? Ngụy Trang đến mức như vậy như, chuyện này, nay tất cả đều là kia. Còn làm cái gì phóng viên, trực tiếp đi làm ảnh đế quên đi." Vương Điệp trên mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh cười, rốt cục trở nên miễn cưỡng lên. Bầu không khí phản phất trong nháy mắt đọc lại, thật vất vả chế tạo tốt đẹp bầu không khí, đến rồi cái 180 độ chuyển biến. Đứng ở Vương Điệp trước mặt 15 người, 15 con mắt, phản phất 15 lần cái đã đẩy đến hắn chặn súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy mạng của hắn. Căn bản không có nghe hắn ý giải thích. Đương nhiệm Diên Châu, phạ phạ dạ dị vương, gia tổ sau này còn chưa kịp không bay tự mình, nhận lấy cái thứ nhất đơn, mới vừa tới gần nhiệm vụ mục tiêu, liền bị tại chỗ bắt được bị vừa đối mặt gọi ra thân phận Vương Điệp Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại, kéo kéo khóe miệng. "Đại huynh đệ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó?" Có chuyện hảo hảo nói, đừng động võ. Chương 144, ta biết ngươi là ai. Ở tình huống như vậy, xoay người trốn, là trốn không thoát, Vương Điệp cũng không nhận ra mình có thể theo vị này toàn bảng thứ nhất dưới mí mắt chạy mất, muốn chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp lò gấp. Nhưng không tới thực sự cứu lại không được cục diện, Vương Điệp sẽ không như thế dễ quát chạy thoát, như vậy vừa trốn, rất nhiều chuyện đều giải thích không rõ, dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hắn đúng là vì tìm ra vị này toàn bảng thứ nhất bí mật đến, nhưng hắn cũng thật sự không có làm cái gì nguy hại đội ngũ này sự tình, có thể hòa hoãn một hồi liền hòa hoãn một hồi, nói không chắc sẽ có chút tiến triển. Ngược lại ở trong đêm, coi như bị trực tiếp bắn giết, quá mức qua một thời gian ngắn lại lên đường, hoặc là đơn giản đổi ạc đổi bộ. Chẳng qua, luôn luôn đối với mình ngụy trang kỹ thuật vô cùng tự tin vương điệp, đột nhiên bị như thế gọi ra thân phận, đả kích cũng không nhỏ. Bang không cũng sẽ không ở vừa nãy đột nhiên bị gọi ra thân phận thời điểm, biểu cảm lập tức không thể ngụy trang hoàn mỹ. Su Sạ đã dùng nòng súng quay về vương điệp. Chuyện ngày hôm nay cho hắn lên sâu sắc một bài học, chính mình thực sự là quá ngây thơ. Dĩ nhiên tin tưởng hàng này phí lời. Phong phóng viên tầm quan trọng ở hắn gia nhập đội ngũ sau này liền được báo cho qua, coi như độ nổi tiếng của hắn không cao, hiện tại còn không có chân chính nóng lên, nhưng nên có phòng bị tâm từ giờ trở đi phải nuôi thành. Chẳng qua vị này Ngụy Trang đến thực sự là quá giống, trong đội ngũ trừ Phương Triệu ở ngoài tất cả mọi người hầu như đều tin tưởng hắn là cái chiến địa phóng viên. Lão đại xứng đáng là lão đại, Vương Điệp giả dạng làm như vậy, đều đang có thể bị nhận ra. Tân Cửu Lâu ở để phòng Vương Điệp thời điểm, Cẩn thận suy nghĩ một chút này, một chuyện trên đường, hồi tưởng bọn họ có hay không có tiết lộ qua bí mật gì, tốt trong khoảng thời gian này ở phương Triệu Dạy Dô dưới, miệng đóng chặt chút, phòng bị tâm lúc nào đều sẽ không hoàn toàn bung ra. Những người khác cũng cùng Tần Cửu Lâu giống như, cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình này một đường biểu hiện, xác định không có tiết lộ bí mật, mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phạm sai lầm là phải bị trừng phạt. Các ngươi nghe ta giải thích." Vương Diệp Thử rõ xét nói. Đáng tiếc hắn phát hiện, những người này thật không có muốn nghe hắn giải thích dự định, sẽ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng, đem hắn đánh thành cái sảng. Nếu không, vẫn là lọ gặp đột. Vương Diệp chính suy tư đối sách, liền thấy ngồi ở trước mặt hắn ngân quang đoàn đội đội trưởng sống thêm 500 năm giờ tay lên, phạm vi cũng không lớn mà làm thủ hiệu. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Vương Diệp 14 người, đều xoay người rời đi, coi như mễ lộ cùng Tần Cựu lâu bọn họ còn muốn nói điều gì, cuối cùng đều không có mở miệng, mà là trầm mặc đi tới rời bên này 20 mét ở ngoài địa phương. Vương Diệp thấy thê ánh mắt không có bất kỳ dấu vết nào mà lóe lóe. Đội ngũ này, cùng hắn biết rõ một ít diễn châu game chiến đội, tựa hồ có hơi không giống càng như là nhung châu bên kia trải qua quân sự hóa quản lý hung nút hiếm có nhất chính là một cái lên tiếng đều không có phục tùng cùng chấp hành lực tương đương mạnh vương điệp bắt đầu suy đoán vị này toàn bảng thứ nhất là không phải đến từ nhung châu liền nghe ngồi ở trước mặt hắn người lên tiếng nói ngươi có tin hay không ngươi coi như lại đổi một miếng da ta như thường có thể nhận ra ngươi nghe vậy vương điệp cũng không đi suy đoán cái khác kinh ngạc sau này kỹ cao mày suy nghĩ lời này chân thực tính hắn hiện tại cũng bắt đầu sản sinh điểm tự mình hoài nghi hắn mới vừa rồi còn suy đoán vị này vừa bắt đầu có hay không chỉ là lừa hắn một hồi Hắn cái kia trong nháy mắt phản ứng bại lộ chỗ khả nghi mới bị nhận ra, nhưng hiện tại xem ra, không phải hắn suy đoán như vậy, mà là vị này thật có thể vừa đối mặt liền nhận ra hắn. Vương Điệp trực giác vị này lời nói mới rồi, cũng không phải là vọng ngôn. Chẳng lẽ, gia tụ sau này, chính mình nghiệp vụ trình độ hạ thấp? Vương Điệp tự mình kiểm điểm. Không, khẳng định không phải vấn đề của chính mình. Vương Điệp khẽ lắc đầu. Hắn sau khi trở về, trừ mình ra cho thấy thân phận thời điểm ở ngoài, những người khác căn bản cũng không nhận ra hắn. Bao quát tìm hắn tiền thừa. Nếu không phải vấn đề của chính mình, Như vậy, chính là đối phương nguyên nhân. Đối phương đến cùng làm sao nhận ra mình? Vương Điệp mặc dù bị mọi người kiên kỵ, sở dĩ hung hăng, hắn nghĩ vào chủ yếu nhất chính là cái kia thân suất thần nhập hóa có thể ngụy trang đến con người ngụy trang trình độ. Nhưng nếu là loại này, ngụy trang trình độ mất đi hiệu quả, hắn còn có thể tiêu giao được. Cái cảm giác này rất không tốt. Là một người thâm niên phóng viên, luôn luôn đều là Vương Điệp ở trước mặt người khác ngụy trang, đem người khác tỏ ra xoay quanh, còn không ai có thể nhận ra hắn, nhưng hiện tại, tình huống thay đổi lại đây, rơi vào bị động ngược lại là chính hắn. Đối với Vương Điệp tôi nói Này một ván tranh tài, hắn đã thua. Chẳng qua, đối phương nhường những người khác đều rời đi, liền lưu lại hai người bọn họ ở đây, là có lời gì muốn nói. Thuận tiện đưa ngươi ở trong game bức ảnh cho ta nhìn một chút không? Vương Điệp nghe đối phương hỏi, tuy rằng lời nói đến mức khách khí, nhưng này thân khí thế vẫn như cũ không có thu lại, Vương Điệp cũng không chút nào dám thả lỏng. "Đương nhiên." Vương Điệp theo tiếng, đem trước cho Tần Cửu Lâu bọn họ xem qua bức ảnh đều thả ra, trong lòng phỏng đoán đối phương đến cùng cái gì dụng ý. Đập đến không sai, có hứng thú hay không nhận lấy cái quay chụp nhiệm vụ. Phương Triệu hỏi: Nghe đối phương hỏi như vậy, Vương Điệp vẫn đúng là kinh ngạc, người muốn đập ai? Chúng ta. Phương Triệu chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ cách đó không xa 14 người. Vương Điệp là người, tìm hắn người, đều là nhường hắn đi đập người khác việc riêng tư, phàm là không tốt đều đập xuống đến, nhưng bây giờ lại có người đưa ra yêu cầu như thế. Nếu như là bình thường, lúc này Vương Điệp liền trào giá trên trời, nhưng hiện tại, Vương Điệp lại không như vậy làm, hắn ở cẩn thận cân nhắc trong này lợi và hại, cùng với, hắn muốn biết nhất một vài vấn đề. Ý của ngươi là, nhường ta cho các ngươi chụp ảnh, sau đó xảo tin tức. Vương Điệp dò hỏi Không, ý của ta là, nhờ ngươi theo một cái chiến địa phóng viên góc độ, vì là đội ngũ đập một cái video, dùng cho đối ngoại tuyên truyền video. Tuyên truyền video. Ngươi nhường một cái Diên Châu có tiếng phóng viên giải trí cho các ngươi đập tuyên truyền video. Ngươi cũng nói rồi, ta nhưng là Diên Châu vạ vạ dạ gì vương. Vương Điệp mang theo điểm tự dễ ớ lại kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, phóng viên giải trí thì thế nào? Vạ vạ dạ gì thì thế nào? Lão tử nhưng là Diên Châu phương diện này vương. Nhưng cho một cái game đoàn đội đập tuyên truyền video loại này, Vương Điệp trước đây thật chưa từng làm. Chính ngươi cũng nói rồi, Ngươi nhưng là chiến địa phóng viên." Phương Triệu ngữ khí bằng phẳng mà nói, "Này, ta trước nói những kia đều là địa, cái gì chiến địa phóng viên, đều là dọa bọn họ mà nói chớ nói chi là cái gì chiến địa vương, ta còn có chút tự mình biết mình." Vương Điệp vung vung tay, vừa nói, Vương Điệp vừa quan sát trước mặt người phản ứng, có hay không bởi vì bị từ chối mà nổi giận, một khi tâm tình đối phương không đúng, hắn liền quả đoán lo gấp. Phương Triệu nhìn về phía Vương Điệp, cùng trên thực tế so với có chút tô lệ thanh âm trầm thấp nói rằng, "Không, ngươi những kia liên quan với chiến địa mà nói 8 phần 10 trở lên đều là thật sự." Vương Điệp vốn định cười nói một câu làm sao ngươi biết, ta nói thời điểm ngươi lại không coi ở, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại dừng lại, trên mặt ý cười mới vừa hiện lên liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tần Cửu Lâu. Tần Cửu Lâu đem hắn đã nói mà nói đều ghi lại đến cho đối phương nghe xong. Tần Cửu Lâu hàng này thật là âm. Chẳng qua Vương Điệp suy nghĩ nhiều, Tần Cửu Lâu ở Vương Điệp xuất hiện sau này, hay cùng Phương Triệu lưu lại qua tin tức, Phương Triệu ở giữa lấy sạch đổ bộ qua, nhưng không có trực tiếp tiến vào game, chỉ là kiểm tra tin tức trả lời sau này liền lọ gấp mà cho Tần Cựu lâu trả lời chính là nhường hắn đem Vương Điệp mà nói ghi lại đến truyền cho hắn. Vì lẽ đó, coi như trước Phương Triệu không ở, Vương Điệp đã nói liên quan với chiến địa những câu nói kia, Phương Triệu đều biết. Cái nào là thật, cái nào là giả, ta có phân rõ năng lực. Phương Triệu ngữ khí vẫn như cũ bằng phẳng, chính là bởi vì loại này bằng phẳng, nhường Vương được biết, hắn không phải đang nói đùa, cũng không có quyết đại, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Vương Điệp trực giác luôn luôn so với người khác chuẩn, mà chính là bởi vì trực giác so với người khác mẹ cảm, mới có càng rõ ràng mà cảm nhận được loại kia Phạng phất đối mặt khổng lồ manh thu sắc bén tầm mắt lúc sắp không kiềm thở cảm giác. Chẳng qua Vương Điệp trong lòng tố chất rất mạnh, coi như trong lòng có chút cục xúc bất an, nhưng trên mặt vẫn là duy trì trấn định, tiếp tục bàn điều kiện, cho các ngươi quay chụp cũng không phải không được, chẳng qua, ta có thể nhìn ngươi lớn lên ra sao sao? Ta còn chưa từng thấy toàn bảng thứ nhất dáng vẻ đây. Vương Điệp vốn tưởng rằng đối phương sẽ từ chối, hoặc là bàn lại một ít điều kiện, không nghĩ tới, đối phương căn bản là không có do dự, có thể. Tháo đó nan toàn xuống sau này, phương triều ở trong game mặt cũng lộ ra ngoài. Vương Điệp nhìn vị này vẫn rất thần bí toàn bảng thứ nhất đại thần, nhìn dáng dấp tuổi trẻ cũng không coi là quá lớn, chẳng qua trong game hình tượng không đáng kể, ngược lại ở trong game, già đầu cũng có thể giả vờ nhỏ thịt tươi, liền tỷ như chính hắn, lấy hắn ngụy trang kỹ thuật, coi như qua 100 tuổi, như thường có thể giả vờ sinh viên đại học lừa người. Trên mặt vết tích cũng không tính là gì, rất nhiều người ở trong game hình tượng mang sang mình vết tích, làm sao đặc biệt làm sao đến. Chỉ là, khuôn mặt này tựa hồ có chút quen thuộc. nghề nghiệp game người, mặc kệ vóc người sử dụng thế nào? Nhưng mặt nhất định sẽ cùng mình trên thực tế có điểm tương tự như vậy địa phương thuận tiện bị người nhận ra, mà trước mặt khuôn mặt này cho Vương Điệp một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống trước đó vài ngày mới gặp. Đến cùng là ai? ở nơi nào? Ngân Dực ngày đó buổi họp báo tin tức hiện trường, sang một lần chính mình siêu cường ký ức Vương Điệp con mắt đột nhiên trừng lớn, như là xốc lên một tảng đá, phát hiện bên dưới tảng đá đè lên đồ vật giống như. Ta biết ngươi là ai? Vương Điệp có chút kích động nói. Tân Cựu lâu cùng Sụ Sa bọn họ nghe được Vương Diệp đột nhiên tăng lớn âm thanh, đều nhìn sang. Bẽ lộ thay đổi một cái giảm thanh súng, đem nghe được âm thanh tới gần một con quái thú băng liệt, quét một vòng xung quanh, không có nhận ra được còn có cái khác nguy hiểm tới gần, mới theo nhìn sang, bọn họ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thứ nhất ạ ạ dạ gì ở biết mình đội ngũ lao đại thân phận sau này sẽ là như thế nào khiếp sợ biểu cảm. Nhưng mà, ngươi là cha của Phương Triệu. Vương Điệp hỏi ra âm thanh. Phương Triệu. Tần Cửu Lâu đám người. Vương Điệp nói xong cũng phát hiện lùi tới 20 mét ở ngoài 14 người, đều một bộ xem ngốc ít mắt chỉ nhìn hắn. Tần Cửu Lâu trong lòng mấy người thầm mắng. Ngươi hắn mẹ có phải là mụ? đều nhận ra Phương Triệu mặt, lại vẫn cho rằng là cha của Phương Triệu. Vương Điệp sau khi nói xong cũng phát hiện mình suy đoán không đúng, liền lắc đầu phủ nhận, "Không, Phương Triệu cha mẹ đã không ở, cũng không có anh em ruột, vậy ngươi là?" Phương Triệu thúc bá, vẫn là hắn anh em họ. Không bằng chính ngươi trở lại lại tìm." Phương Triệu đã dậy hướng đi cách đó không xa tần cửu lâu bọn họ, không có lại nhìn Vương Điệp, nói cho ngươi sự tình, xác định rõ đáp án nói cho ta." Sau khi nói xong, Phương Triệu liền dẫn đội ngũ rời đi, tiếp tục game. Lần này liền không có nhường Vương Điệp cùng đội. Vương Điệp cũng không có ý định cùng, hắn trực tiếp lò gặp. Thành phố Tề An tới gần trung tâm thành phố một chỗ coi như không tệ cư dân trong lầu, Vương Điệp đem lên mũ giáp lấy xuống, sắc mặt phức tạp. Xuất sư bất lợi là một chuyện, nhưng nhường hắn buồn phiền nhưng là cái kia nhiệm vụ mục tiêu. Nhìn bộ đàm, đứt quán có chừng 10 cái điện báo, đều là tiền thừa, đại khái muốn hỏi nhiệm vụ tiến triển, nhưng lại lo lắng đánh gậy hắn, vì lẽ đó mỗi lần đều chỉ điện báo một lần, không ai nhận lấy liền lại tiếp tục vân vân. Vương Điệp cho hắn về đi qua. Lò gấp. Có thu hoạch sao? Tiền thừa cấp bách hỏi. Thu hoạch không có ngươi nhìn thấy hắn, nhận ra là ai hay chưa? Suy nghĩ một chút, Vương Điệp nói, không có. Tiền thừa có chút thất vọng, chẳng qua vẫn là tiếp tục hỏi, coi như không tốt phân biệt, cái kia, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, lấy ngươi siêu phàm trực giác phán đoán mà nói có cảm giác gì? Lần này Vương Điệp không có trả lời, nhường tiền thừa tiếp tục chờ, liền tách ra thông tin. Cảm giác gì? Khắc tinh cảm giác. Chương 145, thực sự là cùng một cái. Ngân Dực tầng 50, Tân Cửu Lâu cùng 13 người theo phòng chơi đi ra, mỗi người đều là một bộ mệt đến nhanh ngã xuống trạng thái. Nếu không là trợ lý cùng chuyên môn sắp xếp tới được chữa bệnh nhân viên ngâm, 13 cái có thể sẽ ngã xuống 10 cái. Đồng Dương trợ lý đỡ Đồng Dương ở một bên ngồi xuống, hỏi: "Phương lão đại thì thôi, Tạ Du cũng không ở. Có nhiệm vụ, hắn trực tiếp ở nhà mình độ bộ, lo gấp sau còn muốn theo lão đại đi ra ngoài, lưu lại công ty mà nói dễ dàng bị nhìn chằm chằm." Đồng Dương chuốt xuống một chén nước, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, tùy theo chăm sóc sức khỏe nhân viên kiểm tra thân thể. Có điều kiện công ty đều là đây là đãi ngộ, nghề nghiệp game nhân viên cùng nghiệp dư không giống, nhiệm vụ số lượng lớn nhưng thân thể của bọn họ tình hình cũng cần thiết phải chú ý mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách bọn họ chỉ để ý chơi game là được cái khác cái gì đều không cần lo lắng tự nhiên có đoàn đội vì bọn họ an bài xong tất cả đây chính là cùng nghiệp dư trợ lý đã ngẫy ngộ khác biệt tiếp nhận trợ lý truyền đạt khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt cảm giác lại đói bụng lại mệt cười khổ lắc đầu trước đây ở thời điểm đều không có cảm thấy như thế mệt đừng nói sụp xa bọn họ liền có thể ta đều cảm giác áp lực rất lớn theo đồng dương lại đây ngân dực bên này thời gian cũng không ngắn trợ lý biết đồng dương nói áp lực không phải đoàn đội xếp hạng áp lực cũng không phải liên quan với tiền đồ áp lực, không phải lên bảng áp lực, Phương Triệu xưa nay không với bọn hắn cường điệu lên bảng, đạt được loại hình, thậm chí không để ý đoàn đội xếp hạng, nhưng mỗi cái thời gian làm việc đều có cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ, còn có sát hoạch, có văn bản, cũng có trong đêm. Không qua cửa nghiêm trị. Phương Triệu nhiều lần cường điệu chính là, diệt thế kỷ thời kỳ, chủ yếu nhất vấn đề chính là sinh tồn. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Giống như là muốn ép ra bọn họ tiềm năng lớn nhất, ở trong đêm thời điểm, không chỉ có là thể lực, đầu góc của bọn họ cũng không có một khắc thả lỏng qua lúc nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ tới cũng là Phương Triệu cho bọn họ giảng giải liên quan với diệt thế thời kỳ các loại tri thức, đặc biệt là phân biệt khí trời cùng với trong hoàn cảnh rất khó đi chú ý tới một ít chi tiết nhỏ. Phương Triệu nói với bọn họ, sau đó nhất định sẽ có tác dụng. rất nhiều thứ sách lịch sử hoặc là một ít liên quan với diệt thế thời kỳ tài liệu lịch sử trên đều có, chỉ có phải là mỗi người đều có thể đem những kia sách đều xem xong, mà trên giấy những kiến thức kia điểm, coi như học thuộc lòng cũng chưa chắc có thể ở trên thực tế linh hoạt vận dụng. nhưng Phương Triệu nhưng có thể ở trong game kết hợp thực tế gặp phải tình huống, đem tri thức điểm dung hợp đi vào. Đồng Dương cảm thụ sâu sắc nhất chính là, hai ngày trước Phương Triệu nhường bọn họ tự mình cảm nhận được một cái thiên địa hủy diệt năng lực, kỳ thực ở trước đó Phương Triệu liền nhắc nhở qua bọn họ, sau đó dẫn dắt bọn họ quan sát hoàn cảnh biến hóa. Ngày ấy, ở trong lâm, một hồi mãnh liệt phạm vi lớn bao tác, bao phủ diễn châu toàn bộ nam khu, theo khu 50 đến khu 100, gặp không giống trình độ xung kích. Bọn họ khu 79 còn không phải báo tác lên một độ nghiêm trọng nhất khu vực, gặp hai họa nghiêm trọng nhất khu 60 khu 70 người, lúc đó trực trên trên, chỉ có không tới một thành người may mắn còn sống sót. Ở trước đó Rất nhiều người cho rằng gặp phải không cách nào chống đối thiên thai lúc, trực tiếp lò gấp là có thể hoàn mỹ lẻ qua, nhưng chân chính đến vào lúc ấy bọn họ mới phát hiện, quả nhiên quá ngây thơ. không cách nào lò gấp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia trận khủng bố thai nạn giáng lâm, còn có chút người hưởng thụ một cái bị cuốn lên trời trải qua, chân chính bị cưỡng chế cảm thụ thiên địa hủy diệt năng lực. Ngay ở mọi người nghĩ, sau đó hơi cảm thấy không đúng liền lò gấp thời điểm, may mắn còn sống sót các người chơi phát hiện, kinh nghiệm của bọn họ giá trị đột nhiên cất cao một đoạn dài. Không phải giết quái vật giết, cũng không phải làm nhiệm vụ bắt mà là trải qua một hồi khủng bố thiên thai sau này, trực tiếp khen thưởng. Hệ thống căn cứ các người chơi ứng đối năng lực, vị trí khu vực cùng với tránh né thiên thai năng lực, khen thưởng EXP, liền tỷ như trước đó vài ngày lần kia khủng bố bao táp tập kích, hai nạn diên châu khu vực, đặc biệt là khu 60,70 may mắn còn sống sót người, rất nhiều đều đạt đến năm chữ số EXP cùng tích phân khen thưởng. Cái này cần không ăn không uống trực tuyến trên giết quái vật giết mới mấy ngày, bọn họ lại không phải bảng danh sách thứ nhất những cao thủ, lấy phần lớn gợn năng lực, đang trang bị bố trí không sai thời điểm, 10 ngàn bọn họ giết một tuần một tuần cũng chưa chắc có thể giết tới nhiều như vậy chia liền rất nhiều không có lọ dìn hoặc là trước thời hạn lọ gặp người lại bắt đầu hối hận làm sao liền trước thời hạn lọ gặp cơ chứ nói không chắc vận khí một tốt né qua một hồi thiên thay e ít giờ liền tăng lên một đoạn dài nhưng đây đối với các người chơi mà nói cũng là một lần đánh cực ở lớn thai dáng lâm lúc bỏ mệnh lượng lớn chục chia may mắn còn sống sót tăng lên trên diện rộng chỉ có lọ gặp mới là bảo đảm nhất bảo thủ người đều sẽ chọn lọ gặp ngân quang tiểu đội người tuy rằng vị trí khu vực không phải bao tấp tập kích vùng đất trung tâm nhưng cũng coi như là tới gần trung tâm khu, ở phương Triệu dưới sự hướng dẫn sợ mất mật mà né qua vụ tai nạn kia sau này, mỗi người e ít ở cùng tích phân đều tăng vài ngàn. Nay còn chỉ là cái bắt đầu, trình độ như thế này thiên tài, ở diệt thế kỷ sơ kỳ chỉ có thể coi là động tích nhỏ. Đây là phương Triệu sau đó nói với bọn họ. Chẳng qua, phương Triệu sở dĩ cho bọn họ áp lực lớn như vậy, tựa hồ cũng không phải ngân dục cao tầm cho, phương Triệu gấp gáp mà đem sở hữu nắm giữ đồ vật dạy cho bọn họ, đặc biệt là đội phó Tần Cựu lâu, coi như lọ gặp sau này, phương Triệu đưa cho Tần Cựu lâu huấn luyện Đồng Dương trong âm thầm đi hỏi qua Tần Cửu Lâu, Phương Triệu có phải là có định rời đi, nếu như Phương Triệu rời đi mà nói hắn phải lại tính toán một chút, bọn họ sở dĩ ở lại chỗ này cũng là bởi vì Phương Triệu ở đây, cho bọn họ chặn lại rồi không ít chuyện phiền phức, nhường bọn họ có thể một lòng một dạ đi chơi game, không cần đi bị một ít lộn xộn chuyện hư hỏng. Đang đùa tận hứng đồng thời tăng lên bản thân năng lực, đây là Đồng Dương lưu ý, cái này cũng là tại sao rõ ràng mỗi ngày mệt đến cùng con chó giống như, Đồng Dương nhưng không có đi ôm đoán cái gì, hắn biết này đối với mình có lợi, Phương Triệu giao cho đồ vật của bọn họ, coi như đồ nề ở nơi nào đều có thể sống đến mức càng tốt hơn. Nhưng nếu là Phương Triệu không ở Ngân Dực, hoặc là ở Ngân Dực nhưng không còn phụ trách dẫn bọn họ, cái kia Đồng Dương liền chưa chắc sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Chẳng qua Tần Cựu Lâu nhường hắn không cần lo lắng. Phương Triệu quả thật có đem Tần cửu Lâu mang theo đến, nhường Tần cửu Lâu phụ trách đội ngũ ý Tứ cũng sẽ rời đi thời gian tương đối dài, nhưng không phải là bị tuyên truyền, mà là Phương Triệu muốn đi nghĩa vụ quân sự. Được báo cho việc này thời điểm Đồng Dương còn sừng sốt đã lâu. Cẩn thận gấp lại, nha. Đúng, bọn họ đoàn đội thủ lĩnh. Thật giống mới 23 vẫn là 24 tuổi. So với mình còn nhỏ hơn 10 tuổi đây, tốt nghiệp đại học cũng mới hơn 1 năm, chỉ là trong ngày thưởng phương triệu biểu hiện, nhường đồng dương hoàn toàn quên tuổi tác của hắn, không trách Vương Điệp làm sao cũng không muốn thừa nhận nhìn nhẩm sự thực, đa ai cũng khó tin tưởng. Đi nghĩa vụ quân sự chuyện như vậy, không có ai có thể tránh khỏi, mà càng về sau bừng ra, biến số càng lớn, đặc biệt là công tác sau này, rất khả năng sau đó 1 năm so với 1 năm bận địu, sự tình 1 năm so với 1 năm trọng yếu, cái này cũng là tại sao rất nhiều người ở đại học thời kỳ liền đi lính quân nhân, có câu lời nói đến mức tốt kéo dài chứng không được. trước đây thì có mấy cái minh tinh ở đang nổi tiếng, ngôi sao đường vừa vặn thời điểm, phát hiện còn không có đi lính, bị bức ép đi đi lính, một năm sau này lại trở về, thế giới giải trí đã không còn bọn họ đất đặt chân. đi lính vẫn phải là kịp lúc, liền game bên này, theo lâu dài đến xem, hiện tại game mới vừa mới bắt đầu, chỉ hoán một năm cũng không có gì, lấy phương triệu năng lực, coi như xếp hạng nga xuống, muốn vượt qua xuống lần thứ hai ngồi vững vàng bảng danh sách vị trí thứ nhất, không phải không thể nào. huống chi, rất nhiều lúc đồng dương cũng có thể cảm giác được, phương triệu đối với game kỳ thực cũng không có trọng. Vừa bắt đầu cũng còn tốt, nhưng theo từng ngày từng ngày đi qua, Phương Triệu chơi game thời gian cũng càng ngày càng ít. Chẳng qua, mỗi lần Phương Triệu chỉ cần lo gìn, chính là hoàn toàn khác với trạng thái ngày thường, như là đã biến thành một người khác giống như vậy, quả thực lại như cũng cùng hóa giống như. Thế kỷ cuộc chiến mở ra 2 tháng, toàn cầu bảng danh sách một người số 1, nhưng vẫn là Phương Triệu, đại khái cũng chỉ có cùng Phương Triệu chân chính đi lính sau này, mới có cho người phía sau đuổi tới cơ hội. Mà lúc này, bị Đồng Dương nghị luận Phương Triệu, chính đi tới mua giấy cái cửa hàng kia. Tạ Du vẫn như cũ đảm nhiệm tài xế, hắn cũng là lọ gặp không lâu nhưng thể chất so với tần cựu lâu bọn họ mạnh hơn, không đến nổi ngay cả cái xe đều mở không được. trên đường phương triệu nhận được duy ân địa báo, vẫn là lên trước nói cho ngươi đập tuyên truyền video sự tình, nhiếp ảnh gia tìm đã tới chưa? ta sai dưới công ty mấy cái không sai nhiếp ảnh gia, tuy rằng bọn họ gần nhất đều có nhiệm vụ, nhưng nhường bọn họ di chuyển một hồi cũng không phải không được. duy ân sốt ruột chuyện này, từ lúc lần kia ở đoạn thiên cắt văn phòng từng đàm thoại sau này, duy ân ngay ở nghĩ lại, chính mình có phải là càng sống càng tụt lùi, tầm mắt càng ngày càng hẹp còn không sánh được một cái mới tốt nghiệp đại học một năm học sinh có quyết đoán, mà ở tận cựu lâu tám người ký kết ngân dục sau này, cái cảm giác này càng mãnh liệt, vì lẽ đó, Duy Ân điều chỉnh tâm thái, hắn cảm thấy, tầm mắt của chính mình không thể chỉ hạn chế ở lúc này mảnh đất nhỏ. Vì lẽ đó, Duy Ân có mục tiêu mới, hắn chuẩn bị chế tạo một cái chân chính chuyên nghiệp game đoàn đội, không phải mò một cái liền đi loại kia, hắn là muốn noi theo thương mại câu lạc bộ ở ngân dục bên trong, thành lập một cái lâu dài phát triển nghề nghiệp game đoàn đội. Chỉ là, đoàn đội là bắt đầu chế tạo, nhưng nhìn đoàn đội của người khác, game mở ra trước có thể thoát có tuyên truyền video, những kia đều là tăng cao bức cách đồ vật, có thể trang trí bề ngoài, bọn họ bên này sau đó khẳng định còn có thể ký kết càng nhiều người, bề ngoài không thể không trang trí tốt, không thể thối thốt, tuyên truyền video thế nào cũng phải có cái chứ. chỉ là công ty cái kia mấy cái nhếch ảnh ra, phương triệu xem qua bọn họ tác phẩm sau này, không hài lòng lắm, nghĩ tìm một chút xem, duy ân sẽ chờ phương triệu tin tức, hôm nay tới điện thuốc dùng hỏi, tìm tới thích hợp, chỉ là hắn còn không có đáp ứng quay trụ. phương triệu nói, ai, cái nào, chỉ cần nguyên nói vun vào tịm. Thêm ra ít tiền cũng là có thể, đối phương lẽ nào biến không ra thời gian? Duy ân đến rồi hứng thú, nói ra sợ làm người sợ. Phương Triệu cười nói, hắn không phải cái chuyên nghiệp quay chủ tuyên truyền video, nhưng cũng là thích hợp nhất lần này quay chủ. Ngày hôm nay lẽ ra có thể được hắn trả lời, có được hay không? Tối về nói cho ngươi. Ha, cái nào hàng hiệu a? Ta có thể bị làm sợ? Quên đi, tiểu tử ngươi mỗi lần đều thần thần bí bí, chuyên nghiệp không lọt mắt, kính xin cái nghiệp dư lại đây. Chẳng qua nếu như thật sự thích hợp lần này quay chủ, cái gì cũng tốt thương lượng. Được Phương Triệu trả lời duy ân trong lòng có căn nguyên chỉ là ở tách ra thông tin sau này vẫn là không nhịn được đi suy đoán phương triệu đến cùng nhìn chằm chằm cái nào một bên khác xe đã đến cửa hàng bán giấy phương triệu không phải lần đầu tiên tới nơi này mua giấy vào điểm sau này nhìn một chút đến mối hàng hất một tiểu dáng vừa ý lại hất một tiểu dáng thường dùng đội ngũ tuyên truyền video phối nhạc hắn vẫn như cũ chuẩn bị tự mình nắm đao phương triệu mua nhạc phổ bản thảo giấy đang chuẩn bị rời đi cửa tiệm tiến vào đến một người trẻ tuổi con lấy cái trang bị nhạc khí bao đi tới nhìn thấy phương triệu thời điểm có chút non nớt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút kích động, lại có chút ngại ngùng mà cười cận, lễ phép túi người hành lễ, phương lão sư, phương triệu liếc mắt nhìn hắn, hướng tả du làm thủ hiệu, ra hiệu hắn trước về trên xe chờ, sau đó nhìn về phía mới vừa tiến vào người học sinh kia, chỉ chỉ trong liếm bên cạnh cùng các khách nhân nghỉ ngơi khu vực, hỏa lật tiên sinh, đi qua ngồi một chút, mới vừa rồi còn có vẻ hơi ngại ngùng cùng câu nệ học sinh, trên mặt biểu cảm có chốc lát đọc lại, khó mà tin nổi mà nhìn phương triệu, như lần đột giống như, phương triệu cũng không có còn hắn, nhấc chân hướng về bên cạnh khu nghỉ ngơi bên kia đi. Ta nói rồi, ở trước mặt ta giả dạng làm cái gì đều vô dụng." Giả dạng làm học sinh Vương Điệp khắp khuôn mặt là kinh ngạc, vừa giống như là đánh giá người ngoài hành tinh giống như, tầm mắt từ trên xuống dưới đem Phương Triệu quét một lần, vẫn là khó có thể tin tưởng được, hiện tại Phương Triệu cả người khí thế, thật sự cùng trong game hoàn toàn khác nhau a. Thực sự là cùng một người, ngươi đến cùng làm sao nhận ra ta?" Vương Điệp đầy bụng nghi vấn. Phương Triệu không có trả lời, chỉ là cười cận, cười đến Vương Điệp sau lưng như là mền lên một tầng băng giống như, cái đến run lên một cái, hận không thể đệm cái ghế sau này gì chuyển một di chuyển. Lòng người khó dò, diệt thế thời kỳ lòng người càng phức tạp, Phương Triệu có thể ở diệt thế thời kỳ sinh tồn gần 100 năm, có thể bỏ đến người lãnh đạo độ cao, xem người làm sao có khả năng không có một cái thật tin tưởng. Vào lúc ấy, so với Vương Điệp Ngụy trang đến người càng tốt hơn Phương Triệu đều gặp được không ít, đó là thời gian cùng trải qua tích lũy đi ra kinh nghiệm cùng nhãn lực, cùng với so với Vương Điệp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần trực giác. Đáng tiếc, những này Phương Triệu đều sẽ không nói. Vương Điệp ngày hôm nay là đến nghiệm chứng một cái đáp án, hắn không muốn thừa nhận, ở lần thứ nhất nhìn thấy Phương Triệu thời điểm, Thật không có nhìn thấu người này bạn trước. Chính là bởi vì Vương Điệp quá tự tin, cũng không muốn tin tưởng chính mình nhìn nhầm, cho tới coi như lúc đó ở nhìn thấy trong game Phương Triệu gương mặt đó lúc, trong lòng cái thứ nhất lẽ qua chính là Phương Triệu danh tự này, cũng không muốn tin tưởng đáp án này, cho nên mới phải đi suy đoán Phương Triệu thân thuộc. Vương Điệp người này, thích tiền, tự phụ, nhưng cũng có như vậy điểm ngạo khí, hắn cảm thấy này một ván hắn thua, thậm chí hoài nghi bản thân năng lực. Phương Triệu chuyện này, hắn đối với mình một loạt điều tra hành vi, định tính vì là nhiệm vụ thất bại. Phương Triệu ở này bán giấy tiểu điểm khu nghỉ ngơi bọc nhỏ. Cùng Vương Điệp nói chuyện một canh giờ. Sau một giờ, vẫn như cũ Ngụy Trang Thành sinh viên đại học dáng dấp Vương Điệp mang theo cùng chính mình thần tượng tâm tình sau kích động đi ra cửa hàng, lái xe rời đi. Mà rời đi cửa hàng sau này, trên xe Ngụy Trang Thành sinh viên đại học dáng dấp Vương Điệp, trên mặt sở hữu kích động biểu cảm đều lùi đến không còn một nống, thay vào đó là phức tạp cùng thất bại. Trở lại nơi ở, Vương Điệp lại thu được tiền thừa điện báo, hỏi dò tiến triển. Vương Điệp lần này không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Này đơn ta từ bỏ, đi theo thỏa thuận, ta chờ một lúc trả lại gấp đôi tiền cho ngươi." Tiền thừa nhất thời không có phản ứng lại cái gì? Vương Điệp trả lời quá nhường Tiền Thừa bất ngờ, Tiền Thừa kéo dài vài giây, mới hỏi lần nữa, ngươi thật sự không cách nào biết được thân phận của hắn? Thân phận thực sự ta biết, nhưng đến cùng là ai, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Chẳng qua, ta có thể nói cho ngươi một chuyện. cái gì? Tiền Thừa vểnh lỗ thay lên, không ung tha bất luận một chữ nằm mắt. người là có thể biến thân. Vương Điệp đặc biệt tăng thương ngữ khí nói rằng, Tiền Thừa, trước 146, người trẻ tuổi đừng nghiêm túc như thế. Cách ra thông tin sau này, Tiền Thừa đầy đầu đều là vừa nãy Vương Diệp nói câu nói kia biến thân, thay đổi cái gì thân, chẳng lẽ còn có thể như trong phim ảnh như vậy, ở đêm trăng tròn biến thành sói sao? Sì, si. tiên thư sì si cười một tiếng, hắn có thể không tin vương điệp nói những này phí lời, chẳng qua, có thể làm cho vương điệp trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, vẫn như thế quả đoán lùi tiền, vẫn đúng là không nhiều, thậm chí có thể nói là số rất ít, lẽ nào trải qua lần trước lao ngục thai đường, vị này vạ vạ dạ gì vương là gan nhỏ đi? Nghĩ như vậy, cũng không phải không thể. Tiên thư ngón tay một hồi dưới gõ mặt bàn, hồi tưởng vừa nãy trò chuyện lúc vương điệp nói mỗi một chữ. Hắn theo bên trong suy nghĩ ra một vài thứ. Vương Điệp như thế quả đoán lùi kiểu dáng, chẳng lẽ là kiêng kỵ thân phận của đối phương? Có thể làm cho Vương Điệp kiêng kỵ người, lẽ nào là Diên Châu cao tầng? Bình thường cao tầng nhân sĩ có thể không đến nỗi nhường hắn như vậy, chẳng lẽ còn là Diên Châu tầng cao nhất những quyền quý kia nhân vật. Tiên thừa đại não tư duy bắt đầu vô hạn kéo dài, trong lòng cũng bay lên một kia kiên kỵ, bọn họ tuy rằng đưa tin rất nhiều giải trí tin tức, nhưng việc quan hệ quyền quý nhân sĩ mà nói phải khác làm dự định, một ý chuyện coi như biết cũng không thể nói a, hắn nếu như Vương Điệp gặp phải tình huống như thế, tương tự sẽ tâm niệm con vương điệp nhìn nhầm tình huống như thế, tiền thừa căn bản liền không nghĩ tới, vương điệp sẽ nhìn nhầm, ha, khả năng sao? tiền thừa không tin. một bên khác, vương điệp cũng không biết chính mình mấy câu nói liền để tiền thừa tư duy như thoát cương mạnh mẽ ngựa, chạy ra ngoài liền hiếm thấy lại kéo trở về, coi như biết, vương điệp cũng không sẽ để ý, người khác nghĩ như thế nào cửa hắn đánh dám, hắn chỉ là ở buồn bực, phương triệu đến cùng làm sao nhận ra hắn? còn có, hắn nói với tiền thừa cuối cùng câu nói kia cũng không phải nói bậy, hắn thật cảm thấy phương triệu ở lọ dỉn lọ gấp là tuyệt nhiên không giống hai người quan trọng nhất cũng là nhất làm cho Vương Điệp khó có thể tiếp thu, chính là phương triệu tội tác. E sợ không nói ra, không ai tin tưởng ở trong game đại khai sát giới, giây phút liền có thể nhấc lên một trận đạn báo tác người, dĩ nhiên là cái tốt nghiệp đại học mới hơn một năm xem lên hào hòa phong nhã nhạc sĩ. Tuy nói hiện thực nhã trong game thôn bạo người không ít, nhưng như phương triệu như vậy, Vương Điệp cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại sao vẫn không tra được? Bởi vì làm căn bản liền rất khó đem hai người này liên lạc với đồng thời. Vương nghĩ tới ở giấy cửa hàng mới vừa vào cửa bị nhận ra tình hình, Vương Điệp trên mặt có chốc lát vật mèo. Hắn ngày hôm nay không chỉ có liền hình dạng thay đổi, liền vóc người đều làm qua ngụy trang, cả người khí thế cũng cùng bố hội trà trộn vào đi lần kia hoàn toàn khác nhau, cùng trong đêm một trời một vực, nhưng vẫn bị nhận ra, điều này làm cho Vương Điệp rất bất an. Đáp ứng Vương Triệu cho ngân quang đoàn đội quay chụp, một cái là Vương Điệp muốn thông qua quá trình này tìm tới trong lòng nghi hoặc, càng tốt mà đi tìm hiểu Phương Triệu người này, lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống như thế, không biết do hắn ăn ngủ không yên. Thứ hai, hiện tại thế giới giải trí rất nhiều người đều biết hắn bị trước thời hạn phóng thích, lấy những người kia độ cao tình trạng báo động Hắn hiện đang muốn đào ra lớn chút đại Minh tinh nhóm một số bí ẩn tin tức, độ khó hơi lớn. Cùng với ở người khác dựng thẳng lên tấm khiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời điểm đi tốn nhiều thời gian hơn cùng bọn họ đấu pháp, không bằng trước tiên nhận lấy Phương Triệu tung cái đơn hàng này, ngược lại quay chuột phí dụng cũng không ít. Phương Triệu, ngày hôm nay ở hắn đáp ứng quay chụp sau này, liền tiền đặt cọc đều thanh toán. Hiểu rõ càng nhiều liên quan với Phương Triệu tin tức, Vương Diệp biết Phương Triệu vẫn đúng là không thiếu tiền, không đến nổi ngay cả điểm ấy phí dụng đều thanh toán không được. Chuyên nghiệp video, hắn gái này diền châu nổi danh vạ phà dạ gì vương. Trước đây vẫn đúng là không có được qua, chẳng qua, Phương Triệu nhường hắn theo chiến địa phóng viên góc độ đi đỡ, hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn thật sự coi qua chiến địa phóng viên, lập công trước thời hạn phóng thích, cũng có nguyên nhân này ở bên trong, liên quan với điểm ấy, vẫn đúng là nói với Phương Triệu giống như, hắn không có nói dối. Hỏa lật là hắn bị phóng thích sau này lại lấy một cái bí danh tên, chính là vì nhắc nhở chính mình không muốn lại bị người bắt được cái trôi vào ngục giam, trải nghiệm như thế này, lại một lần liền được rồi. Trong game ID cũng gọi là cái này, Phương Triệu đem hắn lâm thời kéo vào trong đội ngũ, thuận tiện giao lưu hiểu rõ quay chủ tiến triển. tuy rằng vương điệp người này nhường người trong nghề cực kỳ căm ghét, nhưng mỗi lần muốn xin mời người tìm một cái nào đó minh tinh thời điểm vẫn là sẽ đi tìm vương điệp. tại sao? một cái là năng lực của hắn, một cái khác chính là tín dự của hắn. hắn biết được nhiều, sở dĩ đến hiện tại còn không có chuyện gì, rất nhiều người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đánh vỡ cái kia cân bằng, cũng là bởi vì vương điệp miệng đủ kín. nhưng nếu là thật đem vị này ép lên tuyệt lộ, khẳng định là cái lưỡng bại câu thương kết quả. nhìn vị kia bị kéo xuống nửa còn tổn thất hết thể của cai quan lớn liền biết, vị này bị làm vào ngục giam trước còn rơi xuống hung ác đao liền đối với phương đường lui đều cho chém đây chính là vương điệp tàn nhở n địa phương ngược lại hắn vua cũng thua thằng liều chuyện lần này càng làm cho rất nhiều người hận đến cắn răng hàng này bị giam ở ngôi sao ở ngoài đều có thể lập công giảm hình phạt có thể không tiên kỵ sao nhưng không ai biết vương điệp mỗi lần ở phương triệu trước mặt thời điểm nói chuyện đủ hơi hết cách rồi ngụy trang trang bị không được nói dối lừa gạt không được còn cũng là tại chỗ liền có thể bị bắt được loại kia luận võ lực vương điệp trực giác mình tuyệt đối sẽ chịu thiệt lừa đảo đối phương một cái sau đó mai danh nhận tích khác đi tha phương vương điệp vẫn đúng là không nghĩ hắn cảm thấy loại này càng ngất ngớt người không thể trốn cả đời cuộc đời của hắn còn lớn lên vì lẽ đó cũng chỉ có thể đối mặt hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a nhường vương điệp hỗ trợ quay chụp sự tình ứng vương điệp yêu cầu phương triệu ở nói với duy ân việc này thời điểm cũng chỉ nói là hỏa luận cái này có chiến địa phóng viên kinh nghiệm người mà không phải trong vòng tiếng tâm rất lớn vương điệp duy ân biết phương triệu chưa có nói ra toàn bộ tình hình thực tế chẳng qua nếu đối phương là như thế yêu cầu hắn cũng không tốt truy hỏi mà bản thân của hắn yêu cầu cũng chỉ có một cái đập tốt video đến thời điểm hắn đến nghiệm hàng nếu như không hợp cách hắn phải dùng công ty nhếp ảnh ra đúng rồi Phương Triệu đến thời điểm tuyên truyền video phối nhạc là ngươi làm vẫn để cho Thiên Mã người làm gần nhất vừa Vận Thiên Mã người hoàn thành hai cái lớn truyền hình phối nhạc hàng ngũ mới vừa rảnh rỗi Duy Ân nói rằng Phương Triệu biết Duy Ân đây là còn có nói còn chưa dứt lời nhân tiện nói ngươi có ý kiến đến gì cái kia cái gì ta đang nghĩ lần này muốn không muốn liền để Thiên Mã người đi dù là ngươi không phải rất bận sao? Duy Ân đề nghị, còn có lý do gì, đồng thời nói rồi. Phương Triệu nói, "Kỳ thực đi ta chính là cảm thấy, ngươi khúc phong không quá thích hợp phần lớn đêm dở layer, không phải nói làm không được, những kia thành tích mọi người đều nhìn ở trong mắt, cũng được âm nhạc vòng nhân sĩ chuyên nghiệp tán đồng. Thế nhưng, Phương Triệu, tuy rằng ta đối với thi đấu điện tử không quá quen thuộc, nhưng ta biết game các người chơi thích gì. Ngươi tác phẩm, bao hàm đồ vật quá nhiều, cũng kết hợp cổ điển cùng hiện đại nguyên tố, chẳng qua, ta kiến nghị là, không cần có bao nhiêu nội hàm âm nhạc, nhưng nhất định phải đầy đủ bạo" Loại kia thính giác trên càng đơn giản trực tiếp nổ tung lực, cổ điện nguyên tố cũng tận lực nhiều hạ thấp một ít, tăng cường điện tử nguyên tố, đó là hiện tại các người chơi càng chủ lưu yêu thích. Nói tới chỗ này, duy ân dừng một chút, như là ở cẩn thận châm trước, làm sao đem muốn biểu đạt ý tứ biểu đạt ra đến, mà không đưa tới phương triệu phản cảm. Duy ân vẫn đúng là không muốn đắc tội phương triệu, hiện tại ngân quang người tán thành lão đại chỉ có phương triệu một cái, hắn duy ân không tính là gì, vì lẽ đó, vì thực phát hiện mình hùng vĩ mục tiêu, duy ân biết, hắn nhất định phải đem phương triệu chấn ăn được, nhưng nên nói vẫn là sẽ nói, hắn dù sao cũng là cái thương nhân. Sở hữu ý nghĩ đều là hướng về to lớn nhất lợi ích phương hướng đi. Bởi vậy, ở nhạc khúc phong cách lựa chọn trên, hắn càng nghiêng về công ty Vương bài Phòng làm việc. Xin mời những kia chuyên nghiệp chế tác thương mại bản quyền âm nhạc người đến chế tác, hiệu quả nhất định, hát sẽ càng tốt hơn. Tiếp tục, Phương Triệu nói. Duy Ân cẩn thận nhận biết một hồi, cảm giác Phương Triệu cũng không giống như là có vẻ tức giận, liền thoáng an quyết tâm, tiếp tục nói, ta thật không phải nói ngươi làm không được. Thế nhưng chúng ta tuyên truyền video chủ yếu chính là cho các người chơi xem, âm nhạc người nghe cũng khẳng định là bọn họ. Thế nhưng loại này người tiếp xúc đến nhiều nhất chính là thiết bị điện tử, đặc biệt là một ít thâm niên layer, bọn họ thưởng thức cũng càng điện tử hóa, tuy rằng bọn họ không hàng không. thích người trước đây trăm năm thiên phạt series, nhưng nếu là đổi thành một loại khác phong cách mà nói hiệu quả sẽ tốt hơn. phương triệu không phải không nghe loạt kiến nghị người, hắn sát thực ở chăm chú nghe ý kiến cùng kiến nghị, duy ân mà nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có hơn nửa là chính xác. vì lẽ đó, lần này muốn không liền để thiên mã người để hoàn thành, ngươi chỉ cần mang đội là có thể, không phải nói do năm liền muốn binh dịch sao? hiện tại sự tình khẳng định rất nhiều đã không cần ở cái này mặt trên tiêu hao thêm thần duy ân khuyên ngươi nói một chút phong cách có thể để cử mấy ca khúc sao phương triệu hỏi duy ân biết phương triệu đây là còn không có từ bỏ dừng một chút nói chính là loại kia càng nóng nảy cảm giác hại ta cũng không phải học cấp nhạc không biết nên làm sao biểu đạt nếu không như vậy duy ân con ngươi nhanh dần dần đại não ở mấy giây thời gian trong không biết lật qua bao nhiêu cái chủ ý sau đó nói ngươi buổi tối đi quán ăn đêm đi dạo một vòng ta cho ngươi để cử mấy cái ba rồi ba rồi ba rồi ba cái quán ăn đêm tên há mồm liền đến Duy Ân còn nói ra cái nào cửa hàng lúc nào thích hợp nhất đi vào, vào lúc ấy đi vào khẳng định liền có thể nghe được. Phản ứng này vừa nhìn chính là cái tay giả đời. Nơi đó thường dùng âm nhạc chính là ta nói loại này. Ngươi coi như đi qua lấy tài liệu, nghe một chút, nhìn có thể hay không làm. Đến thời điểm chúng ta lại nói chuyện này có được hay không. Ngươi trẻ tuổi, đừng mỗi ngày đều nghiêm túc như vậy. Ngươi xem ngươi, cuộc sống kia, nhìn cùng cái ông láo dường như, ngươi xem công ty như ngươi cái tuổi này người, cái nào cùng ngươi giống như. Hoặc bắt chút, cảm xúc manh liệt chút. Nếu như trên internet không biết làm sao tìm được kích thích không bằng thừa lúc cơ hội lần này đi chỗ đó chút quán ăn đêm loại hình địa phương chơi một chút nhìn một chút ta cho ngươi đề cử này mấy cái nơi đó dùng âm nhạc phong cách nhạc chính là ta phi thường yêu thích đủ bạo ngươi có thể đi qua hưởng thụ một hồi tính giác kích thích đều là xa hoa địa phương các ngươi những này đối với âm hưởng thiết bị yêu cầu cao nhân sĩ chuyên nghiệp qua bên kia chắc chắn sẽ không sai ngược lại lấy tài liệu tiêu hao đều là tiền công công ty có thể xóa sạch đừng lo lắng tiêu phí điện tử giấy tờ ngươi đừng cắt đến thời điểm xin mời xóa sạch thời điểm ta làm chứng cho ngươi đoạn đồng cung có thông cả ngươi duy ân nói rồi rất nhiều Bất cần chính là tất cả tiêu phí công ty cho ngươi xóa sạch, mau mau đi dạo chơi quán ăn đêm lấy tài liệu đi. Thông báo xong lời nói, Phương Triệu nhìn bộ đàm suy tư duy ân những lời vừa rồi, trầm tư. Cùng cái ông láo dường như cùng bạn cùng lứa tuổi tách rời như thế rõ ràng. Trư 147, sự khác nhau thật to lớn. Duy ân nói hắn quá tách rời vấn đề, Phương Triệu ở ngày thứ 2 đi tới Tề An học viện âm nhạc thời điểm còn đang suy tư, là một người âm nhạc người sáng tác, Phương Triệu sẽ đi khiêu chiến một ít đã từng không có tiếp xúc qua cũng không am hiểu khúc phong âm nhạc trong vòng người. Nhắc lên Phương Triệu sẽ nói hắn, trăm năm dư thế, bốn bộ ca khúc xưa gì, cái kia tựa hồ thành Phương Triệu bảng hiệu khúc phong, cổ điện cùng hợp thời kết hợp, kéo trong vòng hình thành một luồng truyền thống cùng âm thanh điện tử hoàn mỹ dung hợp mà thành giao hưởng sử thi phong cách nhạc dạy sóng. Nhưng mặc kệ là giảng dạy toàn cầu, vẫn là giao hưởng sử thi, mấy tháng trôi qua, cũng dần dần bị mọi người lãng quên, thế kỷ mới mọi người tiết tấu rất nhanh, loại trừ trong vòng học cái này, người chuyên nghiệp sẽ tiếp tục hướng về phương diện này nghiên cứu ở ngoài, những người khác, tựa hồ đã tìm tới mới quan tâm loại hình. Phương Triệu tác phẩm bị quy vì là học viện phái được đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp khen, nhưng cũng không quá thân dân. Cái này tiết cảnh đã sớm nói với Phương Triệu qua. Học viện phái đồ vật nói kéo dài cũng kéo dài, nói ngắn ngủi cũng ngắn ngủi. Nói nó kéo dài là bởi vì nó sức ảnh hưởng cùng với bao hàm đông đảo liên quan với nhân sinh, liên quan với lịch sử ý nghĩa, đáng giá đi tra cứu, một đoạn một đoạn đẩy ra đi phân tích, đáng giá người đến sau đi học tập, nhưng cũng giới hạn ở học viện phái âm nhạc vòng trọn, Nó không thể xem như là thuần khiết lưu hành loại hình, nó gây nên thủy triều kéo dài thời gian cũng không lâu. Đây chính là vì cái gì nói nó ngắn ngủi. Mà duy ân ngày hôm qua cùng phương triệu ở trong máy truyền tin nhắc tới hạ thấp truyền thống trình diễn nhạc thành phần, tăng cao điện tử hóa âm nhạc chiếm tỷ lệ, đó mới là thế kỷ mới dân chúng càng dễ dàng tiếp thu, chọn dùng càng trực tiếp phương thức biểu đạt. Phương triệu từ lúc sáng tác, trăm năm như thế, xưa giê thời điểm, liền nghiên cứu qua không ít thế kỷ mới rất nổi tiếng ca khúc thịnh hành, cái kia sau này, hắn mới đưa nhạc điện tử cùng truyền thống trình diễn nhạc dung hợp. Duy ân nói những kia, phương triệu hiểu, nhưng lý giải còn chưa đủ mạnh, mạnh mẽ, mà những thứ đồ này, phương triệu biết, ở trường học là không cách nào tìm tới đáp án. Lại như tiết cảnh nhắc tới học viện phái cùng tự do phái khác nhau, tự do phái thuộc về không phải học viện phái phàm chủ, trong vòng nhân sĩ chuyên nghiệp càng yêu thích xưng hô tự do phái vì là đầu đường phái, càng tùy ý, cũng càng tạm, con đường càng hoang dã, nhưng cùng lúc cũng càng thân thiết hơn dần, càng dễ. Giang bị phổ thông dân chúng tiếp thu. Phương Triệu bị Tề An học viện âm nhạc yêu cầu, mỗi tuần lại đây cho bọn học sinh trên 3 lần lên lớp, ngày này, hắn cùng thường ngày, ở học xong sau này, giải quyết bọn học sinh một ít nghi hoặc cùng gặp phải khó khăn. Tại sao tiết này không lấy internet giảng bài hình thức xuất hiện? chính là để cho tiện học sinh cùng giáo sư giao lưu, thuận tiện giải quyết vấn đề. Tuy rằng Phương Triệu luận tư lịch, xa không sánh được học viện các giáo sư khác, nhưng nhân khí cao, mỗi lần lớp học đến lên lớp tỷ lệ cũng cao. Tại sao? Một cái là Phương Triệu quả thật có năng lực, cũng không giới hạn ở âm nhạc sáng tác phương diện, âm nhạc người sáng tác nghề nghiệp này ở ngoài, hắn vẫn là ngân dực truyền thông quản lý chi nhánh cấp nhân vật. ở ngân dực, chức vị này đã khá cao, rất nhiều có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc người cũng chưa chắc có thể bò đến như vậy độ cao. Nhưng mọi người cũng biết, Phương Triệu thành công không thể phục chế. Thuộc về vận khí cùng thực lực cùng tồn tại loại hình, mà tiết này nhân khí cao một nguyên nhân khác chính là Phương Triệu chỉ tốt nghiệp hơn một năm, tính ra cùng bọn học sinh lớn hơn không được bao nhiêu, cảm giác càng dễ dàng tiếp cận, không bao nhiêu khoảng cách cảm giác, thuận tiện giải quyết học nghiệp trên vấn đề, cũng thuận tiện thấy sang bắt quàng làm họ, nói không chừng quan hệ đánh tốt sau này có thể kéo chính mình một cái đây. Vì lẽ đó, không có cách nào phục chế Phương Triệu thành công, vậy thì ôm chặt Phương Triệu cái này bắc đuổi đi. Rất nhiều bọn học sinh không sưng hô Phương Triệu vì là lão sư, mà sưng hô sư minh, cảm thấy danh sưng này càng dễ dàng thấy sang bắt quàng làm họ. Vương Điệp ngụy trang thành học sinh điều tra Phương Triệu thời điểm, vẫn còn tề an học viện âm nhạc bên này hỏi qua một ít học sinh đối với Phương Triệu ấn tượng. Người tốt rất thân thiết, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cũng không thường cười, nhưng đủ kiên trì, rất thân thiết một cái sư huynh a. Đây chính là Vương Điệp theo những học sinh kia nhóm miệng bên trong hiểu được đến Phương Triệu, nhưng ở biết chân tướng sau này, Vương Điệp liền đặc biệt nhớ cùng những kia không ngừng hướng về Phương Triệu trước mặt đến gần học sinh nói, thân thiết cái dám. Nếu như các ngươi biết hắn mặt khác là hình dáng gì, còn không được dọa sợ. Ngày này Phương Triệu kết thúc chương trình học sau này, một ít học sinh cũng không có lập tức rời đi mà là đến gần lại đây thỉnh giáo Phương Triệu một vài vấn đề. Sư Minh hỗ trợ nhìn này một đoạn nhạc, ta luôn cảm thấy nơi này đến thay đổi thay đổi, nhưng làm sao thay đổi đều cảm thấy không đúng. Ừ, cái này là sửa đổi mấy cái phiên bản, nghe chính là không đúng. Sư Minh ngươi cảm thấy một đoạn này, nên làm sao thay đổi? Một cái học sinh năm muốn hỏi. Phương Triệu nhìn một chút bản nhạc, nói, nơi này thấp một cái điều chỉnh thử thử. Thấp hơn, thấp qua. Đúng, liền như vậy. Ồ, thật giống thật sự không giống nhau. Một cái giải quyết sau này người phía sau liền lập tức trên lại đây. Phương Triệu nhớ tới hắn, đây là một năm sáu học sinh, sang năm liền tốt nghiệp, gần nhất cùng mặt khác hai cái bạn học tổ cái ban nhạc, ở một cái nào đó quán ăn đêm diễn xuất làm làm việc bán thời gian, gần nhất chính đang sáng tác tốt nghiệp dùng âm nhạc, xem ra cũng gặp phải vấn đề. Sư Minh, một đoạn này ngươi nghe một chút, ta cảm thấy nơi này vì không cùng phía trước lặp lại, phòng ngừa tính giác cảm giác mập nhọc, nên thêm một loại nhạc khí âm thanh, ta cũng không có ý định dùng điện tử âm thanh, muốn đổi loại truyền thống nhạc khí, thế nhưng, truyền thống trình diễn nhạc, ta cũng không quá thành thạo, hỏi không ít người, đổi rất nhiều nhạc khí, nhưng đến không tới tưởng tượng hiệu quả a. Người học sinh kia khổ gương mặt, nắm tóc, hắn cảm giác hai ngày nay suy nghĩ vấn đề này, trên đầu lông đều đi không ít. "Chính ngươi lựa chọn qua cái nào?" Phương Triệu hỏi. "Chọn rất nhiều, nha, đúng rồi, những này chính là ta tuyển, bảo lưu hơn 20 loại truyền thống nhạc khí âm thanh đây." Người học sinh kia nói rằng, "Kỳ thực tích chữ hơn 20 loại truyền thống nhạc khí âm thanh, hắn cũng không phải toàn thử qua, chỉ là tại đao loạt âm nhạc thời điểm, trực tiếp đóng gói mua lại." Phương Triệu vừa nhìn đứa nhỏ này, lúc nói chuyện lấp loé ánh mắt liền biết không có nói thật, chẳng qua hắn cũng không chỉ ra, mà là nói Đưa nguyên này hơn 20 loại truyền thống nhạc khí âm thanh lần lượt từng cái thả ra nghe một chút. A. Nha. Người học sinh kia nghe theo. Đổi một loại, lại đổi, lại đổi, lại đổi. Được, liền cái này. Cái này. Ta cảm giác cái này rõ ràng không ăn khớp a. Người kia vội vàng nói, hắn vừa đem nhạc khí tư liệu sống đao loa xuống dưới thời điểm cũng nghe qua cái này, nhỏ âm thanh, nhưng khi đó vừa nghe liền trực tiếp bài trừ, cái cảm giác này đất đi cặn bá âm sắc, cũng quá sắc bén, cùng hắn sáng tác này đầu xa đoạn trầm luân hướng về phong cách nhạc rõ ràng không ăn khớp. Không muốn ngươi cảm giác thử tan vào ngươi tác phẩm bên trong. Nghe qua sau này lại nói với ta ngươi cảm nghĩ. Phương Triệu nói.